chương bốn trăm linh năm khổng minh tiên sinh ngài sẽ không tùy ý mắng người chứ chương bốn trăm linh năm khổng minh tiên sinh ngài sẽ không tùy ý mắng người chứ cơm miệng còn chưa chờ phan tuấn nói ra nói ra cát lượng liền lớn tiếng đem quát bảo ngưng lại vô liêm sỉ gian tặc ngươi xem một chút này đầy đường b á c h tính còn có mang trong lòng chính nghĩa chi học sinh hoàn toàn nguyện ăn sống ngươi thịt ngươi vì lợi ích một người phỉ bán thái đại gia danh tiếng cùng cái kêu hồ tặc cầm thú có gì khác nhau đâu vô liêm sỉ thất phu gian tâm lịch tặc ngàn người công kích không nhanh mà kết thúc phan tuấn bị ra cát lượng này một trận phá mạ tức dẫn đến cả người run phan tuấn nói bưng trái tim, thở không ra, nhân. Phan tuấn nói không ra lời nói ra Ta. nói cắt lượng nhưng càng nói càng tinh thần hắn tiến lên hai bước hùng hổ dọa người nói thiên hạ to lớn lại không tha cho ngươi phan tuấn thất phu ngươi sắc mệnh quy giới cử tuyển có mặt mũi nào đi gặp đại hán các đời đại nho lại có gì khuôn mặt đi gặp bị gì tộc sát hại chi b á y tính n g ư ơ i có điều là một cái đoạn tích chi k h u y ề n cũng dám ở đại hán văn viện trước nói ầu nói tả ngân ngân sủa ấy ngỏi ta chưa từng gặp tự ngươi bực này vô liêm xì đồ g i a cắt lượng câu nói sau cùng thành ép vỡ phan tuấn cuối cùng một cọc cỏ g i a cắt t h ô n phu g i a cắt t h ô n phu ta n g ư ơ i a phan tuấn lựa giận công tâm hét lớn một tiếng dĩ nhiên tại chỗ ngã trên mặt đất này nhưng làm học sinh chung quanh môn dọa sợ trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải tình huống thế nào phan tuấn bị khổng minh tiên sinh mắng mất đi nhanh hơn nhìn trước xem đến cùng là tình huống thế nào mọi người thất kinh thời khắc một tên ăn mặc đại hán quan phục văn thần mang theo mấy tên giáp sĩ t r a n b ả o đều tránh ra chờ lao phu nhìn đến đây lạc dương văn viện văn thần chính là đại hán gián nghị đại phu vương lãng thượng tư h lệnh tuân đúc biết được lạc dương văn viện có người gây sự liền phái vương lãng đến đây ngăn lại không nghĩ tới vương lãng làm đến thực sự không khéo chờ hắn chạy tới thời điểm chủ n ư u phan tuấn đã bị ra cắt lượng chửi đến nằm trên đất vương lãng liền vội vàng tiến lên lắc lắc phan tuấn thân thể thấy phan tuấn không có phản ứng hắn lại dội ra tay chắc chắc phan tuấn hơi thở này một chắc nhưng làm vương lãng cho dọ phan tuấn hô hấp hoàn toàn không có dĩ nhiên là chết rồi vương lãng liền vội vàng đứng dậy kinh hô ai làm hắn chết rồi là ai giết hắn nghe nói phan tuấn đã chết mọi người tất cả đều ồ lên cái gì phan tuấn chết rồi hắn làm sao sẽ chết không thể a ngoại long tiên sinh có điều giáo dục hắn vài câu làm sao sẽ chết hay là chuyện thất đức làm hơn nhiều bị diêm vương cho thu rồi tân thi đậu văn viện học sinh tụ chúng gây sự này vốn là một chuyện nhỏ vương lãng xuất giáp sĩ đem bọn họ xua tan là không sao có thể hiện tại xảy ra nhân mạng vậy thì là đại sự v i u chết người vẫn là lạc dương văn viện học sinh ảnh hưởng thực sự quá h ỏ n g rồi sáng sủa căn khôn dưới chân thiên tử tại sao có thể có người bên đường hành giết người thực sự là quá mức coi trời bằng vung đến cùng là ai giết phan tuấn vương lãng lại hỏi một lần phục hồi tinh thần lại học sinh hồi đáp không ai giết phan tuấn là chính hắn chết đúng phan tuấn xỉ nhục thái đại gia tâm có thể chu khổng minh tiên sinh có điều g i á o hơn hắn b à i câu hắn sẽ chết người này tâm thuật bất chính nên chết nên vương lãng trợn tròn c á mắt khó có thể tin tưởng những học sinh này lời nói ý của các ngươi nay phan tuấn là bị khổng minh tiên sinh mắng chết một đ á m các học sinh gật đầu liên tục vương lãng vẫn là khó có thể tin tưởng khổng minh tiên sinh việc này là thật hay giả vương lãng vẻ mặt tràn đầy khốn vẻ n g h i hoặc đối với g i a cát lượng nói cõi đời này làm sao có khả năng có người bị người mắng chết đây phan tuấn cái chết sẽ không có cái gì ẩn tình chứ g i a cát lượng mỉm cười nói phan tuấn tâm thật u bất chính ta có điều là thoáng giáo hơn hắn b à i câu hắn liền chết rồi ở đây các học sinh cộng đồng chứng kiến việc này xác thực không có ai hại hắn da cát lượng lời vừa nói ra các học sinh dồn dập phụ hòa nói đúng phan tuấn chính là mình chết chúng ta đều nhìn thấy chúng ta cũng không tin tưởng có người sẽ bị mắng chết có thể phan tuấn chính là như thế chết rồi chỉ có thể nói hắn n g h i ệ p trướng quá nhiều đáng đ ờ i vương lãng gật gật đầu hắn đã làm rõ manh mối phan tuấn đúng là bị ra c ắ t lượng mắng chết hơn nữa hắn gây nên trúng nộ chết rồi cũng chết vô ích đại hắn luật pháp cũng không có quy định mắng người chết muốn tập nạ quý hắn húng chi ra c ắ t lượng hiện tại nhưng là bên cạnh bệ hạ người tâm phúc chính mình định b ợ hắn còn đến không kịp coi như thực sự là ra c ắ t lượng giết phan tuấn vương lãng cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ra cát lượng pháp tội đem ra cát lượng trách nhiệm hái được không còn một ố n g hiện tại mọi người đều có thể chứng minh phan tuấn là bị mắng chết vậy thì tốt rồi hắn chết rồi cũng chết vô ích vương lãng cho tới nay đều chẳng qua là cảm thấy ra c á t lượng tốc trí đam mưu hôm nay gặp mặt mới phát hiện ra c á t lượng tài hùng biện càng là lợi hại n ô n ngữ có thể hại người chỉ dựa vào lời nói liền có thể đem người mắng chết thật sự là không thể tưởng tượng nổi khổng minh tiên sinh ngài xem n à y phan tuấn làm sao bây giờ ra c á t lượng lạnh nhạt nói phan tuấn nếu chết rồi vương đại nhân phái người nhặt s á c cho hắn chính là còn có hắn mang đến những n à y gây sự học sinh cũng tập nã lên chờ đợi bệ hạ xử lý vương lãng gật đầu liên tục khổng minh tiên sinh nói thật là phan tuấn vừa bị g i a c ắ t lượng mắng chết hắn mang đến gây sự các học sinh cũng là thành năm bẹ bảy mảng ở g i a c ắ t lượng tuyên truyền giác nộ tiếng quát mắng bên trong cũng không có thiếu học sinh hoàn toàn tỉnh nộ q u trên mặt đất khóc ròng ròng khổng minh tiên sinh chúng ta sai rồi chúng ta không nên phụ từ gian tặc phan tuấn nhục thái đại gia danh tiếng chúng ta đồng ý vì là thái đại gia xin lỗi vì là lạc dương văn viện xin lỗi cầu tiên sinh bỏ qua cho chúng ta lần này đi lạc dương văn v i y ệ n chính là thiên hạ học sinh c h i thánh địa hạ dung bọn ngươi ồn ào gây chuyện sai lầm lớn vừa đã đúc thành liền ứng tồn sửa đổi c h i tâm các ngươi mà theo vương lãng đại nhân rời đi chờ đợi bệ hạ xử lý đi bệ hạ chính là thánh minh thiên tử chắc chắn công bằng xử trí các ngươi hơn trăm tên học sinh bị ra cắt lượng khí độ thuyết phục dồn dập đối với ra cắt lượng bài nói khổng minh tiên sinh nói như vậy chúng ta k h ắ c trong t ấ m khảm chúng ta nhận phạt nguyện ý nghe từ bệ hạ xử lý gây sự các học sinh đều trở nên ngoan ngoãn còn lại sự liền dễ làm hơn nhiều vương lãng mệnh vài tên giáp sĩ đem phan tuấn thi thể mang tới xuống càng xem phan tu hắn càng cảm thấy đến hoảng sợ gia cắt khổng minh thật là t h ầ n nhân vậy vừa mở miệng liền măng chết một vị danh sĩ đây cũng quá đáng sợ hắn vương lãng cũng là đại hán danh sĩ nếu như gia cắt lượng ngày nào đó tâm huyết dân g trào chửi mình làm sao bây giờ bị măng chết rồi có thể không địa phương nói lý đi nghĩ tới đây vương lãng cười rạng rỡ đối với gia cắt lượng nói cái này khổng minh tiên sinh ngài tài hùng biện vô s o n g ta vô cùng khâm phục ngài sẽ không tùy ý mắng người chứ nói thí dụ như mắng ta vương lãng hẳn là sẽ không chứ chương bốn trăm linh sáu hết thể phái đi giáo bách tính biết chữ chương bốn trăm linh sáu hết thể phái đi giáo bách tính biết chữ làm sao sẽ chứ vương đại nhân ngài không cần phải sợ ta ra cát lượng là văn nhân không thể miệng đầy âu nôn với ngữ ra cát lượng mỉm cười đối với vương lãng động viên nói ta giao huân phan tuấn đó là hắn gieo gió g t báo nên có này hạ tràng vương đại nhân ngại nhưng là đại hán trung thần là bệ hạ quăng c ố c h i thần ta là không thể mắng ngươi cái kia vậy thì tốt vương lãng lau mồ hôi trong lòng một tảng đá xem như là rơi xuống đất khổng minh tiên sinh nếu như nếu không có chuyện gì khác ta cáo lui trước vương đại nhân xin cứ tự nhiên vương lãng mang theo một đám gây sự học sinh rời đi lạc dương văn viện văn trong viện các học sinh lại lần nữa bùng nổ ra tiếng thắng thở khổng minh tiên sinh khá lắm mắng chết phan tuấn làm thật là thoải mái chúng ta người đọc sách cần làm như thế ra cắt lượng lắc quạt lông đối với chúng người cười nói chư vị tất cả giải tán đi ta văn kiện đến viện cũng là đến đọc sách chúng ta văn nhân hay là muốn lấy học thức làm g cơ bản khổng minh tiên sinh nói thật là tản đi tản đi việc này qua đi khổng minh tiên sinh tất nhiên vang danh từ phương khổng minh tiên sinh danh tiếng đã rất vang n g o long tri danh thiên hạ ai người không biết Các học sinh lục sinh thái ụ c lưu xuống, t văn cơ tiến lên đối với gia lên có t túi lượng lầu dàng n dịu i Đa tạ khinh ổ n g m thành i i ê n n s l m tiếp t h â giải、vây. Gia lượng đáp lên nói. vây. cắt t lê đáp á i đại giám a người người kính ngưỡng, thực không nên hạng g i thực vì là giá áo túi c ơ nục cho đây là ta v i thái đại gia không cần quá mức khách khí. Nếu là thái đại gia phải cái liền thái đại bản tháo nhìn qua. Thái ệ c cần mức khách cơ có nhất tạng, mặt tháo thành không khí. định nho nhìn khuynh quá lượng ung qua. kế Nếu muốn mượn bản văn rán là dạy, bẻ. mà ra c ắ t lượng xem ánh mắt của nàng nhưng là trong suốt sáng sủa không hề loại kia thế tục c h i nhân tham lam cùng dục vọng đ i ề u này làm cho thái văn cơ trong lòng hết sức thoải mái cảm giác mình chịu đến tôn trọng đồng thời cũng đúng vị này tay cầm quạt lông lấy khăn bột đầu tướng mạo tuấn lang bất phàm thanh niên tràn ngập hảo cảm bản thảo thiếp thân cũng đã thu dọn đi ra liền gửi với văn viện tàng thư các bên trong k h ô n g minh tiên sinh mà đi theo ta đi hơn trăm tên học sinh tụ chúng gây sự tin tức rất nhanh liền bị vương lãng bẩm báo cho lưu hiệp lưu hiệp nhìn vương lãng nói cảnh hưng người là nói phan tuấn bị ra các lượng mắng chết rồi phan tuấn người này lư có người nói phan tuấn là kinh châu đại tài có thể ở lưu hiệp xem ra nhóm này chính là cái tên c h n tiếp phan tuấn là vũ lăng hán thọ h u y ề người n vẫn là thuộc hán trọng thần t ư ở n g nguyện biểu đệ ở kinh tương danh tiếng rất lớn mới xuất đạo lúc bị lưu biểu nhận lệnh vì là giang hạ làm lưu bị k h ô n g chế kinh châu sau hàng này lại chuyển đầu lưu bị bị lưu bị nhận lệnh vì là kinh châu chỉ bên trong làm tôn quyền tập lấy kinh châu sau phan duệ lại đầu hàng tôn quyền lắp mình biến hóa thành đông nô trọng thần rất được tôn quyền tín nhiệm từ đó ở đông nô trên trốn quan trường một đường một bước lên mây quan đến thái thưởng lưu dương hầu rất nhiều người nói phan tuấn có tài hoa làm người thông sát là hiếm thấy hiền thần cùng tôn quyền thành tựu một phen quân thần hiệu nhau giai thoại có thể lưu hiệp cảm thấy đến cái tên này chính là cái ba tính gia nô lưu biểu lưu bị tôn quyền vừa v ặ n đầu ba cái chủ nhân cuối cùng đầu tôn quyền vẫn là giả vờ giả vịn chờ tôn quyền tới cửa đến xin mời muốn học một cái g i a cắt lượng lưu hiệp liền muốn hỏi một chút ngươi phan tuấn cũng xứng hiện tại được rồi ba tính gia nô phan tuấn gặp phải thật g i a cắt lượng bị g i a cắt lượng mắng chết rồi cũng coi như nên chết ở lưu hiệp đánh giá hệ thống bên trong p a n tuấn chính là cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật cùng đại ngụy tư đồ vương lãng lẫn nhau so sánh đều cách biệt rất、xa. vương lãng gật đầu liên tục đối với lưu hiệp nói bệ hạ cũng không tin tưởng việc này chứ có thể khẩn g minh tiên sinh trước mặt mọi người m a n g chết phan tuấn chính là sự thực thần đã nhiều mặt lấy chứng nếu như bệ hạ muốn điều tra phan tuấn nguyên nhân cái chết thần có thể mang nhân chứng tìm đến cùng bệ hạ minh xét không cần lưu hiệp khoát tay háo một cái chỉ là một cái phan tuấn có chết hay không cùng chính mình có quan hệ gì à chính mình thân là đại hán thiết ê n công nghìn quan tâm Phan Tuấn tử, thời tâm chăm việc, có c h làm giờ sao sống. Không minh t h ậ t tài có không phải phan tuấn lẽ nào bệ hạ còn nghe nói qua người khác bị khổng minh tiên sinh m a n g chết cái này trông đúng là thôi trước tiên không đề cập tới khổng minh những người phụ từ phan tuấn tụ chúng bổ n ào học sinh đều nắm lên đến rồi chứ vương lãng không người hỏi theo ấ n khổng minh tiên sinh d ặ n d ò đã tạm thời giam giữ với kinh triệu d o a n phủ n h à bệ hạ dự định làm sao trừng trị những học sinh này lưu hiệp trầm ngâm nói những học sinh này chỉ là phụ từ phan tuấn bây giờ thủ ác đã chết trâm cũng không nên đối với bọn họ trừng phạt quá nặng nhưng nếu là trừng phạt đến nhẹ cũng không được kinh sợ bọn đạo trích hiệu quả không bằng đem những học sinh này điều động đến ta đại hán các nơi trong t h ô n chấn giáo sư bách tính đọc sách biết chữ thời hạn ba năm ba năm sau nếu là bọn họ biểu hiện hài lòng thu được bách tính tốt đánh giá chấm liền cho bọn họ một cái một lần nữa đến lạc dương đi học cơ hội bằng không liền vĩnh viễn không bao giờ mớ người không gặp được thư viện đi học cũng không thể vào chiều lạc quan vương lãng nghe vậy liên tục thở dài nói b ậ y hạ đối với bọn họ trừng phạt vừa đúng thật là thánh minh c h i quân nay hơn trăm tên học sinh xuất hiện cũng cho lưu hiệp một cái tân dòng suy nghĩ sau đó nếu như văn nhân phạm vào tiểu sai là có thể dùng sức mạnh chế dạy học phương thức đến trừng phạt bọn họ còn có những người danh gia vọng tộc nếu như không nghe lời của mình cũng hết thể phái ra đi giáo bách tính biết chữ đối với bọn họ tiến hành cải tạo lao động chuyện này lưu hiệp gặp chuyên môn phái người nhìn bọn hắn chằm chằm thành lập nghiêm ngặt sát hạch chế độ không lo những học sinh này không tận tâm tận lực bây giờ đại hán đồn điền trì học tất cả đều đi tới q u ý đạo bầu không khí đã hồng đến này lưu hiệp cũng là thời điểm lấy ra thổ địa quốc hữu cùng khoa cử hai người này đại sát khí này hai sách vừa ra đại hán đem phát sinh có tính lẫn lộn thay đổi chư hầu khác lại không cách nào ở quốc lực trên cùng đại hán tranh đấu m đã như i với triều trên đ n g đưa thế o a cử k chúng t ta học sinh chẳng phải là đều có vào chiều làm quan cơ hội quá tốt rồi ta chỉ có một giọng báo quốc trí hướng đáng tiếc báo quốc không cửa hiện tại có khoa thi cơ hội ta nhất định sẽ thi đậu công danh tạ phúc một phương mách tính phần lớn hàn môn học tử hòa từng đọc sách b á y tính đối với lưu hiệp khoa thi kế sách hết sức ủng hộ làm nóng người chuẩn bị tham gia khoa cử mà thế ra nhà giàu người đối với khoa cử nhưng là một mảnh phản đ ố i tiếng bệ hạ khoa cử thủ sĩ thiện cải tổ tông lễ pháp đây là lấy loạn chi đạo a nâng hiếu liêm tuyển chọn còn lại mới có thể tuyển ra tài đức vẹn toàn người khoa cử thủ sĩ chỉ trùng mới có thể không trùng phấm đức chẳng phải là muốn tuyển ra một đám gian định tiểu nhân chúng ta làm khuyên căn bệ hạ vạn không thể được khoa cử chi pháp chương bốn trăm linh bảy gà rừng chính là gà rừng vĩnh viễn không thể thành vượng hoàng chương bốn trăm linh bảy gà rừng chính là gà rừng, một trăm năm quyền sử dụng cùng vô hạn tục kỳ quyền lực nhìn qua cùng tư hữu thổ địa cũng không có gì sai biệt cùng khoa cử lẫn nhau so sánh phản đối thổ địa quốc có người ngược lại thiếu một ít có điều lưu hiệp thổ địa quốc sách dùng chính là nước cấm luộc ghế sách lược trước tiên thi hành quốc hữu sau đó chậm rãi thi hành than đinh nhập mẫu kế sách thu lấy thổ địa thuế đến lúc đó nắm giữ lượng lớn thổ địa nhà giàu coi như muốn phản kháng cũng không kịp khoa cử chế cùng thổ địa quốc hữu kế sách vừa ra thiên hạ chư hầu tất cả đều khiếp sợ ở các chư hầu chú ý bên dưới lưu hiệp với lạc dương khai triển đại hán lần thứ nhất khoa cử cũng rộng rãi mời thiên hạ học sinh trước tới tham gia khoa thi bất luận xuất thân của ngươi là thế g i a nhà giàu vẫn là hàn môn bách tính ở khoa cử trước mặt giống nhau bình đẳng đại hán đối với các ngươi những này nhân tài phân công chỉ xem các ngươi khoa cử thành tích còn lại một mặc kệ tất cả bậc này công bằng tuy Để vô số bất à i nhưng không quá đối với rất nhiều nhà giàu con thư tới nói khoa cử chế không thể nghi ngờ là cơ hội của bọn họ là bọn họ cơ hội thay đổi số phận thương dương thành thái gia thái gia con t h ứ thái kiệt trên lưng bọc hành lý ánh mắt kiên định hướng về thái gia cộng lớn đi đến thái gia tuy là kinh tương đỉnh cấp hào tộc có thể tất cả những thứ này với hắn thái kiệt quan hệ cũng không lớn thái kiệt chỉ là một cái tiểu thiếp sinh ra đến con thứ ở thái gia tồn tại cảm không mạnh hắn cũng là so với dân chúng tầm thường khá hơn một chút có thể ở trong gia tộc h ố n cái ấm no cũng có thể có đọc sách nhưng hắn muốn bước vào hỏa lộ thực hiện cuộc đời của chính mình lý tưởng đó là tuyệt đối không thể thái gia tài nguyên chắc chắn sẽ không cho một cái thấp hèn t i ế p sinh tự ở thái gia con trai trưởng thái mạo thái trung thái hòa chờ trong mắt người thái kiệt cùng nô buộc hầu như không có gì khác biệt ngay ở thái kiệt muốn bước ra thái g i a cổng lớn thời điểm một thanh âm từ phía sau chuyển đến thái kiệt ngươi đây là muốn đi xa nhà n g ư ơ i muốn đi làm gì sao thái kiệt quay đầu lại mở lời hỏi chính mình người chính là thái g i a con trai t r ư ở n g thái hòa thái hòa cái tên này vô học hoàn toàn là thùng cơm một cái nhưng hắn dựa vào huynh trưởng thái mạo quyền thế đã tiến vào kinh châu trong quân đảm nhiệm tướng quân chức trái lại hắn thái kiệt thở nhỏ khắc khổ đọc sách vẫn như cũ không có bất cứ cơ hội nào thái kiệt không muốn nhiều chuyện quay đầu hướng thái hòa nói ta muốn ra ngoài thăm bạn thăm bạn ngươi sợ là muốn đi lạc dương tham gia khoa cử đi Thái Hòa cười người h Thiên tử phát điên, vi phạm ạ o nói. điên, n vi tử tổ t ô lễ pháp, làm pháp, khoa cử chế. h cái Các đời, các đời, nào một ra cử có đời đời, n thế tuyển n g ư mới. dưới thi. Thiên Khoa không hay vừa ra, cử có còn tử trên tôn liền à m như thế, l những người tiện dân đều căm ó thể vào hướng vào làng nguyện cùng những người thấp hèn thất phu làm bạn sao ta hôm nay tới chính là phải báo cho ngươi huynh trưởng không cho phép người nhà họ thái tham gia khoa cử một khi có nhân x n g thêm khoa cử liền trục xuất thái g i a cũng không tiếp tục có thể người nhà họ thái tự xưng cũng không thể lại hưởng thụ bất kỳ thái ra tài nguyên thái hòa trong miệng h u n h trưởng chính là thái mạo thái gia lão gia chủ thái phúng đã xem g i a chủ quyền t o giao cho thái mạo hiện tại thái mạo chính là kinh tương hảo tộc người số một ở thái gia nói một t r ă n g hai nói đến đắc ý nơi thái hòa khỏe miệng vung lên dễ cực nói gà r ừ n g chính là gà rừng vĩnh viễn cũng không thể thành vận hoàng gia nô chính là gia nô vĩnh viễn cũng không thể thành chủ nhân thái kiệt liền như ngươi vậy t i ế p sinh tử cũng muốn làm quan nằm mơ đi ngươi lời này nhiều nhất ở thái gia làm một người quản sự thái kiệt quay đầu bình tĩnh nhìn thái hòa nói không phải là t r ụ xuất thái ra sao ta đồng ý bắt đầu từ hôm nay ta thái kiệt liền không phải thái ra người cái gì thái hòa một mặt khiếp sợ nhìn thái kiệt hắn khó có thể tin tưởng thái kiệt dĩ nhiên sẽ vì khoa cử từ bỏ thái ra con cháu thân phận thái kiệt n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao thái kiệt lạnh nhạt nói ta đang nói cái gì ta đương nhiên biết bệ hạ mở khoa thủ sĩ đó là ơn trạch thiên hạ học sinh cử chỉ cho thiên hạ vô số người đọc sách hy vọng như vẫn lấy nâng hiếu liêm phương thức chọn lựa nhân tài như n g ư ơ i vậy ngu xuẩn liền sẽ chiếm cứ triều đình nhân tài chân chính ngược lại sẽ bị mai một hắn thất nhỏ yếu chính bắt nguồn từ này nhưng hôm nay có bệ hạ như vậy thánh minh thiên tự ở đại hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa tỏ khai sáng ra trước nay chưa từng có tình thế vật của ta m u ố n thái g i a cho không được thiên hạ bất kỳ chư hầu đều cho không được chỉ có bệ hạ có thể cho thái h ò a ngươi tự lo lấy đi hay là chúng ta lại lần gặp gỡ thời điểm ngươi thân phận của ta đã không giống thái kiệt r ứ t lời cũng không quay đầu lại đi ra thái g i a c ổ n g lớn không có một chút nào lưu luyến thái g i a con thứ thân phận không muốn cũng được cái gì kinh tương hào tộc ra không hầu hạ h á n thái kiệt muốn dùng thực lực của chính mình dốc sức làm ra một thế giới hắn tin tưởng chỉ cần khoa cử là công bằng lấy chính mình tài hoa tuyệt đối sẽ không bị mai một tương tự nội dung v kịch ở thiên hạ các nơi trình diễn rất nhiều nhà giàu con thứ đều dâng tới lạc dương tham gia đại hán khoa cử cho tới hàn môn c u n g b á c h tính vậy thì càng không cần phải nói khoa cử cho bọn hắn cá vượt long môn hy vọng bọn họ l i ề u mạng tính mạng cũng muốn thử thử một lần vô số học sinh tụ hội lạc dương tham gia triều đình khoa cử chọn lựa cuộc thi lần thứ nhất khoa cử cuộc thi khá là đặc thù chỉ chia làm thi viết cùng thi điện thi viết do lưu hiệp tự mình ra đ ề mục phân biệt thi kinh học cùng sách luận cái gọi là kinh học chính là sát hạch các học sinh tài hoa thi bọn họ đối với các loại nho gia kinh điện nắm giữ trình độ thông qua đối với kinh học sát hạch có thể nắm giữ học sinh năng lực học tập cùng bọn họ trí lực sách luận cùng kinh học lẫn nhau so sánh liền thực dụng rất hơn nhiều lưu hiệp gặp đưa ra một ít làm quan chủ chính lúc khả năng gặp phải sự kiện nhìn những học sinh này gặp như thế nào giải quyết tổng thể tới nói chính là một môn lý luận cuộc thi một môn thực tiễn cuộc thi hai người kết hợp lại chính là tham gia khoa cử các thí sinh thành tích cuối cùng sau đó khoa cử cuộc thi nội dung cùng hình thức nhất định sẽ không ngừng hoàn thiện sẽ bị lưu hiệp chia làm về thí thi phủ viện thí thi hương thi hội chờ nhiều đẳng cấp nhưng lần thứ nhất khoa cử báo danh nhân số cũng không có nhiều đến q u y ế t đại thi viết cùng thi điện hai trận sát hạch dĩ nhiên đầy đủ lưu hiệp đưa ra này hai môn cuộc thi cũng có thể đại thể sát hạch ra một cái học sinh trình độ lần này khoa cử tổng cộng có hơn một vạn tên học sinh tham gia lưu hiệp từ bên trong chọn lựa ra hơn hai người điểm vì là tú tài cho bọn họ tiến v à o đại hán hoàng gia học viện cùng đại hán học viện quân sự chờ trường công học tập tư cách tại đây hai người bên trong lại chọn lựa ra năm trăm l i n cử nhân những này cử nhân là có thể trực tiếp nhận lệnh vì là đại hán cơ sở còn lại chương bốn trăm linh tám thay đổi chế độ thuế lưu hiệp muốn đối với thế gia động thủ chương bốn trăm linh tám thay đổi chế độ thuế lưu hiệp muốn đối với thế gia động thủ ở thi điện bên trong lại quyết ra khoa cử bà vị trí đầu ngoại long tiên sinh ra các lượng lấy ưu thế áp đảo trở thành đại hán khoa cử tráng nguyên cho tới bảng nhãn cùng thám hoa chia ra làm lưu hiệp đệ tử tôn tiệu cùng tào ra tào thực không sai khi biết lưu hiệp mở khoa thủ sĩ sau tào thực nhân màn đêm lén lút chạy ra hứa xương đến lạc dương tham gia khoa cử tào tháo biết được việc này sau khi đầu đau như bấm bủ suýt chút nữa không thở chết hiện tại tào tháo mấy con trai tào trương tào thực tào xung đều là lư hiệp cực đoan chi thần. chỉ có tào phi một người đồng ý tùy tùng tào tháo một con đường đi tới h ắ c lưu hiệp thuận thế đẩy ra ba tỉnh lục bộ chế đem rất thật ưu tú học tử an cắm vào đến lục bộ bên trong mỗi nhận lệnh một tên quan viên trọng yếu lưu hiệp đều sẽ đích thân kiểm nghiệm hắn t r u n g thành độ chỉ có t r u n g thành độ đầy đủ cao học sinh mới sẽ bị lưu hiệp ủy thác trọng trách nếu như t r u n g thành độ quá thấp coi như hắn khoa cử thành tích rất tốt cũng sẽ không bị lưu hiệp đặt ở quá vị trí trọng yếu trên có như vậy một nhóm lớn chung với nhân tài của chính mình rất nhiều chuyện lưu hiệp rốt cục có thể bắt đầu thoải mái tay chân làm người ngoài mới môn trở thành đại hắn quan trước sau l than ninh nhập mẫu kế sách đem đại hán thu thuế từ thuế đầu người đổi thành thổ địa thuế đất nhiều người nhiều nộp thuế đất ít người nộp ít thuế nắm giữ m ộ mươi mẫu trong vòng thổ địa gia đình hàng năm nộp thuế một mươi một mươi mẫu đến trăm mẫu hàng năm nộp thuế hai mươi trăm linh mẫu đến hai trăm mẫu ba mươi hai trăm linh mẫu đến năm trăm mẫu bốn mươi năm trăm linh mẫu đến ngàn mẫu năm mươi ngàn mẫu trở lên nộp thuế chín mươi năm mươi khổng lồ thu thuế thế gia đại tộc hay là còn có thể có lợi thuế tăng cường đến chín mươi vậy coi như đòi mạt rồi không chỉ một khi tiền kiếm lời không tới không, không điện người đại hán triều đình thậm chí đồng ý cho ngươi phân phối thổ điện mỗi nhà không điện nông hộ triều đình đều đồng ý phân phối năm mẫu ruộng tốt chỉ cần ngươi đem trước năm năm thu hoạch nộp lên trên năm mươi liền có thể nắm giữ năm mẫu ruộng tốt quyền sử dụng một trăm linh năm lưu hiệp còn quy định thủ tiêu sĩ tộc gia n o thân phận sở hữu gia n o trở về tự do sĩ tộc muốn tiếp tục nuôi gia n o cũng không phải là không thể cần cho những người này tương ứng tiền công hơn nữa những n à y đám gia n o khôi phục đại hán bách tính thân phận sau có thể bất cứ lúc nào chọn rời đi hướng về triều đình hình xin thổ địa trở thành nông hộ ứng lương t ỉ n h châu ti đại đất đai bách tính nghe được tin tức này phần chân không nớt bọn họ rất nhiều người cũng là bởi vì không điền có thể loại lại chưa đóng nổi thuế đầu người mới không thể không phụ thuộc vào sĩ tộc trở thành sĩ tộc gia nô sĩ tộc trong tay gia nô hơn nhiều liền bắt đầu ẩn nấp nhân k h u xúc dưỡng tư binh thế lực như quả cầu tuyết bình thường lớn mạnh lớn mạnh đến triều đ ỉ n h đều không thể làm gì trình độ lưu hiệp khoa cử chế cùng than ninh nhập mẫu liền như hai thanh l ư ớ i giao s á c trực tiếp cho sĩ、si、tộc đến rồi cái rút tuổi dưới đáy nổi không thể bằng nâng hiếu liêm n h ậ p sĩ liền không thể làm quan ở trên chiều đường không có lời nói quyền không thể dựa vào diễn kịch thổ địa phát tài kinh tế thu vào bị đ ặ kích không cách nào tiếp tục quá xa mỹ vô độ sinh hoạt phụ thuộc vào sĩ、si、tộc đám gia nô cũng dồn dập thoát ly sĩ、si、tộc biến thành nông hộ sĩ、si、tộc tư binh cùng nô bục cũng không có một cái mất đi triều đình quyền lên tiếng mất đi thực lực kinh tế mất đi tư binh cùng nộ buộc sĩ tộc lại đáng là gì bọn họ đã hoàn toàn không bị lưu hiệp để ở trong mắt loại này đối với sĩ tộc như vậy nghiêm khắc c ố t sách đổi một người chấp hành hoàn toàn là muốn chết liền ngay cả ngụy vương tào tháo làm như thế cũng sẽ bị phẫn nộ sĩ tộc nhà giàu xé nát năm đó thi hành tân chính vương mãn g chính là dẫm vào vết xe đổ có thể lưu hiệp cùng bọn họ không giống trải qua nhiều năm chiến l o ạ n thi đái tịnh châu ung lương sĩ tộc sức mạnh cực kỳ nhỏiếu đã n h ỏ yếu đến có thể bỏ qua không tính trình độ lưu hiệp trong tay lại có hai mươi vạn đại phong quân bốn mươi vạn đồn đền quân bọn họ đều là tuyệt đối trung thành với lưu hiệp bộ đội ai dám phản đối lưu hiệp quốc sách lưu hiệp liền sẽ lấy thiết huyết cổ tay đem chấn áp tại triệu đường lưu hiệp tâm ý chính là thiên ý danh gia vọng tộc chỉ có hai cái lựa chọn hoặc là thuận theo hoặc là chết phần lớn thế gia nhà giàu lựa chọn thuận theo lựa chọn cùng lưu hiệp thỏa hiệp cũng có phần nhỏ danh gia vọng tộc muốn thể sống chết đối kháng tân chính liền lưu hiệp dưới trướng đại phong quân liền có đất giú võ hà đông quận vệ gia một đám vệ gia dòng chính thành viên tụ tập với đường bên trong, thương nghị chuyện quan trọng. Tuy rằng hà trải u y ằ n Đông quận g Hà t r qua hung nâu cấp sạch, tổn thất nặng nghề, có thể dù sao cũng là danh nâu tổn nặng cũng vọng tộc, lạc đà còn lớn hơn con ngựa. gia cấp có tộc, lạc sao Trải dù qua là đà gầy mấy năm phát triển hà đông vệ gia dần dần khôi phục một chút nguyên khí vệ gia tộc trưởng vệ hồng hướng mọi người nói ngay ở mấy ngày trước đây hà đông quận mới nhậm chức tri phủ thái kiệt đem ta hoán đến phủ n h à lệnh cưỡng chế ta vệ gia giao g i a ẩn nấp gia nô đồng thời dựa theo đại hán tân chế độ thuế nộp thuế nếu không liền muốn theo ấ n đại hán tân luật trừng phạt ta vệ gia lưu hiệp thi hành ba tỉnh lục bộ chế sau đối với các châu quận chức quan hệ thống cũng có cải biến dĩ vãng ở các quận đều là thái thú nắm toàn bộ quân chính quyền to lưu hiệp hiện tại ở đây cơ sở trên thiết lập tri phủ do tri phủ chủ chính thái thú r ư ứ n g b i n h như vậy có thể làm được quân chính chia lịa hai người phối hợp lẫn nhau lại chế ước lẫn nhau càng thêm có lợi cho thiên tử tập quyền vị này gọi thái kiệt học sinh ở khoa cử trong cuộc thi biểu hiện hết sức ưu tú viết ra văn chương để lưu hiệp cũng vì đó thắn thở hắn tuy rằng không có bước lên ba vị trí đầu nhưng cũng xếp tới mười vị trí đầu lưu hiệp xác nhận quá thái kiệt đối với mình trung thành sau liền để hắn đảm nhiệm hà đông tri phủ trước vệ hồng còn chưa nói xong vệ gia tộc lão vệ khang liền tức giận nói, theo ấn đại hán tân chế độ thuế nộp thuế cái kia không phải đùa dỡn hay sao ta vệ da có ruộng tốt hơn ba vạn mẫu này ba vạn mẫu ruộng đều giao chín mươi thuế chúng ta chẳng phải là muốn đi uống gió tây bắc trừ phi chúng ta đem dư thừa thổ địa để bán chỉ chưa một mẫu đất bằng không căn bản không có cách nào hạn o một người k h á c tộc lão vệ triệt tức đến nổ phổi nói còn có chúng ta gia nô những n à y tiện dân nghe nói hoàng đế muốn cho bọn họ phân ruộng mỗi một người đều muốn thoát ly ta vệ da ta vệ da cùng bọn họ ăn cùng bọn họ uống nếu là không có ta vệ da bọn họ đã sớm chết đói những n à y tiện dân không biết cảm ơn thực sự là một đám nuôi không tốt kẻ vô ơ n mặc nghĩa vệ hồng cao mày nói rằng thổ địa cùng gia n o không thể giao ra bằng không chúng ta vệ gia liền xong xuôi nhưng nếu là không giao nay đợi mới chi phủ đối với ta vệ gia động thủ lại nên làm như thế nào tộc lão vệ khang khinh thường nói đối với ta vệ gia động thủ hắn có gan này sao ta đều nghe qua cái kia chi phủ thái kiệt xuất thân từ kinh tương thái già chính là một cái thiếp sinh tử một cái như gia n o thứ tầm thường làm sao cùng ta vệ gia tranh đấu chúng ta liền không tuân hắn chính lệnh ngược lại muốn xem xem hắn có thể làm sao chương bốn trăm l i chín thánh minh thiên tử làm ân uy cùng ban chương bốn trăm linh chín thánh minh thiên tử làm ân uy cùng ban t ộ c lão chúng ta vệ g i a nếu không tuân bệ hạ t â n chính n g ỗ nghịch bệ hạ tâm ý e sợ không thích hợp m ở miệng nói chuyện người chính là vệ g i a thế hệ tuổi trẻ người tài ba tên là vệ nghiễm tự thúc thích vệ g i a trẻ tuổi có ba vị nhân vật thủ lĩnh phân biệt là trưởng tử vệ khải tự bán h o con thứ vệ ninh tự trọng đạo tam tử vệ nghiễm tự thúc thích bên trong trưởng tử vệ khải tập trì chính tri pháp sớm đã bị tào tháo trinh lích vì là thuộc quan hiện tại là ngụy vương tào tháo dưới trướng trọng thần con thứ vệ ninh học rộng tài cao tập v ă người h ọ đ nói không thể ngẫu đại tài tử. nghịch t n n bệ hạng á i lẽ nào chúng ta thật sự muốn đem gia nô cùng thổ điệu giao ra như thật sự như vậy chúng ta vệ i a thành cái gì cái nào còn có một chút thế gia đại tộc quy nghiêm tộc l a o vệ triệt cũng nói hoàng đế làm như thế chỉ có thể để sĩ tộc nội bộ lục đục chúng ta không t r e o trọng đội còn không trốn thoát sao quá mức chúng ta nâng nhà thiên hướng về ngụy quốc bá nho ở ngụy vương dưới trướng làm quan chúng ta đến ngụy địa ngụy vương tất nhiên sẽ không thiệt thòi đợi chúng ta theo đạo lý tới nói hà đông vệ gia vốn là ngụy vương tào tháo quản trị gia tộc chỉ là thiên tử lấy thế lôi đình đoạt được ti đãi bọn họ mới thành thiên tử quản trị nhà giàu vệ hồng thở dài nói thiên hướng về ngụy điện ó i nghe thì dễ a nếu là đem chúng ta vệ gia ẩn nấp gia nô rời đi cái k i u mục tiêu cũng quá lớn hơn thiên tử tất nhiên sẽ không khoan dung nếu là không mang theo gia nô chỉ là mang theo hạt nhân tộc nhân đi ngụy quốc cái kia như chúng ta muốn mất đi thổ địa cùng gia nô ngụy vương chờ bá nho cho dù tốt cũng không thể đông dưng tặng cho ta vệ gia vạn mẫu ruộng tốt chứ chúng ta đến ngụy quốc vẫn như c ũ không người không địa lại cùng ở hà đông khác nhau ở chỗ nào vệ nghiêm đứng dậy nghiêm mặt nói tộc trưởng các vị tộc lão mà nghe tiểu đối một lời muốn lưu vong ngụy quốc cũng hoặc là đối kháng triều đình đối với ta vệ gia mà nói đều là một con đường chết tuyệt đối không thể hành thiên tử không o a than ta qua. gia cử sách, sách, có cẩn cứu quốc sách mặc bách tắc tử kế kế k thế đinh nhập thận nghiên Bình tĩnh những nhà tính, hán nhưng nhiều Thiên h xét, bất rất này nói, đều đối đối đối với giàu lợi, với với đại lợi. mẫu mà xem mà có là xã dù hổ là thánh minh tri quân làm việc tri pháp cũng không quý thánh nhân tri pháp năm đó cường tần có thương quân biến pháp tiến tới chiếm đoạt sáu quốc nhất thống thiên hạ bây giờ bệ hạ tri tân pháp hơn xa thương quân tất có thể lấy cường tần tư thế thảo diện chư hầu hưng phục đại hán v ậ hạ sớm muộn cũng sẽ nhất thống thiên hạ chúng ta vệ ra trốn có thể trốn đi nơi nào nếu là lưu vong đến ngụy quốc sau khi ngụy quốc lại bị thiên tử đánh hạ chúng ta vệ gia nên làm sao tự xử vì lẽ đó ta vệ gia hiện tại đường ra duy nhất chính là phục tùng bệ gia lệnh chống đỡ bệ hạ tân chính chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ gia tộc tộc lão vệ triệt đối với vệ nghiễm tên tiểu bối này lời nói có chút không hiểu nói rằng thúc thích như thật sự phục tùng hoàng đế chúng ta vệ ra thổ địa cùng nhân khẩu đều không có vậy chúng ta chẳng phải là cùng dân chúng tầm thường không khác nhau chút nào còn làm sao duy trì gia tộc vinh quang đương nhiên là đi qua cử con đường này vệ n g h i ễ hướng mọi người nói ta vệ gia có thâm hậu gốc các ở Coi như là so đấu học thức cũng không phải dân chúng tầm thường có thể so với chỉ cần vệ ra con cháu khắc khổ học hành chăm chỉ thi đậu khoa cử sau khi vì là bệ hạ hiệu lực bệ hạ nhất định sẽ không bạc đợi chúng ta liền tỷ như các ngươi trong miệng hà đông tri phủ thái kiệt hắn không phải là một cái tầm thường thái g i a con thứ sao liền hắn đều có thể trở thành là hà đông tri phủ chúng ta vệ ra con cháu lại kém cái gì ta sang năm liền đi thi khoa cử nhất định sẽ nắm một cái ba vị trí đầu trở về vệ nghiễm lời nói tựa hồ có hơi đạo lý để vệ ra các tộc lão có chút độc lòng suy nghĩ một phen sau khi tộc lão vệ khang vẫn là khoát tay nói không được không được vẫn không được thổ địa cùng gia nôn là ta vệ gia căn bản nói cái gì cũng không thể giao ra ta vệ gia là hà đông đại tộc liền không tin hoàng đế thật sự có thể đối với chúng ta độc thủ gia chủ tộc lão không tốt mọi người thương nghị thời gian vệ gia đại quản gia vệ trung đội vã mà vào gấp gáp hỏi cái kêu c h i phủ thái kiệt mang theo quân đội đến vệ gia xem ra là lai giả bất thiện a cái gì tộc lão vệ khang k i n h hô thái kiệt tại sao có thể có lá gan lớn như vậy hắn lẽ nào làm muốn cùng ta vệ gia là được sao vệ hồng trầm giọng nói đi ra ngoài xem xem xảy ra chuyện gì vệ hồng mang theo vệ khang vệ triệt chờ một đám vệ gia cao tầng đi tới trong viện chỉ thấy hà đông c h i phủ thái kiệt mang theo hơn trăm tên giáp sĩ vọt vào vệ phủ ở thái kiệt bên cạnh còn có một thành viên dâu tóc đều hoàng đằng đằng sát khí đại tướng nhìn thấy bực này chờ thế vệ gia lòng người bên trong đều tâm thấy sợ hãi gia chủ vệ hồng mạnh mẽ ổn định tâm thần đối với thái kiệt hỏi thái đại nhân ngại như vậy hưng sư động chúng đến ta vệ gia vì chuyện gì thái kiệt bình tĩnh nói vệ gia chủ không phải bản quan muốn tới ngươi vệ gia mà là ngươi vệ gia n g ẫ nghịch bệ hạ tân chính bệ hạ đã hạ xuống trừng phạt bên cạ vị tướng quân này chính là đại hán tiêu kỵ tướng quân tào trương bản quan đem vệ gia tình huống như thực chất đăng báo triều đình sau khi bệ hạ tức giận đặt phái tào trương tướng quân xuất quân đến đây cụ thể làm sao trừng phạt ngươi vệ gia vẫn để cho tào tướng quân tới nói đi tào trương tiến lên một bước từ trong lồng ngực móc ra thánh chỉ, lớn tiếng nói hà đông vệ gia không nhìn bệ hạ chính lệnh miệt thị đại hán pháp luật công nhiên phản kháng đại hán tân chính ta phụng thiên tử chi mệnh thanh tra tịch thu vệ gia vệ gia chi điện sản của cải tất cả đều sung công tôi tớ gia nô tất cả đều phân phát vệ gia nam ninh cũng cần đi tới hà đông t h ô n chấn giáo sư bách tính biết chữ tiến hành cải tạo lao động vì là ba năm v ệ hạ nhân tử vệ gia nữ quyến liền không trừng phạt vệ gia nhà cũ vệ hạ cũng sẽ không thu hồi các ngươi vẫn như cũ có thể ở nơi này được rồi các ngươi có thể l ĩ n h chỉ lính thánh chỉ sau khi bản tướng liền muốn bắt đầu xét nhà nghe được hoàng đế muốn tiền phi pháp vệ g i a tất cả vệ gia tộc l a o vệ khang triệt để tham b ỡ thiên tử tại sao có thể như vậy kết quả như thế ta vệ gia tuyệt không chấp nhận vệ gia điển sản chính là tổ tiên lưu các ngươi không thể c ư p đi tào trương nghe vậy ánh mắt phát lệnh lạnh lùng nói làm sao Các người vệ gia còn muốn tiếp tục ngẫu nghịch bệ hạ kháng chỉ không tuân bệ hạ có mệnh người vi kháng thánh chỉ giết không tha lưu hiệp nếu muốn thi tân chính như vậy chảy máu chính là tất nhiên những người tự cho là cao cao tại thượng danh gia vọng tộc lưu hiệp chắc chắn sẽ không quán nếu như vệ gia khư khư cố chấp cứng rắn phản kháng lưu hiệp tân chính như vậy lưu hiệp thậm chí không ngại đem bọn họ chém đầu cả nhà quá mức bạo ngược làm không được hảo hoàng đế quá mức nhân tử như thế làm không được hảo hoàng đế chân chính thánh minh thiên tử làm ân uy cùng ban chương bốn trăm m ư ơ i lưu hiệp thủ đoạn lôi đình chương bốn trăm m ư ơ i lưu hiệp thủ đoạn lôi đỉnh lưu hiệp hưng ơ khoa cử phân dụng địa đây là ở thi ân bách tính cùng thiên hạ học sinh lấy cứng rắn thái độ đối xử thế ra chính là biểu lộ ra thiên tử v a i ngay ở tào trương sát tâm nổi lên thời khắc vệ nghiêm đạp bước về phía trước đối với tào trương bài nói thảo dân vệ nghiêm đại biểu từ trên xuống dưới nhà họ vệ lĩnh chỉ tạ ngô hoàng lân trọng vệ nghiêm cung cung kính kính dơ hai tay lên hướng về tào trương nhận lấy thánh chỉ tào trương vốn là đều muốn hạ lệnh để giáp sĩ tập nã vệ ra mọi người vệ nghiêm hành vi không thể nghi ngờ đem tào trương quyết định đánh gãy tào trương cẩn thận tỉ mỉ một h người trẻ tuổi này khí độ trầm ồn hô hấp lâu dài hẳn là một tên cao thủ võ đạo bệ hạ muốn c ư ớ p đoạt các ngươi vệ gia sở hữu tài sản ngươi cũng tạ bệ hạ ân huệ sao vệ n g h i ệ m cung k í n h nói quân muốn thần chết thần không thể không chết lôi đình vũ lộ đều là quân ân húng chi bệ hạ còn đặc xá vệ gia nữ quyến đem nhà cũ lưu cho chúng ta ở lại cùng vệ gia phạm sai lầm lẫn nhau so sánh bệ hạ trừng phạt cũng không nặng này đã là thiên đại ân điển bệ hạ như vậy ân trọng vệ gia nên ghi nhớ trong lòng có chút ý nghĩa tào trương đem thánh chỉ giao cho vệ n g i ễ m cười nói xem ra các ngươi vệ gia vẫn còn có chút nhân tài Vệ ệ n g h i trong vòng ba ngày các ngươi vệ gia nam ninh đều chiếm được hà đông phủ nha đưa tin t h i phủ thái kiệt đại nhân gặp cho các ngươi phân phối thôn trấn đối với các ngươi tiến hành cải tạo lao động hào hào biểu hiện các ngươi cải tạo thời gian thậm chí có thể rút ngắn còn có thể tham gia đại hán khoa cử đại thảo bởi vì vệ nhiễm xuất hiện tào trương tâm tình rất tốt liền với hắn nói thêm vài câu thanh tra tịch thu vệ gia rất thuận lợi cũng chưa từng xuất hiện cái gì chuyện bó me chỉ là thanh tra tịch thu đi ra của cải khiến tào trương cùng thái kiệt hoảng sợ vệ gia nắm giữ của cải cùng điền sản đầy đủ giữa mười vạn đại quân ba năm lâu dài những thế gia này hào tộc thật sự là đáng sợ chẳng trách bệ hạ muốn hạn chế bọn họ tào trương thái kiệt sau khi rời đi vệ gia tộc lão vệ khang một mặt c h á n nạ v ẻ trực tiếp hề vải trong đất xong xuôi toàn xong xuôi vệ gia cái gì đều không có triệt để xong xuôi gia chủ vệ hồng tộc lao vệ triệt mấy người cũng là từng cái từng cái mắt to chừng mắt nhỏ không biết làm sao ngoại trừ nhà c ũ ở ngoài vệ gia thật sự là không có thứ gì còn không sánh được tầm thường phú hộ vệ gia không chỉ không có tiền tài điền sản cùng nô b u ộ c thậm chí ngay cả tự do thân thể đều không có trong vòng ba ngày bọn họ phải đi hà đông phủ nhà báo danh phân phối đến mỗi cái thôn chấn tiến hành dạy học tiếp thu đại hán cải tạo lao động nếu như không đi hậu quả tuyệt không là bọn họ có khả năng chịu đ ư ợ c chỉ cần người vẫn còn vệ gia ngay ở vệ nghiêm nghiêm mà nói cải tạo lao động đối với vệ gia đệ tử tới nói cũng coi như là một lần mái rũa Bệ hạ cũng không có cướp đoạt chúng ta người nhà họ vệ thi khoa cử cơ hội ta tin tưởng chỉ cần vệ ra nỗ lực nhất định sẽ lại lần nữa q u ó t h ở i tộc trưởng vệ hồng thở dài một tiếng đối với vệ nghiêm nói thúc thích ta cùng chư vị tộc lao đều già rồi vệ ra tương lai liền dựa vào ngươi tương tự vệ ra tình huống như vậy ở lưu hiệp quản trị các châu còn r ồ n dập t r ì n h diễn có thể cũng không phải sở hữu thế gia nhà giàu cũng như vệ ra như vậy may mắn có rất nhiều sĩ tộc vì bảo vệ quản trị thổ địa cùng tôi tớ gia nô không tiếp bạo lực cãi lời triều đình chính lệnh đối với như vậy đầu sát hảo tộc lưu hiệp cũng không chiều trộn bọn hắn ai dám kháng chỉ trực tiếp hết giải quyết mấy cái chim đầu đ à n sau khi hãn sĩ tộc đều biến thành n h u y ễ n quốc đầu đàn g hoàng theo ấn lưu hiệp tân chính làm việc gần nấp nhân khẩu khẳng định là muốn hết mức phân phát thổ địa thuế chưa đóng nổi cũng chỉ lưu một ngàn mẫu đất dư thừa một ngàn mẫu hết mức bàn tháo còn lại một ngàn mẫu đất đàn g hoàng theo ấn triều đình quy định giao năm phần một ư ơ i thuế nặng lưu hiệp cũng không phải không g i ả n g đạo lý người danh gia vọng tộc muốn bán thổ địa triều đình gặp lấy rẻ tiền giá cả thu mua đương nhiên triều đình thu mua cũng là quyền sử dụng từ đại hán tân luật tới nói thổ địa quyền sở hữu vinh viên thuộc về triều đình lạc dương hoàng cung lưu h tìm đọc gần nhất hai tháng đại hán tân chính đạt được thành quả thi hành tân chính sau danh gia vọng tộc môn không thể không đem thổ địa cùng ẩn nấp nhân khẩu p h u n g ra sở hữu tân t r a được nhân khẩu đều một lần nữa đăng ký trong danh sách lưu hiệp ở không đối phó những thế gia này hào tộc trước tịnh châu ti đãi ung lương đất đai đăng ký nhân khẩu số lượng ước chừng ba triệu khoảng chừng trái phải n à y vẫn là lưu hiệp thiên vào hát sơn quân dân chúng lại mời chào không ít lưu dân mới ủng có nhân khẩu lưu hiệp đem thế gia nhà giàu ở nấp nhân khẩu đ ề u tra được sau những này châu còn đăng ký biết dùng người khẩu trực tiếp tăng vọt một trăm năm mươi vạn hiện tại lưu hiệp quản trị đăng ký trong danh sách nhấn khẩu đã cao lên tới bốn trăm năm mươi vạn cùng nguyên lai lẫn nhau so sánh trực tiếp tăng vọt một nửa kết quả như thế lưu hiệp không những không có nửa phần mừng rỡ trái lại tức g i ậ n đến muốn chửi má nó một trăm năm mươi vạn người a những thế gian à y nhà giàu thật đúng là có thể giấu người cùng trung nguyên hà bắc kinh châu ích châu đất đai lẫn nhau so sánh lưu hiệp quản trị sĩ tộc đã tương đương nhỏ yếu dù vậy bọn họ còn ẩn nấp một trăm năm mươi vạn người vậy hắn danh ra vọng tộc mạnh mẽ châu quận những này sĩ tộc môn kẻ n ặ n bao nhiêu người lưu hiệp quả thực không dám tưởng tượng chẳng trách hán thất gặp nhỏ yếu có nhiều như vậy thế g i a nhà giàu nằm ngoài đại hán trên người hút máu hán thất không nhỏ yếu mới là lạ lưu hiệp nếu như không đem những thế g i a này hào tộc giải quyết coi như có thể nhất thống thiên hạ cũng chỉ là giúp những này hào tộc đổi một con dối triều đình lại như lưu hiệp kiếp trước bình thường mặc kệ là tào thị đại ngụy vẫn là tư mã thị tân triều đều là thế g i a nhà giàu định đ o ạ t thiên tử chỉ là thế g i a người phát ngôn thiên tử cùng sĩ、si、tộc cộng thống trị thế giới kết quả như thế tuyệt không là lưu hiệp lớn cũng còn tốt lưu hiệp lấy thủ đoạn lôi đình sửa trị quản trị sĩ、si、tộc sau đó lại đoạt được châu khắc quận liền dễ làm hơn nhiều. lưu hiệp có thể chậm rãi thu thập những n à y sĩ tộc đánh dưới một chỗ liền xử lý một chỗ lưu hiệp cầm trong tay hộ tịch sách đặt lên bàn nhẹ giọng nói hạ hầu ân hạ hầu ân liền vội vàng không người tiến lên đắp b ậ y hạ thần ở đây người phái người đi thông báo tân u úc dương mưu khổng d u n g trung diêu phục hoàn đồng thừa chờ chư vị đại nhân l i ê n nói chấm muốn ở trong cung đái tiệc yến xin bọn họ để bọn họ tối nay tới trong cung dự tiệc thần tuân chỉ đêm đó một đám triều đình trọng thần tụ với điện bên trong lưu hiệp mệnh cung nữ mang lên sơn hào hải vị mỹ vị diệu ngon diệu ngon cùng tấn lúc chờ trọng thần đ ế n ẩm mấy chén rượu vào bụng sau khi lưu hiệp cảm k h á i nói gần nhất chấm thực thi tân chính cha rõ thổ địa cùng nhân khẩu này không cha không quan trọng lắm cha ra kết quả thực tại để chấm kiếp sợ thái nguyên vương gia ẩn nấp nhân khẩu ba vạn thiên thủy khương gia ẩn giấu nhân khẩu hai vạn hà đông vệ gia dĩ nhiên ẩn giấu hơn bốn vạn nhân khẩu chấm quản trị châu quận danh gia vọng tộc ẩn nấp nhân khẩu lên đến một trăm năm mươi vạn a con số này để chấm đau lòng thậm chí để chấm đêm không thể chấm mắt chương bốn trăm m ư ơ i một hắn sao không đi cướp chứ bốn trăm m ư ơ i một hắn sao không đi cướp cũng còn tốt chậm t r a rõ ra những này bị danh gia vọng tộc c ầ n giấu nhân khẩu cũng coi như tiêu trừ mầm họa nếu như bỏ mặc không quan tâm tùy ý bọn họ tiếp tục phát triển hậu quả khó mà lường được chư vị đều là t r i ề u đình trọng thần gia tộc của các ngươi muốn so với chấm mới vừa nhắc tới những gia tộc kia hiển hách rất nhiều ở trong gia tộc của các ngươi nên cũng tàng không ít tôi tớ ra nô chứ nghe lưu hiệp nói như vậy một đám các thần tử trầm mặc không nói bọn họ những người này đại biểu hoàng nông dương thị dinh xuyên tuân thị thánh nhân thế gia khổng thị chờ một đám danh gia vọng tộc những thế gia này năng lượng so với lưu hiệp nhắc tới hảo tộc chỉ có hơn chứ không kém năm đó tào tháo khởi binh liền được dính xuyên tuân thị giúp đỡ lưu hiệp kéo thiên kiếm sơn trang ban đầu cũng là dựa vào khổng dung giúp đỡ lưu hiệp là có ý gì những n à y các thần tử rõ ràng chính là muốn để bọn họ cùng hắn sĩ、si、tộc như thế đem nuốt xuống thổ địa cùng người miệng phun ra đến thổ địa cùng nhân khẩu là thế g i a căn bản bọn họ tuy rằng trung thành với lưu hiệp nhưng làm những n à y toàn bộ phun ra các thần tử vẫn là rất đau lòng tuân lúc người đầu tiên đứng lên đến đối với lưu hiệp bài nói v ậ hạ cha do nhân khẩu thay đổi chế độ thuế chính là lợi quốc lợi dân có lợi cho xã tác truyện tốt chúng ta thân là thần tử tôi lúc tân tân tỏ rõ thái độ rồi dương lưu cũng đứng dậy đối với lưu hiệp bài nói thần dương lưu cũng nguyện chống đỡ bệ hạ tân chính phân phát dương ra toàn bộ tôi tớ gia nô đem thổ địa bán cho triều đình thần không dung nguyện chống đỡ bệ hạ thần trung diêu thần phục hoàn thần đồng thừa thần sở hữu thần tử đều đứng dậy biểu thị đồng ý toàn lực chống đỡ lưu hiệp tân chính lưu hiệp cười hướng mọi người nói chư vị ái khanh đối với chấm như vậy chống đỡ không thẹn là ta đại hán trụ cột có chư khanh phụ tá lo gì đại hán không thịnh hành chư khanh mời ngồi đi đều ngồi lưu hiệp ra hiệu mọi người ngồi xuống sau đó đối với bọn họ nói rằng chấm tra do nhân khẩu thu hồi thổ địa chính là đại hán xã tắc cũng không phải vì để chư khanh quá cuộc sống khổ các ngươi đều là trợ chấm trung hương đại hán có từ long công lao công thần nếu như ngay cả các ngươi cũng không thể hưởng thụ vinh hoa phú quý chấm lỡ lòng nào người trong thiên hạ lại gặp làm sao đối xử chấm chấm đã quyết định phạm đại hán quan lại cùng có công danh trên người học sinh có thể theo ấ n công danh cùng cấp bậc phân phối thổ điện xem như n g tiểu là chống ngươi n ư vậy trọng thần, chấm mỗi à n mẫu đất. cho n chọn, không g cần giao thuế má, cùng các ngươi lãnh hộ ngoại trừ thổ địa ở ngoài các ngươi mỗi nhà có thể bảo lưu trăm tên người làm số lượng chỉ cần n h a hoàn tôi tớ hộ vệ tổng số người không vượt quá trăm người chấm liền không gặp qua hỏi đương nhiên những n à y tôi tớ không còn là gia nô mà là ta đại hán con n dân các ngươi cần hướng về bọn họ thanh toán thủ lao mới là tuy rằng thổ địa thiếu nhưng ta đại hán cổ vũ kinh thương Chấm gặp người, người vậy hạ sở di ước chế danh gia vọng tộc thổ địa nhân khẩu là bởi vì sĩ、si、tộc làm được thực sự quá phận quá đáng một cái gia tộc cần nấp trên vạn nhân khẩu đây là muốn làm gì muốn tạo phản sao hơn o à là là làm ngàn n không không muốn để bọn hưởng muốn bọn đừng như đáng. g đế để để được đất, phải họ thụ, chỉ họ Hai h mẫu quá vậy nữa t hoàng à hàng, n dương h lạc cửa đủ để b ả đảm cơm bọn họ áo g i u có. h ơ trăm tên n ư ờ i hầu, cũng có thể thỏa họ Hơn hoàng cần. cũng có cả mãn bọn họ tất cả cần. Hơn nữa tất đế làm như thế gia tộc của bọn họ địa vị không chỉ không có co lại trái lại còn bởi vậy tăng lên phán đoán một người giàu có hay không không phải nhìn hắn nắm giữ món đồ gì mà là nhìn hắn ở toàn thể nhân loại quần thể bên trong vị trí cao thấp làm cái so sánh tất cả mọi người đều trụ nhà tranh liền ngươi trụ nhà gạch như vậy ngươi liền sẽ thu được thỏa mãn cực lớn cảm cảm giác mình rất giàu có có thể nếu để cho ngươi ở biệt thự người khác trụ lâu đài ngươi ở biệt thự bên trong vẫn như cũ cảm giác mình nghèo muốn chết những đại thần này môn cũng là tình huống như thế nguyên lai sở hữu danh gia vọng tộc đều có hơn vạn mẫu ruột tốt đến hàng mấy chục ngàn nô b u ộ c đại gia lẫn nhau trong lúc đó không nhìn ra cái gì khác biệt hiện tại hắn danh gia vọng tộc bị bệ hạ suy yếu đến một ngàn mẫu đất bọn họ nắm giữ hai ngàn mẫu còn có mười cái cửa hàng cùng với t r ư ớ c lẫn nhau so sánh những đại thần này môn gia tộc không thể nghi ngờ trở nên càng thêm hiển hách đương nhiên đây chỉ là ở lưu hiệp quản trị ở mỹ quốc nước sở nô quốc chờ các nước chư hầu danh gia vọng tộc vẫn như cũ có hơn vạn nô buộc hơn vạn mẫu đất quá xa xỉ vô độ sinh hoạt có điều tốt l ú c dương lưu các đại thần môn cũng không đội bọn họ đều làm mưu lược sâu sang người tự nhiên có thể nhìn ra bệ hạ tân chính có thể tăng lên cực lớn đại hán quốc lực chờ bệ hạ đánh hạ chư hầu khắc quốc tự nhiên sẽ xử lý các nước chư hầu danh gia vọng tộc đến thời điểm gia tộc của chính mình vẫn như cũ có thể vượt lên ở hắn danh gia vọng tộc bên trên l i ê n như bệ hạ nói hắn có thể bảo đảm gia tộc của bọn họ trường thịnh k ô n g suy nhìn như vậy đến chuyện xấu trái lại thành chuyện tốt lưu hiệp dơ chén lên hướng mọi người nói chứ k h a để chúng ta đồng thời nâng chén vì là đại hán tân chính mà hạ chúng thần đồng thời nâng chén cùng kêu lên vì là tân chính hạ vì là bệ hạ hạ một chén rượu và bụng sở hữu các triều thần đều thành đại hán tân chính kiên định người ủng hộ cũng là tân chính người được lợi lưu hiệp than đ i n h nhập mẫu kê sách truyền khắp thiên hạ đông đảo chư hầu cùng danh gia vọng tộc môn tất cả đều k h i ế p sợ cái này thổ địa quốc sách cho bọn họ chấn động thậm chí so với lưu hiệp cấp tốc diệt lương quốc càng thêm máy liệt thổ đ i ệ cùng nhân khẩu là sĩ tộc căn bản lưu hiệp làm như vậy thực sự quật sĩ tộc dễ cái a lưu hiệp quản trị thế gia cường hào ác bá không được liều mạng với、hắn. rất nhiều chư hầu đều đang đợi lưu hiệp quản trị đại loạn nhưng mà kết quả nhưng làm bọn họ thất vọng sở hữu hào tộc ở lưu hiệp mạnh mẽ quân sự uy hiếp giới đều lựa chọn đảng hoàng đem thổ địa p h u n g ra tình cờ có một ít phần tử o a n cố cũng bị lưu hiệp lấy thủ đoạn sắt m á u c h â n áp không nổi lên được bất kỳ sóng gió thiên tử tân chính thi hành sau triều đình thu nạp ruộng tốt vô số tăng cường hộ tịch nhân khẩu c à n g là lấy trăm văn kế khoa cử chế ba tỉnh lục bộ chế than đinh nhập mẫu quả thực để đại hán tỏa sáng tân sinh lưu hiệp tân chính đạt được hiệu quả để n g ụ vương tào tháo chờ chư hầu cực kỳ Quả、thực có thể h có để đại á nếu quốc lực tăng n gấp đôi à? Nếu là mình cũng thi hành ngày sách có phải là cũng có thể quốc lực tăng gấp đôi mà sĩ、si、tộc biết được tin tức này thì lại đối với lưu hiệp vô cùng hoảng sợ lưu hiệp quản trị sĩ、si、tộc đều bị suy yếu thành d ạ n gì g liền cho lưu một ngàn mẫu đất đủ nhét kẽ ra sao sao có thể nuôi sống được rồi một đại gia đình mấy trăm n g h i ệ ăn nô bộc chớ nói chi là trực tiếp cho tức không rồi then chốt là này còn lại một ngàn mẫu đất còn mẹ kiếp muốn giao năm phần m ư ờ i thuế hắn sao không đi cướp chương bốn trăm m ư ơ i hai giang đông sĩ、si、tộc hoặc rồi chương bốn trăm m ư ơ i hai giang đông sĩ、si、tộc hoặc rồi sĩ tộc nếu như sinh sống ở lưu hiệp q u ả n trị vậy thì hoàn toàn không có đường sống các nơi danh gia vọng tộc đều đối với lưu hiệp nổi lên cùng chung mối thủ c h i tâm giang đông nô vương phủ lao thần trương chiêu cùng cố lục chu bộ t r ờ hào tộc đám quan viên dắt tay nhau tới chơi tôn quyền nhìn mọi người khá hơi kinh ngạc nói chư khanh đến tìm c ô chuyện gì trương chiêu đối với tôn quyền không người thi lễ quang minh lâm liệt nói đại vương n ị c h tặc tuân lúc khi quân vong thượng đem thiên tử thiên cướp đến đ ặ dương còn thi hành khoa cử chế cùng than đinh nhập mẫu bậc này đại lịch bất đạo s á c lược sát hại sĩ tộc đại vương thân là đại hán trung thần tuyệt đối không thể đối với chuyện này ngồi yên không để ý đến thân khẩn cầu đại vương cùng ngụy vương hội minh đánh giặc cứu ra thiên tử một đám thế gia nhà giàu xuất thân quan chức đồng thời bài nói chúng thần cầu đại vương cùng ngụy vương liên minh cứu vớt thiên tử tôn quyền nhìn một chút mọi người thầm nghĩ những ngày thần tử thực sự là thiện biến á càng là t r ư ờ n g t r i ê u con mẹ nó ngơi ư trước không phải nói hội minh ngoại trừ hao binh tổn tướng không có chỗ tốt để bản vương nghỉ ngơi dưỡng sức cướp đoạt kinh châu sao hiện tại cũng tới khuyên bản vương xuất binh xuất binh không xuất binh đều xem ngươi lao thất phu này ý tứ thôi trước trương chiêu không để ý lưu hiệp đó là bởi vì hắn cảm thấy đến thiên tử đối với gia tộc của chính mình không có cái gì nguy hại bất luận giang đông họ tôn họ tào vẫn là họ lưu h á n trương gia vẫn là trương gia triều đình phái tới còn lại cũng phải với bọn hắn trương gia hợp tác nhìn bọn họ trương gia sắc mặt làm việc có thể hiện tại không giống nhau lưu hiệp dưới trướng còn lại là thật đem sĩ tộc vào chỗ chết chính a gia tộc ngươi có tư binh đều không có tác dụng tư binh mạnh hơn còn có thể mạnh đến nỗi quá triều đình đại quân lưu hiệp quản trị cũng không phải là không có khởi binh phản kháng gia tộc những gia tộc này hạ tràn g cũng rất đơn giản toàn bộ bị lưu hiệp chém đầu cả nhà vị này đại hán t h i ê n tử ở tàu mạnh đức trong tay thời điểm còn v â n v â n d ạ d ạ n đến lạc dương liền bắt đầu trọng quyền tấn công vì lẽ đó trương chiêu những n à y sĩ tộc mà rồi bọn họ nói cái gì cũng không thể để lưu hiệp tiếp tục phát triển bành trường xuống hiện tại tình huống như thế còn không bằng lưu hiệp bị tào tháo n ắ m trong tay không được tự do thời điểm vì lẽ đó lúc này nhắc lại hội minh việc liền rất tất yếu lưu hiệp ở tào ra làm cả đời khôi lỗi thậm chí để tào tháo nhất thống thiên hạ đối với bọn họ những n à y sĩ tộc mà nói đều so với lưu hiệp khôi phục đại hắn thực sự tốt hơn nhiều tôn quyền không phải người ngu nhìn ra những n à y thần tử nhu cầu đương nhiên phải vì chính mình tranh thủ lợi ích hắn vây vây tay đối với chúng thần nói cô cũng muốn cứu viện thiết tử đáng tiếc ta đại ngô lương thảo không ăn thua các tướng sĩ cũng có bao nhiêu g h é t chiến tranh tri tâm hiện tại phải nên nghỉ ngơi dưỡng sức lấy cô góc nhìn cùng t à o n g h ị kết minh việc vẫn là tạm hoan đi chờ thêm mấy năm lương thảo sung túc các tướng sĩ sĩ khí đắt đỏ lại cứu bệ hạ cũng không muộn à nghe tôn quyền nói như vậy trương triều đám người nhất thời lòng như lửa đốt đợi thêm mấy năm mấy năm sau lưu hiệp thực lực càng ngày càng mạnh mẽ sợ là không chờ được đến tôn quyền xuất binh lưu hiệp bộ đội đều muốn giết tới giang đồng đến, đến rồi đến lúc đó giang đông sĩ tộc chẳng phải là muốn trở thành trên tất gỗ thịt mặc cho lư hiệp xoa tròn vào đánh đại vương chính là đ cho cho ạ xuất trinh g lần này ta trương ra đồng ý gánh nặng một mươi đại quân cần thiết chi lương thảo đồng thời đồng ý trợ giúp đại vương tam ngàn bộ khúc chứng chiêu mở đầu xong hắn hào tộc quan chức cũng dồn dập mở miệng nói ta cố ra cũng miệng gánh nặng một mươi đại quân lương thảo trợ giúp hai ngàn bộ khúc ta chu ra cũng ra một n ư à i đại quân chi lương thảo hai ngàn bộ khúc ta lục ra rất nhiều hào tộc quan lại lần lượt tỏ thái độ đồng ý ra lương ra người chợ tôn quyền cùng tào tháo hội minh cứu vớt thiên tử lưu hiệp tôn quyền vừa bắt đầu còn cảm thấy rất cao hứng nghe nghe trong lòng liền cảm giác khó chịu các ngươi những gia tộc này rất châu bọ à, há một ngậm miệng liền có thể trợ giúp mười ngàn đại quân cần thiết chi lương thảo còn có thể lấy ra mấy ngàn bộ khúc trợ giúp bản vương xem các ngươi giang dấp lấy ra những thứ đồ này sau khi còn mặt không đỏ không t h ở gấp rõ ràng là có lưu lại dư lực các ngươi là ẩn nấp bao nhiêu nhân khẩu à? lưu hiệp quản trị ung lương tịnh châu ty đại đất đai kinh nghiệm lâu năm chiến loạn dù vậy lư hiệp còn tra ra sắp tới hai triệu ẩn nấp nhân、khẩu. giang đông khu vực vẫn phát triển được rất cán ổn có thể tôn quyền quản trị bách tính đăng ký hộ tịch tổng cộng vẫn chưa tới hai triệu to lớn giang đông chỉ có không tới hai triệu người người đ â y d á m tin chuyện này tôn quyền vẫn cảm thấy kỳ quái lại không tra cứu trải qua lưu hiệp t r a rõ ẩn nấp nhân khẩu tôn quyền rốt cục đã hiểu giang đông không phải không nhân khẩu mà là nhân khẩu đều bị địa phương danh ra vọng tộc cần đi tôn quyền dám khẳng định chỉ cần mình học tập lưu hiệp than đ i n h nhập mẫu kế sách cha rõ giang đông nhân khẩu tuyệt đối có thể thu hoạch tinh hỉ những n à y giang đông sĩ tộc gặp so với lưu hiệp quản trị sĩ tộc càng áp hơn ẩn áo nhân khẩu càng nhiều. Nếu không thì, thử xem tôn quyền trong lòng mới vừa dâng lên cái ý niệm này lập tức liền một ngạt xuống lưu hiệp có thể đối phó sĩ tộc đó là lưu hiệp có đối phó sĩ tộc tư bản hãn tôn quyền không thể được không còn giang đông sĩ tộc chống đỡ tôn quyền căn bản ngồi không vững nô vương vị trí chọc giận giang đông sĩ tộc tôn quyền thậm chí sẽ bị những thế gia này hảo tộc xé nát chuyện như vậy ngẫm lại là được việc cấp bách vẫn là ổn định sự thống trị của chính mình tôn quyền hít sâu một hơi hướng mọi người nói nếu chư khanh như vậy trung thành với đại hán cô cũng không tốt tự tuyệt nữa các ngươi cô này liền phái người cùng ngụy vương kết minh cậu thảo n ị c h tập tốt đúc hứa sương ngụy vương phủ ngụy vương tào tháo ngồi trên đường bên trong cùng tâm phúc mưu thần nghị sự khoảng thời gian này tào tháo tóc bạch không ít dĩ nhiên hiện ra vẻ g i á n mua quách ra đối với tào tháo nói khoảng thời gian này thiên tử thu hồi thế gia nhà giàu thổ địa cùng nhân khẩu l i ê n t có lúc dương mưu những n à y trọng thần thổ địa cùng nhân khẩu cũng thu hồi đi tới bệ hạ quản trị c h i dân tăng lên dữ dội sắp tới hai triệu quốc lực hầu như vọt lên gấp đôi cứ kéo dài tình huống như thế chúng ta càng thêm không phải hoàng đế đối thủ còn có chúng ta ngụy quốc nhân tài cũng có rất nhiều chạy đến lạc dương đi tham gia khoa cử chuyện này với chúng ta đại ngụy ảnh hưởng rất lớn b ậ y hạ làm việc quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người nghe quách gia nói như vậy tào tháo dĩ nhiên bật cười chỉ là tiếng cười k i a có chút cay đắng hoàng đế t r a ra hai triệu dân hai triệu a tà trung nguyên ba châu đăng ký trong danh sách bách tính cũng là hơn bốn trăm vạn ủng lương ti đãi chính là hoang vu khu vực bách tính số lượng nhưng so với trung nguyên còn nhiều nay chẳng phải là trò đùa hải cá thiên hạ chương bốn trăm m ư ơ i ba bảy đường phản vương chương bốn trăm m ư ơ i ba bảy đường phản vương cô quản trị nhân khẩu đều đi đâu rồi còn không phải là vị thế gia cường hào ác bá chiếm đoạt ẩn ấp sĩ tộc sĩ tộc quả như i ê n là vậy ta ngụy quốc lực liền có thể đứng đầu thiên hạ đủ để cùng thiên tử tranh đấu tào tháo so với tôn quyền lưu biểu lưu trương những ngày chư hầu cường rất nhiều tôn quyền mọi người chỉ có thể ngăn được sĩ、si、tộc không có cùng sĩ、si、tộc trở mặt năng lực mà tào tháo là có năng lực gáp chế sĩ、si、tộc tào tháo sở dĩ có cái này năng lực cũng là bởi vì dưới tay hắn có một nhánh hoàn toàn nghe lệnh của chính mình bộ đội t h a vì lẽ đó bệ hạ mới có thể thuận lợi hoàn thành than đinh nhập mẫu cùng khoa cử kế sách chúa công tuy rằng nắm giữ thanh châu binh nhưng là đại ngụy sĩ、si、tộc cùng vũ cầm trong tay cũng nắm giữ không số ít khúc nếu như bọn họ khởi binh phản kháng chúa công ta đại ngụy tất nhiên đại loạn đến thời điểm hoàng đế hưng binh đến công chúa công làm sao chống đối nghe quách g i a nói như vậy tào tháo t r ầ mặc tào tháo xác thực không sợ sĩ tộc có thể đó là đang không có ngoại lực tình huống trên thực tế ở lưu hiệp chấn áp sĩ tộc thời điểm tào tháo liền động tới xuất binh tâm tư nếu như thi đại rơi vào chiến l o ạ n hắn liền xuất quân lao thẳng tới lạc dương lại lần nữa đem thiên tử nắm trong tay chỉ tiếc lưu hiệp quản trị sĩ tộc không có lật lên bất kỳ cuộc sóng liền bị lưu hiệp đẻ chết tào tháo muốn phục chế lư hiệp thành công rõ ràng là không thể than có thể chúng nguyên sĩ tộc thực lực cũng không kém một hồi nội chiến đánh tới đến đừng nói là lưu hiệp muốn xuất binh đến công e sợ viên thượng viên đàm tôn quyền bọn người ngồi không yên đại ngụy thậm chí gặp có vong quốc nguy hiểm chúa công ngài cũng không nên nản trí quét ra đối với tào tháo khinh nhủ khoa cử cùng thổ địa cải chế con đường này bệ hạ đã đi thông nếu là chúa công có thể nhất thống phương bắc thành cựu bất thế bá nghiệp tự nhiên có thể theo ân hoàng đế đường xưa lại đi một lần mà hiện tại chúng ta muốn làm là đánh bại thiên tử nhất thống phương bắc cô còn có thể đánh bại thiên tử sao tào tháo thở dài nói giáo sư phủ mật thám đề báo thiên tử cải cách quân chế dưới trướng có hai mươi vạn tinh binh cùng bốn mươi vạn đồn điện quân bên trong hai mươi vạn tinh binh xưng là đại phong quân danh hào này lấy tự cao tổ đại phong ca thiên tử có cao tổ trí h ư ớ n g a ngưu thần vệ khải cười nói thiên tử đồn điện quân nói trắng ra chính là một đám nông dân hoàng đế tấn công lương châu thời điểm đều không phải đồn điện quân ra tay có thể thấy được đồn điện quân sức chiến đấu cũng không mạnh chân chính có sức chiến đấu cũng chính là hai mươi vạn đại phong quân coi như chỉ có hai mươi vạn tinh binh cô cũng chưa chắc có thể dễ dàng thắng chúa công chúng ta nhất định có thể thắng được thiên tử quét á ra đối với tào tháo cười nói thiên tử chen ép sĩ tộc s ắ c thực tăng lên quốc lực nhưng cũng để lạc dương t r i ệ u đ ỉ n h trở thành nhiều người chỉ trích thiên hạ sĩ tộc đều sẽ nhờ đó mà hoảng sợ muốn muốn đánh bại thiên tử ngăn lại hắn tân chính thần suy đoán không tốn thời gian dài chư hầu liền sẽ phái người đến cùng chúa công kết minh chúng ta tập kết thiên hạ chư hầu lực lượng còn thắng không nổi thiên tử sao chờ quân đồng minh công phá lạc dương hoàng đế xác suất cao còn có thể rơi vào chúa công trong tay chúa công làm lại kiềm chế vua để điều khiển chư hầu việc thành tựu bất thế bá nghiệp tào tháo trong mắt lóe ra hy vọng thần thái đối với quách gia nói p h n g hiếu chư hầu thật sự sẽ cùng cô kết minh cộng thảo thiên tử sao nhất định sẽ quách gia chắc chắn nói chúa công k i ê n kỵ thiên tử sức mạnh k i ê n kỵ thiên tử tân chính thiên hạ chư hầu làm sao thường không hoảng sợ thiên tử các đường chư hầu quản trị danh gia vọng tộc chỉ sợ sớm đã ngồi không yên muốn trừ thiên tử mà yên tâm thần cho rằng không tốn thời gian dài chúa công liền sẽ thu được chư hầu kết minh t ỉ n h cầu quách gia vừa dứt lời liền có tào tháo thân vệ vào cửa bờ báo báo đại vương nô vương, vương thương nghị kết minh kế sách hắn mưu thần nghe vậy trong mắt đều lộ ra kinh ngạc vẻ này quách phục hiếu nói cũng quá đúng dĩ nhiên có thể đem người tính nhầm đến mức độ như vậy tào tháo mừng lớn nói mau mau cho mời đông nô sứ giả nếu như có thể cùng chư hầu liên minh tào tháo ắt có niềm tin đánh bại lưu hiệp đánh bại lưu hiệp sau khi lại chậm dai trừng trị hắn chư hầu liền dễ dàng hơn nhiều thiên hạ này duy nhất có thể bị tào tháo coi làm đối thủ người chỉ có thiên tử lưu hiệp những người còn lại tầm thường hàng người đều không đủ sợ tôn quyền phái đến sứ giả sau khi chư hầu khác cũng dồn dập phái đến sứ giả tào tháo liền thuận thế giả chiếu trị tuyên bố đánh giặc vịt văn yêu thiên hạ chư hầu hội minh tào tháo giả chiếu chỉ nội dung rất đơn giản thiên tử bị nịch tặc tuân lúc bắt cóc đến lạc dương trước cho hắn tào tháo lưu lại một đạo mật chiếu để tào tháo có thể tay cầm mật chiếu yêu thiên hạ chư hầu đánh giặc cứu viện thiên tử đối với giả chiếu chỉ hội minh chuyện như vậy tào tháo sớm có kinh nghiệm một trận thao tác làm hạ xuống tạc sáu thiên hạ chư hầu cũng biết do tào tháo trong tay chiếu thư là giả nhưng bọn họ nhìn thấu nhưng không nói toạc vẫn như cũ đến đây hội minh liền nắm trước hội minh phạt đồng giả chiếu chỉ tới nói lẽ nào khi đó chư hầu liền không biết chiếu thư là gi t à o t h á phát o Hịch văn s a u khi đường i ngoài, thiên ra hạ các đ thục vương liêu ề n rồn trương lên đại quân năm vạn thứ bảy đường liêu đông vương công tôn độ lên đại quân hai vạn bảy đường chư hầu tổng cộng bốn mươi hai vạn đại quân xưng là trăm vạn tiến sát kinh sư lạc dương mặc dù có thể tụ lên nhiều như vậy quân đội đại hán các châu quận danh gia vọng tộc không thể không k ể công lưu hiệp tân chính tỏ rõ muốn triệt để tiêu diệt thế gia những n à y sĩ tộc coi như liều cái m ạ t giả cũng phải trợ chư hầu đánh tan lưu hiệp lưu hiệp với lạc dương trong hoàng cung đã sớm thu được thiên cơ doanh mật thám tin tức chuyển đến hán cầm chiến báo đối với bên người văn võ chúng thần cười nói bảy đ ư ờ n g phản vương trăm vạn đại quân đến công chấm tạo mạnh đức thật là bạo tay a tuấn úc cũng cười khổ nói mạnh đức giả chiếu chỉ nói thần là loạn thần t ặ tử bắt c bệ hạ còn muốn đem bệ hạ giải cứu ra đi bệ hạ chương h ố n có phải t r t m một mươi bốn để thiên hạ học sinh nhìn ta đại hán khoa cử trạng nguyên thực lực chương bốn trăm một mươi bốn để thiên hạ học sinh nhìn ta đại hán khoa cử trạng nguyên thực lực lịch sử đều là tùy vào tháng một mươi thư đến viết chờ chấm đánh tan chư hầu nhất thống thiên hạ liền vì là tuân lệnh quân chính danh ra cắt lượng đối với lưu hiệp nói v ậ hạ nam dương thái thú lưu bị chuyển đến thư tín nói kinh châu lưu biểu khởi binh năm vạn đi đến toan t ả o cùng chư hầu hội minh lưu hoàng thúc hướng về bệ hạ do hỏi bọn họ ba huynh đệ có muốn hay không khởi b i n h tiếp ứng bệ hạ lưu hiệp lắc lắc đầu nói rằng hiện tại còn chưa là vận dụng h i ề n đ ứ c thời điểm châm muốn để bọn họ xuất thủ thời điểm liền muốn đánh một trận kết thúc kinh châu bọn họ hiện tại xuất binh trái lại dễ dàng đánh rắn đậu cỏ ra cắt lượng lắc cỏ l ô n g gật đầu nói thân cũng cảm thấy hiện tại không phải nam dương xuất binh thời cơ kinh tương có giáp sĩ mấy trăm ngàn lưu biểu chỉ mang năm vạn đến đây hội minh coi như hoàng thúc đánh tan hắn bộ đội cũng sẽ không để kinh tương thương gần độ cốt ngược lại sẽ gây nên lưu biểu cảnh giác hoàng thúc chi kỳ binh này hay là muốn lưu đến thích hợp thời cơ lại dùng khá là thỏa đáng lưu hiệp cười nói thiên hạ chư hầu tụ hội toát tảo nhìn như vi phong thực bọn họ đều không có đem hết toàn lực ngoại trừ tào mạnh đức là một lòng muốn đánh hạ lạc dương ở ngoài còn lại chư hầu có điều là tầm t h ư ờ n g bọn chuột nhất thôi bọn họ đều lựa chọn bảo tồn thực lực cái gọi là chư hầu liên quân chính là trò cười chăm chỉ cần đem bọn họ đánh đau đánh sợ bọn họ thì sẽ bất chiến tự lùi đến thời điểm chính là chấm thu thập đại h nhu thần lý nho đối với lưu hiệp gián l u ô n nói chư hầu muốn đánh l ạ c dương nhất định phải tấn công tị thủy quan c ù n g hộ l o quan b ậ y hạ chỉ cần xuất tinh binh cường tướng thủ này hải quan lâm trận phá địch d i ệ n địch sĩ khí chờ quân địch sĩ khí đê mê thời gian liền dẫn đại quân xuất quan kích chi thì lại liên quân tất phá lưu hiệp quay đầu nhìn về lý nho chỉ thấy lý nho trong mắt tinh mang lấp lóe tràn đầy chiến ý lưu hiệp đột nhiên rõ ràng lý nho tâm tình hắn năm đó phụ tá đồng trác thời điểm đã từng thua với chư hầu liên quân trận đó thất bại lấy lý nho đốt cháy lạt dương vội vã rời đô trường ăn mà kết thúc có thể lý nho thua cũng không hôm nay t r ư hầu lại lần nữa đ ế n công lý nho muốn dựa vào chính mình lưu l ợ c cùng t r ư hầu t á i chiến lưu hiệp đối với lý nho nói chấm ký có tiên sinh đã nói năm đó chi bại là bởi vì không có đến gặp minh chủ như gặp minh chủ đại nghiệp tất thành văn hữu tiên sinh chấm là ngươi trong lòng minh chủ sao lý nho kích động nói bệ hạ chính là thiên cổ thánh quân trăm năm khó ra minh chủ có thể trung thành với bệ hạ là thần sự may mắn thần coi như máu c h ả y đầu rơi t a n xương nát thịt cũng phải báo bệ hạ đại ân ha ha ha nếu chấm là minh chủ cái kia văn h ữ tiên sinh đại nghiệp nói vậy là có thể xong rồi lý nho nhật g huyết dân trào đối với lưu hiệp lại bài nói thần lý nho lính chỉ hoàng trung hoàng tự mặt tướng ở lưu hiệp đối với hai tướng nói chấm mệnh hoàng trung làm chủ tướng hoàng tự là phó tướng xuất đại phong quân năm vạn đồn điển quân một mươi vạn trấn thủ hồ lao quan hán thăng tướng quân văn hữu tiên sinh trận chiến này chính là quân sư của ngươi, ngươi muốn nghe nhiều quân sư gián ôn vì là chấm bảo vệ h ổ lao quan đánh tan xâm lấn c h i địch hoàng trung đối với lưu hiệp thi lễ nói thần hoàng trung lĩnh mệnh triệu vân trương liêu mặt tướng ở chấm mệnh tử long làm chủ tướng văn viễn là phó tướng xuất đại phong quân năm vạn đồn điền quân một ư ơ i vạn c h ấ n thủ tị thủy quan nhiệm vụ của các ngươi cùng hoàng trung tướng quân như thế vì là chấm bảo vệ tị thủy quan tùy thời phá địch mặt tướng tuân mệnh lưu hiệp đối với gia cát lượng nói khởi minh tị thủy quan liền làm phiền ngươi đi một lần cho tử long tướng quân làm quân sư gia cát lượng lắc quạt lông cười nói thần cái này khoa cử trạng nguyên bị bệ hạ h ủy thác trọng trách đến nay công nhỏ chưa lập bây giờ vừa vận mượn quan ngoại đàn chuột để thiên hạ học sinh nhìn lượng thủ đoạn cũng để bọn họ mở mang ta đại hán khoa cử trạng nguyên thực lực được khổng minh vừa có này tự tin chấm liền yên tâm mới vừa xuất sơn ra các lượng nhuệ khí chính thịnh lưu hiệp liền yêu thích hắn loại này xá ta ai b ệ nghệ thiên hạ thu bạo ở lưu hiệp một đời trước ra các lượng chỉ dựa vào tân giã huyện nhỏ mấy ngàn binh mã vẫn như cũ có thể l ú bại tả quân hiện tại lư hiệp đem tinh nhuệ nhất đại phong quân cho hắn chỉ huy cường đại nhất tuyệt thế dũng tướng cho hắn chỉ huy lấy ra c á t lượng thực lực không thể đánh không lại chư hầu liên quân ở lưu hiệp mệnh lệnh ra triều đình hai đường đại quân rất mau ra động đệ nhất đường quân sư lý nho chủ tướng hoàng trung phó tướng hoàng tự theo quân đại sẽ có ma siêu bàng đức nha lương văn xỉu c h ấ n thủ hổ lao quan đệ nhị đường quân sư r a cát lượng chủ tướng triệu vân phó tướng trương liêu theo quân đại sẽ có đồng phòng trương tú trương hợp cao lãm c h ấ n thủ tị t h ủ y quan sở hữu tham chiến võ tướng tất cả đều là tuyệt thế d u tướng tiên tiên võ giả bên trong cường tiên tiên có thể nói là bình tinh lương đủ tướng tinh tập hợp lưu hiệp tin tưởng này hai đường binh mã liền đủ để ngăn chặn t r ư hầu liên quân chính mình chỉ cần tọa c h ấ n lạc dương chờ đợi hai đường đại quân tin tức thắng lợi chính là t r ư hầu với toan tảo hội minh lần lượt lập xuống đại trại hơn bốn mươi vạn đại quân doanh trại kéo dài hơn trăm dặm có thể nói là thành thế hùng vĩ một cách t r ư hầu vương lục tục đến trung quân lều i lớn cùng tào tháo hội minh nhìn những n à y khuôn mặt xa lạ tào tháo không khỏi lòng sinh cảm khái tôn quyền lưu biểu lưu trương viên h ư ợ n g viên đàm công tôn độ sở hữu hối tụ tập ở đây chư hầu ngoại trừ hắn tảo mạnh đức ở ngoài không có người nào là năm đó phạt động chư hầu mà lúc này khoảng cách chư hầu phát động cũng có điều hơn mười năm hơn mười năm thời gian năm đó có minh phạt đồng mười tám đường chư hầu liền đều không ở tào tháo không khỏi lẩm bẩm nói cố nhân lục tục h é o tàn dường như phong bên trong lá rụng a tào tháo m ệ n h dưới trướng tướng sĩ dết bỏ làm thịt dê khao đến đây hội minh các chư hầu sơn hào hải vị mỹ vị mang lên bàn sau khi tào tháo hướng mọi người nói chư vị đều vì đại hán chư hầu vương vì la cứu vớt bệ hạ chinh phạt nghịch tập tuân lúc mà tới cô biết được giữa các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tần đoán thậm chí cô cùng chư vị cũng tồn tại không ít tần đoán có thể hôm nay chúng ta hội minh ở đây vì bệ hạ vì đại hán giang sơn xã tắc cần phải đem â n đoán trước tiên thả một nơi chúng ta hiện tại đều có một cái cùng chung mục tiêu cái t i ê u chính là đánh tan lịch tặc cứu ra bệ hạ tuổi trẻ hiến vương viên thượng cười nói ngụy vương đạo để ý đến chúng ta đều hiểu ngươi vẫn là nói một chút này hội minh là làm sao cái chương trình đi tào tháo quay đầu nhìn về viên thượng bừng tỉnh trong lúc đó hắn tự hồ nhìn thấy khi còn trẻ viên thiệu viên thượng cùng viên thiệu tướng mạo cực kỳ tương tự nếu không thì cũng sẽ không đến viên thiệu yêu thích không tiếp phế trưởng lập ấu cũng phải đem đại vị truyền cho viên thượng bây giờ viên thượng tự lập vì là h ế n vương chính là hăng hái thời gian bản sơ tào tháo lắc lắc đầu phục hồi tinh thần lại đối với mọi người nói chúng ta phụng thiên tử mật chiếu tụ đại nghĩa mà đánh giặc trước tiên lập minh chủ mọi người nghe minh chủ chi mệnh mới có thể tiến binh thảo phạt bị tặc cùng chư hầu hội minh tào tháo cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen nên làm cái gì trong lòng hắn đều rất rõ ràng chương bốn trăm m ư ơ i năm khóa này chư hầu quá khó dẫn theo chương bốn trăm m ư ơ i năm khóa này chư hầu quá khó dẫn theo tào tháo n h ắ tới minh chủ hai chữ tôn quyền lưu biểu lưu trương mọi người thờ ơ không động lòng viên thượng cùng viên đàm thì lại sáng mắt lên tôn quyền mấy người này đối với thảo phạt lưu hiệp hứng thú cũng không phải rất lớn bọn họ chủ yếu là bị quản trị danh gia vọng tộc đẩy tới không thể không hội minh thảo phạt thiết tử càng là lưu biểu lưu trương như vậy đại hán dòng họ hầu như chính là ở dựa và hy vọng đang làm ngăn được chân chính thuộc với sức mạnh của chính mình so với tôn quyền còn không bằng bọn họ dưới trướng văn thần võ tướng đại thể đều là danh gia vọng tộc xuất thần đối với lưu hiệp thi hành khoa cử chế cùng than đinh nhập mẫu chế bất mãn hết sức những n à y chư hầu vương đến đây chính là theo tào tháo trộn lẫn hỗn tranh thủ đánh bại lư hiệp có nên hay không, minh chủ bọn họ không có hứng thú. c ẩ Nếu thận nghĩ đ n l ư Hiệp bại vong đối với bọn họ cũng có chỗ tốt đại hán thiên tử đều bại vong bọn họ những này, hán thất dòng họ bại đối với đại bại bọn bọn vong vong cũng này dòng đều tốt có tử là không phát ả i tiếp đại có thể nhận h n cờ sĩ, mời r a o chung hán nhân với đại triển à là i Nếu phát t được được hoàng đế vị trí, bọn họ cũng không thường không thể ngồi ngồi xuống. Tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ có liêu đông vương công tôn độ mở miệng đối với tào tháo nói. Nguy vương, nếu chúng ta cần minh chủ, người minh chủ này liền do ngươi đến làm đi. Ta không đồng ý. Tào tháo còn không nói chuyện, viên thượng liền đứng dậy, cao giọng nói. Ta viên ra bốn đời tam công, thiên hạ học kiện, tất cả đều là ta viên môn cố lại. Năm đó Chính là ta phụ viên h là... đàm, đàm, đàm không ụ nhuộm bộ chút nào đứng dậy cùng viên thượng đối chọi gây gắt viên thượng nhất thời giận dữ đối với viên đàm nói viên hiện gia tư phụ thân nhưng là đem đại vị truyền cho ta việc này hà bắt chúng thần mọi người đều biết viên đàm cũng cao giọng nói phụ thân khi đó dĩ nhiên bệnh nguy bệnh đến bị hồ đồ rồi cho nên mới phải chuyển ngôi cho ngươi một người ở không tỉnh táo thời điểm nói không đủ vì l à tin ta viên đàm mới thật sự là hà bắt c h i chủ hai người càng nói mùi thuốc súng càng dày đặc chu vi chư vị chư hầu không nghi ngờ chút nào nếu như bọn họ không ở này viên thượng cùng viên đàm e sợ muốn ra tay đánh nhau để bọn họ bên trong một người trở thành minh chủ e sợ cũng không cần lưu hiệp đ ế n công liên quân liền muốn xong đời nhìn hai người biểu hiện tào tháo đột nhiên có loại quen thuộc cảm giác nay không phải là năm đó viên thiệu cùng viên thuật sao viên thiệu cùng viên thuật năm đó liền đều lấy viên ra tri chủ tự xưng không ai phụ hay hai người nếu có thể một lòng đoàn kết lấy thiên hạ e sợ đều không đúng việc khó gì hiện tại viên thượng cùng viên đàm cũng là đồng dạng không hòa thuận có thể hai người thực lực muốn so với viên hiệu viên thuật nhỏ hơn nhiều lưu biểu h á n g dọn g một cái đối với tào thảo nói mạnh nước ca ta thân là đại hán dòng họ chỉ quan tâm đại hán giang sơn xã tắc ai là minh chủ lão phu cũng không quan tâm lão phu chỉ muốn cứu ra bệ hạ trường trị n ị n h tặc cứu lại ta đại hán non sông mạnh nước ngươi tư lịch cao nhất cũng có thống binh khả năng hoàng đế mật chiếu cũng ở trong tay ngươi y t lão phu xem người minh chủ này liền do ngươi đến làm đi vương lưu trương cũng phụ hòa nói đúng đúng đúng chúng ta chỉ muốn cứu vớt đại hán làm phiền ngụy vương đến làm minh chủ đi tôn quyền trầm mặc chốc lát cũng mở miệng nói minh chủ vị trí không phải ngụy vương không thể bất kể nói thế nào tào tháo k i ể m chế v u a để điều khiển chư hầu nhiều năm hy vọng vẫn còn hoàn toàn không phải viên thượng viên đàm bọn tiểu bối này có thể so với tôn quyền cũng nhìn ra rồi viên thượng viên đàm có điều là hai cái thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật để cho bọn họ tới làm minh chủ quả thực là chuyện cười cho tới viên thượng nói tới viên môn cố lại năm đó đúng là rất trâu có thể hơn m ư ơ i năm trôi qua năm đó một m ư ờ i tám đường chư hầu thu hồi tất cả mọi người đều để đề cử viên thiệu làm minh chủ liên t à o tháo bản thân đều nói minh chủ vị trí không phải bản sơ không thể làm sao đến huynh đệ bọn họ này tình huống liền biến cơ chứ chẳng lẽ hai người bọn họ không như phụ thân viên thiệu được rồi nếu chư vị cất nhắc cái k i a tào mỗi liền việc đáng làm thì phải làm đảm nhận minh chủ vị trí việc quan hệ thảo phạt lưu hiệp đại sự tuyệt đối không phải cho đùa tào tháo cũng không dám đem minh chủ vị trí giao cho viên thượng viên đàm hai người này ngu xuẩn hai người hư lệnh một tiếng đối với tào tháo ô m quyền nói nhìn thấy minh chủ ở viên thượng viên đàm trong lòng mặc dù là tào tháo làm minh chủ bọn họ đều có thể tiếp thu chỉ cần không làm cho đối phương làm minh chủ là được tào tháo bị một cắt chư hầu vương tuyển làm minh chủ sau khi liền xây lên ba tầng đại cao với trên đài đốt hương thể sư u ồ n g mò văn thể tào tháo bội kiếm lên đài mà lên người h binh phủ ì n n trước mắt t ư ớ ấn cùng d ớ dưới ngước i đài khái ngươi đài ngươi. i đó đứng vàng này, một cảm năm trong trí ta thể các chư hầu, trong lòng cảm khái chỉ có hầu, nhìn lòng ản. Bản g vị Bây sơ, ở ở ta tào mạnh đức, cũng đứng đức, c ở á này trên đài. Ngươi đài. không cách nào xuất lĩnh liên quân đánh bại đồng c h á t mà ta tào mạnh đức nhất định sẽ xuất quân đánh tan quân đội của triều đình ta tào mạnh đức chính là thời loạn lạc gian hùng thiên mệnh sở quy bản sơ n g ư ơ i ở trên trời xem thật kỹ đi xem ta làm sao thành tựu đại ngụy bán g h i ệ p vốn máu vừa tất các chư hầu thăng trướng mà ngồi tào tháo ngồi trên chính giữa xoáy vị đối với các chư hầu nói ta quân muốn đánh lấy lạc dương cứu viện bệ hạ liền muốn trước tiên phá t ỷ thủy hổ lao hai quan hiện tại chính cần một tên tiên phong thẳng đến t ỷ thủy quan giới hướng về tặc quân khiêu chiến lấy phá địch sĩ khí không biết người phương nào nguyện làm tiên phong a tào tháo lời vừa nói ra các chư hầu yên lặng như tờ h i ệ n nhiên ai cũng không muốn khi này cái tiên phong tào tháo nhất thời cảm thấy đến đau đầu vô cùng trước mắt khóa này chư hầu so với viên thiệu cái k i a m ộ t lần có thể khó mang hơn nhiều lúc đó viên thiệu ra lệnh một tiếng lập tức liền có người cấp làm tiên phong làm sao ngày hôm nay những n à y chư hầu ai cũng không vui không ai đồng ý xuất chiến tào tháo vị minh chủ này chỉ có thể điểm tướng xuất trình hắn quay đầu đối với tôn quần nói năm đó mười tám đường chư hầu tụ hội thảo phạt n ị c h tặc đồng trác chính là trọng mưu phụ thân văn đ à i huynh đảm nhiệm tiên phong đi đến tị thủy quan khiêu chiến văn đ à i huynh c h i dũng cô đến nay ký ức chưa phai nếu không phải là bởi vì lương thảo thiếu văn đ à i huynh sợ là có thể một lần đánh hạ hổ lao quan chém giết địch tướng hoa hùng bây giờ trọng mưu hùng cứ giang đông chính là ta đại hán ngô vương vũ dũng không kém văn đại h u n h này tiên phong chức vụ liền do trọng mưu tới đảm nhiệm làm sao tôn quần nhìn một chút tào tháo thầm nghĩ ngươi lạo giả nát rượu này rất là x năm đó tôn k i ê n tấn công tị thủy q u a n là tình huống thế nào tôn quyền trong lòng rõ rõ ràng ràng nếu không là tổ mậu l i ề u mạng cứu rút tôn kiên e sợ đều không thể sống sót trở lại liên quân đại trại đã sớm đem mệnh ném vào rồi bây giờ thiên tử lưu hiệp dưới t r ư ơ n g tướng tài như mây tháng năm đó hoa hùng người vô số kể chính mình làm tiên phong đi tấn công tị thủy q u a n e sợ cũng là lành ít giữ nhiều chương bốn trăm mười sáu ta chính là thường sơn triệu tử long phụ bệ, bệ hạ chi mệnh đến đây đánh giặc tôn quyền một mặt làm khó dễ đối với tào tháo nói rằng minh chủ ta rơi trướng quân yếu tướng ít giang đông quân lại không thiện lục chiến e sợ khó đam tiên phong chức trách lớn ngài vẫn là khác chọn hiền minh đi đến tị thủy quân đi tôn quyền thái độ rất rõ ràng ta lần này đến hội minh chính là theo ngươi tảo mạnh đức đánh thuận gió trận ngươi nhường ta một mình chống đỡ một phương tiêu hao binh lực đi theo lưu hiệp liều mạng tuyệt đối không thể tào tháo than nhẹ một tiếng đối với tôn quyền lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ cũng không có gì hay biện pháp nhớ năm đó viên bản sơ làm minh chủ thời điểm chư hầu có thể không như thế khó mang từng cái từng cái tính tích cực được kêu là một cái cao hiện tại cái này đều là chút hai ở làm chư hầu a tào tháo thật muốn hô to một câu bọn chuột nhát không đủ n ư u trí sau đó phất tay t háo rời đi nhưng hắn nhưng không thể làm như thế chư hầu hội minh thảo phạt lưu hiệp là tào tháo quan trọng nhất một cơ hội hắn tuyệt đối không thể từ bỏ tào tháo chỉ có thể kiên nhẫn tính tình lời nói ý vị sâu xa đối với tôn quyền nói rằng trọng n h ư u a tỷ thủy hổ lao hai quan trình kỷ giác chi thế nếu chúng ta chỉ tấn công bên trong một cửa cái kêu mặt khác một tòa đóng lại kẻ địch xuất binh tấn công ta quân hiện hai mặt vây công tư thế ta quân chẳng phải là muốn bị động như vậy đi ngươi cái này tiên phong cũng không cần tấn công tị thủy quan chỉ cần ở tị thủy quan trước lập trại ngăn cản quân địch không để bọn họ xuất binh vây công ta quân là tốt rồi chờ cô đ o ạ t được h ổ lao quan liền coi như ngươi đầu công đến thời điểm ngươi có thể lui quân đi đến h ổ lao cùng chúng ta hợp binh một nơi cùng tấn công lạc dương cứu viện thiết tử tôn quyền suy nghĩ một chút cảm thấy đến chỉ là canh giữ ở tị thủy quan trước không cùng quân địch l i ề u mạng lời nói vẫn tính tàn tạo dù vậy hắn cũng rất không có cảm giác an toàn đối với tào tháo nói triều đ i n h ở tị thủy quan trân trú trọng binh ta không công hắn hắn xuất quan công ta làm sao bây giờ ta dưới trướng chỉ có năm vạn người nhân số thực sự có ít vẫn là không cách nào đam này trọng trách thấy tôn quyền khó chơi tào tháo cắn răng một cái nói rằng như vậy đi ta phái t ề vương viên đảm cùng ngươi cùng đi đến hồ lao quan ngươi làm chủ tướng t ề vương là phó tướng hai người các ngươi thống ngự mười vạn đại quân này tổng đủ chứ mười vạn đại quân không tấn công tị thủy quan chỉ là canh giữ ở quan t r ư ớ c liền có thể tôn quyền rất yêu thích mười vạn con số này mười vạn đại quân có thể cho tôn quyền rất lớn cảm giác an toàn tào tháo đều nói như vậy hắn cũng thực sự không tốt cự tuyệt nữa gật đầu đáp được rồi cái kia ta liền từ minh chủ nói như vậy cùng tể vương đồng thời ngăn cản tị thủy quan kẻ địch nguyễn vương ngươi có thể phải nhanh chút công phá h ổ lao quan nếu không thì ta sợ ta cùng tề vương không chống đỡ được kẻ địch ta tào tháo thực sự không nghĩ ra tôn quyền sao liền như thế túng mười vạn đại quân lại không công thành canh giữ ở trại bên trong có cái gì đáng sợ chỉ cần lũy cao hào sâu tránh chiến không ra đừng nói là mười vạn người chính là mười vạn cái mang đầu lưu hiệp không cũng đến gặm trên hai tháng tào tháo khoát tay nói cô biết rồi các ngươi yên tâm cô gặp tận lực công phá h ổ lao phân phối xong nhiệm vụ tào tháo liền để tôn quyền viên đàm hai đường chư hầu đi công tị thủy quan chính mình thì lại tự mình dẫn hơn người nhiều chư hầu hướng về hồ lao quan mà đi tôn quyền cùng viên đàm hai đường chư hầu đi đến tỵ thủy q u a n dưới dựng trại đóng quân tiên h cơ doanh mật thám đối với triệu vân cùng ra cắt lượm b ẩ m báo khởi bẩm tướng quân quân sư phản tặc tôn quyền cùng viên đàm dắt tay nhau đột kích đã với quan t r ư ớ c lập trại nghĩ đến là muốn tấn công tỵ thủy quan triệu vân đối với trung tướng nói tỵ thủy quan hiểm yếu chúng ta chỉ cần ở đóng lại bảo vệ quân địch liền không thể tấn công vào đến có điều nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là bảo vệ tốt tỵ thủy quan còn muốn đánh tan quân địch trương liêu mở miệng hỏi từ long tướng quân cùng khổng minh tiên sinh có thể có thượng sách phá địch triệu vân suy nghĩ một chút hướng mọi người nói. Quân địch ở xa tới. ta quân làm dĩ g i ậ t đ ã i lao lẳng lặng chờ quân địch công thành chờ quân địch đến bên dưới thành khiêu chiến chúng ta liền ra khỏi thành cùng địch tác chiến tỏa địch n g u ệ khí quân địch si khí suy sụp muốn phá địch liền dễ dàng quân sư ngươi nghĩ như thế nào ra cắt lượng lắc quạt lông cười nói nếu như là tôn quyền phụ thân tôn kiên hoặc là huynh trưởng tôn sách lĩnh b ì n h t ử long kê sách hoàn toàn có thể được đáng tiếc này tôn trọng yêu cùng phụ huynh hoàn toàn khác nhau t ử long kê sách g sợ rất khó có hiệu quả tôn quyền tâm tư âm trầm giỏi vệ ngăn được giang đông sĩ tộc yêu thích tính toán lợi ích được mất loại này trong mắt chỉ có lợi ích không có đại nghĩa tiểu nhân. l tư đại tướng đồng phong không hiểu nói không vì là công quan bọn họ chia binh tới đây làm chi trương liêu đã, đã hiểu ra cắt lượng ý tứ mở miệng nói tị thủy quan cùng hổ lao quan góc cạnh tương hô tào mạnh đức là sợ chính mình tấn công hổ lao quan thời điểm chúng ta xuất binh vây công cho nên mới phái tôn quyền tới đây tôn quyền cùng viên đàm canh giữ ở tị thủy q u a n trước chỉ là vì kiềm chế ta quân vì là tào tháo tấn công hổ lao quan sáng tạo cơ hội gia cát lượng nhìn một chút trương liêu trong lòng âm thầm g ậ t đầu trương liêu hữu d u n g hữu mưu quả thật đại tướng tài năng đồng phong trí mưu quân lược cùng trương liêu lẫn nhau so sánh liền phải kém hơn một chút có điều đồng tử hổ võ nghệ cao cường chính là có thể tung hoành vạn quân phá trận giết địch dũng tướng nhân vô hoàng nhân chính mình là người tận dụng mới có thể phát huy ra những n g à đại tướng ưu thế văn viên nói không sai tôn quyền muốn ngăn cản ta quân chúng ta liền lệ không cho hắn toàn nguyện gia cát lượng nhẹ lay động còn lông nói rằng triệu ô vô công, n Quyền nếu vô ý đến công, chúng ta liền đi đến ý đi ta t ạ trước khiêu chiến. Chờ khiêu i d địch si khí si s a khi, lại lấy kế pha lại đi. Triệu lấy vân nghe vậy dứt lời liền chọn đủ một vạn đại phong quân dẫn đường phong trức ư tú hai tướng đi đến tôn quyền đại trại trước khiêu chiến triệu vân giơ lên trong tay long đảm lượng ngân thương cao dõng quất lên ta chính là thường sơn triệu tử long vậy phụ b ệ hạ chi mệnh đến đây đánh giặc trại bên trong phản tặc có thể dám ra đây cùng bản tướng quyết một trận tử chiến triệu vân đại quân đến công thủ trại tướng tá vội va chạy vội tới chúng quân l ề u lớn đối với tôn quyền viên đàm b m báo khởi bẩm hai vị đại vương thị thủy quan thủ tướng xuất quân đến đây khiêu chiến người tới tự gọi thường sơn triệu tử long muốn cùng ta quân đại đem q u y ế t chiến nghe nói triệu vân chi danh tôn quyền trong lòng cả kinh ngân thương tử long kim truy huyền bá đánh đâu thằng đó đại hán sông mỹ này ngân thương tử long chính là thiên tử dưới trướng mạnh nhất hai vị dũng tướng một trong có người nói ngụy vương tào tháo dưới trướng một đám tuyệt thế dũng tướng đều không có có thể cùng triệu vân ngang hàng người như vậy dũng tướng đến khiêu chiến còn để cho mình dưới trướng dũng tướng ra trại ứng chiến đánh chết đều không thể đi ra ngoài a tôn quyền d ư ớ i trướng đại tướng cũng không ít nhưng hắn cũng không cho là chính mình dũng tướng có thể địch quá triệu vân coi như không bị triệu vân chém giết chiến bại bẻ đi đại quân sĩ khí cũng là không đẹp tôn quyền sắc mặt âm trầm nói các người đi theo triệu vân gọi hàng liền nói đem không ở dũng mà ở mưu hắn triệu tử long nếu thật có bản lãnh liền xuất quân đến công ta quân đại trại câu ngược lại muốn xem xem hắn có thể hay không đem ta quân doanh trại đánh hạ đến chương bốn trăm mười bảy ngũ hồ đoạn hồ nao chương bốn trăm mười bảy ngũ hồ đoạn hồ nao tôn quyền đi đến tị thủy quân trước quyết tâm phải làm lao quy hắn đem doanh trại xây dựng đến vô cùng kiên cố lũy cao hào sâu còn xây lên tướng đất phối hợp cùng tiến thủ triệu vân nếu như xuất quân công thành độ khó không thua gì tấn công một tòa mô hình nhỏ thành trì thủ trại tướng ta tuấn lệnh vừa muốn đi hồi phục triệu vân liền thấy tề vương viên đàm giơ tay lên nói chậm đã quân địch đến đây khiêu chiến ta quân như không hương chiến chẳng phải là để đại quân sĩ khí suy sụp không còn sĩ khí còn làm sao chống đối quân địch tôn quyền đối với viên đàm nói có thể cái kia triệu vân xưng là đại hán song bích có vạn phu bất đương trí dũng hắn yêu cầu đấu tướng chúng ta làm sao đấu hơn được hắn viên đàm cười nhạo nói xưng là đại hán song bích danh hiệu vật này ai không có dũng tướng ai dưới t r ư ơ n g không có bản vương d ư ớ i t r ư ơ n g có vương gia ngũ hổ danh hào này không so với đại hán song bích uy phong có thêm đại hán song bích mới hai người vương gia ngũ hổ nhưng là có năm người năm cặp hai ưu thế ở ta tôn quyền nghe vậy m ặ t sạp lại danh hiệu đồ chơi này có thể sử dụng số lượng cân nhắc sao số lượng nhiều liền n g ư bức hắn tuy rằng không coi trọng viên đàm có thể viên đàm dù sao cũng là tề vương d ư ớ i trướng sĩ、si、tốt cũng không so với hắn tôn quyền thiếu có chuyện gì tôn quyền còn phải cùng viên đàm đồng thời thương lượng tôn quyền đối với viên đàm nói Tê vương long vương Giang hổ vương báo vương n m ư n gián đua bãi n Đàm dơ kiến ngô vương viên đảm cười đối với tôn quyền giải thích bắc hải dân phong dũng mãnh thêm ra dũng tướng này vương giang n g hổ chính là dũng tướng bên trong dũng tướng bắc hải võ giả bên trong người tài ba danh hiệu của bọn họ tôn v ư ơ g quyền nghe vậy không khỏi xứng sở vương sung danh tự này hắn rất quen thuộc ca thật giống này người tham gia quá phạt đồng cuộc chiến kết quả bị lữ bố một chiêu chém giết tôn quyền không nhịn được hỏi tôn phụ nhưng là từng cùng lữ bố một trận chiến bắc hải dũng tướng vương sung chính là gia phụ nhắc tới vương sung danh hiệu vương gia ngũ hổ trên mặt đều hiện ra tự hào vẽ lão nhị vương hổ lớn tiếng đối với tôn quyền nói ta phụ suốt đời tâm nguyện chính là đao phách lữ bố đem ngựa xích thố cấp tới làm chính hắn v ậ t cưới chỉ tiếc hắn thời vận không ă n thua t h ế t bại vào lữ bố bàn tay bị lữ bố dùng âm như quỷ kếm hư hại huynh đệ chúng ta năm người từ đó trở đi liền khổ luyện võ công xin thể vì cha báo thủ l ã o tam vương báo lắc đầu nói chỉ tiếc trời lại không chiều ý người chúng ta còn chưa kịp vì phụ thân báo thủ lữ bố cũng đã chết rồi chúng ta chỉ có chém giết lữ bố bản lĩnh nhưng không cách nào vì cha báo thủ đau h a y hạng h a y xem ấy người này một mặt tiếp hận giám dấp tôn quyền cũng có chút t r o n váng lẽ nào này vương g i a ngũ hổ thật sự có chém giết lữ bố bản lĩnh nếu là như vậy để bọn họ đi chiến triệu vân cũng không phải không được đều có thể chém giết lữ bố giết một cái triệu vân còn chưa là bắt vào tay viên đàm cười nói n ô vương vương g i a ngũ hổ võ đạo đại thành chính là muốn chấn động thiên hạ thời gian bọn họ xuống núi này trận chiến đầu tiên liền đạp lên triệu vân hải quốc thành danh đi tôn quyền gật gật đầu nói rằng không nghĩ tới tể vương thâm tàng bất lộ dưới trướng càng có như thế d u n g tướng cô khâm phục nếu như thế liền làm phiền năm vị tướng quân ra tay rồi tôn quyền viên đàm dẫn đại quân xuất chiến bày ra trận thế triệu vân l ư ỡ n thương dùng ngựa đứng ở trước trận cao giọng nói ta chính là thường sơn triệu tử long t ạ c tướng có thể dám đánh với ta một trận vương gia ngũ hổ liền lữ bố đều không để vào trong mắt đến trên chiến trường tự nhiên là hung hăng đến cực điểm bọn họ r ồ n dập kêu gào nói cái gì triệu tử long triệu t ử trùng chưa từng nghe nói ta phụ chính là bắc hải dũng tướng vương sung từng cùng lữ bố một trận chiến phụ thân năm đó còn muốn đao phách lữ bố đem ngựa xích thô cấp đến làm chính hắn bật ư ỡ i nếu không là lữ bố triển khai âm m ư bị kế ta phụ đã sớm là đệ nhất thiên hạ dũng tướng hôm nay chúng ta năm người liền chém ngươi triệu vân vì là ta phụ chính danh nhìn năm viên địch tướng r ụ c ngựa tiến lên triệu vân trong lòng có chút kỳ quái bác hải d i ú p tướng vương sung chính mình làm sao nhớ tới là bị lữ bố một chiều tuân s á t mặt hàng muốn nói lữ bố triển khai âm n h ư quỷ kế hại vương sung cũng không đến nội a lữ bố cái kia thông minh có thể nghĩ ra cái gì quỷ kế đến nay năm cái há tử xem ra cũng là đầu góc không tốt lắm dáng vẻ bọn họ dĩ nhiên tin tưởng sâu sắc vương sung có thể đánh bại lữ bố chỉ là bởi vì chúng kế mới bỏ mình triệu vân để mặc lại năm người điều động c h i n mã đồng loạt hướng về triệu vân vọn mạnh mà tới vương gia ngũ hổ đều khiến đại đao vì chém giết lữ bố vì cha báo thủ bọn họ nằm cái đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục không biết trả giá bao nhiêu gian khổ rốt c ụ c diễn luyện ra một loại hợp kích c h i trận tên là ngũ hổ đoạn hù nao bây giờ lữ bố đã chết bọn họ ngũ huynh đệ liền đem này ngũ hổ đoạn hù nao c h i trận dùng ở triệu vân trên người tất muốn chém giết triệu vân nhất chiến thành danh để người trong thiên hạ biết được bọn họ vương g i a ngũ hổ uy danh vương long xông lên đầu m ú a đao hướng về triệu vân chém đánh mà đến còn lại bốn hộ từ bên tiếp ứng a vương long lớn tiếng gào thét này một đao vừa nhanh vừa mạnh là hắn tập võ tới nay vung ra mãnh liệt nhất một đao triệu vân âm thầm gật đầu lấy vương long thanh thế nên có nhị lưu võ tướng thực lực ngược lại cũng không kém hà lưỡng thương đâm thẳng một thương đâm vào vương long trước ngực vương long nhất thời máu chạy ồ ạt chết trận giữa trường đại ca vương long xuất sư không thắng thân chết trước còn lại bốn hổ muốn rách cả mỹ mắt nội cơn điên bình thường hướng về triệu vân tấn công tới triệu vân thương vũ hoa lê hai bên trái phải đâm ra hai thương đi vào vương hổ vương báo yết h ổ hai tướng theo tiếng xuống ngựa triệu vân vầy thương quét ngang trực tiếp đem vương bưu đầu người quét hạ xuống bốn chiêu chém giết vương ra bốn hổ vực này hiệu suất quả thực như giống như ăn cháo g i á n vua thấy bốn tên huynh trưởng hết mức chết thảm trong lòng sợ hãi tại sao lại như vậy huynh đệ bọn họ năm người khổ luyện võ nghệ xuống núi sau khi không nên cử thế vô địch sao ngũ hổ đoạn hồ nao chẳng lẽ không nên chém giết thế gian tất cả du tướng liền lữ bố đều muốn n u ố t hận cho bọn họ dưới đ a o sao làm sao mấy cái huynh trưởng sẽ bị triệu vân hết mức giết tại sao này triệu vân n à y triệu vân không phải người a đúng rồi n à y triệu vân nhất định là thiên thần hạ phàm mới sẽ mạnh như vậy huynh đệ bọn họ có thể chém giết lữ bố nhưng đánh không lại triệu vân Gián bốn vua v bố chương bốn trăm mười tám bản vương liền này điểm mặt mũi cũng không có sao chương bốn trăm mười tám bản vương liền này điểm mặt mũi cũng không có sao triệu vân làm sao như vậy dễ dàng thả rắn v u a trở lại hắn từ trên lưng gỡ xuống b ả o cung dương cung cái tên quay về rắn v u a chính là một mũi tên a mũi tên này chính giữa rắn v u a hậu tâm rắn v u a hét lên rồi ngã gục từ trên chiến mã ngã xuống đến đến đây triệu vân bốn thương một mũi tên vương g i a ngũ hổ đoàn hàn diện triệu vân như b ẻ cành khô giống như chém giết vương g i a ngũ hổ đem liên quân trên dưới xem sửng sốt càng là viên đàm con mắt trận thật lớn không muốn tin tưởng sự thực trước mắt chính mình vẫn lấy làm tiêu ngạo vương ra ngũ hổ liền như thế chết rồi hắn còn dự định dựa vào vương ra ngũ hổ thực lực quét ngang thiên hạ thành tựu bất thế bá nghiệp. kết quả là như thế không còn tôn quyền trầm giọng nói thế vương trong miệng ngươi có thể chém giết lữ bố năm viên dũng tướng l i ê n này bảo hộ ở tôn quyền bên cạnh đại tướng chu thái cười nhạo nói thực sự là người không biết không sợ l i ê n tiên thiên cảnh giới đều không tu lợi đến liền dám cùng triệu vân đ ộ n thủ quả nhiên là càng nhỏ yếu hơn võ giả càng không đem cường địch để ở trong mắt bị tôn quyền cùng giới t r ư ớ n g hắn dũng tướng cười nhạo viên đàm sắc mặt rất là khó coi hắn g i ọ n căm hận nói vương giang n hổ định là chúng rồi triệu vân âm mưu quỷ kế mới hội chiến bại triệu vân đánh bại bọn họ lúc này cũng là cung dương hết đà các người nếu như thừa dịp này cơ hội tốt xuất chiến triệu vân định có thể đem chém giết nghe viên đàm nói chuyện như vậy tôn quyền bên người chu thái cùng hoàng nắp hai viên dũng tướng đồng thời lắc lắc đầu triệu vân chém giết vương gia ngũ n g hổ đó là một chiêu một cái bây giờ người ta mặt không đỏ không t h ở gấp chính mình nếu là tiến lên cùng triệu vân quyết chiến cùng đánh một cái mãn trạng thái triệu vân không khác nhau gì cả Chu chiến Chu cũng Thái hắn Thái Triệu trong mắt tràn tiên tiên tướng, tiên tiên tướ Vân dũng dũng là là đầy ý, h á n chu thái ngược lại muốn xem xem mình cùng triệu vân ai mạnh ai yếu chúa công mặt tướng xin chiến tôn quyền lắc đầu nói triệu vân nhuệ khí chính thịnh không thích hợp cùng với giao chiến tạm thời thu binh về doanh ở không cách nào xác định chiến đấu thắng bại thời điểm tôn quyền là quyết tâm muốn làm con rùa đen rút đầu doanh trại xây dựng đến kiên cố như vậy không dùng tới chẳng phải là đáng tiếc tôn quyền triệt binh về doanh viên đàm cũng không cách nào một mình cùng triệu vân tác chiến liền theo tôn quyền cùng nhau về doanh triệu vân lại hò hét một trận thấy không có người xuất chiến cũng lui về thị thủy quan bên trong trải qua trận chiến này triệu vân trận chém nam tướng c h i t để làm kinh sợ tôn quyền cùng viên đàm liên quân liên quân sĩ khí đê mê quân hán mục tiêu chiến lược cũng coi như đạt đến đón lấy mấy ngày triệu vân mỗi ngày đều sẽ tới tôn quyền trại trước khiêu chiến tôn quyền chính là thủ vương c u n g ra triệu vân trở lại tị thủy q u a n sau đối với gia cát lượng hỏi quân sư tôn quyền xúc thủ như quy vẫn trốn ở trại bên trong chúng ta có muốn hay không mạnh mẽ tấn công đ ị c h trại gia cát lượng lắc cọt lông nhẹ giọng nói rằng bằng vào ta quân sức chiến đấu mạnh mẽ tấn công cũng không phải là không có phần thắng có thể coi là mạnh mẽ tấn công có thể đắt thắng thương vong cũng quá to lớn tuyệt đối không phải thượng sách tối ử Long liền tướng quân những này qua đều đi địch trại khiêu chiến, quân địch đã quen chúng ta tấn công tiếp đấu. Tháng vì đánh bất ngờ trại ta tiếp bất thời qua đều khiêu đấu. u địch địch đi đã cơ Vị m n đến. t ố nay t ử long liền xuất một nhánh kỳ binh tập địch doanh trại trương liêu đồng phong hai vị tướng quân các dẫn đại quân ba vạn với trại ở ngoài mai p h ủ c h ờ địch trại l o ạ n lên liền n g ả y vào trại bên trong một lần phá địch chúng ta tuân lệnh đêm đó triệu vân xuất ba kỵ binh lặng lẽ tiếp cận tôn quyền đại trại trương liêu đồng phong thì lại xuất quân mai p h ụ tại trại ở ngoài bất cứ lúc nào chuẩn bị tấn công những ngày qua tôn quyền cùng viên đàm tuy rằng ở trại bên trong r ù rụt cổ không ra tinh thần nhưng vẫn căng thẳng mỗi đến c h ạ g vạng bọn họ đều sẽ tụ tập cùng một chỗ uống rượu để hóa giải trên tinh thần áp lực trung quân liều lớn nô vương tôn quyền cùng tề vương viên đàm cũng chén c ả ly tâm phúc của bọn họ văn võ cũng ở hai bên tiếp khách chỉ có chu du ấn lại ly rượu cũng không uống rượu trên mặt dầu di không vui lúc này viên đàm đã có mấy phần men say hắn d ơ lên ly rượu đối với chu du nói vị này chính là giang đông tiếng tăm lừng lấy chu lang chu công cần chứ cô đã sớm nghe nói tôn sách có thể đến giang đông đều lại công cần sự giúp đỡ hôm nay gặp mặt chu công cần quả nhiên là là một nhân tài phong độ p h i ê h i n không thẹn chu lang chi danh、đến. b ả n vương mời ngươi một ly chu du vẫn chưa d ơ chén lên cùng viên đàm đối ẩm hắn trầm giọng nói tề vương bây giờ chạy ở ngoài cường địch ngụy trang thực sự không phải uống rượu thời điểm thấy chu du không uống rượu viên đàm nhất thời không thích quay đầu đối với tôn quyền nói n ô vương bản vương kính chu công cần một chén rượu hắn đều không uống chẳng lẽ bản vương liền này điểm mặt mũi đều không có sao tôn quyền hiện tại còn cần cùng viên đàm hợp tác cũng không tốt phất viên đàm mặt mũi hắn đối với chu du nói công cần tề vương mời ngươi rượu ngươi uống một chén chính là chu du nhẹ giọng nói ẩm không được thấy chu du khó chơi tôn quyền cũng nổi giận nắm bắt ly rượu nói làm sao công c ẩ n không cho tề vương mặt mũi liền c u mặt mũi cũng không cho sao chu du đống nhiên đứng dậy cao giọng nói bây giờ ta quân đã rơi vào trong nguy hiểm hai vị đại vương vẫn còn không tự biết còn ở đây uống rượu tìm niềm vui chẳng lẽ phải chờ tới quân địch đánh vào ta quân đại doanh đem chúng ta hết mức bắt sống sao tôn quyền sắc mặt âm chầm nói công c ẩ n ngươi lời này có chút chuyện giật gân chứ chuyện giật gân n ô vương ngươi đem cái kia tị thủy quan bên trong triệu vân cùng ra cắt lượng xem là người nào chu du ngầm đầu đối với viên đàm cùng tôn quyền nói ra cắt lượng hào hỏng tiên sinh chính là thủy kính tiên sinh đồ thế nhân nếu biết đến ngoại lo người n g có thể được thiên hạ hai vị đại vương cảm thấy cho hắn chỉ là có tiếng không có miếng sao còn có cái kia triệu tử long chính là đương đại tuyệt đỉnh cường tướng thực lực của hắn hai vị đại vương cũng từng trải qua triệu vân không chỉ có vũ lực cường hãn thống m i n h năng lực cũng đồng dạng không kém chẳng lẽ hai vị đại vương cho rằng ta quân chỉ cần rùa rụt c ổ không ra hổ lao quan bên trong quân địch liền bắt chúng ta không có cách nào sao viên đàm nói ta quân l ũ cao hào sâu quân địch ngoại trừ mạnh mẽ tấn công còn có thể làm sao chu du cười lạnh nói ta nếu là ra các lượng l i ê n để triệu vân mỗi ngày xuất quân đến đây khiêu chiến mê hoặc ta quân đợi ta quân sĩ khí lời biếng cảnh giác thả lòng thời gian lấy dạ tập kế sách phá đi l i ê n nắm hôm nay tới nói như ra cắt lượng thừa dịp chư vị say rượu thời gian hương binh đến công ta quân chẳng phải là ngồi chờ chết bực này mưu kế ta cũng có thể nghĩ ra được ra cắt lượng gặp không nghĩ tới chu du lời vừa nói ra trong doanh trại văn vũ đô hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt s u n g cả người nếu như đúng như chu du nói hai người bọn họ đường chư hầu liên q â n e sợ thật phải tao nộ một hồi thảm bại tôn quyền cùng viên đảm đều bị chu du làm tỉnh lại rượu viên đàm âm thanh dun dày đối với chu du hỏi. Công cần tướng quân, gia cát lượng sẽ không phái binh đến đây chứ làm sao như thế xảo sẽ ở tối nay tập kích ta quân đại doanh Chu d u nói rằng quân địch lúc nào đến công ta không rõ ràng nhưng ta cảm thấy đến quân địch nhất định sẽ đến bất luận quân địch khi nào đ ộ t kích chúng ta đều không thể không đề phòng chỉ cần chúng ta phái t r ọ n g binh phòng thủ doanh trại các võ tướng cũng không muốn thả lòng cảnh giác quân địch liền công không tiến vào nếu là xem hiện tại cái này giống như tụ chúng uống rượu chính là lấy chết chi đạo chương bốn trăm một mươi chín n h á t gan như vậy chẳng lẽ ngươi là thuộc con chuột tôn quyền tuy rằng không thích chu du nhưng hắn đối với chu du thực lực vẫn là tán thành nếu không thì chư hầu hội minh hắn cũng sẽ không đem chu du mang tới nghe chu du nói tới như vậy hù dọa tôn quyền liền vội vàng hỏi công cẩn như quân địch đến công ngươi có thể có ngăn địch kế sách ngăn địch kế sách ngược lại cũng đơn giản lộ vương ban ngày thời điểm làm sao chống đỡ quân hán b u ổ i tối cũng vẫn như cũng làm như vậy là tốt rồi chúng ta có thể mang đại quân chia làm ba p h ầ n tam ban vàng cũ bảo đảm mỗi thời mỗi khắc đều có một phần ba sĩ tốt phòng ngự quân địch có đại trại trí lợi ba phần mười tướng sĩ đầy đủ ngăn trở quân địch tấn công coi như không ngăn được cũng có thể vì hai vị đại vương tranh thủ đến tập kết đại quân thời gian diệu diệu a viên đàm mừng lớn nói đã như thế chúng ta là có thể vô tư n ô vương ngươi còn chờ cái gì đây mau chóng phái bình a được cô này liền điều khiển tướng sĩ tôn quyền cũng cảm thấy chu du kế sách không sai có thể trong lòng hắn vẫn là đối với chu du rất không vừa ý nhìn người ta l ư ỡ n g ông gọi chính mình vì là trí tôn đây mới thực sự là trung thần hắn thần tử đều gọi chính mình vì là chúa công chu du không gọi chúa công cũng là thôi liền hôm một tiếng đại vương cũng không muốn gọi chỉ gọi chính mình vì là n ô vương chẳng lẽ chu du trong lòng chưa hề đem hắn xem là là chính mình thần tự sao tôn quyền đối với chu du càng thêm kiên kỵ ở bề ngoài nhưng ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng công c ẩ n thực sự là túc trí đăng mưu để cô mở mang tầm mắt vì là đại ngô hiệu lực m ặ tướng t không dám kể công tôn quyền điều binh kể tướng toàn bộ đại trại đều trở nên bận rộn chu du đi tới ngoài trướng ngước nhìn tinh không nói bá phủ giang đông cơ nghiệp ta gặp liều mạng bảo vệ người yên tâm đi ta sẽ không để cho giang đông h ủ ở trọng mưu trong tay triệu vân xuất ba ngàn kỵ binh lặng lẽ tiếp cận liên quân đại trại đột nhiên cảm giác này doanh trại có chút không giống hãn vội vã dơ lên long đảm lượng ngân thương thấp giọng hạ lệnh dừng lại phó tướng cao lãm không hiểu nói thử long tướng quân địch trại đang ở trước mắt vì sao phải ngừng triệu vân chỉ vào doanh trại giải thích nguyên bá ngươi xem địch trại đèn đ u ố c sáng t r a n g xây lên trên tường đất đứng đầy sĩ t ố t phòng ngự nghiêm mật như vậy hiển nhiên là đoán chúng rồi ta quân muốn tới d i tập phó tướng trương hợp phụ hòa nói quân địch bên trong có cao nhân toa c h ấ n chúng ta đêm nay không nên tiếp tục tấn công cao lãm hỏi trên tường bóng người có thể hay không là người dơm làm nghi binh kế sách có phải là người dơm bản tướng tìm tòi liền biết triệu vân dương cung cài tên hướng về quân địch doanh trại vào tới mũi tên này chính giữa một tên ở trên tường đất phòng ngự sĩ tốt a chúng tên sĩ tốt phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngã xuống bên cạnh liên quân sĩ tốt cũng chịu đến c u n g tên kinh h ả i địch tấn công chuẩn bị n g ă n địch trên tường đất con đường cây đuốc trong nháy mắt sáng lên khắc nào trường long trên tường binh lính r ồ n dập cầm lấy cung tên chuẩn bị chống đỡ quân địch triệu vân nắm cung cười nói nguyên bá thấy được chưa quân địch không phải người dơm là thật sự có chuẩn bị chờ theo chúng ta liều mạng đây rút quân đi nếu muốn mạnh mẽ tấn công đ ị c h trại quân sư sớm liền hạ lệnh mạnh mẽ tấn công triệu vân trực tiếp hạ lệnh rút quân mai phục tại ở ngoài đồng phong cùng trương liêu cũng r ồ n r ậ p rút về quang trung gia c á t lượng biết được mọi người tay trắng trở về đối với triệu vân chờ đem cười nói các ngươi làm rất khá nếu như mạnh mẽ tấn công đ ị c h trại t a quân tổn thất nhưng lớn rồi đồng phong buồn phiền nói cái kia tôn quyền chính là cái lao ấu quy chúng ta đi gọi trận tôn quyền rủa r rủ ụ t cổ không ra buổi tối đi d a tập hắn lại có chuẩn bị trận chiến này phải đánh thế nào thực sự không được tiểu gia tự mình xuất quân dết tới đi tất chém tôn quyền thủ cấp gia cát lượng nhẹ nhàng rung động quả lông cười nói vì là chiến người thượng binh p h á t n h u thứ phạt giao thứ phá binh tối d ư ớ i công thành người công thành vì là bất đắc dĩ việc b ậ y hạ mệnh chúng ta đánh tan tặc quân nếu là lấy mạnh mẽ tấn công phá đi dù cho đất thắng chúng ta trên mặt cũng là tối tăm ta đã đến thiên cơ doanh mật t h á m bẩm báo tối nay nhìn thấu ta quân dạ tập kế sách người chính là ngô quân đại tướng chu du vị này chu công c ẩ n là có thật người có bản lãnh hắn có thể nghĩ đến dạ tập không kỳ quái có điều chiến thắng kẻ địch như vậy mới càng thú vị triệu vẫn hỏi quân sư dự định làm sao làm gia cát lượng cười nói muốn quân địch trí mưu chi sĩ khởi không tới tác dụng liền muốn nhằm vào quân địch chủ xoáy nhược điểm đến dùng kế chủ xoáy tính cách nếu là có thể lợi dụng được điểm coi như có đỉnh cấp mưu sĩ phụ tá cũng như thế muốn bại trận năm đó viên bản sơ liền có tự thụ đ i ề n phong hai vị tiên sinh như vậy đỉnh cấp mưu thần phụ tá có thể kết quả làm sao còn không phải là bị tào mạnh đức đánh cho đại bại thua thiệt vì lẽ đó mưu thần khó tìm có thể để mưu thần thỏa thích triển khai thực lực minh chủ càng khó tìm cũng nguyên nhân chính là như vậy lý nho tiên sinh mới gặp c à n khái như gặp minh chủ đại nghiệp tất thành đồng phong rất tò mò ra cát lượng muốn làm sao đối phó tôn quyền không thể chờ đợi được nữa hỏi quân sư cái kia tôn trọng lưu như nhược điểm lại là cái gì đây ta nhìn hắn chính là một cái lao ấu quý a khó chơi loại kia hắn quyết tâm n ú t ở trong vỏ rùa chúng ta không có cách nào đánh a từ h ổ chớ vội lượng đã có kế ra cát lượng nhìn chung quanh t r u n g tướng mỉm cười nói tôn quyền người này ẩn n h ậ n cứng cỏi rồi lại thành công vĩ đại hắn mỗi ngày n ú t ở trong vỏ rùa không giả nhưng lại như thế giúp hắn lẽ nào liền không ngất t ứ c sao đồng phong gật đầu liên tục vậy cũng quá hoan hùng phải thay đổi thành là ta đều muốn ngất chết g i a cát lượng tiếp tục nói vì lẽ đó tôn quyền nội tâm thực cũng là rất khát vọng thắng lợi hắn nếu muốn đánh thắng trận chúng ta liền cho hắn cơ hội như vậy để hắn coi chính mình có thể tiểu thắng một hồi cứu danh dự đón lấy chúng ta đối phó tôn quyền liền lấy dụ địch làm chủ d ụ địch chính là dùng nhìn như nhỏ yếu bộ đội đi vào khiêu chiến đem tôn quyền quyến rũ đi ra ngày mai đi liên quân trại trước khiêu chiến võ tướng liền không phải triệu vân đội thành trương tú xuất chiến trương tú chỉ xuất ba ngàn binh mã ở liên quân trại trước diệu võ dương a i trương tú g ơ lên cao đầu hồ đại thương đối với trại bên trong liên quân d ế cật nói tôn trọng Niu, Lão trương ử n tú nhục mạ tôn quyền dưới chương hắn sĩ tốt cũng là thích nhanh móng dồn dập phụ hòa nói tôn quyền bản thân chính là đàn bà nếu không thì hắn làm sao không dám xuất chiến giang đông bọn truột nhất quả nhiên danh bất hư truyền trương tú mắng thực sự quá mức các đ ộ n tôn quyền dưới trướng các tướng quân căm p h ẫ n sụp sôi dồn dập x i n chiến chúa công m ặ t tướng hoàng nắp x i n chiến chúa công chu thái nhẫn không được xin mời chúa công cho phép ta xuất chiến thái sử từ x i n chiến tất vì là chúa công gỡ xuống trương tú thủ cấp tôn quyền siết chặt nằm đấm trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ cũng hận không thể đem trương tú chém thành muôn mảnh có thể trung quy vẫn là lý trí chiếm cứ thờ phòng tôn quyền đối với chúng t ư n ó i trương tú xưng là bắc địa thương vương chính là đương đại danh tướng chư vị tướng quân có thể không nên coi thường hắn bốn trăm hai mươi hồ lao quan vẫn còn năm xưa lưu phụng tiên lại ở nơi nào t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi hồ lao quan vẫn còn năm xưa lưu phụng tiên lại ở nơi nào vẫn là an tâm bảo vệ đ ạ i trại mới là thượng sách bất luận trương tú làm sao mắng tôn quyền ngay ở doanh trại bên trong rửa rụt cổ không ra sau đó ra cắt lượng lại đ ổ i trường hợp cao lam xuất quan khiêu chiến tôn quyền vẫn như cũ như vậy ở tôn quyền với tị thủy quan giới lập trại thời gian tào tháo cũng xuất c h ư đường phản vương đi đến h ổ lao quan tào tháo đối với các chư hầu cười nói năm đó phạt đồng thời gian chỉ một lữ bố tre ở hồ lao quan trước liền để thiên hạ quần hùng bó tay toàn tập nếu không có lữ bố anh dũng Cô c ù nhắc g năm xưa c ư ư đ ờ n h hầu ư vương, vương tới lữ bố lưu biểu lưu trương viên thượng ba người cũng không nhịn được nhìn phía tào tháo ba người bọn họ cũng không đã tham gia phạt đồng cuộc chiến cũng không cùng lữ bố từng giao thủ bọn họ cũng muốn nghe một chút n à y đệ nhất thiên hạ dũng tướng đến tột cùng là cỡ nào vũ dũng tào tháo hồi đức nói năm đó đồng chắc xuất quân c h â n c h ú hồ lao quan cắt đ ứ t ta quân đường về liên viên minh chủ liền phân tám đường chư hầu đi đến hồ lao quan nên địch hơn nữa ta từ bên tiếp ứng tổng cộng có chín đường chư hầu cái k i a lữ bố chỉ mang ba n g h n thiết kỵ giới quan nên chiến chư hầu hơn trăm ngàn đại quân chém liên tục phương việt vương sung mục thuận lưu lê chở một đám đại tướng chư hầu không người nào có thể địch nếu không là lưu quan trương ba huynh đệ ra tay chúng ta chỉ sợ là nắm lữ bố bó tay tỏi lữ bố chiến tích bắt được hôm nay t i nói các chư hầu vẫn như cũ chấn động công tôn độ sắc mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ than thở lữ bố như vậy anh hùng vô địch chân thần đến vậy chưa có thể cùng gặp gỡ thật là chuyện ăn năn lưu trương hiếu kỳ đối với lưu biểu hỏi sở vương ta nghe nói lưu quan trương ba huynh đệ chính là người dưới trướng dũng tướng vì sao không thấy bọn họ đến giúp ngươi tấn công lạc dương chuyện này lưu biểu còn chưa đáp lời tào tháo liền cười nói lưu bị giả nhân giả nghĩa tự xưng là vì là hán thất trung thần đương nhiên sẽ không theo cảnh thăng đến phạt lạc dương hắn đây là chờ ta quân đánh h ạ lạc dương sau đó sẽ cho rằng bệ hạ báo t h ù danh nghĩa hiệu triệu c h u n g hán người đối kháng thiên hạ chư hầu cảnh thăng huynh lưu bị dã tâm không nhỏ năm đó hắn nhờ vả với cô cô liền rất được hại bây giờ hắn ở ngươi r ớ i trướng ngươi cũng phải cẩn thận lưu biểu đối với tào tháo nói huyền đức chính là ta đệ vậy cô lấy thành trở chi huyền đức tất không phụ cô lưu biểu lời tuy nói như vậy nhưng trong lòng cũng cảnh r ấ c lên hắn lần này đến công lạc dương cũng mộ binh quá lưu bị lưu bị lấy nam dương nạn trộm cướp nghiêm trọng cần diệt cướp vì là do từ chối lưu bị lý do này rõ ràng là lý do tào tháo nói như vậy cũng phải có tin viên tượng nói rằng ta cũng nghe phụ thân đã nói lữ phụng tiên cử thế vô địch ngự trị ở bất kỳ tuyệt thế d i n g tướng bên trên tào tháo gật gật đầu cảm khái nói cô cùng lữ phụng tiên giao chiến nhiều năm có đến vài lần suýt chút nữa bại trên tay hắn lữ bố cho cô áp lực cô bây giờ nghĩ lại đều cảm giác lưng l ạ n h cả người có điều lữ bố đã chết thiên hạ lại không lữ phụng tiên chúng ta lần này tấn công hồ la quan định có thể một trận chiến công thành ha ha ha ha nói đến vui sướng nơi tào tháo không khỏi cười to lên chính đang hắn đắc ý cười to thời khắc dưới trương tướng tá tiền vào bầm báo khởi bầm đại vương địch tướng hoàng tự xuất ba n g h n thiết k�� đến đây khiêu chiến. khiêu trước à hoàng o tháo cả kinh, hỏi, Cái gì? Người nói hắn dẫn theo bao báo, tướng、hoàng、tự, suất thiết nghe tướng tá bẩm báo, một tờ. t kinh, hỏi. hắn nhiêu địch Nghe phản như Cái đám cả kỵ Người nói người? đại dẫn Quân vương yên lặng gì? bẩm bọn họ còn thảo luận lữ bố xuất ba thiết kỵ liền có thể ở chư hầu đại quân bên trong tung hoành năng dọc giết đến chư hầu sợ hãi bây giờ hoàng tự cũng mang ba binh mã xuất quan tình huống trước mắt cùng năm đó chư hầu phạt động tương tự làm sao công tôn độ cười nói hoàng tự là người nào ra căn bản chưa từng nghe nói hắn chẳng lẽ muốn mô phỏng theo lữ bố hay sao quả thực một người đáng tiếc ngoại trừ công tôn độ ở ngoài không ai cảm thấy đến hoàng tự bật cười liền tào tháo đều không cười nổi lưu biểu đối với công tôn độ nói rằng hoàng tự người này liêu đông vương hay là không biết chờ lao phu nói cho người nói đi người này tự huyên bá vì là triều đình hai tên tuyệt thế dũng tướng một trong có vạn phu bất đ ư ờ n g trí dũng trước cùng ngụy vương đại chiến thời gian hoàng tự từng lấy sức một người bắt giữ ngụy vương đại tướng hứa trừ ồ người này có như thế cường hứa trừ tổn thất là tào tháo trong lòng vĩnh viễn đau đến hiện tại tào tháo liền hứa trừ là chết hay sống cũng không biết tào tháo đối với các chư hầu nói đi thôi theo cô ra sẽ đi gặp vị này hoàng huyền bá câu ngược lại muốn xem xem hắn có hay không năm đó lữ phụng tiên bản lĩnh tào tháo cùng mọi người xuất quân ra trại với trại ở ngoài lượt trận chỉ thấy hoàng tự người mặc hoàng kim chiến giáp tay cầm lôi cổ ứng kim truy dưới háng ngàn dặm một chiếc đèn sau lưng màu vàng áo choàng theo gió bay lượn ở dưới ánh mặt trời hoàng tự hóa trang đặc biệt trói mắt dường như giáp vàng thiên thần hạ phàm công, công tôn độ hùng cứ liêu đông dưới chương có không ít người hồ binh mã hắn lần này xuất chiến cũng mang không ít hồ tướng công tôn độ dưới trướng ô hoàn dũng tướng ạt thạ gặp không biết hắn đem lợi hại liếc mắt nhìn hoàng tự đối với công tôn độ nói rằng cái k i a hắn đem vóc người gầy yếu vừa nhìn liền không phải mạnh mẽ dũng sĩ đợi ta xuất chiến đem đầu của hắn chém xuống hiến cho đại vương ạt thạ sẽ nói thôi mang theo một thanh trầm trọng bữa lớn hướng về hoàng tự phóng đi tào tháo mọi người vẫn chưa ngăn lại ạt thạ gặp hành vi bọn họ cũng muốn nhìn một chút công tôn độ dưới trướng hồ đem mạnh bao nhiêu có thể cùng hoàng tự chiến bao nhiều cái tập hợp hắn đem nhận lấy cái chết ạt thạ gặp cao tiếng g ố n g giận hai tay cầm bữa hướng về hoàng tự lực hắn trước tiên ra một búa đánh ở ạ t t h ạ gặp búa lớn trên a t t h ạ gặp chỉ cảm thấy một luồng ngập trời lực lượng từ búa lớn chuyển đến như vậy cường sức mạnh hắn chưa bao giờ cảm thủ quá hai cánh tay của hắn thực sự không chịu nổi mạnh mẽ như vậy sức mạnh không nhịn được bông hai tay ra búa lớn tuột tay m à bay hoàng tự thuận thế lại là một búa nện ở ạ t t h ạ gặp trên đầu a t t h ạ gặp đầu liền như dưa hấu bình thường yếu đuối bị hoàng tự đánh đến nóc vỡ toang chết không toàn thây hai búa ố hoàn dũng tướng atha sẽ chết trận t công tôn độ thấy thế không khỏi hít vào một n g u ồ khí lạnh atha sẽ ở dưới trướng hắn trung tướng bên trong Thiên kim, phong vạn hộ hầu. có trọng h ể k thưởng n ợ c t h tất có người dũng cảm một đám tàu đem nghe nói tàu tháo bát thưởng hai mắt tỏa ánh sáng có hai tên tự phụ vũ dũng dũng tướng lúc này rụt ngựa mà ra hướng về hoàng tự phóng đi hoàng tự tiểu tặc ngươi có thể nhận biết đại tướng dương minh chương bốn trăm hai mươi mốt năm tên tuyệt thế dũng tướng chương bốn trăm hai mươi một năm tên tuyệt thế dũng tướng đại tướng chu t ử ở đây hoàng tự nhận lấy cái chết dương minh chu t ử hai người này vốn là giang hồ võ giả dương minh sở trường dùng đại đao chu t ử chuyên dùng đ a lớn hai người bọn họ đều là trên giang hồ nhất lưu hảo thủ sau đó tào tháo mở quán chiêu hiền hai người lợi dụng vũ d u n g bị tào tháo nhét vào dưới trướng hai người không hiểu lĩnh binh đánh trận ngoại trừ tự thân vũ d u n g ở ngoài cũng không có cái gì đem ra được đồ vật lần này tào tháo lấy phong hầu treo giải thưởng hoàng tự hai người bọn họ nhất định phải thử một lần muốn minh hoa phu quý phải để mạng lại lấy hoàng tự tuy hung bọn họ cũng không sợ ai nói võ giả tầm thường liền thắng không nổi tiên thiên võ giả cùng địch tác chiến vận khí cũng rất trọng yếu hay là hoàng tự nhất thời không quan sát liền sẽ bị bọn họ một đao chém ở dưới ngựa hai người muốn lấy hoàng tự vì là tiến thân c h i giai thu được hầu tước nhưng bọn họ cùng hoàng tự giao thủ trong n g a y mắt liền biết mình sai rồi hơn nữa sai vô cùng binh khí của bọn họ cùng lôi cổ h ư n g kim truy va chạm liền dường như trứng gà đụng tới tảng đá cứng rắn hoàng tự có một không hai lực lượng khổng lồ chấn động cho bọn họ ngũ tạng lục phủ đều muốn p u n ra dương minh miễn cưỡng chịu đựng ba chiêu liền bị hoàng tự một nện gõ bên trong trước ngực cả người hầu như đều bị đánh xuyên qua ngũ tạng hết mức hóa thành một miệng chu từ hạ c h à n g cũng không tốt hơn hắn đi nơi nào bị hoàng tự một nện g õ p h i cả người xương cốt vỡ vụn mà chết hoàng tự lấy như vậy bạo lực thủ đoạn búa giết hai tướng để chư hầu đối với hắn mạnh mẽ có càng trực quan càng thụ thục vương lưu trương trong mắt thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi c ả m khái nói kim truy huyền bá đại h ắ n xong bích có này đem ở chúng ta muốn đoạt được hồ lao quan sợ là khó khăn viên thượng than thở đáng tiếc ta đại yến dũng tướng nhan lương văn xịu chưa ở, như đến một người ở đây. cũng k hai ô n đến nỗi hoàng tự lớn lối như、thế. Viên thượng như thần thẩm phối nhỏ rộng hắn nhắc nhở.、Đại、vương, g để đối Đại thế. lối phối với thẩm tự n lương, văn xỉu đã lương phản xỉu đã đ ta ạ ế người hiện tại có thể tại n có a lao quan bên trong. Hai y ở hổ trong. bên n g này t h ằ n g phản chủ đáng trách viên thượng không khỏi siết chặt nằm đấm nhớ năm đó hắn hà bắc khu vực dũng tướng liên tiếp xuất hiện có bốn đ ỉ n h cột nghiêm lại lương hộ vệ viên thị non sông cho đến hôm nay thậm chí ngay cả một cái có thể ngang hàng hoàng tự dũng tướng đều cầm không ra đến rồi tào tháo trầm giọng nói hoàng tự vũ dũng không phải một người có thể địch chư vị cũng đừng muốn phái người tiến lên chịu chết như vậy đi chúng ta liền noi theo năm đó lưu quan trương tam anh chiến lữ bố nguyên cơ sự mỗi người phái ra một tên tiên thiên dũng tướng năm tên i tiên thiên dũng tướng vây công hoàng tự liền không tin đánh không lại hắn nay đệ nhất viên tiên thiên dũng tướng liền do bản vương bỏ ra t ừ hoàng t ừ hoàng đối với tào tháo ô n quyền nói mặt tướng ở sau đó liền do ngươi cùng chư vị tướng quân liên thủ đối chiến hoàng tự mặt tướng tuân mệnh t ừ hoàng xem như là tào tháo dưới trướng dũng tướng bên trong cờ giả tào tháo hiển nhiên là đối với hoàng tự cực kỳ coi trọng mới sẽ phái hắn xuất chiến lấy từ hoàng tuyệt thế dũng tướng kiêu n ạ o nguyên bản là xem thường cùng người liên thủ đối địch nhưng đối với tay là hoàng tự như vậy h ư n g nhân liền coi là chuyện khác viên thượng thở dài một hơi mở miệng nói thuần vũ quỳnh một lúc ngươi xuất chiến thôi thuần vũ quỳnh tuân mệnh thuần vũ quỳnh là viên thượng giới trướng vì là không nhiều tiên tiên võ giả một trong mặc dù là nhược tiên tiên cũng miễn cưỡng có thể tập hợp số lượng lưu biểu nhìn một chút giới trướng t ư ớ n g tá mở miệng nói đức khuê cô giới trướng thiếu hụt tiên tiên võ giả này viên dũ tướng liền do ngươi thái gia bỏ ra đi thái gia chính là kinh tương đệ nhất hào tộc kinh châu quân chính quyền to có một nửa khống chế ở thái gia c h i tay xuất trinh lần này c hừm đến đến không không gật gật rất tốt thục vương lưu trương mở miệng nói ta có đại tướng lý nghiêm có thể chiến hoàng tự lý nghiêm văn võ song toàn chính là thuộc trung đại tướng hắn tuy rằng chỉ có nhược tiên tiên thực lực có thể dù sao cũng là tiên tiên dũng tướng cùng mọi người liên thủ tình huống cũng có thể có thể cùng hoàng tự một trận chiến công tôn độ nói rằng ta có ô hoàn dũng tướng thiết lôi có thể cùng hoàng tự một trận chiến năm đường phản vương đô chọn xong dũng tướng từ hoàng thuần vũ quỳnh thái khôn l ý nghiêm thiết lôi năm đem cùng xuất hiện năm tiên tiên thiên dũng tướng giục ngựa lập thành một loạt khi thế quả nhiên không phải tầm thường võ tướng có thể so với t ừ hoàng đem đua lớn với một cái đối với hoàng tự cao giọng q u ấ t lên hoàng huyên bá thế nhân đều gọi ngươi cử thế vô địch chính là đại hán song bích một trong có dám đồng thời cùng chúng ta năm người giao chiến hoàng tự cao giọng cười nói đừng nói là các ngươi năm người coi như là năm mươi người đến đây ta cũng không sợ giá đối mặt năm tên tiên t i ê n dũng tướng hoàng tự dĩ nhiên dành chức tấn công tới vây lên hắn năm tên tiên t i ê n dũng tướng mơ hồ lấy từ hoàng làm trụ cột bọn họ đều là thân kinh b á c chiến tung h à n h xa trường đại tướng tự nhiên biết rõ làm sao cùng cao thủ đối địch năm tên đại tướng tản ra trận thế từ khác nhau góc độ hướng về hoàng tự tấn công tới lý nghiêm sở trường dùng trường thương thân pháp nhanh nhẹn hắn s u n g phong tốc độ nhanh nhất dựa vào chiến mã tốc độ một thương hướng về hoàng tự trước n g ư c điểm đi này một thương nếu là vững chắc hoàng tự liền lập tức gặp xuống ngựa mà chết hoàng tự tuy rằng khiến a có thể thân pháp của hắn cũng không kém có thể hoàng tự sức mạnh thực sự quá to lớn lôi cổ húng kim truy cùng t r ư ở n g thương giao kích chấn động đến mức lý nghiêm hai tay tê dại lý nghiêm lúc này miệng hổ vỡ toang trên mặt hiện lộ ra vẻ mặt thống khổ hoàng tự đắc thế không thang người lại là một đứa nện xuống này một đứa chính giữa lý nghiêm trước ngực vừa ảnh vừa nhanh vừa mạnh một đứa trực tiếp đem lý nghiêm từ trên chiến mã đánh bay ra ngoài lý nghiêm lấy thương điểm địa miễn cưỡng lập trên đất cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều chịu đến trọng thương nếu không là lý nghiêm có tiên thiên nội tức hộ thể nay một b ứ a đã bị hoàng tự đập chết Chết! lý nghiêm bị hoàng tự đánh bay thời khắc đại y ế n d u n g tướng thuần vu quỳnh cũng v ọ t lên hắn hung manh vung vẩy trong tay chiến đao hướng về hoàng tự b ộ tới ý đ ồ lấy sắc bén lưới đao đem hoàng tự chém làm hai đoạn hoàng tự không tránh không trốn vung đứa đánh mạnh thuần vu quỳnh ban ệ n x u n đến dĩ nhiên đem thuần vu quỳnh trường đao đánh nát thuần vu quỳnh trường đao trong tay cũng là hiếm thấy bảo đao hắn chưa bao giờ nghĩ tới trôi này đa thuần vu quỳnh mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ hoàng tự lôi cổ ú n g kim truy cũng nện ở hắn trên thiên linh cái đúng đại búa cùng xương sọ va chạm thuần vu quỳnh nhóc vỡ toang chết trận giữa trường hoàng tự chém giết thuần vu quỳnh chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng ác phong hướng mình kéo tới hắn vội vã nghiêng người tranh né tranh thoát kẻ địch đòn đánh này công kích hoàng tự vũ khí dĩ nhiên là một viên thành thực bóng thép hoàng tự đưa mắt nhìn tới mới phát hiện này bóng thép liên tiếp một cái xích sắt bị một tên trên người mặc giáp đen gậy gò tướng quân nắm trong tay tên này tay cầm thành thực tạ xích võ tướng chính là thái mạo tộc đệ thái khôn chương bốn trăm 12 năm trước lữ phục tiên sau 12 năm hoàng huy bá chương bốn t r ư ơ i hai m ộ năm trước lữ phục tiên sau 12 năm hoàng huy bá thái khôn là thái gia thiên tài võ giả thở nhỏ khổ tu võ đạo bởi vì thân hình hắn gầy gò thân pháp nhanh nhẹn liền lựa chọn tạ xích loại này kỳ môn binh khí làm vì là binh khí của chính mình xích sắt q u o n g r a tạ xích uy lực cực lớn khiến người ta khó mà phòng bị như vậy vũ khí ở có lòng toán vô tâm bên dưới thậm chí có thể chiến thắng thực lực hơn xa với kẻ thù của chính mình thái k ô n một đứa chưa đánh trúng hoàng tự thu hồi xích sắt sau liền lại lần nữa con da linh hoạt tạ xích liền như cung tên bình thường đánh về phía hoàng tự quanh thân chỗ yếu một đòn cuối cùng tạ xích trực tiếp quấn quanh ở lôi cổ ố n g kim truy trên thái khôn dùng sức về phía sau lôi kéo q u á t to cho ta xuống ngựa thái khôn vốn định đem hoàng tự lôi kéo hạ xuống hợp mọi người lực lượng vây công nhưng hắn dùng hết toàn lực hoàng tự nhưng vẫn không n ú c n í c h hoàng tự đ ố n g nhiên vung lên đại búa dĩ nhiên đem thái khôn t ừ trên ngựa tha hạ xuống sau đó thuận thế vung b ú a đánh về phía thái khôn đỉnh đầu thái khôn chỉ cảm thấy một luồng tỏa ra mùi máu tanh ác phong hướng mình kéo tới không nhịn được kinh hô ngươi ngươi muốn làm gì vành lôi cổ ú n g kim truy nện ở thái k h ô n đầu lâu bên trên đem thái k h ô n đánh đến nóc vỡ toang liên quân lại một thành viên tiên t i ê n dũng tướng chết trận ở thái k h ô n chết trận trong nháy mắt một thanh búa lớn xuất hiện ở hoàng tự bên cạnh người chắn ngang hướng về hoàng tự chạy tới chối này búa lớn chủ nhân chính là từ hoàng từ hoàng thành thiệu năm tên i tuyệt thế dũng tướng bên trong vũ lực người cao nhất một mực chờ đợi một cơ hội một cái có thể mang hoàng tự một đòn rết chết cơ hội h á n tinh khí thần toàn bộ tập trung tại đây một búa bên trên hoàng tự vung búa ngăn cản hai thanh binh khí giao kích phát sinh dung trời động địa nổ vang đòn đánh này hai người càng dường như cân sức n g n g tài tào tháo thấy thế không khỏi thở dài nói được từ công minh ngăn t r ở hoàng tự công kích t ừ hoàng nhìn như có thể chống đối hoàng tự lôi cổ h ư n g kim truy có thể tỉ mỉ người tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện từ hoàng hai tay đã bắt đầu run rẩy hoàng tự chống đối từ hoàng tấn công là tùy ý một đòn t ừ hoàng nhưng là đem hết toàn lực một chiêu này một chiêu bên dưới hai người lập tức phân cao thấp hoàng tự cười to nói ta nhớ được ngươi ngươi gọi từ công minh đúng không có thể tiếp ta một b ữ a thực lực không sai chúng ta trở lại hoàng tự vung lên lôi cổ h ư n g kim truy hướng về từ hoàng đợt tới t ừ hoàng nhất phủ ra sức chống đối mỗi tiếp hoàng tự một búa t ừ hoàng cũng cảm giác mình muốn thổ huyết hắn cảm giác mình lại như một khối thiết tùy ý hoàng tự nệ đánh vẫn như vậy tiếp tục đánh chính mình không phải bị hoàng tự đánh chết không thể một cái kia hàn tướng chết đi hoàng tự nệ đánh từ hoàng thời khắc ô hoàn dũng tướng thiết lôi vung vẩy lang n h a đồng hướng về hoàng tự sau lưng kéo tới thiết lôi thân hình to lớn luyện thành một thân khổ luyện công phu coi như so đấu khí lực hắn cũng cho là mình sẽ không thua cho hoàng tự hoàng tự một búa đem từ hoàng đẩy lùi ba bước sau đó xoay người đón nhận thiết lôi hoàng tự này một chiêu là từ dưới lên vân búa hắn cũng mặc kệ đối mặt là thiết lôi lang nha bổng vẫn là thiết lôi bản thân này vén lên đi đến thiết lôi tuyệt đối không cách nào chống đối và n h ầ m khổng lồ lang nha bổng trực tiếp bị hoàng tự kích bẻ gãy hoàng tự c ứ n g hãn đem thiết lôi cả kinh hoài nghi nhân sinh lang nha bổng a cỡ nào trầm trọng mà lại dám chắc binh khí lại bị địch tướng kích bẻ đi thiết lôi muốn xoay người chạy trốn có thể hoàng tự nhưng không cho hắn cơ hội này lôi cổ húng kim truy trực tiếp quét chúng thiết lôi c ằ m lại đem thiết lôi đầu quét bay ra ngoài vị này tung hoành liêu tây thảo nguyên ý đổ lấy mạnh mẽ vũ lực ở liêu đông vương công tôn độ dưới t r ư ớ n g cầu được vinh hoa phú quý ô hoàng cực giả bị hoàng tự hai búa đ á n h giết hoàng tự lại quay đầu lại tìm t ừ hoàng lại phát hiện t ừ hoàng dĩ nhiên kéo búa lớn dùng ngựa hướng về b u ồ n trận chạy đi t ừ hoàng sợ hai ở t ừ hoàng mới vừa tu luyện võ đạo thời điểm vẫn có một viên không có gì lo sợ chi tâm tựa hồ bất luận cái gì dạng kẻ địch cũng có thể dùng trong tay búa lớn chém phá dù cho đối mặt thực lực mạnh hơn chính mình kẻ địch t ừ hoàng cũng dám một trận chiến nhưng hôm nay cùng hoàng tự đối địch tư hoàng thực sự không có dũng khí bọ năm tên tiên thiên mãnh sẽ ra tay lại bị hoàng tự nghiê một phía tàn sát như vậy không giảng đạo lý kẻ địch thực không phải sức người có thể địch từ h o à n g coi như không chạy cũng đánh không lại hoàng tự nhiều nhất lại cho hoàng tự đưa lên một cái đầu người không ý nghĩa gì trước khi đi từ h o à n g còn không q u ê n đem mất đi sức chiến đấu lý nghiêm nhắc tới lập tức đem hắn cứu trở lại năm tên tiên t i ê n dũng tướng xuất chiến ba người chết trận một người mất đi sức chiến đấu chỉ có từ h o à n g mang theo người bệnh chật vật chạy trốn mà về câu đối này quân tinh thần đà kích quá to lớn liên quân tướng s i công như hến nhìn phía hoàng tự ánh mắt tràn ngập sợ hãi thái mạo thì lại như cha mẹ chết bi thiết nói thái k ô n ta đệ người tại sao lại mất mạng bị thủ thái g i a thân là kinh tương mạnh nhất hào tộc tự nhiên là cần hàng đầu võ giả bảo vệ những năm này thái g i a dốc hết toàn tộc lực lượng bồi dưỡng được hai tên tiên thiên võ giả một người tên là thái cản chủ tu khổ luyện c h i ế n pháp sở trường dùng một thanh trường đao một người khác chính là thái k h ô n thái k h ô n thân pháp nhanh nhẹn chuyên dùng tạ xích thái cản cùng thái khôn vì là anh em ruột đều là võ đạo thiên phú kỳ cao cường giả thái mạo vẫn đem bọn hắn hai người coi là thái g i a đến chống lại ngoại địch bình phong bây giờ thái k h ô n chết trận thái cản chẳng phải là một cây làm chẳng lên non viên t ư ợ n g sắc mặt âm chầm nói đáng ghét hoàng tự dĩ nhiên bẻ gây ta đại tướng thuần vũ quỳnh mất đi bốn đỉnh c ủ a sau hà bắc tiên thiên dũng tướng là càng ngày càng ít thuần vũ quỳnh chết trận đối với viên thượng đà kích rất lớn công tôn đ ộ cũng là sắc mặt tái xanh hắn bị lung lạc lấy thiết lôi tên này ô hoàn cường giả trả giá cái giá rất lớn thiết lôi chết trận hắn thậm chí không biết nên làm gì cùng ô hoàn g người giao cho tào tháo thân thiết đối với tử hoàng hỏi công minh có thể có bị thương tử hoàng đối với tào tháo đáp cũng còn tốt chỉ là phụ tạng bị hao tổn có thể dưỡng trở về chúa công hoàng tự không thể địch lại được chúng ta không thể lại cho hắn đầu tướng coi như tử hoàng không nói tào tháo cũng biết không thể lại phái võ tướng đi theo hoàng tự quyết đấu nay hoàng tự sức mạnh mạnh đến thái quá hai thanh đại búa nắm tại trên tay hắn ai đi ai chết năm tên i tiên t i ê n dũng tướng đều chiến không xuống hoàng tự lại phái người đi cũng chỉ là chỉ tăng thương vong mà thôi công minh trở lại hào hào dưỡng thương những trận chiến đấu tiếp theo ngươi liền không cần tham dự tào tháo ngẩng đầu lên nhìn hoàng tự cảm giác phương hướng khải nói mười hai năm trước lữ phụng tiên độc chặn hồ l a o quan quần hùng t ú c thủ trận chiến đó qua đi lữ bố cũng thu được đệ nhất thiên hạ cường giả danh hiệu mười hai năm một cái luân hồi cô vốn tưởng rằng thiên hạ sẽ không lại có thêm lữ bố như vậy d nhưng không nghĩ đến này hoàng huyền bá so với lữ bố càng mạnh hơn hắn cái kêu hai thanh kim truy hoàn toàn không giảng đạo lý cô không nghĩ ra có biện pháp gì có thể đánh tan hắn s o n g truy mười hai năm trước lữ phục tiên sau mười hai năm hoàng huyền bá chẳng lẽ thiên hạ này trước sau phải có một cái cử thế vô địch dũng tướng tre ở hồ lao con trước khiến chúng ta không được tiến thêm viên thượng đối với tào thảo nói là người thì có nhược điểm năm đó vô địch lữ bố đến cuối cùng không cũng bại vòng sao chúng ta có muốn hay không cũng được kế ly rán ly rán này hoàng tự cùng thiên tử quan hệ tào thảo lắc đầu nói lữ bố nhiều lần vô thường hoàng huyền bá nhưng là trung nghĩa người kế ly gián e sợ không thể thực hiện được chương bốn trăm hai mươi ba báo ứng của ngươi chính là ta chương bốn trăm hai mươi ba báo ứng của ngươi chính là ta l ư u trương nhát gắn nhất thấp giọng nói chúng ta vẫn là trước tiên lui về trại bên trong từ từ giải quyết thượng sách đi tào tháo nhìn một chút hoàng tự phương hướng hoàng tự dưới trướng sĩ tốt tuy nhưng tất cả đều là kỵ binh mình coi như ra lệnh đại quân tấn công phòng trừng cũng không để lại hoàng tự như vậy chỉ có thể tổn thất càng nhiều sĩ tốt không phải trí giả hành động rút quân quy trại chỉ một trận chiến tào tháo liền cảm giác mình muốn tấn công h ổ lao quan vô cùng khó khăn cũng không biết tôn quyền cùng viên đàm bên kia thế nào có điều lấy tôn quyền hai người thực lực và thái độ có thể bảo vệ doanh trại không cho quân địch công lại đây chính là vạn hạnh chính mình cũng không thể đối với bọn họ yêu cầu quá nhiều hoàng tự chém liên tục quân địch đại tướng xuất kỵ binh trở lại h ổ lao quan hướng về lý nho báo tiệp lý nho nhất thời đại hỷ cười nói huyền bá không thẹn là bệ hạ dưới trướng đại hán song bích chỉ sức lực của một người liên ép tới chư hầu liền quân không ngốc đầu lên được m á s i ê nhan lương mọi người đối với hoàng tự vô cùng ước ao chém tướng lập công chuyện như vậy bọn họ cũng muốn làm a hoàng tự đối với lý nho hỏi quân sư bây giờ t à o quân rùa rụt cổ trại bên trong chúng ta phải đánh thế nào tào tháo sẽ không vẫn nút ở trong doanh trại lý nho tự tin cười nói tào tháo chia binh hai đường khiến t ô n quyền viên đàm đi nhìn chăm chú thủ tị thủy quan chính hắn thì lại tự mình dẫn đại quân đến hồ lao quan quân địch hơn ba mươi vạn đứng ở hồ lao quan dưới tất nhiên nóng lòng khiêu chiến nếu là kéo dài lâu ngày lương thảo của bọn họ vận tải cũng thành vấn đề tị thủy quan càng là dễ dàng sinh biến tào tháo vừa cầu tốc chiến chúng ta liền mời hắn chiến đấu một hồi một trận chiến phá địch hoàng trung đối với lý nho nói quân sư nếu giữ cửa đối với ta quân càng thêm có lợi chúng ta vì sao không dựa vào hùng quan lực lượng ngăn cản chư hầu liên quân hoàng trung lão luyện thành thục hắn càng nghiêng về thủ thành lý nhoi nhưng cười nói giữ cửa cố nhiên có thể để chư hầu biết khó mà lui nhưng không thể diệt bọn họ mấy chục vạn đại quân ta lý văn lưu ra tay tất nhiên muốn cho quân địch mảnh g i á p vô tồn mới xứng đáng bệ hạ đối với sự tin tưởng của ta h ắ n thăng tướng quân yên tâm mặc dù là chủ động tấn công cùng quân địch quyết chiến ta cũng có niềm tin tất thắng huyền bá ngươi lại đi địch danh một chuyến thay ta cho tào mạnh đức đưa một phong tin. Mặt tướng c ù nếu g c như h quân địch cố thủ hồ lao quan cự không xuất chiến làm sao bây giờ nếu nói như vậy chỉ có công thành công thành chiến đối với phe tấn công cực kỳ bất lợi có thể tào tháo nhưng không kéo nổi thiên hạ chư hầu hội minh tấn công đạt dương lại bị hai tòa cửa hải chặn ở bên ngoài tiến thêm không được chuyện này đối với đại quân sĩ khí là sự đã kích trí mạng dù cho là chịu đựng tổn thất to lớn t lần này hắn không có hướng về ta quân khiêu chiến mà là dùng cung tên bắn vào một phong thư tín kính xin minh chủ xem qua thủ trại tướng tá đem thư tín trình lên tào tháo duyệt thôi thư tín trên mặt hiện ra kinh ngạc vẽ này lý văn ưu dĩ nhiên muốn mời ta quân cùng hắn quyết chiến đánh một trận kết thúc cả thôn ngưu thần c h ì n h dục nói rằng lý nho chính là thế chi độc sĩ quen dùng độc kế hắn đồng ý từ bỏ giữ c ử a ưu thế xuất quan cùng chúa công quyết chiến tất nhiên là không có ý tốt mặc dù lý nho bố trí độc tế trận chiến này chúng ta cũng chỉ có thể đáp ứng hắn tào tháo ánh mắt kiên định nói ta quân nhất định phải tốc phá hổ lao mới có đánh hạ lạc dương cơ hội cùng lý nho quyết chiến ta quân chỉ có thể thắng không thể bại kiến thức hoàng tự vũ dũng tào tháo mới biết này hổ lao quan có bao nhiêu k h ó đánh nếu như lý nho chú đóng ở hồng quan thỉnh t h o ả n g phái tinh binh dũng tướng hạ xuống quáy dày một phen như vậy chư hầu liên quân sát xuất cao gặp bại lui về liên quân tấn công lạc dương cũng sẽ biến thành một chuyện cười còn không bằng tập kết toàn quân lực lượng cùng lý nho chiến đấu một hồi tào tháo đã sớm tìm hiểu rõ ràng hổ lao quan bên trong chỉ có năm vạn đại phong quân cùng mười vạn đồn điện quân tổng cộng mười lăm vạn binh mã chư hầu liên quân nhưng là có hơn ba mươi vạn vạn đại quân là hổ lao quan quân coi giữ hai lần trở lên hơn nữa đồn điện quân sức chiến đấu không rõ sát xuất cao không sánh được chính mình bộ đội nhìn như vậy đến cùng lý nho ra chiến chính mình thủ thắng năm rất lớn dù cho lý nho triển khai độc kế chính mình cũng là không sợ minh chủ tào tháo định ra quyết chiến việc chư hầu khác cũng không có dị nghị ba ngày sau hổ lao quan bên trong đại quân dốc toàn bộ lực lượng chư hầu liên quân cũng đến hẹn mà tới hai quân với trên vùng hoang dã đánh với đau thương như rừng tinh kỳ phấp phới t ừ n g trận tràn ngập sắc cơ tào tháo giục ngựa về phía trước cao dọn g quất lên xin mời văn ưu tiên sinh đi ra trả lời lý nho cũng điều động chiến mã ở hoàng trung cùng đi tiến lên mấy bước tào mạnh ư ớ c có khỏe hay không a tào tháo lôi chiến mã dây c ư ờ n g đối với lý nho cười nói từ biệt nhiều năm văn ưu tiên sinh phong thái vẫn còn nhớ năm đó mười tám đường chư hầu thảo phạt đồng trác chính là tiên sinh đang vì đồng tặc nhu tính bây giờ nịch tặc tuân ú c thiên cấp thiết tử tiên sinh vẫn như cũ trợ trụ vi ngược ta người như thế muốn ra mặt là cần nắm bệnh đi liều năm đó đồng công cho ta cơ hội ta liền liệu mạng vì là đồng công hiệu lực bây giờ bệ hạ đối với ta có ơn tri ngộ ta liền liệu mình đền đáp bệ hạ ta lý nho xác thực từng làm không ít chuyện ác nhưng ta trải qua cực khổ cũng là ngươi không thể nào tưởng tượng được theo ta lý nho lẫn nhau so sánh n g ư ơ i tào mạnh đức mới càng nên gặp báo ứng chứ tào tháo cười nói độc thân vì là đại hán thừa tướng đại hán ngụy vương phụ thiên tử mật chiếu thảo phạt n ị tặc chính là chính nghĩa chi sư cô báo ứng lại ở nơi nào tào mạnh đức lời của ngươi nói chính ngươi tin sao vậy hạ đã từng đã nói với ta van của ngươi người so với chính ngươi đều biết ngươi có bao nhiêu van thục trung t h ụ c gian nói vậy mạnh đức trong lòng hiểu rõ cho tới báo ứng lý nho nhết miệng cười nói mạnh đức có hay không một khả năng báo ứng của ngươi chính là ta lý nho nụ cười để tào tháo không rét mà run hắn cảm giác mình thật giống như bị một cái rắn độc nhìn chằm chằm tào tháo không muốn cùng lý nho nhiều lời điều khiển ngựa lùi lại rút ra ỷ thiên kiếm c a o giọng nói phụng tiên tử m ặ t chiếu thảo phạt nghị tặc các tướng sĩ sông a liên quân ba mươi vạn đại quân tuân lệnh đồng thời hướng về quân h á n v ọ t tới đại tướng bàng đức người mặc giáp đen một tay chấp thuẫn một tay c h ấ p đào quát to gió to h á m trận doanh lập thuẫn ẩm ẩm h á m trận doanh tướng sĩ cả người mặc giáp liên đâu đều che chắn đến chặt chẽ bọn họ đem giày nặng k i ê n sắt lập trên đất một loại k i ê n sắt nằm ngang ở trước trận khác nào một tòa trưởng thành bằng sắt chương bốn trăm hai mươi b ố ta cởi hoàng trung không yêu lý nho t h i ế u chí chương bốn trăm hai mươi b ố ta cởi hoàng trung không yêu lý nho t h i ế u chí hãm trận doanh bảo vệ trung quân đại trận hoàng tự dơ lên lôi cổ ứng kim truy cao giọng hạ lệnh chư tướng nghe ta hiệu lệnh xung phong phá địch hoàng tự xông lên trước xuất kỵ binh nhằm phía trận địa địch xông thẳng tào tháo đại kỳ tào tháo biết rõ hoàng tự dũng mãnh kinh hô nhanh nhanh ngăn cản hắn không ngăn trở hoàng tự không được một khi để hoàng tự giết tới trung quân đầu của chính mình có thể không nhịn được hắn một búa năm đường chư hầu đều phái ra tinh binh dũng tướng ngăn cản hoàng tự nếu bọn họ dưới trướng dũng tướng về mặt thực lực không cách nào cùng hoàng t ử ngang hàng vậy thì dựa vào số lượng thủ thắng hoàng t ử lôi cổ húng kim truy trên dưới bay lượn g thủ hạ hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp liên quân chư tướng chỉ muốn tới gần hoàng t ử không phải là bị đánh đến nóc vỡ toang chính là đức gân gãy xương lý nho ở trong trận khẽ gật đầu bậy hạ có như vậy dũng tướng công p h á trận địa địch dễ như trở bàn tay cũng là thủ hạ mình đại tướng đều vì tuyệt thế dũng tướng lý nho mới dám xuất quan cùng liên quân g i chiến tự năm đó đồng chắc như vậy chỉ có lữ bố một thành viên đỉnh cấp dũng tướng còn bị liên quân đánh bại cái kia lý nho cũng không có cái gì biện pháp hay không bột đấu gột nên h ồ hắn chỉ có thể kiến nghị đồng c h ắ c rời đô trường an tạm l á n h liên quân phong mang có thể lúc này không giống ngày xưa lưu hiệp trong tay có thể dùng vương bại rất nhiều không chỉ có riêng chỉ có một cái hoàng tự lý nho cho tào tháo chuẩn bị rất nhiều kinh n h ỉ hắn cảm thấy đến tào tháo nhất định sẽ yêu thích liên quân ánh mắt đều tập trung ở hoàng tự trên người đại quân chen chúc m à t ớ i cuối cùng cũng coi như tạm thời t r ì hoán hoàng tự tấn công đức chân tào tháo chờ chư hầu vương mới vừa thở ra một hơi công tôn độ liền chỉ vào xa xà kinh hô các ngươi mau nhìn cái kia là cái gì tào tháo chờ chư hầu quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy xa xa khói đặc c u ộ n c u ộ n đen kịt khói đặc sông thẳng mây xanh tựa hồ phải đem tiên cho n h u ộ đen chư hầu một mặt cho váng lưu biểu nhất miệng hỏi cái k i a yên yên là chuyện gì xảy ra l ư u trương lẩm bẩm nói xem phương hướng thật giống là ta quân đại doanh quân địch đem ta quân đại doanh cho thiêu đốt lưu biểu nói rằng ta đã sớm nghe nói lý nho quen dùng h o a kế hôm nay gặp mặt quả nhiên không giả không trách hắn gặp yêu đại quân ta dạ chiến hóa ra là tồn đánh lén đại doanh tâm tư lý văn lưu quả nhiên thông đ ồ n ca viên thượng nghe vậy một mặt hoảng sợ nói không còn đại doanh ta quân đã mất đi đường về này nên làm thế nào cho phải chẳng lẽ hôm nay cô muốn trôn thây ở đây ha ha ha ha ha ha ngay ở chư hầu hoang mang lo sợ thời khắc tào tháo đột nhiên phát sinh cản dỡ cười to lưu b i ể u không hiểu nói ngụy vương ta quân bây giờ có diệt nguy hiểm ngươi vì sao cười ha tào tháo cười to nói ta chế nhạo đ ư ờ n g sự chỉ là cười hoàng trung không mưu lý nho thiếu t r í nay hổ lao quan thủ tướng cùng quân sư tất cả đều là giá áo túi cơm ta quân cùng bọn họ quyết chiến nguyên bản thắng bại khó liệu nhưng hắn này một thiêu ta quân đại doanh ta quân tất thắng vậy công tôn độ không hiểu nói ta quân đại doanh bị hủy đã không đường về ngay cả chạy trốn đều là không dễ hà nói phần thắng tào tháo tự tin tràn đời nói binh pháp có nói tìm đường sống trong chỗ chết trí chi vong địa sau đó t ổ n ta quân nếu như có đường sống cái tia sĩ tốt hay là còn có thể có khiếp chiến c h i tâm hiện tại đường về dĩ nhiên đoạn tuyệt bọn họ không ra sức t ử chiến lại nên làm như thế nào ta ba mươi vạn đại quân ra sức về phía trước ai có thể ngăn tào tháo nói đem ủy thiên kiếm chỉ hướng về phía trước cao r ộ n g q u á t o các tướng sĩ quân địch t i ê u hủy ta quân đại trại chúng ta đã không có đường lui hiện tại chúng ta duy nhất đường sống chính là về phía trước giết địch giết hội quân địch đánh hạ hổ lao quan chúng ta mới có thể còn sống bản vương nguyện cùng các ngươi kể vai chiến đấu đồng sinh cộng tử g i ế t a tào tháo làm gương cho binh sĩ cổ vũ đại quân sĩ khí chư hầu khắc vương bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tùy tùng tào mạnh đức cổ vũ đại quân sông về phía trước phong liên quân doanh trại bị hủy trái lại để bọn họ sĩ khí thoáng để chấn khởi đến một ít lý nho nhìn điên cuồng sông về phía trước giết quân địch trong mắt hiện ra một tia v ẻ t à n thưởng tào mạnh đức không hổ là loạn thế kiêu hùng doanh trại bị tiêu hủy còn có thể lâm nguy không loạn xuất đại quân sung phong có điều ngươi cho rằng ta thủ đoạn chỉ đến thế mà thôi sao trận này cho hay vừa mới bắt đầu chư hầu xuất quân về phía trước đánh mạnh lại thấy đại quân hai bên bụi bặm nổi lên bốn phía dường như có quân địch kéo tới viên thượng cao mày nói lớn như vậy bụi bặm chẳng lẽ là quân địch kỵ binh m ộ t kích quân địch có nhiều như vậy kỵ binh sao còn từ hai bên tấn công không không phải kỵ binh là chiến xa chờ bụi bặm hơi gần bọn họ cuối cùng cũng coi như thấy rõ quân địch chân thực gián dấp ầm ầm ầm ầm ầm chỉ thấy vô số chiến xa bọc thép xếp thành một hàng hướng về liên quân vây kín mà tới chiến xa bánh xe nghiền ép mặt đất còn phát sinh n ầ m ầm nổ vang những n à y chiến xa hết mức lấy sắt lá bao k h ỏ a phía trước còn cột lưới dao sắc trên chiến xa đứng võ trang đầy đủ đại hán tướng sĩ lấy chiến xa vây công tà quân sao tào tháo đối với dưới trướng kỵ binh hạ lệnh tào thuần tào hưu hai người ngươi xuất h ổ báo kỵ xuất chiến phá hủy quân địch chiến xa chúng ta tuân mệnh đại tướng hoàng trung đối với lý nho nói quân sư quân địch kỵ binh xuất trận lý nho cười đối với hoàng trung nói rằng tào tháo cho rằng chiến xa tính cơ đ ộ kém muốn dựa vào tốc độ của kỵ binh ưu thế phá hủy ta quân chiến xa nhưng hắn cũng không biết ta đám này chiến xa không phải là tầm thường chiến xa a chiến trường hai bên xuất hiện những n à y chiến xa chính là lưu hiệp từ người khương trong tay thu được xe thiết giáp tây lương một trận chiến triệu vân đại quân chỉ thiêu hủy một số ít xe thiết giáp chờ quân địch đầu hàng sau còn lại mấy ngàn chiếc chiến xa liền tận quy lưu hiệp sở hữu lưu hiệp mệnh người g i ỏ i tay nghề đem những n à y chiến xa ra cố thay đổi lại tăng thêm rất nhiều công năng mới chỉ huy chiến xa đại trận hai tên tướng quân chính là lưu hiệp dưới trướng việt thế dũng tướng nhan lương văn xỉu nhan lương thấy tàu thuần xuất h ổ báo kỵ xung đến m ú a đ a o hạ lệnh chiến xa sắp nhập và anh và anh sở hữu xe thiết giáp đều trang bị đặc biệt cơ quan nhan lương ra lệnh một tiếng xe thiết giáp khoảnh khắc đầu đôi liên kết biến thành một bức di động tường thành đối diện vằn x ỉ u xuất l í n h xe thiết giáp trận cũng cũng giống như thế chuyện này chuyện này tàu thuần trong mắt lộ ra khiếp sợ cùng vẻ không hiểu kỵ binh đối phó chiến xa là phải mặc cắm vào bên trong chém rết điều động chiến xa xị tốt lấy đạt đến phá hủy chiến xa mục đích hiện tại quân địch xe thiết giáp liền thành một vùng không hề kẽ hở căn bản không có chỗ xuống tay đến tột cùng phải đánh thế nào t a o thuần không biết được làm sao đánh xe thiết giáp xe thiết giáp trận đối phó kỵ binh nhưng là thuận b u ồ n xuôi gió t â y giáo cung tên dồn dập b ấ c kích h ổ báo kỵ tướng sĩ dồn dập xuống ngựa nhan lương đứng ở trên chiến xa không nhịn được phát sinh vui sướng cười to t a o thuần nhìn từng cái từng cái chết trận h ổ báo kỵ sĩ tốt tâm tính thiện lương tự ở nhỏ máu những này h ổ báo kỵ tinh m i n h nên chết quá hoa n luồng h ổ báo kỵ chính là tào tháo dưới trướng tinh nhuệ nhất kỵ binh bọn họ mỗi một cái kỵ sĩ đều có có thể so với trăm người đem thực quân địch ở trên cao nhìn xuống có thể thỏa thích dùng cây giáo cùng cung tên tấn công hồ báo kỵ chương 425, l à m đất trời bán i ậ n đ ề u danh do ta đến đánh chương 425, l à m đất trời bán i ậ n đ ề u danh do ta đến đánh mà hồ báo kỵ muốn muốn tiến công quân hán trước tiên cần phải leo lên xe thiết giáp mới được đối mặt ở ngoài k h ó a sắt lá liền thành một vùng xe thiết giáp n à y độ khó không kém gì tấn công một tòa thấp bẽ thành trì kỵ binh công thành cái kia không phải đùa giỡn hay sao trả ra đánh đổi nặng n ề sau tàu thuần không thể không xuất quân lùi lại hồ báo kỵ bỏ xuống vô số thi thể chật vật mà chạy tàu tào hưu đối với tào tháo b ẩ m báo chúa công quân địch chiến xa đầu đôi u liên kết liền như sắt thép thành trì bình thường hồ báo kỵ thực sự không thể nào tấn công a được khá lắm lý nho quả nhiên đủ độc tào tháo nghiến răng nghiến lợi trong lòng càng mơ hồ có chút hối hận liên quân ba mươi vạn đại quân bây giờ đã ở vào phi thường bị động hoàn cảnh chẳng trách lý nho như vậy độc sĩ sẽ bỏ qua thủ thành ưu thế ra khỏi thành giác h i ế n nay tặc từ độc kế là một cái tiếp theo một cái rõ ràng là muốn đẩy chính mình đại quân vào chỗ chết đại tướng hạ hầu đôn đối với tào tháo nói chúa công hiện tại chúng ta ngoại trừ ra sức về phía trước vọt mạnh trận địa địch ở ngoài không có biện pháp khác tào tháo cắn răng nói x ô n g trận giết địch cùng lý nho liều mạng hôm nay không phải chúng ta chết chính là lý nho chết liên quân vốn định đánh tan quân hán t h o á t trận mượn cơ hội xông vỡ quân hán có thể mãi đến tận bọn họ cùng ham trận doanh đánh giáp lá cả mới cảm nhận được ham trận doanh cao to khiến sắt là cỡ nào kiên cố những n à y dày nặng khiến sắt mỗi một mặt đều có một trượng còn lại cao bị khí lực hơn người ham trận doanh sĩ tốt từ phía sau nâng lên sở hữu ham trận doanh tướng sĩ đều người mặc trọng giáp chỉ lộ ra con mắt cùng lỗ mũi tầm thường binh khí chạm kích đến trên người bọn họ căn bản không được tác dụng gì ở hãm trận doanh phía sau là lưu hiệp dưới trướng trường thương binh gió to cấm vệ quân những cây súng này binh tay cầm dài hơn một t r ư ợ n g đại t h ư ờ n g xuyên thấu qua khiên sắt hướng ra phía ngoài đầu thứ tiếp cận khiên sắt kẻ địch trong nháy mắt liền bị chắt thành con nhím máu tươi tung khắp khiên sắt mà lý nho bày xuống t h u ẫ n trận nhưng lù lù bất động khiên sắt chiến trận vắt ngang ở chính giữa hai bên xe thiết giáp đại trận không ngừng co rút lại quân hán ba mặt vây kín không ngừng đè ép liên quân sĩ tốt không gian sinh tồn lý nho quan sát trận địa địch tình huống nhẹ giọng có thể bắt đầu rồi l i ê n y ta kế sách làm việc nghe lý nho nói như vậy hoàng trung nhưng chần chờ hắn nói khẽ với lý nho nói văn hữu tiên sinh kế này sợ là làm đất trời oán giận a lý nho kiên định nói vì bệ hạ đại nghiệp coi như làm đất trời oán giận kế sách cũng cần hành chi có hậu quả gì không ta lý nho một mình gánh chịu có cái gì đeo danh cũng do ta đến gánh phụ hoàng trung nói rằng ta chỉ là đáng thương trong trận những liên quân này tướng sĩ bọn họ cũng là ta đại hán con dân coi như có b i ê danh cũng là do nào đó cùng quân sư cùng gánh vác lý nho kiên quyết như thế hoàng trung cũng không do dự nữa hắn giơ lên trong tay trường đao hạ lệnh thần cung doanh tướng sĩ nghe lệnh phóng hỏa tiễn hơn vạn tên thần cung doanh xạ thủ từ lâu thủ thế chờ đợi hoàng trung ra lệnh một tiếng tên lửa liền từ thiên m à lên như màn mưa bình thường hướng về liên quân k é o tới nhìn đầy trời mưa tên chư hầu cả kinh nói quân địch phóng hỏa tiễn định là lý nho quỷ kế cái kia lý nho quán gặp phóng hỏa mau mau thông báo các tướng sĩ tản ra tránh né tên lửa công kích chịu đến tên lửa tấn công quân địch nhất thời đại loạn mưa tên dày đặc khu vực quân địch sĩ tốt dồn dập tứ tán tranh né lý nho cười nói muốn tránh lần đi rồi chứ đây là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị các ngươi liền an tâm hưởng thụ đi nhà lương văn x ỉ u đứng ở xe s ắ t bên trên nhìn thấy đầy trời tên lửa bọn họ cũng đ ú n g trên chiến xa sĩ tốt hạ lệnh quân g bắn dầu hỏa mỗi lượng xe thiết giáp trên đều lắp ráp một cái tương tự với máy bắn đá cơ quan ở xe thiết giáp nội bộ lại chứa đầy bình ốm bình bên trong tràn đầy dầu hỏa những này dầu hỏa chính là lý nho vì là liên quân chuẩn bị đơn thuần tên lửa hay là thiêu không chết bao nhiêu người có thể như quả khắp nơi đều có dầu hỏa tình huống lại nên làm như thế nào như vậy phối hợp không thể nghi ngờ gặp đối địch quân tạo thành đà kích nặng nề cũng là hoàng trung mang trong lòng không đành lòng nguyên nhân vảnh đúng mấy ngàn lượng xe thiết giáp đồng thời tung bình gốm những n à y bình gốm hoặc làn đ ệ n ở liên quân sĩ tốt trên người hoặc là rơi trên mặt đất vỡ vụn đây là vật gì dính nhấm nhớp thật giống là dầu không được liên quân phản ứng lại không thích hợp thời điểm lúc này đã muộn khắp nơi dầu hỏa cùng đ ầ y trời tên lửa kết hợp lại trong nháy mắt liền g ấ y lên trùng tiên liệt diễm đại gió gào thét ngọn lửa không ngừng được ở quân địch trong trận tàn phá vô số sĩ tốt bị liệt diễm tho thảm tiếng riêng gì như vậy hung manh hoặc thế liền xe thiết giáp trên quân hán đều tâm thần chấn động ngọn lửa vai thực sự thật đáng sợ hoàng trung nhìn liệt diễm phần thiên cảnh tượng trong lòng cũng khiếp sợ không thôi văn ưu tiên sinh đây là đang lợi dụng thiên uy ở zk tại đây loại nóng rực sức mạnh của tự nhiên trước mặt nhân loại s i tốt có vẻ vô cùng nhỏ bé người lại làm sao có khả năng đấu thắng trời ạ đại hỏa bao phủ trận địa địch thiêu chết nhiều người như vậy nói vậy văn ưu tiên sinh trong lòng nhất định rất thống khổ chứ đối với này một tay tạo thành sắc nhiệt văn ưu tiên sinh nhất định là không đành lòng rồi lại không được không làm như vậy sự đau khổ này tâm tình hoàng trung có thể lý giải hoàng trung đem đầu chuyển hướng lý nho muốn an ủi lý nho vài câu nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến lý nho biểu hiện hoàn toàn không phải hoàng trung nghĩ tới như vậy chỉ thấy lý nho mở hai tay ra đ ó liệt diễm phương hướng trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt thiêu thiêu a một tay đuốc thiêu hắn sạch sành xanh đi a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah ah. ha ha ha trung tiên á n h lửa ánh đỏ lý nho mặt cái kia điên cũng giống như vẻ mặt để hoàng trung trung thân khó quên chuyện này đây là hoàng trung thực sự không biết nên làm sao hình dung lý nho ở hoàng trung trong lòng văn sĩ luôn luôn là hiền lành lịch sự sông pha chiến đấu đều là bọn họ những n à y võ nhân hiện tại hoàng trung lại cảm thấy này văn nhân tàn nhẫn lên so với bọn họ võ nhân lực phá hoại càng mạnh hơn đột như lai đại hỏa trực tiếp đem tào tháo một các h chư hầu tiêu b ồ i d ố i trước mắt đâu đâu cũng có cả người bốc l ử a chạy tứ phía l ử a nhỏ người bọn họ còn làm sao chỉ huy hy vọng những n à y l ử a nhỏ người s u n g phong trận địa địch sao nhìn xa xa quân địch kiên cố khiến s á t cái này căn bản không hiện thực ra lưu biểu đối với tào tháo hỏi ngụy vương chúng ta nên làm gì bên hai không ngừng vang vọng sĩ tốt kêu thảm thiết tiếng gì tào tháo trong lòng vô cùng tay đắng làm sao bây giờ hắn cũng không biết làm sao bây giờ a trước mắt tình hình này liên quân tử thương nặng nề binh không chiến tâm rõ ràng là thất bại lớn như vậy b ạ i nếu là không lui lại tất cả mọi người đều phải tán thân biệt lửa có thể để tào tháo hạ lệnh lui lại tào tháo lại không nói ra được hắn mới vừa mới vừa nói qua muốn cùng các tướng sĩ ra sức về phía trước lý nho cùng chính mình nhất định phải chết một cái hiện tại bại lui mặt hướng về cái nào thả tiến vương viên thượng lo l ắ n g nói minh chủ nhanh hạ lệnh rút quân đi không nữa lùi chúng ta đều phải chết tại đây viên thượng còn trẻ hắn là cao quy hiến vương có vô tận vinh hoa phú quý có thể hưởng tụ hắn cũng không muốn cùng tào tháo cái này nửa thân thể xuống mổ lao đông tây đồng thời bị hỏa thiêu chết thục vương lưu trương cũng đúng tào tháo k h u y ê nhủ n minh chủ lúc này không lùi chúng ta e sợ muốn chết không có chỗ c h n vậy tào tháo phóng tầm mắt nhìn tới liên quân sĩ tốt thật sự không ít ba mươi vạn đại quân mỗi ánh mắt nhìn không thấy bờ nhưng những n à y sĩ tốt đại thể bị quân địch vây kín hạm sâu với liệt d i ễ m bên trong ở nằm trong loại trạng thái này đừng nói là tiếp tục tấn công quân địch không sợ rằng muốn toàn thân trở ra cũng thành vấn đề tào tháo lại là không cam lòng cũng chỉ có thể lựa chọn lưu lại hắn có một loại dự cảm chính mình này lùi lại chính là cả đời đời này của hắn sợ là cũng không còn cách nào xuất quân công phá lạc dương đoạt lại t h i ê n tử tào tháo thở dài một tiếng nói rằng lý nho quả nhiên gian trá rút quân đi ra quân doanh trại đã hủy cũng không cần về đại doanh trực tiếp rút khỏi bên ngoài trăm dặm làm tiếp định đ o ạ n tào tháo hạ lệnh rút quân h ạ m ở thiết trong xa trận liền quân sĩ tốt như nghe âm thanh tự nhiên như phát điên về phía sau phóng đi bọn họ hiện tại chỉ muốn sống mệnh ba mặt bị vây bên dưới phía sau là duy nhất đường sống vì đạo mạng sở hữu sĩ tốt đều phát điên lẫn nhau đạp lên mà người chết không tính toán hoàng trung đối với lý nho nói văn yêu tiên sinh quân địch rút lui tất cả đều ở tiên sinh trong kế hoạch tiên sinh tính được là quá đúng thực sự là b ả y mưu n g h i kế quyết thắng ngàn dặm lý nho nắm chặt n ắ m đấm trong mắt sát cơ lấp lóe cười nói cũng không phải là ta tính được là chuẩn mà là tào mạnh đức không có lựa chọn nào khác tào tháo viên thượng chờ một các chư hầu vương ở từng người giúp tướng hộ vệ dưới chém giết ra ngoài liền ở tại bọn hắn nhanh lao ra xe sát trận thời điểm ngay phía trước vị trí lại có hay không mấy kỵ binh vào tới chi kỵ binh này người mặc giáp bạc đều vượt bạch mã dẫn đầu một tướng đầu đội bạc sư tử khôi tay cầm đầu hồ c h ạ m kim thương xông lên trước suất kỵ binh bất ngờ đánh tới kỵ binh minh mông bô bờ giam giữ ở chư hầu đường đi đem liên quân chư hầu dọa bối rối tào tháo chỉ cảm thấy bạc sư tử khôi phản xạ ra ánh sáng vô cùng chói mắt không khỏi đối với khoảng trường trái phải hỏi chuyện này người này là ai a ngự thần trình d ụ n g nói chúa công người này là thiên tử tân thu dũng tướng tây lương ma siêu có người nói là võ đạo tuyệt đỉnh cường giả có vạn p u bất đường trí dũng nhìn thấy chi kỵ binh này viên thượng đều có chút tuyệt vọng bi thiết nói tại sao lại là vạn p h ù bất đương trí dũng triều đình dũng tướng vì sao nhiều như thế lẽ nào thiên hạ cường giả đều tụ với thiên tử dưới trướng sao m ã siêu thống ngự đại quân h a n g hái trong tay hắn đầu hổ trạm kim thương chỉ về phía trước cao giọng nói các tướng sĩ đền đáp bệ hạ đại ân giết tặc k i ế n công ngay ở hôm nay theo ta xông lên phá trận địa địch bắt giữ tào tặc giết một mặt là bị liệt diễm thiếu đốt hoảng sợ như chó mất chủ liên quân sĩ tốt một bên khác là dĩ giật đáy lao sĩ khí như hồng quân hán kỵ binh hai nhánh quân đội va chạm căn bản không có bất cứ hồi hộp gì liên quân sĩ、si、tốt dễ dàng sụp đổ tiêu t r a gọi mẹ chạy trốn từ phía mã siêu càng là bén mà không nhọn chém liên tục hơn mười viên liên quân tướng lĩnh sở hữu ngăn cản ở trước mặt hắn địch tướng đều bị mã siêu như bẻ cành khô giống như chém giết mã siêu trong mắt chỉ có quân địch trung quân đại kỳ xuất kỵ binh lao thẳng tới trận địa địch mã siêu buôn chúng ta đến rồi tào tháo khuôn mặt tay đắng đối với các chư hầu vương đạo bây giờ tình thế nguy cấp chúng ta phân công nhau rút quân đi chết sau khi đi ra ngoài liền ở một trăm dặm ở ngoài nam bình sơn hội hợp chư hầu khác cũng biết tào tháo nói không sai bọn họ tụ tập cùng một chỗ mục tiêu quá lớ dễ dàng trở thành quân hán mục tiêu phân công nhau chạy trốn có thể thành công thoát thân cơ hội còn lớn một chút chỉ là bọn hán rất không hiểu ba mươi vạn liên quân hội tụ một nơi làm sao liền có thể bị quân hán giết thành cái này hùng dạng vẫn là ở giã chiến bên trong đường đường chính chính đem bọn họ đánh bại lúc này các chư hầu cũng không lo nổi dưới trướng sĩ tốt chỉ là để thân tín các đại tướng xuất linh thân vệ bộ đội bảo vệ mình phá vòng cây ngoại trừ tào tháo ở ngoài còn lại chư vương đại thể mang theo chừng năm vạn binh mã đến đây hội mình năm vạn sĩ tốt tổn thất gặp để bọn họ thương gân độc ố t nguyên khí đại thường nhưng sẽ không trí mạng bọn họ trở lại từng người lãnh địa nghỉ ngơi lấy sức một phen sau có thể khôi phục thực lực các chư hầu theo tan tác sĩ tốt lao ra chiến trận ma siêu vừa vạn xuất quân ngăn lại bọn họ tiến hành rồi một phen xung phong chư hầu liên quân bên trong có một đội quân rất là dễ thấy bọn họ đa số kỵ binh cũng không có thiếu người hồ lẫn lộn bên trong ma siêu hy danh chính là dựa vào áp chế người hồ dết ra đến nhìn thấy người hồ kỵ binh không kìm lòng được liền sông lên trên là ma siêu ma siêu dết tới xuất lĩ người hồ kỵ binh chư hầu chính là liêu đông vương công tôn độ hắn lần này đến đây hội minh hướng về ô hoàn người mượn mấy ngàn dũng sĩ ô hoàn dũng tướng m g ô n vì mạng sống hung m á n h sông về phía trước muốn đem mã siêu chém ở dưới ngựa mã siêu đẩy ra đầu hồ c h ạ m kim thương ở ô hoàn kỵ binh bên trong tung hoành nam n dọc thương mang lóng lánh địa phương địch tướng tất cả đều xuống ngựa mà chết công tôn độ hai mắt thất thần nhìn mã siêu hắn chưa từng gặp như vậy hung tàn dũng tướng chém giết ô hoàn dũng sĩ liền như cắt cỏ bình thường đơn giản công tôn độ đột nhiên cảm thấy chính mình đến trung nguyên chính là cái sai lầm chính mình hùng cứ liêu đông chỉ độ tự vệ là có thể vì sao phải chuyến trung nguyên n ư ớ c này nói cho cùng Vẫn nghiệm đang là tham t ắ chuyện này ý nghĩa là ở trên chiến trường hỗn loạn công tôn độ dưới trướng các tướng sĩ không cách nào tìm tới vị trí của hắn có thể công tôn độ hiện tại cũng không lo nổi nhiều như vậy chỉ cần không bị mã siêu nhìn chằm chằm những n à y si tốt không muốn cũng được đáng tiếc hắn hiện tại ném xuống xoáy kỳ lúc này đã m u ộ n mã siêu đem đầu h ổ c h ạ m kim thương xoay ngang điều khiển ngựa vào tới liêu đông, đông vương đây là một con cá lớn a công tôn độ bên người thân vệ tướng lĩnh căn bản không phải mã siêu đối thủ mấy chiêu liền bị mã siêu chém giết hầu như không còn sau đó mã siêu một thương vô vào công tôn độ trên người đem công tôn độ chém xuống dưới ngựa này một chiêu cường độ không yếu đem công tôn độ đập đến miệm phun máu tươi bị thương nặng người đến a cho ta trói lại bắt giữ một đường phản vương công lao này không nhỏ nếu có thể đem năm đường phản vương đô bắt cái kia mã siêu hôm nay nhưng là lập u ố n g đại công mã siêu xoay người lại phóng tầm mắt tới chỉ thấy liên quân chư đường phản vương đô ở bỏ mạng lao nhanh ở hắn cầm nã công tôn độ thời điểm đã chạy ra rất xa mã siêu biết được hiện tại muốn bắt sở hữu phản vương hẳn là không thể đã như vậy cái kia liền lùng bắt quan trọng nhất một đường truy tào tháo nếu có thể bắt sống phản vương minh chủ tào tháo cũng là đ ầ công các tướng sĩ theo ta truy sát tào tặc mã siêu lại tụ lên kỵ binh hướng về tào tháo buôn tập mà đi ngay đến phía sau từ xa đến gần tiếng vó ngựa tào tháo sợ đến vong hồn đại mã siêu bôn u cô đến rồi chương bốn trăm hai mươi bảy mặc áo bảo đỏ chính là tào tặc chương bốn trăm hai mươi bảy mặc áo bảo đỏ chính là tào tặc vì thoát thân tào tháo đã sớm đem xoáy kỳ ném xuống chính là không muốn để cho mã siêu chú ý tới mình mất xoáy kỳ cũng là mang ý nghĩa dưới trướng như thần dũng tướng không tìm được chính mình chỉ có mấy cái thân vệ tướng tá tùy tùng tào tháo b ả n coi chính mình có thể thong dong thoát đi không nghĩ đến vẫn bị mã siêu nhìn chằm chằm nay đến t ộ n cùng là tình huống thế nào mã siêu vì sao có thể chuẩn sắc không có sai sót tìm tới vị trí của chính mình tào tháo trong lòng nghi hoặc không rõ chỉ nghe mã siêu ở phía sau hô lớ Các tào ư ớ n sống g sĩ, theo ta bắt t tháo Mặc áo bảo đỏ chính làm t à liên quân minh chủ khống chế hơn bốn mươi vạn đại quân hăng hái lúc này mới đắt sắc mặt vào đại hồng chiến bảo lấy biểu lộ ra thân phận của chính mình không nghĩ đến biểu lộ ra địa vị đại hồng chiến bảo để mã siêu nhìn chằm chằm cũng thành chính mình bừa đòi mạng thật mẹ kiếp đáng chết ta tào tháo trong lòng thấm mắng một tiếng quả đ o á n đem đại hồng chiến bảo cởi xuống tiện tay vứt ra ngoài không còn hồng bảo trên vùng hoang dã tất cả đều là đào binh mã siêu cũng không thể tiếp tục nhìn mình chằm chằm chứ quả nhiên không còn hồng bảo sau khi mã siêu bên người kỵ binh mất đi mục tiêu truy kích tốc độ dần dần chậm lại có thể đang truy kích tào tháo trong quá trình tào tháo hình dạng đã khắc vào mã siêu trong đầu coi như tào tháo không mặc đồ đ à bảo mã siêu như thường biết hắn mã siêu đối với tào tháo truy đuổi gắt gao tạo giọng quất lên tào tặc đem hồng bảo ném theo ta truy kích tào tháo dâu dài người là tào tặc đều chú ý dâu dài người là tạo tặc tạo tặc tào tháo, tháo quyết tâm cheng một tiếng rút ra ủy thiên kiếm bên cạnh hộ vệ kinh hai nói đại vương không thể a ma siêu nhiều lính quay đầu lại liều mạng với hắn chúng ta không có phần thắng tào tháo liếc hộ vệ một ánh mắt không nói gì chính mình còn không biết không có phần thắng sao nếu là có phần thắng chính mình liền không chạy sớm cùng mã siêu liều mạng tào tháo vung lên ị thiên kiếm hai kiếm liền đem dâu dài hết mức chém xuống tào tháo dâu dài theo gió tung bay trong lòng nói lần này bản vương dâu dài cũng không còn ngươi mã siêu còn làm sao đổi ta tào tháo nhất cử nhất động đều bị mã siêu đặt ở trong mắt thấy tào tháo chém tới dâu dài mã siêu quá to tào tặc đem dâu dài chém ngắn nghiêm người là tào tặc chứ nghe lệnh ngắn nghiêm người là tào tặc theo ta bắt sống tào tặc tào tháo nghe vậy bi phẫn vô cùng hắn không biết chính mình làm sao liền chọc tới mã siêu bình tĩnh mà xem xét mình cùng mã siêu không thủ không oán mã siêu một nhà đều chết ở hàn toại trong tay Với có. Có h ắ、so、ngoại t Tháo chữ nửa trừ mã siêu nhận thức tào tháo mặt truy đuổi gắt gao ở ngoài hắn sĩ tốt đều mất dấu rồi phương hướng tào tháo ở thân vệ tướng tá bảo vệ bên dưới một đường lao nhanh có thể trung q u i vẫn là mã siêu tốc độ nhanh đuổi theo tào tháo bảo vệ đại vương cùng mã siêu nhiều mạng tào tháo dưới trướng hộ vệ đúng là trung dũng trí tướng mặc dù biết mã siêu thực lực hơn mình xa vẫn như c ũ đem người xung phong đi đến h ừ không đỡ nổi một đòn những hộ vệ này đều không phải mã siêu một hiệp đ ị c h lại bị mã siêu hết mức chém xuống ở dưới ngựa tào tháo nắm ý thiên kiếm đối với mã siêu nói mã mạnh khởi người ta không thủ không đoán vì sao như vậy bởi tới tận cùng ngươi nếu như đồng ý vung t h a bản vương bản vương liền đem ý thiên kiếm tặng đưa cho ngươi làm sao tào mạnh đức chúng ta đúng là không có cử á n có thể ngươi đừng quên thân phận của chính mình ngươi nhưng là phản vương minh chủ a ta đưa ngươi nắm bắt lấy về n g ư ơ i nói bệ hạ có thể hay không ban thưởng thật hậu cho ta đưa n g ư ơ i hiến cho bệ hạ ta vừa có thể phong hầu bài tướng cũng có thể báo bệ hạ ân trọng chẳng phải là s o n g t o à n mỹ cho tới n g ư ơ i ỷ thiên kiếm mã siêu lắc đầu cười nói ta đem ngươi nắm bắt trở lại n à y kiếm không cũng là ta sao tào tặc ngươi làm sao như vậy hồ đồ mã siêu hiện tại là ăn chắc tào tháo chỉ cần có thể đem tào tháo bắt sống nhất định có thể đến bệ hạ hậu thưởng hắn thậm chí có thể dựa vào như vậy công lao trở thành bệ hạ nể trọng nhất g i tướng tào trên trán mồ hôi lạnh chạy dòng bị mã siêu nắm bắt trở lại hiến cho lưu hiệp đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu sự tình lạch cạch lạch cạch m ã siêu giục ngựa về phía trước từng bước gáp sát tào tháo tào tháo đống nhiên chỉ vào mã siêu phía sau lớn tiếng nói người xem vậy là ai m ã siêu theo bản năng quay đầu lại quan sát liền cái quỷ ảnh đều không có lại quay đầu lại tào tháo đã manh đánh chiến mã chạy vọt về phía trước chạy trốn tào tặc người dám đùa ta m ã siêu nhất thời giận dữ r ồ i ngựa về phía trước một thương đâm vào tào tháo chiến mã cái mông trên ký luật luật chiến mã rên dỉ một tiếng ngã nhào xuống đất cũng đem tào tháo căng xuống đi tào tháo chật vật bỏ lên thầm nghĩ này chiến mã thực sự là không hữu dụng tào tháo có ba con ngựa vương phân biệt là đại h u y ệ n tuyệt ảnh chào hoàng phi điện đổi bất kỳ một con ngựa vương đến hắn mới vừa đều có thể thừa cơ chạy trốn mã siêu đổi đánh đáng tiếp đại huyện mã chết và o huyện thành cuộc chiến tuyệt ảnh chào hoàng phi điện lại đang truy kích lưu hiệp đi lạc dương trong chiến dịch tổn thất tào tháo hiện tại áp chế chiến mã cũng là bà ả mã nhưng không cái kêu ba con mã vương giống như siêu p h à m t h o á t tục mã siêu tức giận đối với tào tháo nói khá lắm gian trá tào tặc chuyện đến nước này ngươi có lời gì nói tào tháo chỉ về mã siêu phía sau đối với mã siêu nói ngươi xem phía sau ngươi là người nào nghe tào tháo lại chơi chính mình mã siêu giận không chỗ phát tiết ph Gáy dự thẳng, vội vây thương đối. Con. bạch hổ trạm kim thương cùng địch tướng chiến đao tương giao phát sinh tiếng sắt thép va chạm nếu không là mã siêu phản ứng nhanh suýt chút nữa là thuyền trong mương tạ tướng ngươi là người nào vì sao đánh lén cho ta thực sự là không nói võ đức tào tháo cười to nói mã mạnh khởi đây là cô đại tướng tào hồng cho tới đánh lén cô đã sớm nhắc nhở qua ngươi phía sau ngươi có người chính ngươi không tin tưởng lại có thể trách a i mã siêu trong lòng tức thật đấy đem một bùn lửa g i ậ n toàn phát tiết ở tào hồng trên người tào hồng là nhược tiên thiên tự nhiên không phải mã siêu đối thủ nhưng hắn chính là có một sự quyết tâm liều mạng dây dưa kéo lại mã siêu chương bốn trăm hai mươi tám nhẫn không được hoàn toàn nhẫn không được chương bốn trăm hai mươi tám nhẫn không được hoàn toàn nhẫn không được hai người chiến đến hơn hai mươi hợp thời tàu hồng đao pháp dĩ nhiên tán loạn bất cứ lúc nào có khả năng bị mã siêu chém giết ngay vào lúc này hai bên trái phải lại có hai c h i quân mã vào tới nhìn bọn họ y giáp hẳn là tàu quân b i n h mã chúa công chớ y ê u đại tướng hạ hầu đôn ở đây tàu nhân ở đây mã nhi đừng thương ta chủ hạ hầu đôn cùng tàu nhân cũng là tiên tiên dũng tướng thực lực còn ở tàu hồng bên trên mã siêu nếu như bị mọi người vây công chỉ sợ cũng nguy hiểm hắn hư lắp một thường đẩy ra tàu hồng tấn công đánh mã liền đi mã siêu trong lòng mơ hồ có chút hối hận sớm biết như vậy liền nên một thương đâm chết tàu tặc chính mình ham muốn bắt sống tàu tặc công lao lớn kết quả hiện tại chém liên tục tặc công lao cũng không vớt được cũng còn tốt chính mình bắt sống một cái công t ô n độ giáng trả hội tặc quân cũng coi như là một cái công lớn hạ h ầ u đôn tàu nhân chờ đem hướng về tàu tháo vây lại thân thiết hỏi chúa công ngài không có sao chứ ta không có chuyện gì sợ bóng sợ gió một hồi tàu tháo thở phào n h ẹ nhóm sau đó nói đáng trách ta trọng khang lõm vào địch thủ như có trọng khác ở há có thể để mã nhi lớn lối như thế c h ú công hiện tại chúng ta làm sao bây giờ các ngươi tụ lại bao nhiêu người không tới ba nghìn ba n g h n người ai thôi tìm được chư vị quân sư cùng các tướng quân đi năm bình sơn đi tào tháo thu nạp bại tốt hướng về năm bình sơn tháo chạy mà đi lý nho hoàng trung mọi người đang bệ bội tiếp thu tù binh tào tháo chờ mấy đường phản vương sông ra trùng vây sau khi những này h a m ở trong trận liền quân tướng sĩ trời cao không đường xuống đất không cửa dồn dập lựa chọn đầu hàng quân hán đại hán đối xử tù binh chính sách còn là phi thường nhân tịnh hóa thu nạp tù binh binh khí sau khi liền đem bọn họ tụ ở một nơi thống nhất quản lý cho bọn họ phân phát lương thực đem những tù binh này áp giải về lạc dương sau liền do hộ bộ cùng người của binh bộ tiếp nhận lý nho trận chiến này tù binh quân địch hơn hai trăm ngàn đại hán khoa cử các học sinh gặp đối với bọn họ tiến hành tư tưởng giáo dục cho bọn họ truyền vào tuyệt đối trung thành với đại hán trung thành với thiên tử lưu hiệp ý nghị ở có thể bảo đảm hàng tốt trung thành độ tình huống lại đem bọn họ sắp xếp đồn điện quân khai hoang mở rộn đồn điện quân sĩ tốt đều có mười mẫu rộn tốt đ á n ngộ có điền hàng tốt môn trung thành thì cẳng có thể bảo đảm coi như lưu hiệp chủ động thả lưu hiệp muốn mở rộng quân chính quy cũng là từ đồn điển trong quân chọn ưu tú trúng tuyển trở thành tốt tuần hoàn có nhiều tù binh như thế gia nhập đồn điển quân nguyên lai đồn điển trong quân tướng sĩ nên có m ộ ư ơ i vạn người bị sắp xếp quân chính quy hổ lao quan một trận chiến lý nho đánh ra quân hán thanh huy trong lúc nói cười chư hầu ba mươi vạn liên quân tận hội tào tháo m ộ ư ơ i vạn đại quân chỉ còn ba ngàn người cũng may trọng yếu như thần võ tướng cũng chưa chết cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh đi đến nam bình sơn tào tháo gặp phải v i t ư ợ n g lưu biểu lưu trương mấy đường phản vương những n à y phản vương cũng là vô cùng chật vật, bất quá bọn hắn không có chịu đến mã siêu t hạ ủ h bại tốt còn thoáng nhiều hơn chút mỗi người dưới trướng đều có cái ba bốn ngàn người bốn đường phản vương tổng cộng hơn mười ba ngàn người cực kỳ thê lương hỏi qua trong quân thám báo tào tháo mới biết liêu đông vương công tôn độ đã toàn quân diệt vị này từ liêu đông đường xa mà đến cùng bọn họ hội mình chư hầu không chỉ đem dưới trướng binh mã bồi cái không còn một mống liền m ệ n h đều liên lụy công tôn độ nhi t ử công tôn khang phòng chừng sẽ ở liêu đông kế thừa hắn vương vị có điều cũng giới hạn ở đây trải qua trận chiến này công tôn khang sát xuất cao gặp đối với thiên tử sản sinh bóng ma trong lòng không dám tiếp tục xâm chiếm trung nguyên viên thượng vẹ mặt đưa đám đối với tào tháo nói nguy vương chúng ta binh mã đều bẻ gây không còn đại tướng cũng chết không còn triệt binh đi viên thượng hiện tại liền không muốn cùng lưu hiệp giao chiến hắn chỉ muốn mau mau trở lại hắn đại yến khi hắn yến vương ha ha ha ha ha. tào tháo đại áo choàng đỏ đều không còn y giáp nổ nang tóc thai rối bời nhưng vẫn phát sinh từng trận vui sướng tiếng cười hiền chất ngươi h à tất nhột trí đây thắng bại là binh gia truyền thưởng mấy vạn binh mã đối với chúng ta tới nói bé nhỏ không đáng kể đợi chúng ta trở lại tập hợp lại tương lai tái chiến tất thắng huống chi trận chiến này chúng ta cũng chưa chắc liền vua lưu trương chừng hai mắt nói hơn ba trăm l i n đại quân l i ê n còn lại chút người này còn không thua tào tháo nắm bắt chính mình d â u ngắn đối với mấy người nói tôn quyền cùng viên đàm giới trướng còn có mười vạn binh mã chúng ta có thể đi tị thủy quan cùng tôn quyền hội hợp nếu có thể thắng đến quân địch một trận cũng coi như chuyến này không buồn tào tháo lời nói những này các chư hầu đều nghe rõ ràng tào tháo ý tứ là lấy hiện tại tàn binh bại tướng muốn đánh hạ hổ lao quan hoặc là tị thủy quan là không thể nhưng là liền như thế hảo nao trốn về từng người lãnh địa mặt mũi trên lại không n h ị được các chư hầu hội minh thảo phạt thiên tử bị thiên tử một trận đánh no đòn Kết chế Nếu trị tính quả quản phải này nói ra chẳng phải là chọc người chế nhạo. là bởi ra chọc cho bách để vì ậ y mấy đối đi đi với tin, kia với binh nghiêm nhiều. vạn v bọn họ trọng tổn hơn thất thể mất mất mã tự có so lẽ đó tào tháo ý nghĩ rất đơn giản hội hợp tốt quyền viên đàm tụ tập mười mấy vạn binh mã đánh nhau một trận thắng trận sau đó mọi người liền tán như vậy sau khi trở về bọn họ có thể nói trận chiến này cùng thiên tử hai phe đều có thắng bại chí ít có thể bảo vệ ra mặt một các h chư hầu gật ngủ đều đồng ý tào tháo ý nghĩ tào tháo muốn mặt bọn họ cũng muốn mặt mọi người một đường hướng về tị thủy quan tối lui cũng không biết thân ở tị thủy quan tôn quyền cùng viên đàm lúc này cũng không an toàn những ngày qua tôn quyền vẫn phi thường cẩn thận rùa rụt cổ ở doanh trại bên trong không gian bất luận ai xuất chiến tôn quyền đều nói đối phương là đương đại danh tướng không thể khinh động điều này làm cho đều là chư hầu vương viên đàm rất bất mãn triệu vân đến khiêu chiến tôn quyền không xuất chiến cũng coi như bọn họ hai đứa xác thực đánh không lại triệu vân có thể đánh không lại triệu vân còn không đánh lại trương tú sao liên t r ư ờ n hợp cao lãm cũng đánh không lại vậy cũng đều là bọn họ hà bắt đầu hàng lưu hiệp phản thần a một vạn người, người gần nhất liền biến thành thủ ậ trại tướng ta đến đây bờ báo khởi bầm hai vị đại vương địch tướng trương liêu xuất tám trăm linh kỵ binh đến đây khiêu chiến đoạt thiếu nghe được tám trăm linh con số này viên đàm con mắt đều trợt trọn không mang theo như thế xỉ nhục người trước tới khiêu chiến quân hán hơn vạn sau đó biến thành mấy ngàn người hiện tại trương liêu mang theo mấy trăm người liền dám đến thật coi bọn họ là thành không nhúc nhích v ư ơ n g bát nếu như lần này cũng không xuất chiến sau đó địch tướng chẳng phải là mang theo mấy chục người liền dám đến trại trước lắc loáng một cái vậy hắn viên đàm thật sự cả ngày dưới chuyện cười nếu như viên thượng theo tào tháo đánh thắng trận đánh hạ hổ lao quan cái kia chẳng phải là chứng minh hắn viên đàm không bằng viên thượng nhẫn không được hoàn toàn nhẫn không được chương bốn trăm hai mươi chín ta nghĩ thắng một lần chương bốn trăm hai mươi chín ta nghĩ thắng một lần tôn quyền vẫn như cũ như mọi khi bình thường trầm giọng nói rằng cái tia trương liêu chính là đương đại danh tướng còn chưa chờ tôn quyền nói xong viên đàm liền đứng lên nói ngô vương quân địch liền mang theo tám trăm n g ư ờ i đến đây khiêu chiến tỏ rõ đem chúng ta xem là quả hứng lún người đây đều có thể nhẫn ngược lại ta là nhẫn không được còn nữa nói đến cái tia trương liêu có điều là lữ bố dưới trướng võ tướng lữ bố binh thất bại sau nương nhờ vào ngụy vương lại đi ngược ngụy vương đầu thiên tử người này thường chiến t h ư ờ n g bại ba đội chủ hắn cũng được cho là danh tướng như vậy do tướng dưới trướng chỉ có tám trăm sĩ tốt chúng ta đều không xuất chiến sao nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ đại trại không sai nhưng là ngươi liền không muốn thắng một lần sao viên đàm đem mặt để sắt vào tôn quyền nghiêm túc nói ta nghĩ thắng một lần nghe viên đàm nói như vậy tôn quyền cũng chần chờ hắn cùng viên đàm tuổi gần như đều là người trẻ tuổi tuổi còn trẻ liền trở thành một đường chư hầu vương nội tâm đều là cực kỳ kiêu ngạo những n à y qua không riêng viên đàm bất ứ c tôn quyền thực cũng rất bất ứ c chỉ là hắn vì bảo tồn thực lực mạnh mẽ nhìn xuống có thể tôn quyền cũng không nghĩ đến chính mình quý trọng sĩ tốt cử động nhưng đổi lấy triệu vân cùng ra cắt lượng lần nữa bắt nạt quân hắn xuất quan khiêu chiến võ tướng danh tiếng càng ngày càng nhỏ xuất binh lính càng ngày càng ít này trương liêu mang theo tám trăm người liền dám tới khiêu chiến rõ ràng là cười ở trên cổ của mình đi sẽ không có như thế bắt nạt người đánh tôn quyền đứng lên cắn răng nói nếu ra các thôn phu phái tám trăm người trước đi tìm cái chết chúng ta liền ăn đi hắn này tám trăm sĩ tốt ta mười vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng liền không tin không bắt được quân địch này tám trăm người viên đàm nghe vậy đữ môi này tôn trọng như lá gan thực sự quá nhỏ quả thực cùng con chuột như thế chỉ là trương liêu chỉ là tám trăm sĩ tốt tùy tiện để một cái vo tướng xuất lĩnh mấy ngàn tướng sĩ、si、liền đủ để bắt mười vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng cái kia không phải làm điều thừa sao có điều tôn quyền dù sao cũng là chủ tướng hắn một lòng cầu ổn viên đảm cũng không có dị nghị liên quân doanh trại ở ngoài gió to tàn phá đem trương tự đại kỳ thổi đến mức bay phân phận trương liêu tay cầm thần binh hoàng long câu liêm đ a o đứng ở trước trận ở phía sau hắn là tám trăm tên thân mang màu bạc chiến giáp gió to lòng kỵ tướng sĩ nay tám trăm linh tên thân mang màu bạc chiến giáp gió to lòng kỵ tướng sĩ này tám trăm linh tên thân mang màu bạc chiến giáp gió t r lòng kỵ tướng s n có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ ở tại bọn hắn trước ngực đều cài một viên màu vàng hơn chương đó là đại hán thiên tử tự mình trao tặng b i n h dự của bọn họ những kỵ binh này lại được gọi là đại hán công h â n kỵ sĩ nếu là phóng tới đồn điển trong quân có thể đảm nhiệm trăm người đem thậm chí ngàn người đem chức vị trương liêu sở dĩ may mắn xuất lĩnh nhánh quân đội này xuất trình là nhân là quân sư ra c ắ t lượng dĩ nhiên tính tới trận chiến này quân địch phản ứng trải qua lâu như vậy m ộ t ngạt trương liêu xuất sĩ tốt lại bất mã ngàn tôn quyền tất nhiên gặp xuất quân dốc toàn bộ lực lượng nuất lấy trương liêu nhánh bộ đội này vì lẽ đó ra các lượng hướng về Lưu Hiệp Cầu đến rồi này, chi tinh nhuệ. trợ trương liêu một trận chiến phá địch trương liêu đối với quân sư ra cắt lượng mưu tính tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ hắn chờ thời khắc này đã rất lâu tiếng t r o n g từng trận kèn lệnh nổi lên một phía mười vạn đại quân từ quân địch c h ạ y bên trong tuần ra một ánh mắt nhìn không thấy b ờ cùng quân địch sĩ tốt lẫn nhau so sánh trương liêu giới trướng tám trăm kỵ binh nhìn qua thật là ít ỏi thấy hai phe địch ta thực lực so sánh như vậy cách xa tôn quyền trong lòng cũng có chút sức lực tôn quyền đối với bên người chúng t ư ờ n ó i địch tướng không biết tự lượng sức mình suốt mấy trăm kỵ trước đi tìm cái chết ai muốn vì là cô lấy địch thu cấp ta đến chúa công để ta nếu là đồng tập có thể đem người chém giết trương liêu cái kia liền ban thưởng thật hậu cho hắn nếu như đồng tập chiến bại lại trị tội của hắn cũng không mượn trận Tập chiến. Nếu Đồng phía sau kỵ binh cũng là kỷ luật như mình theo trương liêu xông về phía trước p h o n g ánh đào nẹ qua đón đầu mấy tên ngô binh đều bị trương liêu chém ở dưới ngựa đông ngô sĩ tuất cùng đại hán công h â n kỵ sĩ giao thủ tử thương cũng cực kỳ nặng nề giữa bọn họ thực lực hoàn toàn không được tỷ lệ thuận trên lệnh to lớn liền dường như cao thủ võ lâm cùng tầm thường t h ô n phu kỵ binh một cái xung phong nô quân liền kêu cha gọi mẹ đồng tập không nghĩ đến chính mình bộ khúc như vậy không khỏi đánh trong lòng dĩ nhiên kết đảm cấp tốc đem câu liêm đao rút ra hướng về đồng tập trước ngực đâm tới đồng tập đột nhiên không kịp chuẩn bị bị trương liêu một đao xuyên thủng trước ngực phúc đồng tập một ngụm máu tươi phun ra hai mắt trừng trừng hắn không muốn tin tưởng chính mình liền dễ dàng như vậy chết rồi hắn nhưng là phải chém giết trương liêu lập xuống đại công a đồng tập bị trương liêu chém ở dưới ngựa tôn quyền nhất thời giận giữ hắn vung kiếm chỉ về trương liêu hạ lệnh toàn quân đột kích giết trương liêu giết này chi tặc quân tôn quyền ra lệnh một tiếng mười vạn đại quân đồng loạt hướng về trương liêu đèn tới、chết. trương liêu cũng không cùng quân địch liêu mạng quả đoán hạ lệnh lưu lại hắn lui lại cũng không phải sợ h ã i tôn quyền mà là muốn kéo dài quân địch trận hình thuận tiện chính mình phá địch mười vạn đại quân nhân số quá mức khổng lồ liệt trận mà đứng thời điểm cũng có tốt truy đuổi chỉ là tám trăm kỵ binh trận hình liền trở nên tán loạn không thể tả kỵ binh tốc độ nhanh xông vào phía trước nhất bộ binh tốc độ theo không kịp phân bố ở toàn bộ trên vùng hoang dã tôn quyền thì lại đứng ở trung quân trong lòng hắn vẫn như c ũ sợ h ã i rủ rẻ chỉ lo đây là quân địch kế dụ địch phái ra không ít thám báo chung quanh tra xét nếu như tra xét đến triều đình đại quân tôn quyền sẽ lập tức hạ lệnh quy trại nhóm đầu tiên thám báo trở lại trung quân tôn quyền liền vội vàng hỏi, như thế nào có thể có quân địch mai phục khởi bẩm đại vương cũng không phát hiện quân địch hình bóng được vậy thì tốt tôn quyền thở phào nhẹ nhõm viên đàm ở bên cười nói n ô vương ngươi chính là quá sốt s ắ n g quân địch cũng không biết chúng ta gặp dốc toàn bộ lực lượng chúng ta giết quân h ắ n một trở tay không kịp ra c ắ t thôn phu tính sai trương liêu bị quân địch một đường truy đuổi xuất lính kỵ binh sông lên phía trước một nơi độ dốc nhỏ tôn quyền thấy thế không khỏi cười nói trương liêu tặc tử kỹ nghèo rồi hắn đi lên chỗ cao ta quân bốn phía vây kín há có còn sống chi lễ đừng nói là hắn trương liêu coi như năm đó cử thế vô địch quan vân trường còn không phải là bị ngụy vương vi với thổ sơn bên trên chỉ có đầu hàng một đường chúng tướng nghe lệnh vây nốt thổ sơn chém giết nghịch tặc trương liêu trận chiến này cô muốn tận chém kỵ binh địch không thu tù binh tận chém kỵ binh địch tận chém kỵ binh địch liên quân sĩ tốt cao giọng la lên tựa hồ bọn họ đã n ắ m chắc phần thắng t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hắn đang hưởng thụ chiến đấu t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hắn đang hưởng thụ chiến đấu này một phen thắng lợi liên quân được không dễ tuy rằng chỉ có thể chém giết quân địch tám trăm kỵ binh cũng có thể quét qua ngày xưa mù mịt trương liêu xuất kỵ binh đứng ở trên núi đối với dưới trướng cấp kỵ sĩ nói rằng Chư vị không cần chờ không kinh hoàng, chờ đợi quân sư vị quân đợi trận í n quân hiệu. khi Một sư a tay, ta theo dết t xuyên liên r địa đ ị chiến Đồng Phong c ư ờ nói, không có hoàng hay không, chúng ta không có chút nào hoàng. Thiểu ra nhưng là nhẫn tôn quyền này Trận có có Thiểu i hay chút c lao là ta ra rất ấu quý lâu. này không phải đồng e m đầu đ xuống của chiến hắn không thể. vận Trận chiến này、đồng、phong trương tú hai người cũng làm là phó tướng đi theo ở trương liêu bên cạnh t r ợ trương liêu phá địch có thể nói trương liêu bên người này mấy trăm kỵ đã là tị thủy quan hơn trăm ngàn trong đại quân võ giả đỉnh cao những người này đem bọn họ thả ở trên giang hồ mỗi người đều là một phương hào hiệp khi bị đại quân vây nốt các kỵ binh cũng không có vẻ sợ hãi chút nào bọn họ cùng trương liêu như thế nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi ngay ở chờ một cơ hội liên quân như kiến tụ giống như bốn phía vây kín mà đến tôn quyền trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười cuối cùng đem địch tướng tóm lại không dễ dàng a có này chiến tích chờ sau này cùng tào tháo đại quân hội hợp thời điểm tôn quyền cũng có lời chính mình tuy rằng ở tị thủy q u a n nhìn chằm chằm quân hán nhưng chém giết quân hán đại tướng trương liêu như vậy công lao ngươi tào minh chủ không được hảo hảo cảm tạ ta vô số đá tảng gào thét từ phương xa kéo tới những này đá tảng bên trên còn thiêu đốt liệt diễm một khi rơi trên mặt đất nước toát ra hòn đá liền có thể đập chết đánh thương mấy tên liên quân sĩ tốt như những này hòn đá nện ở liên quân sĩ tốt trên người cái kia bị đập chúng binh lính liền trực tiếp tạ thế công kích kinh khủng như thế trực tiếp đem tôn quyền cùng biên đ à m đánh bối rối chuyện này đây là vật gì thật giống là máy bắn đá máy bắn đá còn có thể bốc lửa sao ở phía xa quân hán liệt trận mà đứng máy bắn đá chỉnh tề xếp thành một hàng ra cắt lượng lắc cờ đông đối với bên người lưu diệp cười nói tử dương ngươi này máy bắn đá thật sự là xảo đoạt thi ê n công đưa tới quá đúng lúc có bực này lợi khí t a quân tất thắng l ư u diệp khiêm t ổ n nói máy bắn đá nguyên bản tầm bắn không có xa như vậy không cách nào đối địch quân tạo thành lớn như vậy thương tổn toàn lại bệ hạ thay đổi máy bắn đá gia tăng rồi tầm bắn cùng độ chính xác bệ hạ còn đem dầu hỏa bôi lên ở đá tảng bên trên chế ra uy lực kinh người hỏa đạn bệ hạ có kinh người như vậy tài hoa l ư u diệp bài phục gia cắt lượng đối với triệu vân chờ đem cười nói từ long tôn quyền dĩ nhiên vào cuộc các ngươi cũng là thời điểm ra tay rồi ngươi xuất kỷ binh bọc đánh quân địch công phá quân địch đại doanh trường hợp cao lãm hai vị tướng quân xuất quân t ừ c á n h tấn công t ô n quyền chúng ta tuân mệnh đã tảng n g a n g trời liên quân chấn động hoàng thời khắc trương liêu ở thổ trên núi dơ lên hoàng lòng câu liêm nào quát to các tướng sĩ quân sư kế sách đã thành dết địch kiến công ngay ở hôm nay theo ta xông lên dết địch trận bắt sống t ô n quyền viên đàm dết ta bắt sống t ô n quyền bắt sống viên đàm dết dết dết quân hán kỵ binh cao giọng la lên từ đất trên núi đáp xuống ở trên cao nhìn xuống rất nhiều phá trúc tư thế liên quân kỵ binh vọt tới nhanh nhất có thể những kỵ binh này dĩ nhiên bị đá tảng sợ đến kinh hồn b ạ à vĩa lại bị dũng mánh đại hán tướng sĩ vọt một cái hầu như không có cái gì sức chống cự trương liêu vung lên hoàng long câu liêm đ a o trong khoảnh khắc đem mắt một người đứng đầu liên quân võ tướng đầu lâu chém giết máu tơi ư theo này đem đầu lâu hướng lên trên phun ra trong không khí tràn ngập mùi máu t a n h trương liêu cảm giác hưng phấn vô cùng lại một đao chém xuống đem phía trước hai tên sĩ tốt chém làm hai đoạn những năm này trương liêu trải qua quá ngột ngạt tuy tùng lữ bố thời điểm hắn hầu như không đánh qua bao nhiều thăng trận một đường từ trường a n lẩn trốn đến bộc dương lại từ bộc dương lẩn trốn đến từ châu lang bạc kỳ hồ a n nhờ ở đ ầ u ở bạch môn lâu bị tào tháo bắt suýt chút nữa làm mất mạng cuối cùng hiệu lực thiên tử trương liêu mới tìm được quy tụ là thiên tử cho hắn thân là võ tướng tôn nghiêm cũng là thiên tử để hắn tìm tới ý nghĩa sự tồn tại của chính mình hắn trương văn viễn chính là vì chiến trường m à sinh muốn ở trên chiến trường vì là bệ hạ lập xuống bất thế công vân chết trương liêu vung mạnh câu liêm nào bất luận tre ở trước mặt hắn chính là quân địch sĩ tốt vẫn là du tướng đều bị trương liêu chém xuống dưới ngựa như vậy rất chóc Quả theo ự c cắt c như ấn h thường, đồng phong tính r ư toán chính mình võ nghệ ở triệu vân bên dưới trương liêu võ nghệ thì lại ở chính mình bên dưới nhưng hôm nay trương liêu biểu hiện hoàn toàn không phải đồng phong tính toán như vậy hắn quả thực là sức chiến đấu tăng mạnh thần cản dễ thần kinh khủng như vậy sức chiến đấu quả thực có thể so với sư huynh của chính mình triệu tử long trương tú cùng đồng phong kể vai chiến đấu hắn s u n g phong tốc độ cùng đồng phong gần như trương tú một thương quét xuống hai tên quân địch đối với đồng phong nói văn viễn tướng quân tìm tới chính mình chiến trường trận chiến này là thuộc về văn viễn tướng quân chiến trường từ h ổ ngươi nhìn kỹ văn viễn tướng quân hiện tại là đang hưởng thụ chiến đấu loại này vong ngã c h i cảnh có thể gặp mà không thể cầu võ giả một khi tiến vào loại cảnh giới này võ đạo tu vi liền sẽ nhanh chóng tăng vọn hay là sau trận chiến này ngươi ta liền không phải là đối thủ của hắn hưởng thụ chiến trường Vong Phong ngã chi cảnh. Đồng chi trương ậ thật n tròn cả mắt, nói rằng, n mắt, cắp cho làm g ờ i ước áo à. Không được. ư áo Không không thể Ta t bị r Văn Viễn liêu à m hạ thấp đ Ta thấy Trương cũng muốn đi vào vong ngã chi cảnh. cảm muốn vong ngã Đồng Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn nhưng cảm thấy đến đi i vào vậy, l tấn công, trở Trương công, nên càng ngày càng bén.、Trương、liêu sắp xông lên trước ở hắn g i ế t chóc bên dưới quân địch t u a chạy như có lướt theo ngọn gió đồng phong cùng trương tú đi theo ở trương liêu phía sau thậm chí không có bao nhiêu quân địch có thể g i ế t liên như trương t ú nói trương liêu lúc này ở vào một loại huyền ảo cảnh giới bên trong Hắn phản phất không phải thân ở chương i ế n t r ờ trường. trường, người n nhỏ ân hắn diễn Bên hai vang vọng ân sư âm thanh múa đau muốn ổn, đến trên chiến trường, con địch cũng sẽ không g mà âm múa là vào lúc ở võ võ cho tuổi tập đau hai địch c sư sư sẽ dạy hội. t r ư liêu một đao chém xuống phía trước sĩ tốt bị hắn cả người lẫn ngựa một đao chém làm hai đoạn máu tươi phun tung tóe t r ư ơ n g liêu s u n g phong tư thế liên tục câu liêm đao có thể phách có thể chém có thể đâm có thể vén có thể vỡ nó mặc dù là đao nhưng cũng có trường thương công năng bằng không vi sư vì sao nhờ người rèn luyện trường t ư ờ n g lại luyện câu liêm đao đốt h ứ một n à n dưới bằng không, không cho ăn cơm luyện được rồi câu liêm đao v chương ư ờ i l u bốn trăm ba mươi mốt vô song c r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt vô song tôn quyền liếc viên đàm một ánh mắt nói rằng đây chính là tề vương nói tới vô danh giới tướng nếu không là ngươi nói ra chiến bản vương cũng sẽ không hạ lệnh toàn quân ra trại để ta quân tổn thất nặng nề như vậy viên đàm nói rằng trương liêu võ nghệ càng cao chúng ta càng nên giết hắn không phải sao nếu là tùy ý hắn sống sót ta quân tổn thất chỉ có thể càng to lớn hơn bên cạnh hắn chỉ có tám trăm kỵ chúng ta sợ cái gì thời gian không hơn nhiều ra các thôn phu nếu lấy máy bắn đá trợ trận quân hắn rất nhanh liền muốn xông lên tôn quyền vùng kiếm chỉ về trương liêu hạ lệnh chúng tướng nghe lệnh xuất quân chém giết trương liêu ai có thể giết trương liêu cô phong hắn vì là vạn hộ、hầu. viên đàm cũng hạ lệnh xông lên giết trương liêu c năm g đó trương liêu cùng lữ bố ở tịnh châu ở đinh nguyên dưới trướng giết đến tịnh châu người hồ sợ hãi để những ngày dị tộc không dám vào phạm trung nguyên một bước mỗi lần đại chiến lữ bố đều giống như thần trợ tung hoành trận địa địch dường như thiên thần hạ phàm trương liêu cũng rất tò mò lữ bố mạnh mẽ do hỏi hắn vì sao có thể như vậy ung dung chém địch văn viễn lâm trận giết địch vừa là một loại kỹ xảo lại là một loại tâm thái đối mặt quân địch ngươi muốn đem chính mình ngự trị ở quần địch bên trên ngươi chính là nhìn xuống n g u â n dân thần linh trước mắt quân địch có điều là một đám bỏ dương ngươi nếu có thể nắm giữ loại kỹ xảo này thì có thể làm cho nội lực cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp ở chiến trận bên trên thể hiện ra có một không hai uy lực phụ tiên nay kỹ xảo cùng tâm thái đến t ộ n cùng là cái gì có thể cẩn thận nói một chút sao ta thật giống không hiểu ha ha loại năng lực này có thể hiểu ý nhưng không thể diễn tả bằng lời được không thể nói bằng lời a làm có một ngày ngươi ở trên chiến trường bắt đầu hưởng thụ thời điểm chiến đấu ẩm tuyệt tuyệt hắn cảm giác tự thân nội tức cùng xương cốt bắp thịt da tốc dung hợp cả người thoải mái không nhịn được muốn hò hét lên tiếng trương liêu cảm giác được sức mạnh của hắn cùng tốc độ đã tăng lên trên diện rộng đặt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi trương liêu trong tay hoàng long câu liêm đao một đao đánh xuống đem phía trước vọt tới ngô tướng cả người lẫn ngựa chém làm mấy đoạn máu tơi ư dâng trào đoạn chi bay ngang vô cùng máu t a n h vô cùng bạo lực như vậy hung tàn giết chóc thủ pháp để bốn phía địch tướng sợ hãi mà không dám lên trước cách xa ở thành lạc dương lưu hiệp cũng thu được hệ thống nhắc nhở ken h ký chủ bạn tốt trương liêu thức tỉnh màu vàng mệnh cách vô song thực lực tăng lên trên diện rộng lưu hiệp nguyên bản tựa ở n g ự hoa viên trên ghế nằm lúc này liền ngồi dậy trương liêu cũng thức tỉnh vô song sao vô song là một cái vô cùng mạnh mẽ màu vàng mệnh cách mấy năm trước lưu hiệp đem triệu vân độ thân thiện soạt đến một trăm l i ề n thu được này một màu vàng mệnh cách ở lưu hiệp dưới t r ư ớ n g rất nhiều dung tướng bên trong chỉ có triệu vân nắm giữ này mệnh cách không nghĩ tới trương liêu cũng có thể thức tỉnh này một mạng cách vô song màu vàng mệnh cách nắm giữ này mệnh cách người cơ sở sức chiến đấu tăng cường hai mươi ở trạng thái chiến đấu dưới có một mươi xác suất t i ế n b ả o vô song trạng thái t i ế n b ả o vô song trạng thái sau toàn bộ thuộc tính tăng cường năm mươi sức chiến đấu tăng cường một trăm n ộ i t ứ c sức chịu đựng công kích phòng ngự tăng lên trên diện sẽ không nhân chiến đấu mà sản sinh mệt mỏi sợ hãi khiếp đảm trở mặt trái hiệu quả cùng địch tướng lúc giao thủ có hai mươi xác suất phát động chém giết hiệu quả chém thẳng địch tướng vô song trạng thái theo chiến đấu kết thúc mà kết thúc vô song trạng thái sau khi kết thúc tiến b à o thương nguyên trạng thái trong vòng ba ngày sức chiến đấu suy yếu năm mươi tuy rằng có một cái nho nhỏ mặt trái hiệu quả có thể cùng vô song mạnh mẽ hiệu quả lẫn nhau so sánh cái này mặt trái hiệu quả thậm chí có thể bỏ qua không tính vô song chính là cả thế gian khó tìm mạnh mẽ màu vàng mệnh cách nắm giữ này một mạng cách người không có chỗ nào mà không phải là đ ỉ n h cấp dũng tướng lưu hiệp suy đoán tiếp trước triệu vân ở trường phản pha cuộc chiến lúc nên chính là tiến v à o vô song trạng thái bây giờ trương liêu thất tỉnh vô song mệnh cách hẳn là ở tị thủy q u a n bạo phát một trận đại chiến lưu hiệp mười phần mong đợi trương liêu biểu hiện hắn không nghi ngờ chút nào chính mình dưới trướng văn thần võ tướng năng lực tị thủy q u a n cùng h ổ lao quan hai nhánh quân đội tất nhiên gặp đạt được trước nay chưa từng có đại thắng tị thủy quan chiến trường trương liêu xuất tám trăm kỵ binh vọn mạnh trận địa địch hầu như dết xuyên qua liên quân đại trận chu vi liên quân sĩ tốt đối với trương liêu nhìn mà phát khi theo trường hợp cao lãm hai tướng tấn công liên quân hai cánh liên quân sĩ tốt trở nên càng thêm hỗn loạn thậm chí bắt đầu có chiến bại xu thế trương liêu ghét bỏ hoàng long câu liêm đao giết địch quá chậm càng rút ra phía sau cong lấy nguyệt nha kích đến t r ư ơ n g thương cùng đ o ạ n kích cùng sử dụng hai tay đồng thời thu gạt quân địch tướng sĩ sinh mệnh bất luận là sĩ tốt vẫn là dũng tướng phàm dám lên người trước không trương liêu một hiệp địch lại đại địa ở kỵ binh gót sắt dưới rung động quân địch tâm cũng theo dung dày liên mẫu vương tôn quyền đều đối với trương liêu giết c h ó tốc độ cảm thấy khiếp sợ trương liêu chi kỵ binh này lại như một nhánh không thể ngăn tôn quyền môi run dậy đối với viên đàm nói thế vương ngươi xem trương liêu đây là buôn từ đ â u tới có hay không khả năng trương liêu chạy chúng ta đến rồi ai thế vương tôn quyền nói rồi vài cú đều không thấy viên đàm đáp lại hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái liền quay đầu lại nhìn phía viên đàm có thể ở tôn quyền bên người nơi nào còn có viên đàm bóng người tôn quyền chỉ có thể nhìn thấy viên đàm bóng lưng viên đàm mang theo dưới trướng hắn đại tướng vội vàng chạy trốn bóng lưng thế vương chạy trốn tôn quyền có chút choáng hiện tại cho tới chạy trốn sao trương liêu lại mãnh bên cạnh hắn cũng chỉ có tám trăm kỵ chúng ta nhưng là có mười vạn đại quân a ngươi có chút cốt khí có được hay không bảo hộ ở tôn quyền bên người dũng tướng chu thái nói đại vương trương liêu đúng là bôn u chúng ta đến rồi nếu không ngài cũng cùng tề vương như thế tạm thời tránh mũi nhọn tôn quyền rất muốn đồng ý chu thái kiến nghị nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhìn xuống cô chính là tam quân thông soái hà có thể lâm trận bỏ chạy nếu là cô lui trận chiến này ta quân liền thất bại viên đàm lui lại viên đàm soái kỳ cũng theo chạy này đã đối với liên quân sĩ khí tạo thành đà kích khổ nếu như tôn quyền cũng trốn cái kia liên quân liền sẽ triệt để tan tác mười vạn người bị tám trăm n g ư ờ i giết đến tan tác việc này truyền đi đến quá mất mặt h á n tôn quyền thậm chí khả năng vì vậy mà mang ngùi vạn n i ê n đây là tôn quyền tuyệt đối không cho phép trương liêu chém giết nô tướng như đ ồ heo đập chó để nô quân đại tướng nhìn mà phát k h i ế p có thể thành ổn định đại quân nhất định phải có mánh sẽ ra tay ngăn cản trương liêu trương liêu c h ờ có cản rỡ trình phổ ở đây chương bốn trăm ba mươi hai dũng tướng chu thái chương bốn trăm ba mươi hai dũng tướng chu thái một thân huyền giáp trình phổ vung vậy thiết tích xà mâu chặn lại rồi trương liêu thân là đông nô trọng thần ngăn cản đị tướng c h i n h phổ việc nghĩa c h ẳ n g tử c h i n h phổ cũng có nhược tiên thiên thực lực hắn cảm giác mình coi như đánh không lại trương liêu cũng có thể ngăn cản hắn nhất thời nửa khác có thể cùng trương liêu sau khi giao thủ c h i n h phổ mới phát hiện mình hoàn toàn sai rồi trương liêu hoàng long câu liêm đao chính mình hoàn toàn không có cách nào chống đối hai người chiến không tới mười cái hiệp c h i n h phổ trong tay thiết tích xà mâu liền bị trương liêu đánh bay c h i n h phổ cũng bị trương liêu nguyệt nha kích lao cái cổ vị này ở tôn kiên thời đại liền bảo vệ giang đông lao tướng trong mắt tràn đầy kinh ngạc từ trên chiến mã rơi thẳng xuống trinh phổ tướng quân chết rồi liền trinh tướng quân đều chết rồi chúng ta nên làm gì trương liêu không phải người hắn là ác quỷ. thân là tiên thiên dũng tướng chính phủ ở đông nô sĩ tốt bên trong u y vọng rất cao hiện tại liền hắn cao thủ như vậy đều bị trương liêu chém giết nô quân bên t r o n g còn có người phương nào có thể ngăn cản trương liêu trương liêu chém giết chính phủ nhưng dường như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể hắn tiếp tục xuất quân sông về phía trước giết mục tiêu chỉ có tôn quyền đại kỳ liên quân đại trận bị tám trăm kỵ binh x é rách sở hữu có can đảm ngăn cản đị tướng đều bị trương liêu đồng phong trương tú chờ đại tướng chém giết trương liêu chi kỵ binh này khoảng cách tôn quyền càng ngày càng gần một ngàn bước năm trăm bước tôn quyền thậm chí n g h e được quân hán kỵ binh trong miệng tiếng kêu gào gió lớn thổi mây còn trôi uy ra hải nội hề về quê nhà mong nhiều dung sĩ giúp ta thủ tứ phương chi kỵ binh này là gọi do to lòng kỵ chứ cao tổ đại phong ca thiên tử thật lớn t r í hướng hắn muốn xem tổ tiên lưu bang bình thường k í c h d i ệ t thiên hạ chư hầu nhất thống giang sơn chung kết thời loạn lạc dũng tướng chu thái vẻ mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc đối với tôn quyền nói trương liêu đến rồi chúa công mau bỏ đi mặt tướng ở đây bật hậu nhưng là ấu bình tôn quyền do dự nói cô nếu là rút lui ta quân chẳng phải là muốn tan tác chu thái gấp gáp hỏi trương liêu trạng thái không bình thường chúa công hiện tại triệt còn có thể bảo vệ mệnh nếu như triệt đến chậm vậy thì nguy hiểm chúa công thề vương viên đàm không phải người ngu liền hắn đều rút lui ngươi còn do dự cái gì vì giang đông cơ nghiệp mặt tướng xin mời chúa công lui lại tôn quyền khát vọng thắng lợi có thể thắng lợi cùng cái mạng nhỏ của chính mình lẫn nhau so sánh lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể hắn cắn răng một cái đối với chu thái nói ấu bình ngươi nhất định phải ngăn cản trương liêu tôn quyền dứt lời xuất lĩnh hộ vệ cùng dũng tướng hướng về sau lùi lại đi liên quân sĩ tốt thấy tôn quyền x o á i kỳ cũng về phía sau di động nhất thời hoàng hồn đại vương rút lui mới vừa t ề vương đại kỳ lùi lại hiện tại ngô vương cũng rút lui chẳng lẽ chúng ta muốn rút quân quân địch thế tiến công quá mạnh đại vương không chịu nổi áp lực vậy chúng ta cũng lùi viên đảng cùng tôn quyền tất cả đều lùi lại cho liên quân sĩ tốt tinh thần tạo thành to lớn đà kích liên quân binh không chiến tâm rất nhiều sĩ tốt cũng bắt đầu xoay người chạy trốn chờ trương liêu s ô n g đến trung quân thời gian quân địch chỉ còn đại tướng chu thái xuất quân ở đây thủ vững chu thái vung vầy đại đao dương anh múa vừa nói trương văn viễn ta chủ dĩ nhiên an toàn rút đi ngươi đ ừ n g nghĩ đuổi theo kịp muốn thương tổn ta chủ trước tiên quá ta chu hấu bình m ạ n quan được b ả n tướng liền nhìn ngươi có bản lĩnh gì trương liêu vung vẩy hoàng long câu liêm đao đón nhận chu thái hai tên mạnh mẽ võ tướng giao thủ một cái liền có thể đại khái biết được đối phương thực lực Cong. hai thanh binh khí giao kích phát sinh tiếng sắt thép va chạm chu thái thực lực để trương liêu rất là bất ngờ người này không phải nhược tiên tiên mà là cường tiên tiên không nghĩ đến tôn quyền cái này bọn chuột nhắc dưới trướng cũng có cường tiên tiên chu thái thực lực gây nên trương liêu hứng thú có điều cũng là chỉ cái này thôi ở vô xong trạng thái trương liêu nhưng là có thể phát huy gia đình cao tiên tiên sức chiến đấu thực lực ép thẳng tới triệu vân hoàng tự loại kia không giảng đạo lý đỉnh cao cường tướng chỉ là chu thái cũng không phải trương liêu đối thủ hai người đại chiến không tới mười cái hiệp trương liêu liền một đao chém ở chu thái trên thân hình lưu lại một đạo thật dài vết máu vết thương này không nhẹ địch tướng nên mất đi sức chiến đấu chứ trương liêu vốn tưởng rằng chu thái gặp liền như vậy bị đánh bại nhưng không nghĩ đến người này thế tiến công trở nên càng thêm hứng ánh hả xảy ra chuyện gì chu thái điên cùng vùng vẩy c h i n ao xem liệu bộ này hoàn toàn chỉ công không thủ muốn cùng trương liêu đồng quy vô tận t ô n quyền bọn c h u ộ t nhát dưới trướng càng có như thế người điên giống như võ tướng trương liêu lấy hoàng long câu liêm đao ngăn trở chu thái chiến đao nguyệt nha kích lại đ à n g chu thái trên thân thể vẽ ra một đạo vết thương chu thái liền lấy loại này không muốn sống c h i ế n pháp mạnh mẽ ngăn cản trương liêu bốn năm m ư ơ i cái hiệp cuối cùng chu thái thân chúng hơn hai mươi đao mới từ trên chiến mã trồng xuống bị thân vệ cứu đi. trên người hắn tràn đầy vết đao kích thương lại vẫn không chết để trương liêu đ ạ i được chấn động như vậy võ tướng trương liêu vẫn là lần thứ nhất gặp phải nếu như trương liêu không phải muốn chém giết chu thái cũng có thể đổi tới đem chu thái đầu lâu ch chu thái chết sống đối với trương liêu ý nghĩa không lớn tôn quyền mới là trương liêu mục tiêu được lợi từ chu thái ngăn cản tôn quyền đã chạy ra rất xa hắn còn chưa kịp thở ra một hơi liền thấy xa xa phía sau lại là một trận rối loạn bên cạnh đại tướng hàn đương nói rằng chúa công sợ là chu thái không ngăn chở trương liêu bị hắn đuổi theo tôn quyền nghe vậy siết chặt dây c ư ờ n g trong lòng sợ h ã i không ngớt trương liêu trương liêu vì sao như vậy bám d a i như địa liền cô giới trướng đại tướng cũng không ngăn nổi hắn đến hiện tại tôn quyền rốt c u c sợ hai hắn cũng thừa nhận trương liêu xuất tám trăm kỵ binh liền có thể đánh tan chính mình mười vạn đại quân h á n run giọng đối với hàn đương nói nghĩa công cô nên làm gì như trương liêu thật sự đuổi theo cô nên làm gì hàn đương trầm m ặ t chốc lát tựa hồ quyết định một loại nào đó quyết tâm đối với tôn quyền nói chúa công n g ư ờ i đem mũ giáp giao cho mặt tướng để xoáy kỳ theo mặt tướng đi thôi tôn quyền nghe vậy trong lòng cả kinh hàn đương nói tới ngôn ngữ hắn nghe tới hết sức quen thuộc năm đó tôn kiên tấn công tị thủy q có lúc vì là hoa hùng bại khi đó hoa hùng đối với tôn kiên một đường truy sát là đại tướng tổ mậu mang theo tôn kiên mũ giáp dẫn ra hoa hùng tôn kiên lúc này mới may mắn thoát được một mạng mà tổ mậu cũng bởi vậy bị hoa hùng chém tình cảnh trước mắt cùng phụ thân năm đó tương tự làm sao chẳng lẽ này tị thủy quan nhất định là muốn cho tôn gia tan nát kẻ tua ác ộ n g sao làm như vậy chẳng phải là để nghĩa công rơi vào hiểm đ i ệ m hàn đương một mặt thong rong đối với tôn quyền nói làm chủ chịu chết chính là thân là thần tử số mệnh nếu như thế nghĩa công bảo trọng tôn quyền không chút do dự đem mũ giáp lấy xuống để vào hàn đương trong tay chỉ cần có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình dưới trướng đại tướng nên xá cũng phải xá hàn đương mang theo tôn quyền mũ giáp đánh tới tôn quyền đại kỳ tụ tập đông nô tướng sĩ tôn quyền thì lại mang theo mấy cái người thân tín sợ hãi rụt rè đi tiểu đạo chạy trốn chủ x o á i bại trốn liên quân sĩ tốt đã hiện bại thế trường hợp cao l ã g tả hữu giác công đại quân dễ dàng sụp đổ viên đàm triệt đến sớm đã đem người hướng về chính mình doanh trại chạy đi t r ư ơ n g liêu vẫn như cũ xuất kỵ binh ở liên quân trong trận tung hoành nam n dọc đến thẳng tôn quyền đại kỳ hẳn thế như trẻ t r e giống như g i ế t tới tôn quyền mũ giáp người cũng không phải là tôn quyền bản thân mà là một thành viên xa lạng nô tướng chương bốn trăm ba mươi ba cái gì phía trước còn có quân địch ngắn cản chương bốn trăm ba mươi ba cái gì phía t r ư ớ vì lẽ đó ngươi chính là tôn quyền lưu lại người chết thế sao trương liêu bình tĩnh nhìn hàn đương nói rằng ngươi hướng về nhìn hai bên một chút trận chiến này các ngươi đã thất bại chỉ bằng tôn quyền cái tia nhát gan bọn trốn nhát để hắn trốn về giang đông thì lại làm sao lẽ nào hắn còn có cơ hội chống lại bệ hạ đại quân sao nhiều nhất chính là kéo dài hơi tàn mấy năm còn chưa là nên vì bệ hạ tiêu diệt hàn nương nhìn khắp b ố n phía chỉ thấy liên quân sĩ tốt ở quân hàn dưới áp chế điên cuồng chạy trốn đối mặt trương liêu xuất lĩnh kỵ b ì n h bọn họ căn bản không n h ấ c lên được một phần chiến ý hai bên trái phải trường hợp cao lãm xuất lĩnh đại quân cũng z t xuyên qua liên quân chiến trận liên quân triệt để thất bại hơn nữa là đại bại t a n tác trương liêu thống quân tám trăm người liền đem mười vạn liên quân giết đến đại bại hội thua chúa công trở lại giang đông sau khi thật có thể chống lại thiên tử tấn công sao có phải là gặp x vậy mình kiên trì lại là cái gì đây chính mình cũng không cách nào giúp chúa công bảo vệ giang đông báo đáp lao chúa công tôn kiên đại ân à. không đúng chỉ cần cho chúa công thời gian mấy năm giang đông liền còn có cơ hội tuy rằng hoàng đế bộ đội bây giờ nhìn lại là thiên hạ vô địch có thể ai có thể bảo đảm sau này triều đình không có biến cố đây nếu là triều đình sinh biến lại lần nữa sụp đổ bọn họ giang đông chẳng phải là liền có cơ hội chính mình bảo vệ chúa công chính là bảo vệ giang đông hy vọng hà nương mê man ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định lên nắm chặt trong tay đại đao đối với trương liêu nói ta hôm nay bảo vệ đại vương dĩ nhiên báo đáp trước tiên chủ đơn tri ngộ dù cho bỏ mình cũng không tiếc phụ t ư nghịch tặc nhu nghịch còn b ã i làm ra một bộ đại nghĩa l ấ m nhiên dáng vẻ thực sự là ngu xuẩn mất hôn trương liêu lắc lắc đầu đối với hàn đương ngu xuẩn rất là không rõ nếu như thế vậy ngươi liền đi chết đi trương liêu vung lên hoàng long câu liêm đao hướng về hàn đương đâm tới hàn đương muốn cầm đao chống đối có thể trương liêu câu liêm đao tốc độ thực sự quá nhanh n à y một đao hàn đương căn bản không ngăn được cũng không thể nào tranh né bị trương liêu một đao đâm vào trái tim、Phốc. hàn đương ngực máu chạy ổ ạ t trương liêu lại thuận thế chém ra một đao đ e m đầu của hàn chém、xuống. trương liêu dùng câu liêm đao b ư ớ c lên hàn đương đầu lâu cao r ộ n g quát o tôn quyền đã chết quỳ xuống đất đầu hàng người không giết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết không tha tôn quyền chạy trốn việc này hàn đương biết được trương liêu biết được liên quân trên d ư ớ i tướng sĩ nhưng không biết dù sao đến trên chiến trường bọn họ liền xem xoái kỳ để phán đoán chính mình chủ xoái vị trí hiện tại tôn quyền xoái kỳ ở đây hàn đương mang vẫn là tôn quyền mũ giáp xa xa nhìn tới có thể không phải là tôn quyền bị trương liêu chém sao đại vương chết rồi liền đại vương đô bị trương liêu giết chúng ta còn có thể làm sao đứng giết ta ta đầu hàng Biết được tôn quyền chết trận, liên triệt chiến chết Tôn trận, tốt được để còn không Quyền quân sĩ tốt triệt để không còn chiến ý vì mười ạ n sống, bọn họ dồn dập quỷ xuống đất xin hàng. g họ dập quỷ đất m vạn đại quân chân chính bị quân hán chạm sát giả thực không có bao nhiêu phần lớn là bị quân hán r u n g manh sợ vỡ mật lại thấy chủ tướng bỏ mình trong lòng trong tuyệt vọng lựa chọn đầu hàng mà tôn quyền lúc này cũng không lo nổi hàn đương chết sống hắn xuất lĩnh một đám thân tín tướng tá nhắm đại doanh m à đi muốn về doanh tạm lánh quân địch phong mang đối đại hắn chạy ra hơn mười dặm sau khi lại thấy phía trước nên đón một đội quân mã người cầm đầu chính là viên đàm tru du mọi người tôn quyền trong nháy mắt bồi dối thế vương công cần Các n g ư ơ i vì sao ở đây công c ẩ n n g ư ơ i không phải lưu thủ đại doanh sao chu du sắc mặt rất khó nhìn đối với tôn quyền nói rằng nô vương xuất mười vạn đại quân nên chiến quân hán thủ trại si tốt không đủ ba ngàn ở các ngươi ra trại sau không lâu triệu vân liền xuất kỵ binh đột kích ta ha có thể chống đối ta vốn định từ bỏ đại trại cùng các ngươi hội hợp khuyên các ngươi tạm lánh quân hán phong m an g không nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên bị quân hán giết thất bại viên đàm vẻ mặt đưa đám đối với tôn quyền nói nô vương doanh trại không thể quay về chúng ta đi đến hồ la quan hướng vệ minh chủ cầu việt đi minh chủ d ư ớ i t r ư ớ n g còn có ba mươi vạn đại quân định có thể chuyển bại thành thắng tôn quyền sắc mặt biến ảo không ngừng bọn họ khỏe mạnh hai cái chư hầu vương sở hữu mười vạn đại quân lại bị trương liêu tám trăm kỵ binh giết thành cái này hùng dạng nay mười vạn sĩ tốt tôn quyền là không thể thu hồi lại trừ phi hắn không muốn đầu ngẫm lại mười vạn đại quân đều bị quân hán tù binh tôn quyền tâm lại như là ở nhỏ máu đi đi h ổ lao quan tôn quyền hầu như là cắn răng nói ra câu nói này việc đã đến nước này mặc kệ quá mất mặt bọn họ cũng chỉ có thể nhận tôn quyền cùng viên đàm giới chướng hội binh không tới ba ngàn ảo nào hướng về hồ lao quan chạy trốn tào tháo cùng hắn ba đường chư hầu cũng là bỏ mạng giống như hướng về tị thủy quan chạy trốn tôn quyền hoảng sợ như chó mất chủ chạy đi mấy ngày sau trong lòng vẫn như cũ thấp t h ỏ g hắn mỗi ngày đều phái lượng lớn thám báo cha xét địch tình chỉ lo trương liêu đuổi theo trương liêu dĩ nhiên thành tôn quyền trong lòng ác mộng đừng xem tôn quyền bên người còn có mấy ngàn người trương liêu coi như mang theo hai ba trăm người đuổi theo cũng có thể đem hắn hụ t chết ngay ở tôn quyền cảm giác mình sắp thoát khỏi nguy hiểm thời điểm thám báo trở về hướng về tôn quyền bờ báo báo c h ú công phía trước phát hiện một nhánh quân đội cái gì phía trước còn có quân địch ngăn cản tôn quy phải làm sao mới ổn đ â y a viên đàm hỏi quân địch có bao nhiêu người t h á g bao đối với viên đàm đáp khoảng cách quá xa tra xét không rõ có chừng hơn vài người bọn họ nên cũng chú ý tới ta quân hướng đi hơn vài người chúng ta đánh không lại a viên đàm đối với tôn quyền nói ngô vương nếu không chúng ta sau này t r ư t đi mặt sau là tị thủy quan phương hướng tôn quyền lắc đầu liên tục nói không được tị thủy quan có trương liêu coi như phía trước là quân địch chúng ta cũng muốn xông tới nói chung tuyệt không thể trở về tị thủy quan viên đàm biết tôn quyền đã bị trương liêu sợ vỡ mật t h ự c chính hắn cũng sợ sệt trương liêu liền đồng ý tôn quyền kiến nghị nhắm mắt tiến lên bọn họ vốn đã làm tốt chém giết phá vòng vây chuẩn bị có thể cùng phía trước quân đội gặp gỡ thời điểm hai bên đều sửng sốt phía trước hơn vạn sĩ tốt cũng không phải là người bên ngoài chính là hướng về tị thủy quan bại lưu tào tháo mọi người hai bên đều là y giáp tàn tạng trên kỳ hóng hóc tướng linh cùng sĩ tốt hầu như mỗi người mang thương muốn nhiều thê thảm thê thảm đến mức nào minh chủ nô vương các ngươi các ngươi đây là tôn quyền cùng tào tháo mắt to chừng mắt nhỏ quá hồi lâu bọn họ mới phản ứng được hai bên đều bị lưu hiệp đánh cho t lúc này được rồi bọn họ cũng không cần tính toán nhờ v à đối phương đêm đó bọn họ này hơn một vạn người ngay tại chỗ đóng trại mấy cái chư hầu vương điểm nổi lên l ử a trại ngồi ở bên đống l ử a c h ầ m mặc không nói quá hồi lâu tào tháo mở miệng đối với tôn quyền hỏi ngô vương ngươi dưới trướng nhưng là có mười vạn đại quân cố thủ doanh trại lời nói nên không đến nỗi bị bại nhanh như vậy chứ chương bốn trăm ba mươi bốn lần sau đời sau đi chương bốn trăm ba mươi bốn lần sau đời sau đi nghe tào tháo dò hỏi tôn quyền cảm giác rất là trói t a y hắn thầm nghĩ ngươi cái lao đông tây không cũng là đại bại mà về còn không thấy ngại hỏi ta tôn quyền không có chính diện trả lời tào tháo vấn đề hỏi ngược lại minh chủ ba mươi hai vạn đại quân ở đâu bị ly nho thiết độc kế đốt há trong chúng ta ra cắt lượng kế d ụ địch binh mã đều bị bắt chư hầu bầu không khí có chút nặng nề không biết hái hỏi ra một câu hiện tại làm sao bây giờ còn đánh sao lời vừa nói ra tất cả mọi người trầm mặc tào tháo mưu thần trình rủ cầm thanh khàn khàn nói ta quân đã không có quân lương dọc theo đường đi đều dựa vào giết chiến ngựa lót dạng hiện tại chiến mã đã ăn sạch nếu như muốn tiếp tục cùng quân địch tác chiến nên ăn thịt người ăn thịt người chuyện như vậy đối với những n à y chư hầu vương khiêu chiến quá lớn đây là đang khiêu chiến nhân loại điểm mấu chốt bọn họ thực sự d ư ớ i không được cái này miệng hơn nữa bọn họ hơn bốn mươi vạn đại quân đều thất bại còn sót lại một vạn người có thể có gì thành cựu không bị quân hán bắt sống đều toan số may viên thượng người đầu tiên đứng lên đến đối với viên đàm nói hiện ra tư ta biết một cái lối nhỏ có thể nối thẳng hà bắc ngươi muốn hay không cùng ta đồng thời trở lại chư hầu liên minh đại quân mất hết thê thảm đến nhanh muốn ăn thịt người mức độ viên thượng là không có chút nào muốn lại cùng tào tháo lan lộn viên đàm đứng dậy gật đầu nói được ta đi với ngươi từ chư hầu hội minh bắt đầu viên gia đôi huynh đệ này liền mũi nhọn đấu với đau sắc một bộ bất cứ lúc nào muốn ra tay đánh nhau dán dấp bây giờ tao nổ đại bại quan hệ của bọn họ trái lại hòa hoãn rất nhiều ngược lại có mấy phần xem anh em ruột đối với tình huống như thế tào tháo cũng có thể hiểu được viên thị huynh đệ là điển hình vì tư lợi chỉ có thể cùng chung hoạn nạn không thể cộng phú quý người hai người bọn họ bị triều đình đánh cho thê thảm như thế liền không nhịn được muốn ôm đoàn sửa ấm một khi ngày nào đó hai người đã thế vẫn như cũng là không chết không thôi kẻ thủ lưu biểu mở miệng đối với tào tháo nói minh chủ bây giờ việc không thể làm lão phu cũng trở về kinh châu lưu trương liền vội vàng nói ta cũng trở về ích châu tôn quần nói cô về đồng nô tào tháo gật gật đầu mất hết cả hứng k h o á t tay nói đi đều đi thôi trên đường đi cẩn thận một chút nhiều đi đường nhỏ thiếu đi đại lộ chờ chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức lần sau lại gặp minh đánh giặc lần sau lần sau lần sau nhất định chư hầu ngoài miệng đáp lời tào tháo nhưng trong lòng không như thế nghĩ còn lần sau đời sau đi không đời sau cũng không đến trải qua trận chiến này chư hầu xem như là triệt để tỉnh táo thiên tử mạnh mẽ hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại từ nay về sau chỉ có thiên tử đánh bọn họ phần bọn họ là không thể xuất quân đến đánh thiên tử bọn họ cũng rốt cuộc lý giải vì sao sáu quốc sẽ không minh thảo phạt tần quốc trái lại dùng thổ địa đến lộ tần chỉ cầu tần quốc có thể với bọn hắn sống trung hòa bình đạo lý này thực rất đơn giản bởi vì đánh không lại a hiện tại thiên tử liền như c ư ờ n g tần thiên hạ chư hầu rất khó ngang hàng chờ bọn họ sau khi trở về đối xử thiên tử sách lược cũng phải sửa chữa lại cái k i a chính là tôn kính thiên tử cùng thiên tử giao hảo chỉ cầu thiên tử xuất quân tấn công chính mình là được. tào tháo ở ngoài chư hầu khác đều không cầu nhất thống thiên hạ chỉ câu cắt cứ một phương ở địa bàn của chính mình tiêu giao khoái hoạt thiên hạ đại cục tốt nhất là có thể xem thời xuân thu chiến quốc bình thường chư hầu cùng tồn tại để mỗi người bọn họ các nước chư hầu đều có thể tiêu giao mấy trăm năm chư hầu tan tác như ong vỡ tổ hội minh thảo phạt thiên tử đại chiến cũng triệt để kết thúc trận chiến này kết quả chuyên r a người trong thiên hạ không không khiếp sợ lý nho với h ổ lao quan thi h o a kế đại phá liên quân hơn ba mươi vạn phu địch vô số ra cắt lượng thi kế du địch dẫn ra tôn quyền viên đàm liên quân trương liêu lấy tám trăm người đánh tan quân địch chém liên tục quân địch đại tướng hầu như đem tôn quyền bắt sống Phá mời bạn. ở các đời các đời chưa bao giờ có như vậy huy hoàng chiến công trương liêu cùng tôn quyền hai người nhất định phải bởi vậy chiến mà bị lịch sử ghi khắc nay một trận đại chiến để thiên hạ sĩ tộc triệt để tuyệt vọng chư hầu hội minh thảo phạt hoàng đế ở bề ngoài là tào tháo giả chiếu chỉ yêu chư hầu đến đây trên thực tế chính là thiên hạ sĩ tộc ở phía sau một tay thúc đẩy hết cách rồi lưu hiệp tuyên bố đại hán quốc sách đối với sĩ tộc thực sự quá ác các loại cử động hạ xuống sĩ tộc mất đi đối với triều đình cùng địa phương quyền lực không chế mất đi kinh tế ưu thế mất đi đối với nô bộ tư binh những thứ đồ này đều không còn thế ra còn tính là gì bọn họ ngoại trừ có một cái có thể đem ra khoác lát so với tên tuổi ở ngoài cái gì đều không dư thừa nếu là khoa cử đang phát triển mấy năm e sợ liền cái tên này đều không dùng được đến thời điểm người ta há mồm liền hỏi ngươi có cái gì công danh tại ngươi cái nào còn quản ngươi là nào đó nào đó còn nào đó thị x a s u ố t sĩ tộc thậm chí còn không bằng thương nhân phú hộ bọn họ không thể chờ đợi được nữa muốn dựa vào chư hầu sức mạnh đem thiên tử đánh tan mục đích cuối cùng là đem khoa cử chế cùng than đinh nhập mẫu chế đánh tan đáng tiếc chư hầu thất bại t h ẳ n hại sĩ tộc môn hy vọng cũng theo phá diện hiện tại đặt tại sĩ、si、tộc trước mặt cũng chỉ có hai con đường hoặc là toàn lực chống đỡ chính mình châu quận chư hầu cùng hoàng đế găng chống đối đến cùng chết sống không cho triều đình đại quân công lại đây như vậy bọn họ có thể bảo vệ địa vị của chính mình vẫn như c ũ tại địa phương châu quận làm thẳng t r ộ t làm vua sứ mù hoặc là d â n thân vào khoa cử tiếp thu sĩ、si、tộc xa suốt sự thực từ khoa cử trên tìm kiếm đường mới t h a n h tựu vừa đến lợi ích người để sĩ、si、tộc từ bỏ quyền thế từ bỏ thổ địa cùng nhân khẩu bọn họ khẳng định là không tấm lòng nhưng bọn họ lại s ợ sệt hoàng đế có một ngày gặp đánh tới vì lẽ đó những thế gia này hào tộc môn rất nhiều đều lựa chọn càng thêm ra sức chống đỡ chư hầu trong bóng tối nhưng phái trong tộc đệ tử học tập khoa cử tri thức chờ đi đến đại hán tham gia khoa cử cũng coi như cho gia tộc của chính mình lưu một cái đường lui triều đình đại quân chiến thắng trở về lưu hiệp với thành lạc dương bên trong đại yến của thần có công chi thần tất cả đều phong thưởng kiến vũ hai năm có thể nói là lưu hiệp lập quốc chi niên hắn xác lập khoa cử chế ba tỉnh lục bộ chế than ninh nhập m â u chế trở chế độ đánh tan chư hầu liên quân triệt để thăng bằng đại hán lấy vũ lập uy đại hán triều đường được thiên hạ b á t á n thành chư hầu cũng không dám tới phạm lưu h cũng coi như là lập ở cuối năm cuối năm lưu hiệp yêu chúng văn thần đến trong cung tiểu tụ ăn uống no đủ sau khi mọi người vây quanh lò lửa nói chuyện quân thần trong lúc đó vui vẻ ấm áp lưu hiệp nâng trà nóng hướng mọi người nói thời gian trôi qua thật nhanh ai chấm mới vừa tới đến lạc dương lúc cải nguyên kiến vũ hy vọng có thể lấy vũ lược hưng hán một cái chớp mắt ấy lập tức liền muốn đến kiến vũ ba năm ngưu thần tự thủ nói t ự bệ hạ cải nguyên tới nay ta đại hán phát triển không ngừng quốc lực càng ngày càng cường thịnh bệ hạ thu nạp sĩ tộc điền sản sau khi đồn điền quân lại khai khẩn ra ruộng tốt vô số triều đình quản trị má bây giờ ta đại hán thu thuế thậm chí có thể nuôi nổi trăm vạn đại quân b ậ y hạ thật là thánh minh thiên tử chúng thần phụ hòa nói b ậ y hạ trí thánh đến minh chúng thần bại phụ lưu hiệp giơ tay cười nói được rồi được rồi các ngươi đều là thiên hạ khó tìm trí giả làm sao trả đập lên n g ự a tý h châm tuy có t r ị quốc thượng sách nếu như không có bọn ngươi giúp chấm chấp hành vậy cũng là không được đại hán hương thịnh chư vị tiên sinh đều có công lao chương bốn trăm ba mươi năm võ cử thuận nâng chương bốn trăm ba mươi năm võ cử thuận nâng g a cát lượng nhẹ nhàng diêu động trong tay cầu lông đối với lưu hiệp bầm báo khai khẩn ra điện sản chúng ta theo ấn bệ hạ ý chỉ từ nguyên lai bốn mươi vạn đồn điển trong quân tuyển ra mười vạn tinh nhuệ sắp xếp đại phong quân lại sẽ lần này tù binh hơn ba mươi vạn sĩ tốt bên trong tuyển ra hai mươi vạn sắp xếp đồn điền quân bây giờ ta đại hán đã có tinh binh ba mươi vạn đồn điền quân năm trăm linh nghìn lưu hiệp gật ngủ nói rằng những việc này giao cho các ngươi làm chậm yên tâm có mi ổ của cải thương hội của cải hơn nữa lưu hiệp kéo dài từ hệ thống bên trong thu được tài nguyên đại hán chi phú thứ đã không phải chư hầu khắc có khả năng tưởng tượng năm trăm đồn điền quân có thể tự cấp tự túc quân lương lương thảo tiêu hao cũng không nhiều lấy đại hán triều đình năng lực giữa ba mươi vạn nghề nghiệp quân nhân thừa sức trọng thần tuân lúc đối với lưu hiệp dò hỏi bệ hạ năm m ớ i sắp tới ta đại hán năm đầu khoa cử cũng phải bắt đầu chuẩn bị tiến vũ ba năm khoa cử làm sao tổ chức tính xin bệ hạ định đoạt lưu hiệp đối với chúng thần cười nói người trong thiên hạ biết được khoa cử chỗ tốt nói vậy gặp đối với khoa cử càng thêm đ ệ tâm vì lẽ đó năm nay khoa cử không thể chỉ có thi viết cùng thi điện hai trận chấm dự định trang bị thêm việt h í thi hương hai trận sát hạch thành tích ưu dị người mới có thể đến lạc dương tham gia thi hội năm nay qua đi lại trang bị thêm huyền thí thi p h ụ tầng tầng sát hạch chân tuyển nhân tài mỗi tên học sinh hàng năm chỉ có thể tham gia một hồi đại thảo một đám lưu thần môn đồng thời gật đầu rất tán thành lưu hiệp cách làm đại hán mới vừa mở khoa cử thời điểm chỉ có thi viết phỏng vấn hai trận đó là phải nhanh chọn lựa ra một nhóm khoa cử thượng vị quan t r ư c để người trong thiên hạ biết được khoa cử c h ỗ t ố t hiện tại khoa cử đã đi vào quỹ đạo đại hán quan chức liền nhiều như vậy cũng không thể hàng năm đều tăng cường một nhóm lớn quan chức chứ khoa cử ngưỡng cửa tăng cao chính là tất nhiên tăng mạnh đối với nhân tài chân tuyển sát hạch để các học sinh nhập sĩ quy tắc càng thêm nghiêm cẩn mới có thể hình thành tốt bế hoàn nhu thần bàng thống đối với lưu hiệp hỏi b ậ y hạ nếu là muốn tham gia khoa cử học sinh không ở triều đ ỉ n h quản trị nên làm gì bọn họ cũng không cách nào tham gia viện thí cùng thi hương a lưu hiệp khoát tay nói không sao chư hầu khác quản trị nhân tài muốn tham gia khoa cử chớ cũng hoan nên chúng ta có thể ở lạc dương trang bị thêm mấy tòa trường thi chuyên môn để những học sinh này tham gia v i ệ c t h í thi hương sĩ nguyên chuyện này chấm liền giao cho ngươi đến làm bàn g thống k h ô n g người đáp t h â n tuân chỉ l ư u hiệp cất cao giọng nói khoa cử c h i pháp y đang vì ta đại hán chân tuyển nhân tài ngoại trừ văn khoa ở ngoài chấm còn dự định tăng thi võ cử thuật nâng chọn lựa chi đạo cùng khoa cử tương đồng các ngươi hiện tại liền đi làm đi chấm muốn cho người trong thiên hạ này mới đều vào chấm giới trướng cái gọi là võ cử chính là thông qua khoa cử hình thức chọn lựa võ giả cuối cùng tuyển ra người mới có thể làm tướng thuật nâng nhưng là chọn lựa có đặc thù kỹ thuật nhân tài t ỷ như y khoa nông khoa cơ quan máy móc rèn đúc chi đạo k i ế n vũ ba năm xuân đại hán thiên tử mở rộng khoa cử từ khắp thiên hạ chọn lựa nhân tài tin tức truyền khắp tứ phương tin tức này vừa ra thiên hạ học sinh đối với này đổ xô tới ngoại trừ các châu quận danh gia vọng tộc ở ngoài rất nhiều học sinh đều muốn đi lạc dương thử một lần thậm chí ngay cả danh gia vọng tộc con cháu đối với khoa cử cũng cảm thấy rất hứng thú quận phú phong một nơi đơn sơ nhà dân bên trong một cái vóc người gậy gọ thanh niên chính hết sức chuyên chú thao túng trước mắt làm bằng gỗ máy móc mó h ổ lao quan một trận chiến đại hán quân sư ra cắt lượng vận dụng máy b ắ n đá như vậy xem ra đại hán đối với cơ s o đồ vật vẫn là tán thành ta này xoay vòng máy b ắ n đá t ầ m bắn càng xa hơn uy lực càng mạnh hơn đối với đại hán nhất định có trợ giúp nhưng là ta nên làm sao mới có thể đem vật ấy hiến cho bệ hạ đây tự ta như vậy thợ thủ công muốn gặp được bệ hạ quá khó khăn ta làm mở ra lối riêng trước tiên bắt quân nhạc thiên tử cao hướng ta lại dâng lên lợi khí lậu trong phòng thanh niên tên là mã quân tự hành mã quân là phụ phong người thở nhỏ nhà nghèo nhưng có cực kỳ cao siêu máy móc t i ê n phú hắn bái vào cao nhân môn hạ nghiên cứu máy móc c h i đạo nhiều năm như vậy sinh hoạt điều kiện cũng không cái gì cải thiện hắn vẫn như cũ vui vẻ chịu đựng đức hành đức hành tin tức tốt một người thanh niên lảo đảo từ ngoài phòng chạy tới một mặt sắc mặt vui mừng nói rằng thiên tử mở khoa cử thanh niên tên là triệu kỳ xem như là mã quân đồng môn sư đ ệ hắn ở máy móc trên trình độ tuy kém xa mã quân nhưng cũng là cái bên trong hảo thủ mã quân cũng không ngẩng đầu lên vẫn như cũ nghiên cứu máy bắn đá mô hình đối với triệu kỳ nói khoa cử việc ta sớm liền biết rồi v ậ hạ năm ngoái không phải chiêu thu một nhóm học sinh sao này khoa cử đúng là chuyện tốt c h ỉ ít thông qua cuộc thi trở thành quan chức người là có bản lanh thật sự khác nhau xa so với một ít v ô học thế gia tử cường không ít đáng tiếc này khoa cử đối với chúng ta tới nói nhưng không có tác dụng gì đức hành ngươi đ â y liền nói sai rồi triệu ky hưng phấn nói vậy hạ lần này mở khoa cử t ặ n g mở ra t h u ậ t nâng thầy thuốc nông dân thợ thủ công chỉ cần có chân tài thực học người đều có thể tham gia khoa cử cuộc thi đều có thể làm quan đức hành lấy thực lực của ngươi năm cái thuật nâng trạng nguyên còn chưa là bắt vào tay ta triệu ky tuy rằng không bằng ngươi cũng có lòng tin bắt cử nhân vị trí Bệ hạ thật sự trang bị thêm thuật dơ chính xác một trăm phần trăm mã quân nghe vậy sáng mắt lên cho tới nay bọn họ những n à y thợ thủ công đều kém người một bậc đ ừ n g nói cùng danh gia vọng tộc lẫn nhau so sánh coi như là phổ thông người đọc sách cũng không muốn nhìn thẳng nhìn bọn họ hiện tại bệ hạ coi trọng như vậy kỹ thuật nhân tài mở thuật nâng đối với thợ thủ công tới nói quả thực là chuyện tốt to lớn hắn mã quân như có thể trở thành là trạng nguyên không dù cho trở thành thuật nâng thắng hoa cũng có thể vào chiều lạc quan thực hiện cuộc đời của chính mình lý tưởng đức hành ta muốn đi lạc dương tham gia thuật nâng ngươi cũng theo ta cùng đi chứ đi đi lạc dương lúc nào xuất phát hiện tại lập tức tây xuyên t h a n h đô ở một nơi nhã trí trong sân tuổi trẻ thanh niên tuấn tu ở trong phòng thu thập bọc hành lý một cái vóc người thấp bé hình dạng h è n m ọ n nam tử đạp vào trong phòng đối với thanh niên cười nói hiếu trực ngươi thu thập bọc hành lý ý muốn đi nơi nào a để ta đo n xem ngươi nên là muốn đi lạc dương tham gia khoa cử cuộc thi chứ bị gọi là hiếu trực thanh niên ngừng tay bên trong động tác quay đầu đối với tên hèn m ọ c nói vĩnh yên minh ngươi là đến ngăn cản ta sao vẫn là muốn đi thuộc vương nơi đó báo cáo ta thục vương cùng chư hầu liên quân thua ở bệ hạ trong tay hiện đang nói vậy là đối với bệ hạ hận thấu xương đi h a ta báo cáo ngươi làm cái gì ta chỉ là hiếu k ỷ n g ư ơ i pháp gia thân là tây xuyên đại tộc muốn tiền có tiền muốn đất có đất theo đạo lý tới nói nên cựu thị tân chính n g ư ơ i pháp chính vì sao lại đối với bệ hạ khoa cử kế sách cảm thấy hứng thú đây chương 436. duyệt đọc đã gặp qua là không quên được chương 436. duyệt đọc đã gặp qua là không quên được thanh niên tuấn tú cùng tên hèn mọn chính là t h ụ ộ c u n g hai vị tuân kiệt chương tùng trương vĩnh n i ê n pháp chính pháp h ế u trực chú chương tùng tự chính sử vì là tử、kiểu. diễn nghĩa vì là vĩnh n i ê n quyển sách tham khảo diễn nghĩa tự p h á p chính lắc đầu đối với trương tùng nói ta pháp gia tuy có ruộng tốt cùng n ô b u ộ c nhưng ta trước sau cho rằng sĩ tộc tồn tại bất lợi cho đại hán phát triển danh gia vọng tộc đối với địa phương lực trưởng không quá mạnh mẽ rất dễ dàng hình thành địa phương cắt cứ thế lực l i ê n t ỉ như thiên hạ này chư hầu nếu như không có thế gia nhà giàu chống đỡ sao lại ngông cuồng như thế loại này chế độ vì nước bất lợi vì là dân bất lợi chỉ có đối với sĩ tộc nhà giàu có lợi thiên hạ đã vì vậy mà đại loạn ta lại há có thể nhân bản thân tri tư mà hưởng cố thiên hạ lê dân bách tính chết sống c những g sĩ tộc n à giàu t h trị h này g dạng dị lẫn chế độ chế, nhập mẫu. Những này quả thực là thánh nhân tri pháp vượt qua chư hầu khác quá nhiều rồi mấy năm sau thiên tử cùng các nước quốc lực t r ê n h lệnh liền sẽ khác nhau một trời một vực chư hầu muốn bù đắp cái này t r ê n h lệnh trừ phi là noi theo thiên tử các hạng chế độ vĩnh niên huynh hẳn phải biết đây là không thể nói ta nói xong có muốn hay không báo cáo ta đều nhờ vĩnh niên huynh tâm ý trương tùng nghe vậy miệng cong lên tức giận nói hà lẽ nào đất thục liền ngươi pháp chính một cái người rõ ràng ta trương vĩnh niên chính là kẻ ngu si sao trương tùng quăng xuống trên lưng bao bố khỏa hướng về trên bàn một nơi nói rằng ngươi xem đây là cái gì vĩnh niên h u y n ngươi cũng mang bọc hành lý đến rồi chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi lạc dương tham gia khoa cử vậy thì thật là tốt cùng ta một đạo a pháp chính nặn nặn trương tùng bọc hành lý vui vẻ nói có vàng lúc này chúng ta trên đường lộ phí có trương tùng giả vờ cả giận nói pháp hiếu trực trong mắt ngươi cũng chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m tiền sao các ngươi pháp ra có vạn quán gia tài còn nhìn c h ầ m c h ầ m ta này vài đồng tiền trương tùng đem bọc hành lý mở ra đối với pháp chính nói ngươi nhìn kỹ một chút đây là cái gì pháp chính từ trương tùng bọc hành lý bên trong lấy ra một tấm đồ chầm chậm triển khai cẩn thận tìm đọc bức tranh này pháp chính không khỏi cả kinh nói đây là ích châu bản đồ dĩ nhiên như vậy thì mỹ mình... tây xuyên địa lý hành trình núi sông hiểm yếu đ ề u ở này đồ bên trong rồi vĩnh n i ê n huynh này đồ ngươi từ đâu làm ra trương tùng nghiệp vài sợi t r o n g dâu ngạo n g h e nói hiếu trực ta bản lãnh ngươi còn không rõ ràng làm sao đối với ta tới nói bất luận là thư tịch còn từng thấy địa hình duyệt đọc đã gặp qua là không quên được bức tranh này là ta tiêu hao thời gian một năm thu dọn mà ra chính là vì hiến cho bệ hạ có này đồ ở bệ hạ lấy ích châu chẳng phải là dễ như trở bàn tay nguyên lai、like、vĩnh n i ê n huynh sớm có hiệu lực bệ hạ tri tâm thực sự là anh hùng suy nghĩ giống nhau a pháp chính đại hỷ l u lay trương tùng vai trương tùng cười nói ngươi đ ừ n g cao h ư n g quá sớm này t r ạ n g nguyên vị trí ta nhưng là phải tránh với ngươi một hồi đúng là nên như thế pháp chính cười to nói lần thứ n h ấ t khoa cử trạng nguyên chính là ngọa long tiên sinh ra c á t k h ổ n minh k h ổ n minh tiên sinh chính là thiên hạ kỳ tài chúng ta tự nhiên không cách nào cùng tranh chấp nay đệ nhị giới trạng nguyên liền bằng bản lãnh của mình chứ ngươi ra trương vĩnh niên ở ngoài còn lại người ta vẫn đúng là không để vào mắt vậy chúng ta lúc nào đi lạc dương việc này không nên chậm trễ t ậ t nhanh xuất phát n ô quận lục gia lục gia tri chủ lục tuân đối với nhi tử lục nghị nói nghị nhi ngươi thật sự muốn đi lạc dương ngươi nghĩ được chưa một khi ngươi đi lạc dương thi khoa cử thiên hạ sĩ tộc liền cũng lại không thà cho ngươi ngươi sẽ bị danh gia vọng tộc coi là kẻ phản bội coi như là tang nô quận lục gia cũng không cho phép ngươi danh gia vọng tộc cùng khoa cử học sinh thiên nhiên chính là đối lập quan hệ chỉ có đem đối phương toàn bộ tiêu d i ệ t một phương khác mới có thể sinh tồn được tuyệt không cùng tồn tại đạo lý nô vương hội minh trận chiến này tổn thất không ít văn thần dũng tướng hắn trở lại đông nô sau khi muốn trinh đích ngươi xuất sĩ vào nô vương mộ phủ còn có thể cho ngươi một cái định vi giáo hí chức vị trực tiếp làm quan có thể so với cùng rất nhiều học sinh cạnh tranh an ổn hơn nhiều lục nghị đối với phụ thân không người thi lễ nói rằng phụ thân đại nhân ngài không cần tiếp tục khuyên chư hầu liên quân đều không thể lay động hồ lao tỷ thủy hai quan thiên tử đại thế đã thành sau trận chiến này thiên hạ chư hầu cũng không bao giờ có thể tiếp tục đối với thiên tử hình thành hữu hiệu tấn công chỉ có thể bị động chịu đòn phụ thân có thể suy nghĩ một chút năm đó thủy hoàng đế chiếm đoạt sáu quốc hầu như là như bẻ cánh khô sáu quốc không cách nào chống đối thiên tử hưng khoa cử hành t â n pháp không chút nào kém thủy hoàng có thể tưởng tượng dùng không được bao nhiêu năm thiên tử liền sẽ nhất thống thiên hạ trung hương đại hán mà khoa cử học sinh thay thế danh gia vọng tộc thành vì thiên hạ tân quý cũng là chiều hướng phát triển nếu như nhi tử không thừa dịp khoa cử mới vừa hưng thời cơ tham gia khoa cử ở bệ hạ dưới trướng thu được một vị trí ta lục gia liền không có cơ hội lục tuấn gật gật đầu thân là lục gia t ộ c trưởng hắn cũng là thật tính mắt thiên hạ chư hầu cùng hoàng đế lẫn nhau so sánh là có vẻ hơi như thế hắn than nhẹ một tiếng đối với lục nghị nói người ông cụ non có một số việc nghĩ đến so với vi phụ còn rõ ràng nếu ngươi đã quyết định vi phụ liền không quên ngươi đa tạ phụ thân đại nhân thông cảm lục nghị suy nghĩ một chút rồi hướng lục tuấn nói rằng phụ thân ta lần này đi lạc dương trước muốn đem tên sửa lại đổi tên lục tuấn không khỏi s ứ sở đối với lục nghị hỏi n g ư ơ i muốn thay đổi tên là gì hài nhi muốn đem nghị đổi thành tuấn từ nay về sau ta gọi lục t u ấ n tuấn lục t u ấ n lục tuấn trong miệng đ ọ c t h ầ m lục t u ấ n hai chữ tinh tế thưởng thức cái này tuấn tự là do một cái đi cùng một cái tôn tạo thành chính mình nhi tử đem tên đổi thành lục tốn ý tứ cũng rất đơn giản chính là muốn từ giang đông tôn thị bên người rời đi thông qua nhi tử đổi tên lục tấn liền có thể nhìn ra lục tốn là quyết tâm không muốn cùng theo giang đồng tố thị hắn không còn cường lưu lục tốn tự mình đem lục tốn đưa lên thuyền đưa lục tốn đi đến lạc dương kinh tương m i ệ n nam tiến sĩ hoàng thượng ngạn đang cùng mấy cái bạn cũ thưởng thức trà luận đạo một cái có nhặt mái tóc dài màu vàng nữ tử xinh đẹp chạy vội tới cha ta có chuyện muốn muốn nói với ngươi nữ hài d á người n g thức tha xem bóng người chính là cái tuyệt mỹ nữ tử chỉ tiếp trên mặt nàng mang theo khăn che mặt không thấy do dung mạo hoàng thượng ạ n cùng mấy cái bạn cũ xin lỗi nói nhà ta xỉu nha đầu lại tới gọi ta thật không t i ệ n Ta t r bốn trăm ba mươi bảy ai nói nữ tử không thể tham gia khóa cử bốn trăm ba mươi bảy ai nói nữ tử không thể tham gia khóa cử tiến vào thư phòng sau hoàng nguyệt anh lấy súng khăn che mặt lộ ra mỹ đến làm người nghẹn thợ tuyệt mỹ dung nhan nàng khe to mày có chút bất mãn đối với hoàng thường ngạn nói cha ta không phải là sinh một đầu tóc và mã làm sao ngươi với ai đều nói ta là gái xấu hiện tại toàn kinh châu đều biết hoàng gia già cái a xỉu ngài nhìn kỹ một chút con gái ngươi thật sự xấu sao còn có ngươi còn để ta mỗi ngày mang khăn che mặt thật sự rất phiền phức a n g ư ơ i anh cha cũng là muốn tốt cho ngươi a hoàng thường ngạn một mặt từ ái hướng nữ nhi nói như kinh tương người biết được ngươi có khuynh thành dáng vẻ tới cửa làm m ố i người đã sớm đạp phá ta hoàng gia ngưỡng cửa ta hoàng thường ngạn con gái nhất định phải gả cho tài đức và toàn phẩm hạnh người đòn chính mà không phải những người vô học tìm thê tử chỉ xem bên ngoài nông c ạ n g người nói thật vi phụ đối với thủy kính tiên sinh cái kia đồ đệ khổng minh vẫn là rất v ừ a ý nếu như hắn hướng về vi phụ làm mối vi phụ có thể sẽ đáp ứng ai đáng tiếc cái kia khổng minh rất sớm liền rời đi kinh tương đi đến lạc dương có người nói ở thiên tử dưới trướng lập xuống đại công cũng không biết hắn cưới vợ không có hoàng t h ư ơ n g ngạn há mồm nậm g miệng đều là hoàng nguyệt anh hôn sự điều này làm cho hoàng nguyệt anh có chút xấu hổ nói rằng cha không nên nhiều lời con gái không lấy chồng hả liền khổng minh như vậy thanh niên tuân kiệt ngươi đều không lấy chồng ngươi muốn cả người nào ngươi cũng không thể cả đời không lập gia đình đi hoàng n g u y ệ t anh đối với hoàng thượng ngạn qua lo a nói ta muốn g ả người là muốn m tướng mạo anh tuấn dáng vẻ đường đường văn có thể để bút t an thiên hạ vũ có thể lên ngựa định non sông quan trọng nhất chính là nhất định phải ở tài hoa trên vượt qua ta hoàng thượng ngạn nghe vậy xứng sở đối với hoàng n g u y ệ t anh nói gia cát lượng hào họa long tiên sinh chính là thiên hạ đỉnh cấp lưu sĩ lẽ nào hắn tài hoa còn không sánh được n g ư ờ i sao gia cát lượng a so với ta kém xa lắm hoàng nguyễn anh lắc đầu nói lại không nói hắn không thông võ nghệ chính là cơ quan khí giới tri đạo hắn cũng kém xa tít tắp con gái hoàng nguyệt anh chỉ tay bên trong thư phòng tiểu mục như cùng ngựa gỗ nhỏ đối với hoàng thường ngạn nói cha khổng minh có thể làm ra này con bò gỗ sao hoàng thường ngạn nói hẳn là tạo không ra hoàng nguyệt anh lại lấy xuống trên tường nọ ghi nói rằng vậy hắn có thể làm ra nọ liên châu sao â nên cũng tạo không ra khổng minh học chính là binh gia nho gia đạo gia học vấn hắn đối với mặc gia cơ quan thuật chỉ là hơi có trải qua sao có thể so với được với ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n là mỗi ngày nghiên cứu những thứ đồ này hoàng nguyệt anh lẽ thẳng khí hùng nói vậy hắn dựa vào cái gì cưới ta、mà? mạnh hơn ta Liền muốn n m ở ta ạ hoàng nhất phương h vượt ta. địa qua t h ư ơ n g ngạn cảm giác hoàng nguyệt anh nói thật hay không đạo lý giở khóc giở cười nói n g u y ệ t anh như ngươi vậy gặp không ai thèm lấy a giống như ngươi vậy tìm vị h ô n phu thiên hạ nào có nam tử có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi không ai thèm lấy liền không ai thèm lấy thì phải làm thế nào đây quá mức ta nhiều tạo mấy cái cơ quan người gỗ theo ta hoàng t h ư ơ n g ngạn nghe vậy mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g chính mình nữ nhi này sẽ không phải thật không dự định lập gia đình chứ hoàng thượng ngạn trong lòng mơ hồ có chút hối hận sớm biết như vậy hắn liền không nên mãn kinh châu tuyên truyền hoàng nguyệt anh là gái xấu cha gần nhất ta nghe nói lạc dương phát sinh một việc lớn thừa dịp hoàng thượng ngạn trở mặc hoàng nguyệt anh lập tức nói sang chuyện khác thiên tử muốn mở đệ nhị giới khoa cử lần này khoa cử còn muốn mở võ cử mở t h u ậ t nâng nay t h u ậ t nâng liền bao quát cơ quan khí giới chi đạo cha ngươi nói lấy con gái ngươi năng lực nếu như đi tham gia t h u ậ t nâng có thể hay không đến một cái t h u ậ t nâng trả nguyên n g hoàng thượng ngạn nghe vậy kinh hãi nói làm sao ngươi muốn đi lạc dương tham gia t h u ậ t nâng ngươi nhưng là cái nữ tử a làm sao không thể được sao ai nói nữ tử không thể tham gia khoa cử thiên tử lại không như vậy quy định chuyện này ngươi một cô g không được, không được. xem n cùng người một t chút con gái tạo cái này nọ liên châu nay nọ là con gái phòng theo tần nọ gen đúc mà thành tầm bắn khoảng cách hầu như gia tăng rồi gấp đôi còn có thể bắn liên tục người nói ta đưa cái này thần khí hiến cho bệ hạ bệ hạ có thể hay không trực tiếp khâm niệm con gái vì là trạng nguyên người đón xem hắn gặp cho con gái phong cái cái gì quan thấy hoàng nguyện anh cũng bắt đầu ước mơ chính mình quan chức hoàng thường ngạn hơi có chút đau đầu hắn ôm đầu nói rằng nguyện anh ngươi thật sự muốn đi là dương không đi không được thật sự muốn đi hoàng n g u y ệ t anh kiên định nói nếu như cha không cho ta đi ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đi là dương cha hẳn phải biết các n g ư ơ i nhốt không được ta hoàng n g u y ệ t anh này nói tới đúng là lời nói thật nàng có một tay xuất thần nhập hóa cơ quan thuật có thể rèn đúc ra các loại thần kỳ công cụ muốn rời khỏi một tòa nho nhỏ trang viên đối với hoàng n g u y ệ t anh tới nói quả thực không muốn quá dễ dàng ai nữ đ ạ i không khỏi cha a nếu ngươi muốn đi là dương cái k i a cha liền cùng đi với ngươi Ngươi tuyệt đối không thể một mình đi đến hoàng t h ư ơ n g ngạn không có nhi tử là một cái như vậy gái một hoàng nguyện anh nếu như gặp phải nguy hiểm gì hắn cũng không gánh được đa tạ cha ta liền biết cha đối với ta tốt nhất hoàng nguyện anh cười đến rất là hài lòng đối với hoàng t h ư ợ n g ngạn nói cha chúng ta ngày hôm nay liền lên đường đi đi đến chậm ta sợ không đổi kịp thuật nâng cuộc thi ai người đứa nhỏ này đến là dương người ta có nhường hay không ngơi ư báo danh còn chưa chắc chắn đây cũng được vi phụ này liền sắp xếp nhân thủ đi đến kinh thành hoàng gia cũng là danh gia vọng tộc có thể con gái không yêu nhà giàu điện sản cùng n ô b u ộ c chỉ muốn tham gia thuật nâng hoàng t h ư ợ n g ngạn cũng không thể không tử cũng được tương lai con gái gả cho người nào hoàng gia tài sản liền cho ai đi nếu là thiên tử nhất thống thiên hạ gặp thu mua danh gia vọng tộc vượt qua ngàn mẫu thổ địa thiên tử thu mua thổ địa giá cả tuy rằng rẻ tiền có thể không chịu nổi hoàng gia thổ địa quy mô khổng lồ bắt được số tiền kia đầy đủ cho con gái làm đồ cưới thiên tử thủ đoạn cứng rắn đó là đối phó không nghe lời không phối hợp danh gia vọng tộc nếu như sĩ tộc đàng hoàng phối hợp hoàng đế bán ra thổ địa phân phát tận nấp nhân khẩu cũng phải nhận được triều đình một bút phong phú bồi thường trải qua phú gia ông sinh hoạt nói trắng g a tử thủ thổ địa không tha sĩ tộc đều là lòng tham không đủ muốn vẫn quá thẳng chột làm vợ sứ mù sinh hoạt nếu là thiên tử không thống nhất thiên hạ cũng còn tốt một khi thiên hạ nhất thống, thiên tử chắc chắn sẽ không dễ tha bọn họ lạc dương hoàng cung đại hán trung thư lệnh g i a c á t lượng làm bạn ở thiên tử lưu hiệp bên người quân thần hai người ở bên trong ngựa hoa viên du lịch g i a c á t lượng cũng hướng về lưu hiệp bẩm báo khoa thi việc khởi bẩm bệ hạ ta đại hán viện thí đã bắt đầu báo danh các học sinh nhiệt tình tăng vọt báo danh nhân số vượt xa dự đoán chương bốn trăm ba mươi tám ra c á t lượng t ỉ n h cầu chương bốn trăm ba mươi tám ra c á t lượng t ỉ n h cầu c à n g là chư hầu khác q u ả n trị đến lạc dương tham gia khoa thi học sinh so với chúng ta theo dự liệu muốn nhiều gấp đôi chúng ta nguyên vốn chuẩn bị trường thi thật giống không đủ dùng lưu hiệp nói rằng trường thi không đủ dùng liền trang bị thêm trường thi trang bị thêm một ư ơ i tòa không hai mươi tòa trước tới tham gia khoa cử thí sinh đều là ta đại hán chủ cột là ta đại hán tương lai chấm một cái cũng không thể để sót nếu như thời gian không kịp lời nói liền kéo dài báo danh thời gian đem thời gian kéo dài đến trường thi toàn bộ dựng thành mới thôi k h n g minh khoa thi trọng trách liền giao cho ngươi đến phụ trách ra c á t lượng đối với lưu hiệp bài nói t h ầ n nhất định phải thành bệ hạ đại nghiệp cúc cung tạ tụy ha ha khởi minh mau mau xin đứng lên ngươi trung tâm chấm còn không biết sao bệ hạ thần còn có một việc muốn mời cầu bệ hạ có việc cứ nói đừng lại gia cát lượng do dự một chút nói rằng thần gần nhất rảnh rỗi liền đi văn viện xem kinh sử cảm giác thu hoạch khá dồi dào khoảng thời gian này thần thường thường có thể nhìn thấy thái đại gia học thức của nàng cùng nhân phẩm để thần kính phục cũng làm cho thần ái mộ không nớt thần muốn mời cầu bệ hạ vi thần cùng thái đại gia tứ hôn ngươi muốn kết hôn thái đại gia lưu hiệp đối với gia cát lượng nói k h n g minh lại không nói thái đại gia lớn hơn ngươi vài tuổi nàng bị người hung nô bắt đi mấy năm được quá không ít dàn vặt những chuyện này ngươi cũng biết chứ gia cát lượng gật đầu nói thái đại gia bị người hung nâu cướp giật đến thảo nguyên mấy năm chịu đủ tàn phá nhận hết làm đ ụ việc này lượng tự nhiên biết rõ chính vì như thế thần mới khẩn cầu bệ hạ chỉ hôn thái đại gia được quá khuất nhục như vậy chỉ dựa vào thần rất khó nói động nàng thần không thể làm gì khác hơn là mặt dạy cầu một đạo thánh chỉ thái đại gia tuổi tác cùng nàng quá khứ trải qua thần đều không để ý thần chỉ yêu tính cách của nàng phẩm hạnh cùng học thức k í n h xin bệ hạ tác thành lưu hiệp nghe vậy gật gật đầu q u a n g đi thái văn cơ tuổi cùng trải nghiệm của nàng không nói chuyện tướng mạo của nàng gia thế cùng tài hoa xác thực có thể gọi ra cắt lượng l ư ơ ố i g i a cát lượng chính là thiên cổ kỳ nhân thái diễm tuổi t ắ c cùng qua lại căn bản không bị hắn để vào trong mắt g i a cát lượng đối với thái diễm không có thế tục chi nhân thành kiến năm đó danh chấn kinh thành đại hán đệ nhất tài nữ cũng là bây giờ văn viện trưởng đại hán đệ nhất tài nữ lưu hiệp cười nói đại hán đệ nhất tài nữ phối quan trạng nguyên đúng là l ư ơ phối ngươi thỉnh cầu chấm chuẩn chấm này liền hạ chỉ vì ngươi cùng thái đại gia tứ hôn g i a cát lượng mừng rỡ không thôi đối với lưu hiệp hành đại lê nói thân đa t ạ bệ hạ tất thành lưu hiệp khẽ gật đầu thái diễm một đời chức ở hung nô thời điểm từng sinh ra quá hai đứa bé nàng thân thể tình hình không có vấn đề đủ để vì là ra cắt lượng sinh con dưỡng cái lưu hiệp vì là ra cắt lượng cùng thái diễm tứ hôn tin tức rất nhanh chuyển khắp lạc dương lúc này vô số học sinh tụ tập đến kinh thành đại hán khoa cử trạng nguyên cưới vợ đệ nhất thiên hạ tài nữ cũng thành bọn họ trà dư t i ể u hậu để tải câu chuyện hoàng thương ngạn cùng hoàng n g u y ệ n anh cũng đến thành lạc dương nghe được tin tức này hoàng thương ngạn không khỏi cảm khái nói ai ta vốn tưởng rằng khổng minh là nguyễn anh lương phối không nghĩ đến hắn dĩ nhiên cưới thái diễm quan trạng nguyên phối đệ nhất thiên hạ tài nữ đúng là bổ sung lẫn nhau nguyễn anh ngươi sau đó muốn tìm một cái thế nào hoàng nguyệt anh lúc này một trái tim đều ở thuật nâng bên trên d ừ n g dưng như không nói rằng phụ thân yên tâm đi các nữ nhi thi đậu thuật nâng trạng nguyên làm quan nhất định sẽ tìm một cái so với khổng minh còn ưu tú phu quân một tháng sau đại hán khoa cử chính thức cử hành hơn nữa còn là khoa cử thuật nâng võ cử đồng thời cử hành mấy trận đại khảo qua đi triều đình chọn lựa ra vô số người mới thăng cấp thi điện nhân viên danh sách cũng đặt tại lưu hiệp án trước cuối cùng trải qua thi điện sau khi liền có thể đấu võ ra các loại khoa thi ba vị trí đầu để chấp nhìn khóa này đến tột cùng có những người nào mới xem trước một chút võ cử đi hát chiêu hoắc tuấn phó dung văn tắc đúng là có mấy người mới những tên này lưu hiệp đều rất quen thuộc hát t h i ê u hoắc tuấn tự không cần phải nói chính là kiếp trước ngụy t h u c tướng tài phó dung chính là lưu bị dưới trướng dũng liệt tri tướng di lăng cuộc chiến lúc từng lấy chết vì là lưu bị đoàn hậu cho tới văn tắc bản thân ngược lại không là rất nổi danh chỉ là h á n nhi tử hòa tôn tử phi thường nổi danh văn t ắ c nhi tử là ngụy quốc danh tướng văn khâm hắn tôn tử nhưng là sau thời tam quốc siêu cấp dũng tướng văn lương bây giờ những n à y nhân tài đều đến lưu hiệp dưới trướng trở thành lưu hiệp dũng tướng khoa cử nhân mới trương tùng phát chính l ụ c tốn lưu hiệp không nghĩ đến hán khoa cử dĩ nhiên có thể đưa tới nhiều như vậy trong lịch sử hiển hách nhân vật nổi danh theo đạo lý tới nói những người này đều là thế gia đại tộc xuất thân hưởng thụ sĩ tộc đặc quyền chẳng lẽ bọn họ đều đồng ý bỏ qua gia nghiệp xin vào hiệu quả chính mình sao ân chất muốn nam g nghĩa cẩn thận bọn họ t r u n g thành độ n h ư thật sự đối với chấm trung tâm đem bọn họ điểm vì là ba vị trí đầu cũng không cái gì không thích hợp lưu hiệp lại mở ra thuật nâng tham gia thi điện nhân tài mặt trên tình lịch viết b ầ nguyên mạ quân hoàng nguyệt anh nhìn thấy hoàng nguyện anh tên lưu hiệp có chút ngoài ý mới hoàng nguyệt anh không phải nữ t ử sao cũng tới tham gia thuật dơ hơn nữa còn đạt được thành tích khá như vậy chính mình mở khoa cử đúng là không có minh văn cấm chỉ nữ t ử tham gia khoa thi có điều nam tử làm quan nữ tử ở nhà giúp chồng dạy con đây là đại hán thông lệ lần trước khoa cử một cô gái đều không có khóa này hoàng nguyệt anh cũng là độc nhất vô nhị lưu hiệp mới vừa vì là ra cắt lượng tứ hôn cho ra cắt lượng cùng thái diễm làm hôn lễ hoàng nguyệt anh quay đầu liền đi đến lạc dương nay ngược lại là để lưu hiệp có chút dợ khóc dợ cười thôi như hoàng nguyệt anh thật sự có tài chất cũng có biện pháp thu xét nàng trước tiên cử hành thi điện đi ba ngày sau khoa cử thi điện với hoàng cung đại điện chúng cử hành lần này là trước tiên cử hành chính thống khoa cử thi điện một tháng sau tổ chức võ cử thi điện cuối cùng là thuật nâng tới tham gia thi điện học sinh mỗi người đều là tài hoa hơn người hàng người có điều có thể ở tại học trên vượt qua t r ư ơ n g tùng pháp chính lục tốn ba người nhưng là không có t r ư ơ n g tùng nắm giữ cực cường dự thi năng lực kinh học này một khóa hầu như là mắt điểm thành tích như vậy l i ê n pháp chính cùng lục tốn đều không cách nào lẫn nhau so sánh hết cách rồi đã gặp qua là không quyết được chụp ảnh ký ức bản lĩnh như thế này lại như bậc học như thế Có đ lưu c u hiệp bãi rượu với ngự hoa viên bên trong đối với lục tốn mấy người cười nói chư khanh chính là ta đại hán khoa cử ba vị trí đầu là khóa này khoa cử học sinh người đứng đầu chân thống trị đại hán cần chư khanh hết sức giúp đỡ vì lẽ đó chúng ta vừa là quân thần lại là b ạ n thân hôm nay chi yến cũng được cho bằng hữu chi yến chư khanh không cần k h á c h khí nhất định phải tận hứng mà về thấy lưu hiệp như vậy chiêu hiền đại sĩ ba người thụ s ủ n g nhựa kinh vậy hạ nguyện cùng thần làm bạn thật là lục tốn chi phúc thần trưng ơ tùng nguyện thể sống chết cống hiến cho bệ hạ thần pháp chính đa tạ bệ hạ ân trọng chương bốn trăm ba mươi chín bệ hạ chớ suy nghĩ mà xem này đ ổ chương bốn trăm ba mươi chín bệ hạ chớ suy nghĩ mà xem này đ ổ ở mấy vị nhân tài hướng về lưu hiệp biểu trung tâm thời điểm âm thanh gợi ý của hệ thống cũng vang lên k e n chúc mừng ký chủ thành công tăng thêm lục tốn trương tùng pháp chính ba người làm bạn tốt bạn tốt lục tốn đối với ký chủ độ thân thiện 93. b ạ n tốt pháp chính đối với ký chủ độ thân thiện 92. bạn tốt trương tùng đối với ký chủ độ thân thiện 94. ký chủ nắm giữ nhiều lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra lưu hiệp giờ này ngày này địa vị cùng năm đó hoàn toàn khác nhau năm đó ở hứa đô thời điểm lưu hiệp bị tào tháo nắm giữ trong lòng bàn tay có thể nói là hào không quyền thế khôi lỗi t h i tử thậm chí người trong thiên hạ đều cho rằng hắn chỉ là một cái hình người khôi lỗi rất nhiều người đều không đem lưu hiệp để ở trong lòng khi đó lưu hiệp muốn tăng thêm nhân tài làm bạn tốt vẫn tương đối khó khăn rất nhiều tào tháo dưới trướng nhân tài thậm chí e ngại bị lưu hiệp thêm làm bạn tốt sợ bởi vậy bị tào tháo nhìn chằm chằm do đó đưa tới họa sát thân ở ở tình huống kia lưu hiệp tăng thêm nhân tài độ thân thiện phổ biến không quá cao chuyện đến nước này đại hán triều đường đã ở lạc dương thăng bằng lưu hiệp một lần đánh tan chư hầu liên quân chính là tên thật phù hợp đại hán thiên tử vào lúc này lưu hiệp tăng thêm thần tử làm bạn tốt thân tử chỉ sẽ cảm thấy vô thượng vinh quang đối với lư hiệp độ thân thiện cũng cao đến quá đáng xem lục tốn ba người hơn chín mươi độ thân thiện chỉ là cơ bản thao tác. Hệ thống Chất m u vì lẽ đó hệ thống rất nhân tính hóa hạ thấp một phần mệnh cách cùng kỹ năng quan trọng chỉ có đối với lưu hiệp có tác dụng trọng yếu mệnh cách mới sẽ bị lưu hiệp lấy ra đến từ lục tốn trên người có thể tôn u ra một cái mệnh cách cùng một cái kỹ năng lục tốn tố chất không thể nghi ngờ là cực kỳ ưu tú khiêm tốn này một mãn cách có thể để lưu hiệp hạ thấp bị kẻ địch mưu tính thành công s á t suất giảm thiểu trên chiến trường không cần thiết tổn thất triển khai mưu kế lúc cũng có nhất định s á t suất để cho kẻ địch lơ là bất cẩn nghiệp hỏa liền thiên thì lại có thể để lưu hiệp triển khai hỏa kế tỷ lệ thành công cùng uy lực to lớn tăng cường có thể cùng lý nho kỹ năng bổ sung có hai cái kỹ năng này lưu hiệp có thể s ư n g tục là phóng hỏa chuyên gia nếu là lưu hiệp ngự giá thân trinh triển khai hỏa kế tất nhiên gặp chấn động thiên hạ chính đang vì ký chủ lấy ra bạn tốt pháp chính khen thưởng lấy ra thành công chúc mừng ký chủ thu được màu vàng kỹ năng kìm mưu c h n g chất thu được màu xanh lam tài nguyên kim hai mươi cân thu được màu xanh lam tài nguyên huyền thiết một ba trăm linh cân thu được màu tím tài nguyên lương thảo mười tám vạn thạch bạn tốt trương tùng khen thưởng lấy ra thành công ký chủ thu được màu cam mệnh cách đã gặp qua là không quên được thu được màu xanh lam tài nguyên kim mười lăm cân thu được màu xanh lam tài nguyên thượng hạng ấm tư xuyên hai thớt thu được màu tím tài nguyên tinh xảo áo giáp ba phó ký mưu chấm chất tăng cường t r í mưu đã gặp qua là không quyết được thì lại để lưu hiệp nắm giữ chụp ảnh ký ức giống như khủng bố trí nhớ hai cái kỹ năng này đều rất thực dụng còn lại tài nguyên khen thưởng cũng làm cho lưu hiệp phì một làn sóng lưu hiệp trong lòng hết sức hài lòng bắt đầu cùng mấy người c ù n g chén cà ly rượu qua ba lượn pháp chính sắc mặt trở nên hồng hào lên hắn có chút uống say rồi lá gan cũng biến lớn hơn không ít pháp chính đứng dậy đối với lưu hiệp bài nói vậy hạ đánh bại chư hầu liên quân đã được thiên hạ lại thế nhất thống thiên hạ giút đỡ đại hán chỉ là vấn đề thời gian có điều bệ hạ nhất thống thời gian càng sớm ta đại hán quốc lực thì sẽ càng c không biết bệ hạ sau đó phải đối với nơi nào dụ binh l ư u hiệp nâng chén cười nói hiếu chực có câu hỏi này tất nhiên là có thượng sách không n g ạ i nói đến cùng chấm nghe một chút p h á p chính một lần trở thành đại hán bản nhãn trong lòng hào hùng và t r ư ợ h á n đứng lên với một cái ống tay nào nói ích châu đất màu mỡ ngàn dặm quốc dân dân giàu chính là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên bệ hạ dùng quan trung xuất binh liền có thể một đường tiến quân thần tốc chiếm cứ ích châu có ích châu ta đại hán thì có càng sâu chiến lược phúc địa đến lúc đó bệ hạ kiêm có ích châu cùng quan trung binh lính h i ể n thượng tướng chinh phạt thiên hạ không thần phóng tầm mắt thiên hạng ư ờ i p ư ơ n g nào có thể ng lưu hiệp gật đầu nói hiếu trực nói thật là chấ cũng muốn lấy ích châu lâu rồi chỉ là chấ nghe nói ích châu sơn đạo gồ ghề nhấp nô khó đi thục đạo khó khăn khó hơn lên trời xanh chấm cho dù có lấy xuyên trì tâm cũng khó vào thục、ca. Nghe lưu hiệp nói như vậy, lục tốn không khỏi sáng mắt lên, thẩm nghị trong Hiệp khỏi Lưu lục vậy, mắt thẩm Thục lòng. đạo khó khăn khó hơn lên trời xanh b ậ y hạ thật tài hoa thế nhân đều nói bệ hạ văn học trình độ thiên hạ hàng đầu từng viết ra vô số ai cũng khoái thơ tử hôm nay gặp mặt lời ấy quả nhiên không hưởng pháp chính đối với lưu hiệp cười nói thục đạo gian u y xe không thể mới quỹ mạ không thể song song có điều nếu là biết được thuộc t r u n g núi sông đ h i ệ m mạo muốn vào xuyên cũng không khó vĩnh n g u y ê n minh là thời điểm cho bệ hạ hiến đồ trương tùng lúc này từ trên người móc ra một tấm đồ trải ra ở trên bàn bệ hạ chớ suy nghĩ mà xem này đồ lưu hiệp cẩn thận tìm đọc trương tùng dâng lên bản đồ hắn phát hiện này đồ trên không chỉ có đem thuộc t r u n g núi sông hiệp yếu xa gần rộng hiệp đánh dấu đến rõ rõ r à n g r à n g liền ngay cả đích châu phủ khối tiền lương binh mã phân bố cũng đánh dấu đến rõ rõ rằng g i n g binh pháp có nói biết người meta mới có thể trăm trận trăm thắng nắm giữ bức tranh này lưu hiệp nếu như muốn đánh đích châu vậy hãy cùng bật học như thế đánh như thế nào làm sao có lưu hiệp khẽ gật đầu đối với trương tùng nói vĩnh n i ê n có lòng trương tùng được lưu hiệp khích lệ sắc mặt đỏ lên hương phấn nói có thể vì bệ hạ đại nghiệp tận một phân lực thần vô cùng vinh quang lưu hiệp đối với mấy người nói rằng nắm giữ này đổ chấm lấy ích châu không khó có điều cụ thể làm sao dụ n g mình chấm còn muốn cùng chư vị quân sư thương nghị dùng năm hiếu trực hai người ngươi vừa có quân lược lại là ích châu người địa phương chấm liền phong cấp ngươi vì là toàn quân có thể cùng chư vị quân sư cùng thương nghị quân sự còn có bán ngôn cũng tạm cư tổng quân chức vụ đi mọi người đồng thanh đối với lưu hiệp bài nói chúng ta đã t ạ bệ hạ đánh l í c h châu khẳng định là m u ố n đánh có điều tấn công l í c h châu thời cơ hẳn là ở khoa cử thi điện sau khi sau một tháng lưu hiệp lại ở trong hoàng cung tổ chức võ cử thi điện trải qua lưu hiệp sát hạch võ cử ba vị trí đầu phân biệt là hát chiêu hoắc tuấn văn tắc ba người ba người này tuy không giống lưu hiệp dưới t r ư ớ n g rất nhiều d i ú p tướng kinh tài tuyệt diễm như vậy nhưng cũng bước vào tiên, tiên ngưỡng cửa thực lực của bọn họ cùng tào tháo dưới chương lý điện nhắc tiến mọi người đại thể tương đương xem như là nhược tiên, tiên võ tướng lưu hiệp cũng không có t ử trên người mấy người lấy ra đến mạnh mẽ kỹ năng chỉ được đến một chút tài nguyên võ cử qua đi chính là thuật nâng thi điện lưu hiệp mở thuật nâng để đại hán có kỹ năng đặc thù nhân tài nhìn thấy hy vọng một hồi cuộc thi hạ xuống lưu hiệp được vô số kỹ thuật hình nhân tài trong này có y sư có giỏi về trồng trọt đồn điển tri đạo nông học đại gia có am hiểu thương nhân tri đạo đại thương nhân càng có mạ quân bầu nguyên như vậy người giỏi tay nghề chương bốn trăm bốn mươi máy móc xoay chuyển nước chuyển tập kỹ chương bốn trăm bốn mươi máy móc xoay chuyển nước chuyển tập kỹ có thể vào danh sách thi điện toàn bộ đều là tinh anh trong tinh anh Thi đ bệ hạ. Bệ hạ từng cái từng cái bọn họ những người này có kỹ thuật thậm chí có rất nhiều tiền nhưng bọn họ nhưng vẫn cứ thuộc về đê thiện người bị sĩ tộc nhà giàu xem thường bậy hạ mở thuật nâng chân tuyển kỹ thuật hình nhân tài không thể nghi ngờ để thuật nâng các học sinh nắm giữ cơ hội thay đổi số phận chỉ cần là vào danh sách thi điện thuật nâng thí sinh bất luận có thể thành hay không vì là ba vị trí đầu cũng có thể ở đại hán làm quan kết quả này đối với bọn hắn tới nói đã xem như là cá vượt long môn nghịch thiên cải mệnh hoàng n g u y ê n anh đứng ở h à n g trước trên mặt vẫn như c ũ mang khăn che mặt tâm thái của nàng cùng những n à y thợ thủ công không giống kinh thương hoàng gia vốn là hào tộc nàng tới tham gia thuật nâng chủ yếu là muốn hoàng đế cũng là một cái phi thường chuyện thú vị hoàng nguyện anh hiếu kỳ đánh giá lưu hiệp vị này đại hán thiên tử khí chất siêu phàm thoát tục hình dạng đẹp trai vô song không trách dân chúng đều nói thiên tử là trên trời thần nhân hạ phàm đến cứu vớt thế gian lê dân b ạ c h tính hay là cũng chỉ có trên trời thần tiên mới có thể xem lưu hiệp như vậy đẹp trai hoàng nguyệt anh có chút không khống chế được chính mình ánh mắt tổng muốn đi xem lưu hiệp lưu hiệp nhận ra được ánh mắt của nàng cũng bay đầu nhìn một chút hoàng nguyệt anh đối với nàng đáp lại một nụ cười thực lưu hiệp cũng cảm thấy hoàng nguyệt anh rất thần bí ở một đời trước thời điểm lưu hiệp liền từng nghe nói hoàng gia gái xấu chi danh biết kinh tương danh sĩ hoàng thượng ạ n có cái con gái dài đến tuy rằng xấu, nhưng rất có tài hôm nay nhìn thấy hoàng nguyệt anh lưu hiệp hoàn toàn không nhìn ra cái xấu đến hoàng nguyệt anh dáng người tinh tế thức tha d a rẻ trắng nón còn có hai cái đạo lý lớn chỉ dựa vào vóc người đến xem so với lưu hiệp sùng phi đại k i ể u tiểu kiệu đều không kém bao nhiêu lưu hiệp hướng mọi người nói lần này thuật nâng thi hội thành tích tốt nhất là mã quân mã đức hành hán cao siêu cơ quan thuật tài nghệ để giám thị tiên sinh đều khen không dứt miệng mã quân là người nào a đứng ra để chấp nhìn mã quân vội vã cất bước mà ra đối với lưu hiệp bài nói thần, thần mã quân bài kiến bệ vậy hạ mã quân người này có cái l ô n g bệnh hắn trong ngày thường vẫn rất bình thường vừa đến căng thẳng thời điểm liền cả l ă m trước điện gặp vua càng làm cho mã quân căng thẳng đến không được lưu hiệp giơ tay cười nói đức hành ngươi không cần sốt sáng thả l ò n g mũi chạm đứng lên nói chuyện đi tạ tạ bệ hạ mã quân nói không nói lưu loát ước đến sắc mặt bỏ lên hắn thuật nâng các thí sinh không khỏi xì xào bà tán đây là mã quân mã đức hành thi hội đệ nhất vị kia xem ra không ra sao mà có người nói là được sở hữu giám thị cơ quan thuật đại sư nhất trí tán thành đối với mã quân tài nghệ rất nhiều đại sư đều mặc cảm không bằng thật sự có lợi hại như vậy xem dáng dấp của hắn còn không bằng ta a lưu hiệp sớm biết mã quân có cái này là điểm m ặ t không biến sắc đối với mã quân nói đức hành thi hội giải bài thi rất đặc sắc liền ngay cả chấp nhìn đều chịu đến rất lớn dẫn dắt thi hội đầu tên ngươi xứng đáng thần t ạ bệ hạ thưởng thưởng thức chuyện này lần này điện thi điện thần còn có Có một cái bảo bảo vật muốn n h i ê n cho cho bệ hạ ồ mã khanh còn có bảo vật nhanh trình lên phụ trách thuật n â n quan chức đã sớm chuẩn bị lưu hiệp vừa dứt lời liền có vài tên sĩ tốt dơ lên một tấm b à n lớn đi đến điện bên trong nay bàn lớn trên tre kín một khối vải đỏ mã quân tự mình tiến lên đem vải đỏ xốc lên chỉ thấy trên bàn đặt mấy chục con dối những n à y con dối có tay trống có nhạc công có vũ nữ còn có siết ảo thuật người chọn bộ con dối điêu khắc đến sống động trông rất sống động điện bên trong các thí sinh thấy thế không khỏi phát sinh từng trận tham phục con ngựa này đức hành quả thực có đại tại a có thể đem con dối điêu khắc đến giống như chân nhân xác thực kỹ cao một bậc ta phục rồi liền món này tượng gỗ công phu ta bái phục chị vừa phần lớn thí sinh đều ở tán thưởng mã quân tài nghệ tuy nhiên có số ít đ ô n đầu đối với những n à y con dối người cũng không mua món nợ ta không phục không phải là tượng gỗ lợi hại điểm sao n à y có cái gì chính là mã quân thi đến nhưng là cơ quan máy móc thuật cùng con dối người có quan hệ gì ta tượng gỗ trình độ tuy rằng không bằng mã quân nhưng ta có thể làm ra so với hắn thực dụng công cụ hoàng nguyễn anh hiếu kỳ nhìn trên bàn con dối nàng liên biết năng lực ép chính mình đạt được thi hội đầu tên mã quân không có đơn giản như vậy lưu hiệp cười đối với mã quân hỏi đức hành người muốn hiến cho chấm bảo vật là những n à y người gỗ sao mã quân lắc lắc đầu nói rằng bệ hạ thần muốn hiến đưa cho ngươi bảo vật tên là nước chuyển tạp ký đồ cụ thể làm sao b ệ hạ vừa nhìn liền biết mã quân mới vừa rồi còn căng thẳng đến nói không rõ ràng nói có thể đợi được tạp ký đồ đặt tại trước mặt hãn thân là cơ quan thuật đại sư tự tin lại trở về b ệ hạ mời xem này đồ mã quân đem tạp ký đồ cơ quan xoay một cái trên bàn con dối người trong khoảnh khắc tựa như còn sống bình thường các tượng gỗ bắt đầu kích chống thổi tiêu tiếng nhạc ở bên trong cung điện văn vọng vũ nữ con dối cũng bắt đầu viện chuyển n ả y múa n ả y múa thất tha khắc nào chân nhân xích ảo thuật mọi người ra sức biểu diễn thậm chí ngay cả đi trên dây lan lộn chồng la hán chờ yêu cầu cao động tác đều biểu diễn đi ra n à y một tấm hảo phóng bản liền như một tòa rất sống động sân khấu kịch này đây là thần tử kỹ thần tử kỹ a có thể đem cơ quan thuật vận dụng đến trình độ như thế chúng ta thua khó ô ban thuật nâng các thí sinh từng cái từng cái chỗ mắt mắt mất mồm bị nước chuyển tạp kỹ đồ t ì n h xảo chết phục chỉ có hoàng nguyệt anh khỏe miệng hơi v ệ y lên thầm nghĩ trong lòng có chút ý nghĩa này thi hội đầu tên người này đúng là nên phải có điều như vậy kỹ xảo ta cũng có thể làm được lưu hiệp cũng bị nước chuyển tạp kỹ đồ hấp dẫn thiếu k ỷ quan sát các tượng gỗ biểu diễn công nghệ cao đồ vật lưu hiệp một đời trước nhìn nhiều lắm rồi thậm chí có rất sống động có thể so với chân nhân người máy có thể hiện tại dù sao cũng là sức sản xuất hết sức lạc hậu cuối thời nhà hán thời đại mã quân chỉ dựa vào khúc gỗ liền có thể làm ra có thể tùy ý hoạt động con dối người thiên phú của hắn cùng tài nghệ tuyệt đối xem như là cái thời đại này đ ỉ n h cấp cơ quan thuật đại sư Này nước chuyển không đúng hành, là đức tạp vật kỹ đồ không sai, đúng là bảo hai liền được í t lợi không nhỏ mã quân đối với lưu hiệp chắp tay nói khởi bẩm bệ hạ t h â n ở người gỗ bên dưới bố trí cơ quan bàn bên trong có nước chảy lấy sức nước để người gỗ đậu lên con dối người vận động chính là cơ quan thuật bên trong máy móc xoay chuyển lý lẽ lưu hiệp vớt c ầ m nói máy móc xoay chuyển rượu nước truyền tạp kỹ đồ sắc thực hoa lệ thú vị chỉ đến như thế kỹ thuật cao siêu hay dùng đến chế tạo biểu diễn đồ vật không khỏi quá đáng tiếc chương bốn trăm bốn mươi một cùng mã quân tiên sinh tranh một chiến thuật nâng trạng nguyên vị trí bệ hạ hiểu ta nghe lưu hiệp nói như vậy mã quân mừng rỡ trong lòng n à y nước truyền tạp k ỹ đồ chỉ có thể thể hiện ra cơ quan thuật c h i tinh xảo cũng không có ý nghĩa thực tế gì hắn vốn là cũng là muốn muốn dùng vật này thả con tép vắt con t ô m trước tiên bắt con nhạc lại hiến b á o vật mã quân đối với lưu hiệp nói bệ hạ này nước truyền tạp k ỹ đồ chỉ là thần dâng lên bảo vật một trong thần chân chính muốn hiến cho bệ hạ bảo vật chính là công thành lợi khí xoay vòng thức máy bắn đá thần nghe nói ở tị thủy quan một trận chiến ta đại hán máy bắn đá rực rỡ hảo quang nay tiểu mới máy bắn đá cùng nước truyền tạp ký đồ như thế vận dụng máy móc xoay chuyển lý lẽ nếu là đến trên chiến trường xoay vòng thức máy bắn đá tầm bắn càng xa hơn uy lực càng mạnh hơn định có thể giúp ta đại hàn trung dũng tướng sĩ đánh tan quân địch ồ thật sự như vậy sao đem bảo vật chính lên để chấp nhìn mã quân nói vậy hạ máy bắn đá không có thực vật chỉ có một bộ mô hình xin mời bệ hạ xem qua đứng ở một bên công bộ quan chức lại sai người đem xoay vòng thức máy bắn đá mô hình đưa lên lưu hiệp thao túng cái này khéo léo chất gô máy bắn đá cũng bị máy bắn đá tinh xảo hấp dẫn t h a nếu h không có hệ thống học được vật lý học cổ nhân, dĩ nhiên có thể tựu vật nguyên lý vận dụng có được cổ có móc đem đ lý lý dĩ máy n trình độ như thiên n thế, thật tài. độ ế sự là thiên tài. Nếu như lưu hiệp đem một ít tự mình biết hiểu lý luận nói cho mã quân cùng trước mắt những thiên tài này thợ thủ công trời mới biết bọn họ gặp làm ra cái gì đến n à y xoay vòng máy bắn đá không hổ là công thành lợi khí đức h à n h n g ư ờ i làm rất h á đa tạ bệ hạ khích lệ mã quân liên tục lấy ra hai cái bảo vật cũng làm cho ở đây thuật nâng các học sinh tâm phục khẩu phục đức ảnh tiên sinh liền hiến báu vật không thẹn thi hội đầu tiên phòng trường thi điện đầu tiên cũng là hắn chúng ta so với không được q chúng ta tại sao muốn cùng mã quân so với ở thợ thủ công bên trong có thể ra một thần tượng chính là ta đại hán may mắn cũng là chúng ta may mắn à. huynh đài nói có lý mã quân tài năng mọi người tất cả đều bái phục chỉ có hoàng nguyệt anh không phục hoàng nguyệt anh tiến lên hai bước đối với lưu hiệp nói b ậ y hạ thần cũng có hai cái báu vật muốn muốn tặng cho bệ hạ muốn dùng cái này hay bảo cùng mã quân tiên sinh tranh một c h u y ế n thuật nâng trạng nguyên vị trí hoàng nguyệt anh lời vừa nói ra mọi người đều kinh cô gái này muốn cùng đức hành tiên sinh tranh trạng nguyên nàng sao dám như thế a đức hành tiên sinh dâng lên báu vật nàng có thể làm ra đến ta cũng không nghĩ ra bảo vật gì có thể ở tinh xảo trình độ trên cùng nước chuyển tạp k ỹ đồ lẫn nhau so sánh cô gái này không phải tự lấy nhục sao đúng đấy một cô gái trước tới tham gia thuật nâng nguyên bản liền không quá bình thường lưu hiệp mặt mỉm cười đối với hoàng nguyệt anh nói hoàng nguyệt anh cô n ư ơ n g chớ biết ngươi ngươi là đang tiến hành thuật nâng thi hội người thứ hai năng lực ép một đám tài nghệ tinh xảo học sinh cô nương thực sự là mày liều không nhường mày dâu có bảo vật liền trình lên đi b ậ y hạ xin mời trước tiên xem cái thứ nhất bảo vật hoàng nguyệt anh đem né người sang một bên làm một cái xin mời thủ thế công bộ quan chức đã sớm chuẩn bị chỉ thấy một đầu m ộ t ngưu cùng một con ngựa gỗ trộn g i n chậm rãi từ ngoài cửa bước vào điện bên trong nhìn thấy này một ngưu một con ngựa điện bên trong các học sinh trợn cả mắt lên liền ngay cả mã quân đều mặt lộ vẻ vẻ chậm tư này làm bằng gỗ trâu ngựa dĩ nhiên không có bất luận ngoại lực gì dẫn dắt liền có thể b ỗ n g dưng đi lại đây là làm sao làm được hoàng n g u y ệ t anh thanh â m lanh lảnh đối với lưu hiệp nói rằng vậy hạ hai món náo vật này tên là con bò gỗ mỗi đầu mục ngưu hoặc ngựa gỗ trộn g n đều có thể chở năm trăm cân lương thực ngày đi năm mươi dặm con bỏ gỗ chỉ cần một người thao túng máy、móc. không cần chiến mã kéo động cũng không cần nhân lực thúc đẩy dùng nó vận chuyển lương thảo có thể tăng lên cực lớn ta quân vận chuyển lương thực hiệu suất hoàng nguyệt anh lời vừa nói ra chu vi thuật nâng các học sinh trong nháy mắt vỡ tổ cái gì có thể chuyên trở năm trăm cân lương thực còn không dùng người thúc đẩy nếu là vận ấy sản xuất đại trà ta đại hán vận chuyển lương thực chẳng phải là không cần tiếp tục phải điều động dân phu cái này cần tiết kiệm bao nhiêu nhân lực ta nếu thật sự là như thế này con b ò gỗ có thể xưng thần vào ta lưu hiệp một đời trước liền nghe nghe con bỏ gỗ đại danh hiện tại tận mắt nhìn thấy con bỏ gỗ vẫn như cũ cảm thấy đến thần kỳ hắn tin tưởng hoàng nguyệt anh nói làm thật bây giờ lưu hiệp d ư ớ i t r ư ớ n g đại quân sắp t r i n h phạt tích châu t ích châu sơn đạo gian nguy khó đi vận chuyển lương thực càng là đại đại bất tiện nếu là có này con bỏ gỗ giúp đỡ chính mình vận chuyển lương thực liền làm ít mà hiệu quả nhiều lưu hiệp đối với hoàng nguyệt anh nói hoàng khanh có thể không biểu thị một phen đương nhiên có thể lấy lương đến trong cung ngự lâm quân rất nhanh liền mang tới năm trăm cân lương thực vừa v ẫ n có thể đem một con mục ngưu chứa đầy hoàng nguyệt anh lại tiến lên chuyển động mục n ư u cơ quan mục n ư u bắt đầu ở trong điện đi lại không trở ngại chút nào địa phương hoàng nguyện này con b ò gỗ tốc độ tiến lên có thể nhanh có thể chậm coi tốc độ hành quân m à định bọn họ ngoại trừ vận chuyển c o n lương còn có thể chở hàng hóa rượu đại r ư ợ u lưu hiệp cười to nói con b ò gỗ không thẹn là bảo vật đây là trời cao vì ta đại hán đưa lên trí bảo nguyễn anh ngươi có thể làm ra như vậy thần vật làm thật là có công với xã tắc chúng thí sinh cùng kêu lên bài nói chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ trí bảo hiện thế quả thật đại hán kết tưởng mã quân cũng đúng hoàng n g u y t anh thở g i i nói n g u y anh cô nương này con bỏ gỗ tạo đến rượu như vậy cơ con vật ta càng không nghĩ ra mã quân bái phục chịu thua hoàng nguyện anh nghe được mọi người khen trên mặt lộ ra nhảy nó vẻ mở miệng nói bậy hạ thần còn có một cái trí bảo cũng làm cho công bộ đại nhân trình lên đi không lâu lắm một chiếc n ỏ liên châu liền đến lưu hiệp trong tay ánh mắt mọi người đều tụ tập ở n ỏ liên châu bên trên mã quân lẩm bẩm nói đây là tần n ỏ không đúng tần n ỏ n ỏ kia cùng này không giống hoàng nguyện anh giòn tiếng nói rất nhiều tiên sinh đã nhìn ra này n ỏ kia cùng tần n ỏ tương tự xác thực như vậy đây là thần ở tần nọ cơ sở trên thay đổi mà thành nọ liên châu nay nọ có thể bắn liên tục mười chi nọ tiễn lực sát thương cùng tầm bắn cũng so với tần nọ càng thêm ưu tú ta đại hán tướng sĩ nếu có thể trang bị nọ liên châu sức chiến đấu định có thể tăng lên nghe hoàng nguyệt anh đối với nọ liên châu giới thiệu mọi người không khỏi than thở tần nọ nọ kỳ vốn là thất truyền nhiều năm nguyện anh cô nương có thể phục hồi như cũ tần nọ đã là không dễ không chỉ như thế nàng còn có thể tần nọ cơ sở trên thay đổi làm ra có thể bắn liên tục nọ liên châu có bản lãnh như vậy thật sự là thiên tài a nguyện anh cô nương tuy là nữ tử nhưng thắng chúng ta nhiều rồi chúng ta mới vừa còn xem thường cho nàng thật sự thẹn tùng a lưu hiệp gật gật đầu đối với hoàng nguyệt anh nói người anh cô nương người dân lên hai món đáo vật này đều vì quốc chi t r ọ n g k h í chấm đại đại hán bách tính tạ ơn cô nương nọ liên châu cùng con b ỏ gỗ n g ư ơ i yên tâm chấm nhất định sẽ lập tức đem hai món đáo vật này tập trung vào sinh sản không sẽ mai một chúng nó công lao của ngươi chấm cũng sẽ tầng tầng ban thưởng hoàng nguyệt anh vui vẻ nói thiếp thân phát minh có thể vì đại hán bách tính tạ o phúc ta cũng đã rất vui vẻ cho tới càng nhiều ban thưởng tiểu nữ tử cũng không đòi hỏi lưu hiệp cười nói cầu hay không là ngươi chuyện thưởng không thưởng nhưng là chấm sự chấm thân là thiên tử tự nhiên t h ư ở n g phạt phân minh chương bốn trăm bốn mươi hai đại hán viện khoa học chương bốn trăm bốn mươi hai đại hán viện khoa học tự hoàng n g u y ệ t anh cùng mã quân sau khi còn có rất nhiều học sinh thể hiện ra chính mình kỹ thuật thành quả bên trong khiến người chú ý nhất thuộc về thí sinh bầu nguyên hắn thay đổi một chút đao kiếm để những ngày binh khí trở nên càng thêm sắp bén càng thêm kiên cố dùng bền bầu nguyên kỹ thuật cũng đúng đại hán có ý nghĩa trọng yếu khiến người ta sáng mắt lên trừ hắn ra hắn thí sinh đều đúng quy đúng cụ đều vì tài nghệ tinh xảo cơ quan thuật sư thầy thuốc thợ rèn nông dân lưu hiệp đem l ư ợ n mới vì là dùng theo ấn thực lực xếp hạng có thể xếp tới đầu hai tên thời điểm lưu hiệp lại phạm và o khó đức h à n h nguyễn anh hai người các ngươi thực lực ở trâm xem ra không phân cao thấp đức hành thi hội càng yêu nguyễn anh hai cái báu vật đối với đại hán tác dụng càng to lớn hơn trâm trong khoảng thời gian ngắn trâm không biết nên làm sao lấy hay bỏ lưu hiệp dứt lời mạ quân tiến lên hai bước đối với lưu hiệp bài nói bệ hạ thần có lời nước c h u y ể n tạp k ỹ đồ tuy rằng t i n h xảo nhưng là trò chơi đồ vật từ bảo vật tác dụng nhìn lên nay cuối cùng một trận thi điện là thần thua thần xin mời bệ h ạ điểm nguyễn anh tiên sinh vì là thuật n â n trạng nguyên như vậy mới có thể biểu lộ ra ra ta đại hán thuật nâng công bằng công chính mã quân đem hoàng n g u y ệ t anh xưng là tiên sinh hiển nhiên là đối với hoàng n g u y ệ t anh cực kỳ tôn trọng lưu hiệp âm thầm gật đầu khá lắm mã quân không chỉ kỹ thuật tinh xảo nhân phẩm vẫn như thế tốt thực sự là chấp ngự dụng thần tượng a mã quân càng khiêm tốn lưu hiệp càng vui vẻ yêu mã quân lưu hiệp trong lòng đã quyết định muốn trọng dụng mã quân cho tới điểm ai vì là trạng nguyên đã không trọng yếu liền theo mã quân từng nói điểm hoàng nguyện anh vì là trạng nguyên đi bất luận là trạng nguyên bảng nhãn vẫn là thám hoa lưu hiệp đều sẽ trọng dụng ngay mã quân nói như vậy hoàng n g u y ệ t anh cũng đúng hắn đầu đi một cái cảm kích ánh mắt nàng mới vừa đứng ra cùng mã quân tranh cướp trạng nguyên vị trí mã quân nhưng không tranh không cướp chủ động đem trạng nguyên vị trí để cho mình vị này tiểu nữ tử mã quân có như thế lòng dạng khí phách như thế không hổ là cơ quan thuật đại sư l ư u hiệp hướng mọi người nói mã khanh nói có lý nếu như thế t h i điện ba người đứng đầu chấm trong lòng đã có ứng cử viên trạng nguyên hoàng n g u y ệ t anh bảng nhãn m ã quân thắng hoa b ầ nguyên chư khanh có gì dị nghị không mọi người tất cả đều bài nói v ậ hạ thánh minh chúng thần bại phục ha, ha, ha. cái thư ba người đứng đầu sau khi thứ tự ngày mai b ế t bảng t r ư khanh đều là đại hán chủ cột chấm nhất định sẽ đối với các n g ư i l ư ợ n g mới mà dùng thi điện kết thúc lưu hiệp đem hoàng nguyệt anh mạ quân b ầ nguyên ba người lưu lại t h a n h cựu thuật ngân vị thứ nhất trạng nguyên vẫn là xưa nay chưa từng có nữ trạng nguyên hoàng nguyệt anh tất sẽ nhờ đó l ư u danh sử sách lưu hiệp dựa theo thông lệ ở n g ự hoa viên bên trong bãi rượu vì là ba người chúc mừng mục đích của hắn tự nhiên chính là tăng thêm mấy người làm bạn tốt lưu hiệp đôi ba người nói rằng chư khanh chính là đại hán kiệt xuất nhất thuật hoa cường giả đối với chức vị của các ngươi đã có sắp xếp từ a nay về sau chư khanh tinh thông chuyên nghiệp kỹ năng liền đổi tên là khoa học sở hữu làm chuyên nghiệp kỹ năng nghiên cứu học sinh tên gọi trung nhân viên nghiên cứu khoa học mà các ngươi chính là ta đại hán nhóm đầu tiên nhà khoa học khoa học nhà khoa học ba người tinh tế thưởng thức lưu hiệp lời nói chỉ cảm thấy cảm thấy lưu hiệp nói hay lắm nhân viên nghiên cứu khoa học nhà khoa học những ngày xưng hô so với trước kia thợ thủ công thợ thủ công thợ rèn thầy thuốc nghe tới cao sang quyền quý đẳng cấp hơn nhiều nhà khoa học danh sưng này ba người bọn họ đều rất hài lòng có thể thấy thiên tử là chân tâm coi trọng bọn họ ba người đồng thời nâng chèn nói chúng ta đại thiên hạ khoa học học sinh t ạ bệ hạ ân trọng lưu hiệp khe gật đầu không sai còn rất gặp học đi đôi với làm đại hán viện khoa học sắp trở thành đại hán quan trọng nhất học phủ một trong địa vị cùng đại hán hoàng gia học viện đại hán học viện quân sự ngang ngựa nay sở học viện vẫn như cũ do chấm đảm nhiệm viện trưởng phó viện trưởng vị trí c h ấ m chuẩn bị để đang tiến hành thuật nâng trạng nguyên hoàng nguyệt anh ai khanh tới đảm nhiệm từ bệ hạ thái độ liền có thể nhìn ra đại hán viện khoa học đối với bệ hạ vô cùng trọng yếu nay đại hán khoa học giới học phủ cao nhất địa vị gặp càng ngày càng cao hoàng nguyệt anh không khỏi hỏi bệ hạ ngài thật sự đồng ý đem này trọng trách giao cho ta không làm sao đối với mình không có lòng tin lưu hiệp cười nói hoàng khanh trời sinh thông thuệ có linh lung tri tâm trâm chỉ là ở đại hán viện khoa học treo cái tên đầu học viện sự vụ còn cần ngươi đến chủ trì trâm tin tưởng ngươi có thể làm thật cái này phó viện trưởng nếu như gặp phải khó xử có thể bất cứ lúc nào hướng về chấm bẩm báo có chấm cho ngươi làm hậu thuẫn ngươi sợ cái gì hoàng nguyệt anh trong lòng đối với lưu hiệp vô cùng cảm kích đối với lưu hiệp trọng dụng hoàng nguyệt anh thậm chí sinh ra một loại kẻ sĩ vì người c h i kỷ mà chết cảm giác đại hán thiên tử cũng không vì chính mình là nữ tử mà xem nhẹ chính mình loại này hải nạ bách xuyên khí phách không hổ là thánh quân minh chủ hoàng nguyệt anh trịnh trọng nói thần tất dùng hết khả năng vì là bệ hạ quản lý tốt đại hán viện khoa học ha ha ha chấm tin tưởng ngươi còn có ma quân ma ái khanh ngươi là thuật n â n bằng nhãn từ tứ mai liền tới công bộ nhậm t r ư c đi c h â m phong ngươi vì là công bộ thị lang sau đó công bộ kỹ thuật loại nhiệm vụ liền giao cho ngươi nếu là gặp phải nghiên cứu khoa học trên vấn đề khó ngươi cũng có thể cùng viện khoa học các chuyên gia thương nghị mã quân đối với lưu hiệp bài nói thần l ĩ n h chỉ đa t ạ bệ hạ ân trọng có thể dự kiến sau đó đại hán công bộ là muốn cùng viện khoa học tiến hành chiều sâu hợp tác bệ hạ coi trọng như vậy thợ thủ công đại hán khoa học kỹ thuật tất nhiên gặp tăng nhanh như gió b ầ nguyên ngươi rèn đúc kỹ thuật chấm dứt thưởng thức、chấm、muốn mới thành lập một cái cơ cấu tên là đại hán rèn đúc đường lệ thuộc vào công bộ Chấm lưu hiệp bài nói. Đa tạ bệ hạ trọng. vì nhắc đúc đường t ố n n g l ĩ h u lên tay cười đ ô i ba nhân đạo được rồi sau đó các ngươi cùng chấm chính là người một nhà ở trên triệu đường chúng ta là quân thần ở lén lút chúng ta chính là bằng hữu chấp đội với các ngươi tương đương cùng chấm ở chung thời điểm không cần quá mức giữ lễ tiết lưu hiệp l ô n ngữ để ba người như gió xuân ấm áp thần hoàng nguyệt anh đa tạ bệ hạ có thể cùng bệ hạ làm bằng hữu thần so với làm trạng nguyên còn hài lòng bệ hạ coi trọng như vậy kỹ thuật lại sẽ chúng ta đổi tên là nhà khoa học ở mã quân trong lòng đã sớm đem bệ hạ xem là c h i kỷ thần bố nguyên có tài cán gì có thể cùng bệ hạ làm bạn bệ hạ đối với thần thực sự là hoàng ân h ả o đảng a hệ thống đối với lưu hiệp nhắc nhở nói chúc mừng ký chủ thành công tăng thêm hoàng nguyệt anh mã quân bố nguyên làm bạn tốt chương bốn trăm bốn mươi ba xào thần tựa chương bốn trăm bốn mươi ba xào thần t ư ợ n g thần bạn tốt hoàng nguyệt anh đối với ký chủ độ thân thiện chín mươi bảy bạn tốt mã quân đối với ký chủ độ thân thiện chín mươi ba bạn tốt bồ nguyên đối với ký chủ độ thân thiện chín mươi ba ký chủ nắm giữ nhiều lần lấy ra khen thưởng cơ hội có hay không bắt đầu lấy ra khen thưởng hoàng nguyệt anh đối với lưu hiệp độ thân thiện rõ ràng so với hai người bọn họ cao một cấp bậc lưu hiệp suy đoán khả năng là chính mình đối với nàng đối xử bình đẳng không vì nàng là nữ tử mà xem t h ư ờ n g mới gặp nắm giữ như thế cao độ thân thiện ba cái kỹ thuật hình nhân tài nên mang cho mình không ít thứ tốt hệ thống tất cả khen thưởng toàn bộ lấy ra hệ thống thu được chính đang v ì ký chủ lấy ra khen thưởng chúc mừng ký chủ thành công lấy ra bạn tốt hoàng nguyệt anh khen thưởng thu được màu vàng mệnh cách xào thần thu được màu xanh lam khen thưởng thượng hạng vật liệu gỗ mười và cân thu được màu tím khen thưởng con bò g ỗ nguyên liệu có thể tạo năm nghìn con thu được màu tím khen thưởng nọ liên châu nguyên liệu có thể tạo năm nghìn cụ cái thứ nhất khen thưởng liền để lưu hiệp rất là mừng rỡ mệnh cách xào thần có xảo đoạt tiên công khả năng có thể quần quận không ngừng sản xuất kỹ thuật mới nắm giữ này một kỹ năng sau lưu hiệp thậm chí nhớ lại kiếp trước không ít thứ tốt còn có thể nghĩ thông suốt chúng nó nguyên lý ở lưu hiệp nhất thống thiên hạ sau khi nếu có thể gia tăng khoa học kỹ thuật tập trung vào đại hán khoa học kỹ thuật tất gặp trong thời gian cực ngắn tăng nhanh như gió con bỏ gỗ hòa liên nỏ nguyên liệu tác dụng cũng rất lớn lưu hiệp có thể lập tức đem hai người này lợi khí tập trung vào sinh sản t r i n h phạt thiên hạ chư hầu liền càng chắc chắn chúc mừng ký chủ thành công lấy g a bạn tốt mã quân khen thưởng thu được màu vàng mệnh cách t ự thần thu được màu tím khen thưởng xoay vòng thức máy bắn đá nguyên liệu một nghìn giá thu được màu cam m à o thần là ý nghĩ mới tân sáng tạo tầm tầng, tầng lớp lớp tự thần tắt là đường nét độc đáo ở ý nghĩ mới bên trên hơn nữa thay đổi sáng tạo ra càng ưu tú khoa học kỹ thuật kết quả liền nói thí dụ như đem máy bắn đá thăng cấp làm xoay vòng thức máy bắn đá đem con bỏ gỗ thăng cấp làm máy móc trâu ngựa đem nọ liên châu thăng cấp làm nguyên nhung máy móc nọ bình thường mà nói loại kỹ thuật này thay đổi cần cực kỳ thời gian dài giản dặc có đ i ề u hệ thống khen thưởng lưu hiệp này hai tấm màu cam cấp bậc rèn đúc đổ đem thời gian này vô hạn rút ngắn lưu hiệp có thể trong thời gian cực ngắn làm ra thay đổi thăng cấp sau máy móc c h â u ngựa cùng nguyên n u n g máy móc nọ chúc mừng ký chủ thành công lấy ra bạn tốt b ổ nguyên khen thưởng thu được màu vàng mệnh cách thần phẩm thợ rèn thu được màu cam khen thưởng b á c h luyện cương rèn đúc pháp thu được màu vàng khen thưởng thép tinh chế mạch đao rèn đúc pháp thu được màu cam khen thưởng thép tinh chế mạch đao một vỏ trôi hai tranh hai kim lưu hiệp làm sao đều không nghĩ đến mình có thể từ b ầ nguyên trên người thu được hai tranh hai kim khen có trong h Hiệp ể để Lưu t ngày hôm t h n g b nay yêu các ngươi tới ngựa hoa viên uống rượu ngoại trừ đối với các ngươi phong quan ở ngoài còn muốn với các ngươi thảo luận một hồi vấn đề kỹ thuật nghe lưu hiệp muốn với bọn hắn thảo luận kỹ thuật vài tên đại hán nhà khoa học đều kinh ngạc hoàng nguyệt anh hiếu kỳ nói vậy hạ cũng hiểu kỹ thuật hiểu sơ lưu hiệp khẽ mỉm cười đối với hoàng nguyệt anh nói hoàng khanh ngươi nọ liên châu cùng con bò gỗ cố nhiên là quốc chi t r ọ n g khí có thể c h â m cảm thấy thôi bọn họ còn có thay đổi không gian máy móc châu ngửa cùng nguyên n u n g máy móc nọ rèn đúc phương pháp lưu hiệp từ lâu thuộc nằm lòng giờ khác này hắn ngay ở trước mặt ba người nói ra thay đổi phương án để ba người khiếp sợ không gì sánh nổi cùng bài phục lưu hiệp đem rèn đúc cùng máy móc chờ ngành học đổi tên là khoa học bọn họ liền hiểu lưu hiệp có thể sẽ hiểu một ít cơ con thuật Có theo ấn lưu hiệp phương pháp thay đổi con bỏ gỗ tải trọng trực tiếp từ năm trăm linh cân thăng cấp đến tám trăm linh cân then chốt là thăng cấp tải trọng sau khi còn sẽ không ảnh hưởng con bỏ gỗ tốc độ tiến lên con b ò gỗ mỗi ngày hữu hiệu tiến lên khoảng cách cũng từ năm mươi dặm thăng cấp đến sáu mươi dặm cho tới nọ liên châu kinh lưu hiệp thay đổi sau bán liên tục mũi tên từ một mươi mũi tên đổi thành hai mươi chi lực xuyên tấu càng mạnh hơn tầm sát thương cũng so với t r ư ớ c có thêm một trăm bước khoảng cách hoàng nguyện anh nghe được hai mắt tỏa ánh sáng đối với lưu hiệp nói b ậ y hạ ngài thay đổi phương án thực sự là quá l à khéo loại này cải tiến con bò gỗ cùng nọ liên châu phương pháp hoàn toàn có thể được b ậ y hạ là làm thế nào đến nhiều suy nghĩ tổng có thể tìm tới thay đổi biện pháp lưu hiệp nói rằng mấy ngày nữa chấm liền sẽ đem thay đổi sau bản vẽ giao cho các ngươi trên tay đến thời điểm những ngày quốc chi trọng khí là có thể tập trung vào sinh sản lượng lớn chế tạo những n à y khí giới nhiệm vụ chấm dự định giao cho các ngươi tới làm ba người đối với lưu hiệp bài nói chúng thần tất đem hết toàn lực không phụ bệ hạ nhờ vả hoàng n g u y ệ t anh nói rằng bệ hạ trải qua thay đổi sau khi nọ liên châu cùng con b ò gỗ có thể nói là thoát thai h o à n c ố t ngài cho bọn họ làm cái tên mới đi liên gọi máy móc châu ngựa cùng nguyên n u n g máy móc nỏ được rồi hoàng n g u y ệ t anh gật đầu liên tục bệ hạ thật là đại tài cho những n à y cơ quan vật làm cái tên đều dễ nghe như vậy Bệ hạ ta cha cũng tinh thông máy móc rèn đ ú c lượng lớn máy sản xuất giới châu ngựa thời điểm ta có thể hay không để hắn hỗ trợ lưu hiệp cười nói đương nhiên có thể đại hán có như vậy thật c o dân châm cầu cũng không được hoàng nguyệt anh phụ thân nên chính là kinh tương danh sĩ hoàng t h ư ờ n g n ạ n nàng một thân học vấn có không ít đều là đến phụ thân truyền thụ có một cái miễn phí sức lao động lưu hiệp cầu cũng không được muốn làm ra máy móc châu ngựa phải dựa vào loại này ăn được thiếu ngủ đến ít lại không cầu báo lại thật châu ngựa mấy người từ lưu hiệp cái k i a được thiết kế đồ sau nguyên n u n g máy móc nỏ cùng máy móc châu ngựa lập tức bắt đầu lượng lớn sinh sản đại hán đệ nhị giới khoa cử cũng thuận theo kết thúc vì là lưu hiệp chọn lựa ra vô số người mới làm cho đại hán quốc lực lại lần nữa tăng gọn lưu hiệp thu được nhân tài số lượng kinh người tào tháo tháo ở hứa tào tháo nằm ở giường giường bên trên như thần trần quần đối với tào tháo b ầ m báo khởi bẩm đại vương thiên tử ở lạc dương mở khoa cử ta đại ngụy hàn môn học t ử hòa cơ sở quan lại chạy không ít bây giờ các quận huyện có không ít chức quan chỗ trống xử lý chuyện này như thế nào tính xin đại vương định đoạt tào tháo nghe trần quần b ầ m báo cảm giác đầu càng ngày càng đau những người này tại sao chạy đến lạc dương tào tháo rõ ràng trong lòng đừng nói quản trị hàn môn học sinh chính mình con trai ruột tào thực không cũng chạy đến lạc dương đi đầu lưu h i p sao nghĩ đến chính mình mấy con trai tào tháo liền dẫn không chỗ phát tiết những này n g tử chương bốn trăm bốn mươi bốn chương bốn trăm bốn mươi bốn cựu phẩm công chính chế người trước tiên cùng chư khanh thương nghị chọn lựa năng thần làm lại đem ta đại ngụy thiếu hụt quan chức bù đắp còn có ở ta đại ngụy đi hướng về lạc dương trên đường bố trí cửa ải cấm chỉ bất kỳ quan lại cùng học sinh đi đến lạc dương một khi phát hiện từ xử phạt nặng dạy mãi không sửa người chém dưới chương có nhiều như vậy kẻ vô ơn bạc nghĩa nương nhờ vào lưu hiệp tào tháo trong lòng rất là phẫn nộ đại ngụy thật kém như vậy sao mặc dù là cơ sở còn lại vậy cũng là đại ngụy quan lẽ nào những người này đều cảm thấy đến theo hắn tào mạnh đức không có tiền đồ thân hạ t u n mệnh trần quân trả lời một câu. rồi hướng tào tháo nói đại vương ta đại ngụy nhân tài lưu vong lạc dương là bởi vì đại ngụy tuyển quan chế độ quả thật có chút lạc hậu nếu là đại vương có thể đang chọn quan chế độ tiến tới hành thay đổi định có thể lưu lại nhân tài tào tháo liếc trần q u â n một ánh mắt nói rằng làm sao ngươi cảm thấy đến bản vương cũng phải xem thiên tử bình thường hành khoa cử kế sách khoa ô không không, n g k h cử vi phạm tổ tông lễ pháp chính là lấy loạn c h i đạo đại vương làm sao có thể đồng ý khoa cử đây trần quân lắc đầu liên tục nói thần có một sách có thể chợ đại vương chọn lựa nhân tài lưu lại nhân tài phương pháp này thắng khoa cử gấp trăm lần xin mời đại vương xem qua thắng khoa cử gấp trăm lần tào tháo xì cười một tiếng h i ệ n nhiên là không tin trần q u â n nói lưu hiệp mưu lực cùng trí tuệ tào tháo trong lòng hiểu rõ năm đó ở hứa đôi lúc lưu hiệp tựa như tiềm l o n g giống như ngủ đông âm thầm vì chính mình thích chữ thế lực đem hắn tào tháo đều đã lừa gạt đi tới đợi đến lưu hiệp lông cánh đầy đủ liền gió lốc mà lên như phi long t ạ i thiên chấn động thiên hạ tào tháo chưa từng gặp lưu hiệp như vậy hùng tài đại lược thiên tử người trong thiên hạ mới không người nào có thể cùng lưu hiệp lẫn nhau so sánh đừng nói là chỉ là trần quần coi như là xưng là x c ũ nếu g so với i l quần quần như không phải thế ra cả tay tào tháo đã sớm muốn học tập lưu hiệp ở đại nguyện thiết lập khoa cử trần quân tính là thứ gì cũng có thể đưa ra thắng khoa cử gấp trăm lần chế độ đem ra để cô nhìn tào tháo tuy rằng không cho là trần quân có thể thắng được lưu hiệp có thể ở trần quân phía sau đứng đại nguyện sĩ tộc nhà giàu trần quân đưa ra tân chế hẳn là được toàn bộ sĩ tộc nhà giàu tán thành trần quân chỉ có điều là một cái người phát ngôn mà thôi tào tháo cũng muốn biết những người này đến tột cùng muốn làm gì trần quân cung cung kính k í n h dâng lên sách từ khi lưu hiệp hưng thịnh giáo dục sau khi chất giấy thư tịch thịnh hành đại hán ở đại hán q u ả n trị bách tính đều có thể sử dụng lên trang giấy gia đại hán triều đình thống trị khu vực chỉ giá cả liền tăng vọt gấp mười lần t r ư hầu khác quản trị bách tính vẫn như cũ chỉ có thể dùng thư tử nhưng đối với chư hầu cùng bọn họ thần tử tới nói mua chút chỉ đến dùng không có chút khó khăn gì đắt nữa đồ vật bọt đều hưởng dụng nổi cựu phẩm công chính chế. chính là xin mời đại vương thẩm duyệt t a o tháo cẩn thận xem trần q u â n tân quốc sách rất nhanh liền rõ ràng cái này cựu phẩm công chính chế là cái thứ gì cựu phẩm công chính chế chính là do đại ngụy triều đình ở các quận chọn lựa một người trở thành đại công chính có thể làm đại công chính người nhất định phải là ở đại ngụy triều đình ngồi ở vị trí cao cũng hoặc là đức tên đều cao người để cử ra đại công chính sau lại do đại công chính chọn lựa ra tiểu công chính cái gọi là công chính chính là đại ngụy chọn lựa nhân tài quan chức tên gọi lớn tiểu công chính đều tuyển ra sau đó liền do đại ngụy triều đỉnh phân phát người mới điều tra biểu đem người mới chia làm c h í n cấp cấp chín nhân tài phân biệt là tốt nhất trên bên trong trên dưới trung thượng bên trong bên trong trung hạ dưới trên dưới trung hạ d ư ớ i đại ngụy các châu quận to nhỏ công chính đem quản trị tất cả mọi người mới tất cả đều đăng ký với điều tra trong ngoài bất luận bọn họ có hay không xuất sĩ đều sẽ cho bọn họ một cái đánh giá đánh giá bọn họ cấp bậc cũng vì bọn họ viết đến lời b ì n h to nhỏ công chính xét duyệt sau đem người mới biểu nộp triều đình triều đình dựa theo nhân tài cấp bậc đến tiến hành phân công tào tháo nhìn mấy lần sau liền đem sách băng đến một bên dựa theo cựu phẩm công chính chế quy định những này to nhỏ công chính đại n g u y ể n g h tuyển quan chỉ xem xuất thân ra thế xuất thân tốt giá áo túi cơm cũng có thể ngồi ở vị trí cao xuất thân không được dù cho có thiên đại tài hoa cũng không thể vào sĩ làm quan loại dăm chó này chế độ đừng nói ăn vạ khoa cử chế liền ngay cả đại hán sát cử chế cũng kém xa tít tắp tào tháo sắc mặt lạnh xuống đối với trần quần nói trần Trương thấy trong tay Thiên Trần rằng rồi? ngươi ngươi được ngươi. Văn, Vẫn đến không sắc bén không giả gì phải Kiếm có cho cô cảm cô sắc các hồ là là làm bị đồ Ủy quần kinh hãi vội vã quỷ sắt ở mặt đất đối với tào tháo nói thần t u y ệ t không ý này thật sao tào tháo từ trên giường bệnh đứng lên c h e n một tiếng rút ra trên tường Ủy thiên kiếm hắn đem Ủy thiên kiếm chỉ về trần quần sắc bén kiếm mang khoảng cách trần quần cái cổ không đủ một tấc cô chinh chiến một đời mới có như bây giờ đại n g u y cơ nghiệp bọn ngươi muốn cấp đoạt đại ngụy trước tiên cần phải hỏi qua cô trong tay ỷ thiên kiếm có đáp ứng hay không có cô ở một ngày liền không thể hành này công chính c h i pháp vâng là là thần sai rồi đại vương tham ạ n g cựu phẩm công chính chế thân tuyệt không dám nữa để trần quần cả người mồ hôi lạnh c h ả y dòng không được vì là tào tháo dập đầu tào tháo hít mắt trong n g a y mắt này hắn thật sự nổi lên chém giết trần quần c h i tâm chính mình hơi chút n được thế những n à y sĩ tộc nhà giàu liền dám dùng cựu phẩm công chính chế tới thăm dò chính mình nếu như không phải hắn tào mạnh đức đại ngụy đổi một cái nhược thế một ít quân vương có thể hay không liền như vậy thỏa hiệp nếu thật sự hành này sách đại ngụy không phải bị sĩ tộc đảo rỗng không thể tào tháo cẩn thận suy tư cảm thấy đến lúc này còn chưa là chém giết trần quần thời điểm đại ngụy thường chiến thương bại nguyên khí đại thương nếu như lại đối với sĩ tộc độc thủ gợi ra nội loạn vậy còn làm sao chống đối thiên tử tào tháo cuối cùng vẫn là thả tay xuống bên trong kiếm lạnh lùng nói cúc đi tạ đại vương tạ đại vương ơn tha chết trần quần kệ ra quần chạy ra ngoài ở trần quần rời phòng một s á t na tào tháo rốt cục không chịu được nữa bưng đầu ngồi ở giường bên trên khoảng chừng trái phải thị vệ vội vã vọt lên đỡ lấy tào tháo ân cần hỏi han đại vương người thế nào rồi đại vương nhanh truyền thái y t ỉ tào tháo vung vung tay nói rằng cô vô sự các ngươi đều đi xuống đi một mình ngồi ở trên giường tào tháo trong lòng bay lên một lồn u mãnh liệt cảm giác vô lực liên quản trị sĩ tộc đều dám ra đây thăm dò chính mình đại n g u y thật sự suy yếu đến mức độ như vậy sao chính mình sinh thời còn có thể hay không thể nhất thống thiên hạ nghĩ đến chính mình ba con trai tào trương tào thực tào x u n g lần lượt đầu đến lưu hiệp dưới trướng tào tháo càng là hậm hực khó bình l i ê n con trai ruột đều đầu t h i ê t tử hạ tào mạnh đức thật sự là chúng bạn xa lánh chương bốn l ư u hiệp điểm tướng bàn thống s i n chiến chương bốn lưu hiệp đ i ệ m tướng bàn thống x i n chiến chẳng lẽ thật sự là cô sai lầm rồi sao không ta t à o mạnh đức làm việc xưa nay không hối trần quân từ ngụy vương phủ chạy ra suýt chút nữa không đụng và o ở trước cửa chờ đợi tư mã ý trên thực tế n à y cựu phẩm công chính chế chính là tư mã ý làm ra đến chỉ có điều tư mã ý không muốn ra mặt liền đem vật này giao cho trần quân trương văn minh ngươi làm sao như vậy kinh hoàng trọng đạt ai một lời khó nói hết đại vương rõ ràng là không đồng ý liền không cần nóng vội tư mã ý thấp giọng nói lẳng chờ thời cơ đại ngụy sớm muộn có thi hành cựu phẩm công chính chế một ngày đến lúc đó trường văn huynh tên cũng chắc chắn theo cựu phẩm công chính chế lưu danh thiên cổ tư mã ý trong lòng có chính mình tính toán lưu hiệp tào tháo đều là đương đại hùng chủ chính mình tạm thời không cách nào cùng bọn họ tranh đấu có thể đại hán hoàng đế đều không giải thọ tào tháo bây giờ cũng ngoài năm mươi tuổi bọn họ còn có thể sống bao lâu chờ mình đem bọn họ ngao chết thiên hạ này l ạ i thế sớm muộn cũng sẽ quy về tư mã thị bàn tay chỉ cần lư hiệp nhất thống thiên hạ tốc độ đ ư n g quá nhanh tư mã thị vẫn có cơ hội bàn thống đối với lưu hiệp bài nói v ậ hạ muốn lấy ích châu thần nguyện theo quân xuất trinh ra cát lượng tham gia khoa cử thành đại hán khoa cử trạng nguyên còn ở tị thủy quan đại phá tôn quyền khiến được thiên hạ chư hầu chấn động bây giờ ngọa long tiên sinh tri danh thiên hạ mọi người đều biết bàn thống cái này phụ sổ lần này đúng là bị ra cát lượng làm hạ thấp đi bàn thống thành thự cùng i a cát lượng nổi danh đỉnh cấp nhũ sĩ đương nhiên phải dùng một hồi đại thắng vì chính mình dân g danh làm cho người trong tiên hạ biết được ngoa long phượng sô đến một có thể an tiên hạ tuyệt không là một câu nói dối lưu hiệp rõ ràng nhìn ra bảng thống có chút nôn nóng nếu là theo quân đi tây xuyên rất có thể sẽ tao ngộ ngăn trở bất quá tuổi trẻ người mà gặp phải chút ngăn trở cũng không phải chuyện xấu lưu hiệp gật đầu cười nói chấm chuẩn trận chiến này chấm mệnh từ long làm chủ tướng văn viễn là phó tướng xuất đại quân chinh phạt tây xuyên sĩ nguyên lần này xuất chiến ngươi vì là chính quân sư ngươi có thể lựa chọn một người vì là phó quân sư theo ngươi cùng đi xuất trinh đa t ạ bệ hạ bàn g thống quay đầu nhìn phía lưu hiệp bên người một đám mưu thần t u ấ n ú c chính là xương cánh tay c h i thần không thể rời đi kinh thành chính mình muốn cùng ra c á t lượng so sánh cao thấp cũng không thể tuyển ra c á t lượng còn lại có thể tuyển người ngược lại cũng không ít giả hủ điền p h o n g tự thụ diêm tượng lô túc đều là không sai nhân tuyển có điều chính mình xuất trình được tuyển am hiểu kỳ mưu người như vậy quân sư cùng mình độ khớp càng cao hơn trong những người này bàn g thống vừa ý nhất giả hủ liền đưa mắt rơi xuống giả hủ trên người vậy ta liền tuyển bàn thống nói còn không nói ra vậy không không hạ rời đô lạc dương sau khi dưới trướng hàng đầu mưu thần càng ngày càng nhiều ở giả hủ xem ra thực lực của những người này đều không kém chính mình càng là ngọa long tiên sinh ra cắt lượng người này kỳ mưu trồng chất tính toán không một chỗ sai sót có thể gọi thiên hạ tuyệt đỉnh vậy hạ có như vậy năng thần phụ tá h á n giả hủ cũng không cần phải đi ra tranh công giả hủ ở đại hán chức quan không thấp bệ hạ ban cho hắn một tòa đại trạch hơn một mẫu dụng tốt hơn m ộ ư ơ i cái cửa hàng giả ra quang nha hoàn tôi tớ liền có mấy chục người có như vậy thần tiên tháng này g có thể quá giả hủ càng không muốn xuất trinh trong lúc rảnh rỗi ở trong phủ cùng một đám tiểu thê mỹ thiếp uống rượu ngắm hoa chẳng phải mỹ thay người mà quan trọng nhất chính là thấy đủ đã có không có chính mình bệ hạ đều có thể nhất thống thiên hạ mình cần gì cùng mưu thần môn tranh đây giả hủ đã sớm quyết định chủ ý bệ hạ muốn dùng chính mình chính mình liền dùng hết khả năng đem bệ hạ nhiệm vụ làm tốt bệ hạ có việc dò hỏi chính mình chính mình cũng biết gì nói đấy có thể như quả bệ hạ không có ý định dùng chính mình chính mình cũng t u y ệ t không chủ động tình cầu nhiệm vụ xem bàng thống như vậy xin mời anh xuất trình sự t ì n h giả hủ sẽ không làm bệ hạ không dò hỏi chính mình giả hủ cũng t u y ệ t không lắm miệng đây chính là giả hủ sinh tồn chi đạo thấy giả hủ vô ý làm chính mình phó quân sư bàng thống lại nhìn phía lý nho mà lúc này lý nho cũng ánh mắt nóng rực nhìn lại bàng thống hắn lý văn lưu có thể cùng giả hủ không giống nhau từ khi bị bệ hạ từ trên thảo nghiên cứu trở về sau lý nho liền s i n thể dốc hết khả năng đền đáp bệ hạ phạm là có thể vì bệ hạ cơ hội lập công lý nho đều sẽ không bỏ qua trận chiến này ta liền tuyển văn lưu tiên sinh vì là phó quân sư được cái k i a chấm liền mệnh bằng thống lý nho vì là đại quân chính phó quân sư vì là chấm thu phục kích châu ngoài ra pháp chính t r ư ơ n g tùng hai người chính là ích châu tuấn kiệt đối với tây xuyên rất tin tưởng hai người ngươi lợi dụng t ổ n g quân thân phận theo đại quân xuất trinh lích châu đi pháp chính t r ư ơ n g tùng đối với lưu hiệp bài nói chúng thần tuân mệnh chờ lưu hiệp xác định rõ xuất trinh lích châu ứng cử viên ra cắt lượng đột nhiên mở miệng nói bệ hạ thần cảm thấy đến lúc này không chỉ có là thu phục ích châu cơ hội tốt vẫn là thu phục kinh châu thời cơ tốt đẹp lưu hiệp nghe vậy đến rồi hứng thú mở miệng hỏi ồ khẩn g minh lời ấy nói sao ra cắt lượng bay tay quảng đông chậm rãi mà nói nói bệ hạ đại quân xuất trinh ích châu thiên hạ chư hầu ánh mắt đều sẽ bị ích châu cuộc chiến hấp dẫn mà chư hầu khác phòng bị tất nhiên vì vậy mà thư giãn nghi thành đình hầu lưu bị trấn thủ nam dương nhiều năm kinh tương môn hộ từ lâu ở bệ hạ trong tay bệ hạ chỉ cần bí mật phái đại quân đi đến nam dương cùng hoàng thúc hội hợp sau đó lấy thế lôi đỉnh x ô i nam kinh châu tấn công lưu biểu lưu biểu đột nhiên không kịp chuẩn bị kinh tương h khu vực một trận chiến có thể định vậy lưu hiệp gật cù ra cát lượng n h ư tính quả thật có siêu cường cái nhìn đại cục ở tấn công l í c h châu đồng thời thừa dịp địch chưa sẵn sàng hào lấy kinh tương h d i ệ u d i ệ u hai lưu hiệp cười to nói khổng minh cái này nên có minh tu sạn đạo ám độ trần thương t u y ệ t diệu chỉ bất quá chúng ta lần này là minh công l í c h châu ám đ o ạ t kinh tương h này sách chấm chuẩn chấm lợi dụng hoàng trung làm chủ tướng lưu bị là phó tướng ra cát lượng từ thứ vì là chính phó quân sư tấn công kinh châu ngoài ra t r â m cũng sẽ phái hai tên ở khoa cử bên trong biểu hiện ưu tú tuấn kiệt vì là toàn quân kinh tương cuộc chiến toàn quân liền do lục tốn thái kiệt hai người tới đảm nhiệm đi lưu hiệp vốn là muốn mệnh lưu bị làm chủ tướng hoàng trung là phó tướng dù sao lưu bị vì chính mình c h ấ n thủ nam dương lập có công lớn hơn nữa còn có quân vũ trương phi hai vị đỉnh cấp danh tướng phụ trợ có điều ngẫm lại lưu biết binh một đời t r ư ớ c chỉ huy đại quân đoàn tác chiến thành quả lưu hiệp lại cảm thấy không cần phải để hắn làm chủ tướng lưu bị làm phó tướng thời điểm trạng thái vẫn rất ổn từ châu cuộc chiến phụ t á t h o tháo t ấ n công l ư bố biểu hiện liền tốt vô、cùng. v ẫ n đ ể cho hoàng thúc đảm nhiệm phó tướng càng thêm ổn thỏa một ít bàn g thống không nghĩ đến chính mình mới vừa tranh thủ đến l í c h châu cuộc chiến quân sư vị trí ra cát lượng liền thành kinh châu chiến trường quân sư chương bốn trăm bốn mươi sáu hán trung t r ư ơ n g lỗ chương bốn trăm bốn mươi sáu hán trung t r ư ơ n g lỗ có điều như vậy cũng chính hợp bàn g thống tâm ý n g o ạ long phượng sổ đồng loạt xuất trinh tấn công kinh châu cùng l í c h châu hai người bọn họ đều là chính quân sư đúng là có thể công bằng tranh tài một phen sau một tháng thiên tử đại quân từ lạc dương xuất trinh thảo phạt tích châu lưu hiệp muốn công giành chính quyền chư hầu căn bản không cần muốn lý do chỉ cần một đạo thánh chỉ hạ xuống trách cứ lưu trương tiếm cảng xưng vương hưng binh tấn công thiên tử đại nịch bất đạo rất nhiều tội ác trực tiếp liền đem lưu trương đánh thành phản tặc lưu hiệp xuất binh những lý do này lưu trương liền cãi lại chỗ c h ố n g đều không có dù sao lưu hiệp nói tất cả đều là sự thực cũng không oan u ồ n hắn lần này xuất chiến lưu hiệp lấy đại tướng triệu vân làm chủ soái trương liêu vì là phó soái bàng thống lý nho vì là chính phó quân sư p h á p chính trương tùng vì là tòng quân đi theo đại tướng có đồng phong trương tú ma siêu bàng đức trương hợp cao lãm hát c i ê u văn tắc chở một đám d ũ tướng một đám văn thần võ tướng thống ngự đại quân mười lam v nay mười vạn trong đại quân có năm vạn đại phong quân mười vạn đồn điển quân đại phong quân lắp g i á p mới nhất bách luyện cương chiến đến giáp thép tinh chế mạch đào còn có nguyên n u n g máy móc nỏ xoay vòng máy bắn đá trở công thành lợi khí như vậy tinh nhuệ bộ đội đối phó chỉ là lưu trường quả thực bắt vào tay nghe nói thiên tử khiển đại quân tấn công l í c h châu hán trung trương lô không ngừng k ê u khổ lập tức hoán tâm phúc văn võ đến đây nghị sự nói đến trương lô cũng xui xẻo thiên hạ chư hầu tất cả đều tự lập vì là vương thời điểm trương lô không có tự lập là vua tào tháo hội minh chư hầu thảo phạt thiên tử thời điểm cũng từng yêu trương lô đi vào Trương lỗ với hán trung hành thiên sư đạo đạo h á n chỉ muốn đem hán trung biến thành một nơi chính giáo hợp nhất thiên đường cũng không thừa bao nhiêu tâm tư có thể thiên tử tấn công l í c h châu hán trung nhưng là s ô n g lên đầu trương lỗ mặt mày ủ rũ hướng mọi người nói chư vị đều nói một chút đi thiên tử đại quân đến đây chúng ta nên ứng đối ra sao trương lỗ đệ đệ trương vệ nói rằng thiên tử với h ổ lao quan tị thủy quan đại phá thiên hạ t r ư hầu t r ư hầu liên quân xưng là trăm vạn đ ề u đánh không lại thiên tử chúng ta hát trung thì lại làm sao có thể ngăn cản thiên tử đại quân y ta góc nhìn thiên tử nếu muốn thảo phạt phản vương lưu trường chúng ta không bằng thả bọn họ đi qua không cùng thiên tử là địch cũng có thể bảo vệ hán trung an bình trương lỗ thở dài một tiếng lấy ra một phong thư tín hướng mọi người nói đây là thiên tử truyền đến thư tín mệnh chúng ta lập tức xuất quân quy hàng triệu vân có thể phong hầu tước nếu không tuân thánh chỉ, coi đồng ngữ phản trương lỗ dưới trướng văn vo nghe vậy toàn bộ đều sửng sốt cùng thiên tử đại quân là địch bọn họ thực sự không có cái này giúp khí nếu như trương lỗ lá gan đủ lớn đã sớm xưng vương quá một hồi lâu t r ư n g vệ yếu yếu mở miệng nói huynh trưởng chúng ta không đấu lại bệ hạ vẫn là đầu hàng đi có thể phong hầu tức cũng không sai a tổng so với làm mất mạng cường t r ư ơ n g lâu cũng có vẻ siêu lòng như thần dương tùng nhưng cao giọng phản bác chúa công tuyệt đối không thể hán trung mách tính tất cả đều là thiên sư đạo đạo g i á o chúng như chúa công quy hàng thiên tử thiên tử cấm chỉ bọn họ thờ phụng thiên sư đạo nói sao làm cái kia chúa công khổ cực thành lập thiên sư đạo đạo chẳng phải là hủy hoại trong một ngày ta hán trung có dương bình quan nơi hiểm yếu chỉ cần dương bình quan ở quân đội của triều đình liền không tiến vào hán trung chúa công có thể ở dương bình quan quảng trường trái phải lập trại nên chiến triều đình tri quân chỉ cần bảo vệ hiểm yếu địa phương triều đình dù có trăm vạn đại quân cũng không có đến đây dương tùng nói rồi nhiều như vậy thực căn bản không phải đang vì trương l ô cân nhắc tất cả đều là vì chính hắn này dương tùng xuất thân hán trung dương thị chính là hán trung có tiếng sĩ tộc nhà giàu hắn là m người tham lam thành tính trở thành trương l ô mưu thần sau khi liền trắng trận tiêu x à i gòn tiền dương gia ở hán trung diễn kịch thổ địa không xuống mười vạn mẫu ẩn nấp gia nô tôi tớ số lượng hàng trăm ngàn thiên tử hận nhất tham hối hủ hóa thịt cá bách tính tham quan đối với diễn kịch thổ địa ẩn nấp nhân khẩu sĩ tộc nhà giàu cũng là không k h á n dung có thể tưởng tượng trương lỗ một khi đầu hàng hắn dương tùng hạ tràng tất nhiên cực kỳ t h ế thảm dương tùng hiện đang muốn sống m ệ n h phải l i ề u mạng để trương l ô xuất binh ngăn trở triều đình đại quân không thể không nói dương tùng khuyên người vẫn rất có bản lĩnh một hồi liền tóm lấy trương l ô quan tâm nhất đồ vật thiên sư đạo nói trương l ô vốn là cái lỗ thay những người nghe dương tùng khuyên bảo lại do dự ở dương tùng cực lực khuyên can bên d ư ớ i trương l ô đồng ý hắn kiến nghị phái đệ đệ ruột thịt của mình trương vệ làm chủ tướng dương ngang dương nhậm l à phó tướng hiện đại quân mười vạn hướng về dương bình quan ngăn địch ở trương lỗ mọi người xem ra quân hắn bộ đội tuy rằng càng nhiều nhưng bọn họ là phòng thủ một phương c nếu như quân hán mạnh mẽ tấn công dương bình quan cùng chính mình đại trại tất nhiên tổn thất nặng nề bọn họ cũng không muốn đánh tan quân hán chỉ cần ngăn trở triều đình đại quân tấn công là được trưng vậy mọi người đến dương bình quan sau khi liền dựa vào núi b à n g lâm lập xuống hơn một ư ơ i tòa đại trại lại quá hơn m ộ ư ơ i ngày triều đình đại quân mới đến triệu vân mang theo một đám dung tướng cùng bằng thống lý nho hai vị quân sư đi quan sát quân địch đại trại đi đến dương bình quan trước triệu vân đối với mọi người hỏi chư vị các ngươi xem địch trại làm sao mã siêu ngựa đầu quan sát dương bình quan nói rằng dương bình quan hiểm trở quân địch lại lập xuống nhiều như vậy đại trại thủ n ự muốn đánh hạ này quan miễn không được một hồi huyết chiến từ long tướng quân mặt tướng nguyện làm tiên phong xuất đại quân tấn công địch trại bàn g thống l á c phượng hoàng q u ả lông cười nói mạnh h ở i tướng quân can đảm lắm có điều chỉ là một tòa thảo trại không cần như vậy phiền phức lý nho xem xét tỉ mỉ địch trại cũng gật đầu nói địch trại có điều một nắm hủ thảo vậy như trong vòng ba ngày không công phá được này trại chúng ta cái nào còn có mặt mũi về lạc dương thấy b y hạ triệu vẫn hỏi hai vị quân sư có thể có kế phá địch lý nho cười nói muốn phá cỏ này trại không cần dùng kế trực tiếp đẩy quá khứ chính là lần này xuất chiến vậy hạ cho chúng ta hai trăm giá xoay vòng thức máy bắn đá ta quân vừa v ậ n nhân cơ hội này nhìn ta đại hán thuật nâng bảng nhãn phát minh trí bảo đến tột cùng có gì uy lực bàng thống cũng phụ hòa nói đại hán viện khoa học mới nhất nghiên cứu chế tạo ra dầu hỏa cũng so với trước uy lực càng mạnh hơn cùng nhau để tặc quân trải nghiệm trải nghiệm đi trưng vậy mọi người đóng quân ở dương bình q u a n hai bên đại trại bên trong lúc này bọn họ còn không rõ ràng lắm đem có cỡ nào chuyện kinh khủng đang đợi bọn họ dương n a n g nghi ngờ nói quân hán lập trại với bên dưới ngọn núi cũng không tấn công này là vì sao hán trung đại tướng dương n a n g nói rằng quân hán mỗi ngày xây dựng khí giới công thành xem cái k i a khí giới gián dấp hẳn là máy b ắ n đá dương ngang cười nói chỉ là máy b ắ n đá có thể làm khó dễ được ta có điều mấy cái phá hòn đá có thể đánh chết bao nhiêu người chỉ cần bọn họ không lên núi liền đừng hòng công phá ta quân ầm ầm ầm ầm ầm mấy người nói chuyện liền nghe được mấy tiếng rung trời động địa nổ vang dưới chân bọn họ mặt đất cũng theo chấn động tựa hồ chỉnh ngọn núi lớn đều đang run dày chuyện này đây là cái gì tình huống địa long vươn mình đi ra ngoài xem xem mấy người hỏa tốc chạy vội tới ngoài trướng chạy bên trong cảnh tượng những á ngọn lửa này đá tảng có cực cường dễ cháy tính nổ bể ra đến hòn đá ngoại trừ có thể đối với chính mình sĩ tốt tạo thành sát thương ở ngoài còn đem tất cả xung quanh hết mức thiếu đốt hán trung quân doanh trại vốn là dựa vào núi bảng lầm xây lên giờ khác này tao nộ đại họa tập kích toàn bộ đại trại cùng cây cỏ đồng thời bắt đầu cháy rừng rực đi lấy nước nhanh cứu h ỏ a a h ỏ a thế quá to lớn không khống chế được cứu mạng a nhanh đi bẩm báo tướng quân trương vệ dương ngang dương nhậm chờ tướng hai mắt thất thần nhìn trước mắt cảnh tượng lúc này căn bản không cần sĩ tốt bẩm báo bọn họ cũng có thể biết chính mình đại trại xem như là phế bỏ ngọn lửa phóng lên trời gây mũi khói đặc sông thẳng tới chân trời tựa hồ muốn đem toàn bộ bầu trời nhuộn đen dương ngang âm thanh r u n dậy nói hiện tại làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ cứu họa dương nhậm lớn tiếng nói trước tiên đem đại họa tiêu diệt bàn lại hắn đúng cứu họa hán trung mấy viên đại tướng ý nghĩ là không sai có thể liệt diễm đá tảng quần quận không ngừng rơi vào trại bên trong hỏa thế càng ngày càng vượng bọn họ muốn xuất quân cứu hỏa căn bản là không thể sự lý nho ở dưới chân núi ngước nhìn hoàn toàn bị thiêu đốt hán trung quân doanh trại nhân miệng cười nói cỡ nào tươi đẹp cảnh sắc ca mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như thế đều sẽ để ta tâm thần thoải mái sĩ nguyên tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào bàn g thống diêu trong tay phượng hoàng q u ả lông cười nói ta quân không đánh mà thắng liền đánh tan quân địch mười toa doanh trại viện khoa học những người học giả kia sinh sản ra xoay vòng thức máy bắn đá cùng ngọn lửa đ ạ đá thật sự hay、lắm. chẳng trách bệ hạ muốn phát triển mạnh khoa học kỹ thuật bệ hạ ánh mắt quả nhiên không phải phàm tục có thể so với lý nho nói rằng hiện tại bọn họ muốn cứu hỏa đã quá trễ có điều chúng ta còn có thể cho bọn họ thêm một cái liêu gia tốc quân địch tan tác thử long tương quân để thần cung doanh ra tay đi được triệu vân vung lên long đảm lượng ngân t h ư ờ n g hướng về trên núi chỉ tay hạ lệnh thần cung doanh tướng sĩ nghe lệnh giá nguyên n u n g nỏ q u a n bắn tên lửa vèo vèo vèo một ngàn tên thần cung doanh tướng sĩ nhắc lên nguyên n u n g máy móc nỏ hướng về trên núi địch trại quân bắn tìm thương tiến thị muốn bắn tới địch trại bên trong căn bản không thể cái này cũng là hán trung quân không có sợ hãi nguyên nhân đáng tiếc bọn họ căn bản không rõ ràng quân hán có nguyên n u n g nọ loại này l ợ i khí nguyên n u n g máy móc nọ có cực kỳ khủng bố tầm bắn mỗi lần có thể phát hai mươi chi bôi lên dầu hỏa tên lửa liệt diêm đá tảng chen lẫn mưa tên rơi xuống địch trại bên trong ở vào trại bên trong hán trung quân sĩ tốt dường như ở trải qua thế giới t ậ n thế a thướng quân cứu ta cho ta nước ta không muốn chết ta ở trương vệ mọi người trước mắt vô số sĩ tốt bị liệt diễm thiếu đốt phát sinh thê thảm kêu trên rất nhiều sĩ tốt khắp toàn thân đều bị ngọn lửa thiếu đốt cả người thành một cái lửa nhỏ người bọn họ ở trại bên trong mù quáng lao nhanh rất nhanh liền ngã trên mặt đất trương vệ cùng d ư ơ n g ngang d ư ơ n g nhậm mọi người thậm chí nghe thấy được một luồn mùi thịt vị mùi vị này không chỉ không làm nổi lên bọn họ m u ố n ăn trái lại để mấy người cảm thấy đến vô cùng buồn nôn t r u n g quanh đây liền một con ngựa đều không có càng không có những khác động vật mùi thịt vị là từ đ â u tới có thể tưởng tượng nếu là hỏa thế không chiếm được không chế mấy người bọn họ không tốn thời gian dài cũng sẽ cùng trước mắt sĩ tốt như thế biến thành một bộ tiêu thi trương quân chúng ta làm sao bây giờ g ư ơ n g ngang dương nhậm hai người đều nhìn phía trương vệ dù sao trương vệ là đại quân chủ tướng cũng là sư quân trương lỗ thân đệ đệ chúng ta trương vệ dầm nuốt từng ngụm từng ngụm nước khàn giọng nói đầu hàng đi l i ê n triệu đình đại quân bóng người đều chưa thấy liền tổn thất đến mức độ như vậy trận chiến này còn đánh như thế nào ta đã sớm nói chúng ta không cách nào chống đối bệ hạng huynh trưởng còn nghe tin dương tùng tiểu nhân lời g i à n pha ai nghe trương vệ nói muốn đầu hàng dương ngang dương nhậm hai tướng nhất thời thờ phào nhẹ nhõm trương tướng quân nói rất có lý quân hán không gì địch đ ổ i làm hàng thiên tử xuất đại quân thảo phạt lịch tặc lưu trương chúng ta vốn là không nên ngăn cản chúng ta hẳn là đại hán trung thần mới đúng quyết định được rồi muốn đầu hàng trưng ơ vệ vội vã phái ra hơn trăm tên không bị đại họa tiêu chết dọn lại lớn sĩ、si、tốt hướng về quân hán gọi hàng đại hán các tướng quân đ ừ n g q u ă n g tảng đ á cùng tên lửa chúng ta hà rồi chúng ta nguyện hàng xin mời chư vị tướng quân t h a chúng ta một mạng chúng ta đầu hàng những n à y đầu hàng gọi hàng tiếng bên dưới ngọn núi quân hán nghe được rõ rõ ràng ràng lý nho tựa hồ đối với hán trung quân biểu hiện khá là bất mãn nói rằng ta vốn cho là bọn họ có thể nhiều kiên trì một lúc đáng tiếc v ậ hạ nói đúng Nghệ h t vậy t chung q là sán hạ nhân tử đối với chủ động đầu hàng người chưa bao giờ giết vựa các ngươi hiện tại lập tức bỏ vũ khí xuống từ trên núi đi xuống tiếp thu đại quân ta hợp nhất nếu có ngu xuẩn mất không người nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giết không tha hiện ở trên núi hán trung quân không hề chiến ý làm sao nghĩ phản kháng liền ngay cả trương lỗ thân đệ đệ trương vệ đều không muốn phản kháng triều đình bọn họ chỉ muốn mau mau rời đi biển lửa chạy ra một mạng hán trung quân hết mức q u ă n g đi vũ khí phát điên giống như vọt tới bên dưới ngọn núi triệu vân mọi người tiếp thu tù binh công tác cũng tiến hành đến vô cùng thuận lợi một hồi đại bại để trương vệ ba tướng tất cả đều tán g đảm đơn giản đem dương bình quân cũng hiến cho quân hán trương vệ cùng dương ngang dương nhậm mọi người bị đại hỏa hun đến đen kịt tóc đều bị ngọn lửa cho liệu y dìa giáp càng không cần nói thiêu đến rách tạ t căn bản không giống chấp trưởng mười vạn đại quân đại tướng cũng như là chạy nạn dân chạy nạn bị quân hán tiếp thu sau khi ba người như đứng đóng lửa như ngồi đóng than trương vệ đối với triệu vân hỏi thử long tướng quân ngài u y c h ấ n thiên hạ cử thế vô địch ngài danh tiếng chúng ta ở hán trung liền sớm có nghe thấy triệu vân đối với trương vệ nói các ngươi là tù binh không muốn cùng bản tướng thấy sang bắt quản g làm họ có chuyện gì cứ việc nói thẳng ai vậy ta liền nói trương vệ cẩn thận nói ở chúng ta xuất binh trước huynh trưởng đã từng thu được bệ hạ tin trong thư nói chỉ cần chúng ta xuất quân quy hàng triều đình bệ hạ liền phong chúng ta vì là hầu hiện tại chúng ta đầu hàng cũng không biết điều kiện này còn có làm hay không ấ y phó tướng trương liêu lớn tiếng nói bệ hạ nói tới rất rõ ràng các ngươi đ à n g hoàng quy thuận triều đình mới có phong hầu chi thưởng bây giờ bọn ngươi với dương bình quan lập trại ngăn cản triều đình thiên minh dĩ nhiên phạm vào tội lớn ngữ phản thân làng n ị c h tặc vẫn muốn nghĩ ban thưởng bệ hạ không chém bọn ngươi đầu lâu, lâu đối với các ngươi đã là thiên đại ban thưởng trương vệ ngay vậy nhất thời choáng vẻ mặt đưa làm nói t ư ớ n g quân việc này không thể trách t a cũng không thể trách ta huynh trưởng đều là dương tùng là dương tùng cái k i a lợi thế tiểu nhân đầu độc h u y n h trưởng chống lại triều đình thiên b i n h ta cùng h u y n h trưởng nguyên bản đều là muốn trực tiếp đầu hàng thỉnh tướng quân minh giám a chương 448. vẫn là do bản tướng để giải thích ba chương 448. vẫn là do bản tướng để giải thích ba không còn hầu tức ban thưởng còn có thể bị thiên tử giáng tội trương vệ triệt để hoặc rồi hắn trở nên nói năng lộn xộn vô cùng cấp bách muốn hướng về mọi người giải thích bàn g thống cười nói được rồi được rồi vậy hạ chính là nhân từ thánh chủ các ngươi tuy rằng phạm lỗi lầm vậy hạ vẫn như cố gặp cho các ngươi một cơ hội bàn g thống tiến lên hai bước đối với trương vệ mấy người nói các người muốn bệ hạ ban thưởng mấy người gật đầu liên tục trương vệ người muốn thụ phong hầu tước trương vệ tiếp tục gật đầu hiện tại có một cơ hội có thể bảo vệ huynh đệ các ngươi hầu tước ban thưởng liền xem ngươi có thể hay không nắm chắc ta có thể nắm có thể a trương vệ cấp bách mở miệng nói tiên h sinh nhưng có sở cầu trương vệ không có không đồng ý tiên h sinh ngươi nhưng làm u ố n để ta trở lại khuyên huynh t r ư ở n g đầu hàng ngươi yên tâm chỉ cần ngươi đem ta trả về ta nhất định thuyết phục huynh trường huynh đệ chúng ta cũng không dám nữa cùng triều đình đối n ị c h trương vệ bây giờ nói đúng là lời nói thật lòng hắn đã bị một hồi đại họa sợ vỡ mật dù cho trương l ô giết hắn hắn cũng không muốn lại đánh bàn g thống thẩm nghĩ này trương vệ còn biết mình muốn cho hắn đối phó trương l ô cũng cũng có chút thông minh không phải thuần kẻ ngu si hắn lác phượng hoàng q u ả lông đối với trương vệ cười nói ngươi trở lại khuyên bảo trương l ô trương l ô không hẳn chịu nghe nếu là ngươi có thể khuyên động hắn hắn không phải sớm đầu hàng tại sao lại phái các ngươi tới đây chặn triều đình đại quân ra vẻ ngư ơ i dưới t r ư ớ n g bại quân ngươi dẫn nhánh bộ đội này trá mở cửa thành bắt sống hán trung văn võ đem tất cả mọi người đều bắt giữ sau khi ngươi huynh trưởng đương nhiên phải quy hàng t h i ê n tử trương vệ cẩn thận suy nghĩ một chút đúng là bằng thống kế sách càng thêm một thỏa có thể quân hán trá mở cửa thành không phải là đến gợi ra xung đột đến thời điểm hán trung bộ đội không lại đến cùng triều đình đại quân xung đột vũ trang trương vệ do, do dự o d dự nói thiên sinh ý nghĩ đúng là có thể được chỉ là nếu như đến thời điểm ta h u n h trưởng cùng chư vị tướng quân đánh tới đến làm cho triều đình đại quân có t ổ thất cái tiêu huynh đệ chúng ta còn có hầu vị sao ma siêu ô n vai đứng ở một bên n ạ o nghễ cười nói chỉ là trương lỗ cũng xứng cùng chúng ta giao thủ ngươi cũng quá để mắt ngươi huynh trưởng chỉ cần để ta quân giết vào trong thành đừng nói cùng ta quân giao thủ coi như trương lỗ muốn tự sát đều không cơ hội đó trương vệ nhỏ giọng hỏi vị tướng quân này là bản tướng ma siêu hóa ra là huy c h ấ n tây khương thần u y t i ê n tướng quân thất kính thất kính bàn g thống c ư ờ i đối với trương vệ động viên nói ngươi chỉ cần theo tam ư u kế làm việc b ậ y hạ hứa cho các ngươi đồ vật không có chút nào gặp thiếu cái kêu huynh đệ chúng ta sau đó liền dựa vào tiên sinh trương vệ lúc này quyết định đem mình huynh trưởng trương lô bán hắn cảm thấy đến mình làm như vậy cũng là là huynh trưởng được một điểm áp lực trong lòng đều không có trương vệ chọn một chút không có bị đại hỏa thiêu chết sĩ tốt cùng triệu vân mã siêu tuyển ra quân h ắ n hợp b i n h một nơi bại quân thêm vào triều đình đại quân vừa vặn là ba và người hướng về hắn chung chỉ nam trịnh bại lui mà đi mấy ngày sau đêm khuya trương vệ xuất l í n h này chi hỗn hợp bộ đội tìm đến nam trịnh nâng trong tay binh khí q u á t o nhanh mở cửa thành thủ thành tướng ta sương kỳ cúi đầu hỏi bên dưới thành người phương nào a trương vệ phẫn nộ quát người mủ liền lao tử cũng không nhận ra trương vệ tướng quân ngài tại sao trở về triều đình đại quân thế lớn dương bình quân đã bị quân địch công phá mau chóng mở cửa thành ra ta có chuyện quan trọng hướng về huynh trưởng bờ báo ai tướng quân đợi chút tiểu nhân vậy thì mở cửa trương vệ tự thân tới sương kỳ không có gì để nói nhiều trực tiếp hạ lệnh mở cửa h á n căn bản không nghĩ tới trương vệ có cấu kết triều đình đại quân đoạt thành độ khả thi thân là trương lỗ thân đệ đệ chấp trưởng h á n trung đại quân số một tướng lĩnh nếu như trương vệ đều phản cái kêu hàn trung cũng không cái gì hy vọng hết t h ầ đều tiến hành đến phi thường thuận lợi trương vệ mang theo triệu vân mã siêu chở một chúng đại hán danh dan thẳng đến trương lỗ p h ủ đệ mà đi trương lỗ nghe văn đệ đệ trương vệ trở về cũng liền bận bịu mặc quần áo tử tế hoán trong thành văn võ đến đây nghị sự trương vệ nếu bại lui mà về cái kia liền giải thích dương bình quan làm mất đi vừa mới qua đi bao lâu a dương bình quan liền không còn quân hán thực lực thật sự có kinh khủng như vậy sao trương vệ mang theo triệu vân mọi người bước vào trương phủ trương lỗ thấy đệ đệ trương vệ phía sau còn theo một đám t ư ớ n g tá nhất thời không vui nói trương vệ ngươi là xảy ra chuyện gì vì sao phải mang binh trở về vi h u n h không phải đã sớm nói sao quân sĩ chỉ có thể ở lại trong quân doanh còn có dương bình quan làm sao làm mất đi ngươi nhưng là xuất lĩnh mười vạn đại quân giữ cửa liền như thế mấy ngày đều không chịu được nữa sao huynh trưởng ngươi nghe ta giải thích còn chưa chờ trương vệ nói chuyện triệu vân liền tiến lên một bước cười nói trương thái thú vẫn là do bản tướng để giải thích đi trương lỗi cho rằng triệu vân là trương vệ dưới trướng thân vệ không vui nói ngươi là người nào cũng xứng cùng ta nói chuyện có còn hay không trên dưới tô thi danh hiệu của ta trương thái thú nói vậy nghe nói qua tại hạ thường sơn triệu tử long cái gì nghe triệu vân báo lên danh hiệu bên trong phòng một đám văn võ đ ề u kinh thường sơn triệu tử long vậy cũng là thiên tử dưới trướng mạnh nhất r ũ tướng cùng kim truy hoàng tự hợp thành đại hán song bích nghe đồn người này có thể với vạn mã thiên quân bên trong đến lấy tung hành lấy đại tướng thủ cấp dường như dễ như t r ở bàn tay bình thường ung dung nhân vật nguy hiểm như vậy ngay ở bên cạnh mình bảo vệ sư quân vài tên hán trung võ tướng trước tiên phản ứng lại bọn họ lúc này rút ra bên h ô n g bội kiếm hướng về triệu vân chém tới muốn đem triệu vân bước lui triệu vân cũng rút ra thánh nhân lý lẽ bảo kiếm ra vỏ hình như có một đạo quang mang rực rỡ lòng lánh ở trước mắt mọi người triệu vân chỉ điểm một kiếm liền đem phía trước nhất hán trung vũ đưa cánh tay chặt đứt. lại là mấy r ơ i kiếm đi sở hữu tiến lên phản kháng được tướng đều bị triệu vân đâm trúng m ộ t kiếm ngã trên mặt đất không ngừng chảy máu có thể bị trương l ô dẫn vì là tâm phúc cùng nhau thương nghị đại sự võ tướng có ít nhất nhị lưu võ giả thực lực bây giờ chỉ mấy hơi thở những cường giả này liền bị triệu vân đợi ngã m ã siêu cũng rút ra bội kiếm bảo kiếm ở trong tay hắn nổi lên sáng như tuyết hạ quang hắn lệnh giọng đối với trương l ô mọi người nói trương l ô ta khuyên các ngươi thành thật một chút không muốn manh động từ long tướng quân nhân nghĩa vì là hoài lưu các ngươi một con đường sống ta mã mạnh khởi có thể không tốt như vậy tinh khí mã mạnh kh cái này cũng là một vị tuyệt thế h u n g nhân a trong phòng hán trung tướng quân đều bị triệu vân đẩy nã g chỉ còn một đám văn thần run lầy bẫy t r ư ơ n g lỗ vô cùng không rõ đối với trương vệ hỏi a vệ ngươi vì sao như vậy a trương vệ kích động nói huynh trưởng ta sớm nói quá chúng ta không đấu lại triệu đ ỉ n h đầu hàng đi lẽ nào huynh đệ chúng ta không phải đại hán con dân sao nhu thần dương tùng không nghĩ đến thế cuộc chuyển biến xấu đến nhanh như vậy hán vốn đang cho rằng trương vệ có thể ở dương bình quan rẫy r u ộ một hồi sớm biết như vậy chính mình nên chạy trốn tới thục trung đi tị nạn dương tùng vì b ả n mệnh lớp lớp lo sợ đứng dậy nói rằng chư vị tướng quân xin nghe ta một lời chương 449, xoắn suýt lưu biểu chương 449, xoắn suýt lưu biểu mã siêu liếc dương tùng một ánh mắt hỏi ngươi là người nào a tại hạ dương tùng chính là sư quân giới trướng thủ tịch nữ sĩ h ả ngươi chính là dương tùng a hai người nói chuyện mã siêu lợi kiếm trong tay không hề có điểm báo trước một kiếm đâm vào dương tùng ngực n à y một kiếm trực tiếp đâm thủng dương tùng trái tim dương tùng trước ngực nhất thời máu chạy ồ ạt â ngươi dương tùng dối ra tay run dậy chỉ v ậ mã siêu hà nối với mã siêu hành vi vô cùng không rõ chính mình còn không nói gì nia hỏi qua tên của chính mình liền muốn giết người c o i đời này tại sao có thể có như vậy không giảng đạo lý người mã siêu lạnh lùng nói ngươi tiến vào hiến lời g i à n pha để trương lộ giới trướng những này giá áo túi cơm chống lại triều đình đại quân vì công phá các ngươi thảo trại đại quân ta tiêu hao không ít c ù n g tên cùng đạn đá món nợ này không thể tính ở trên thân thể ngươi dương tùng hai mắt trừng trừng trong lòng bi phân vô cùng vì là một m chút đạn đá cùng mũi tên liền muốn giết mình có hay không tiên lý a không phải là chút tảng đá vụ sao hán trung dương gia chính là cự phú ngươi s ố n nói ta bồi cho ngươi còn không được sao gấp đôi không đủ bồi cho ngươi gấp mười lần còn không được đáng tiếc dương tùng cũng không còn bồi thường cơ hội h á n thậm chí không có cơ hội nói chuyện mấy hơi thở qua đi vị này hán trung có tiếng gian đ ị n h chi thần liền tắt thở dương tùng t ự trạng thế thảm trong phòng hán trung văn thần công như h ế n lại không người nào dám nói hơn một câu trương vệ đối với trương lỗ quyết nhủ huynh trưởng đại hán quân sư phượng sổ tiên sinh nói rồi chỉ cần chúng ta có thể xuất quân đầu hàng triều đình vẫn như cũ có thể chiếm được phong hầu trí thưởng v ậ hạ cho chúng ta ban thưởng một điểm sẽ không thiếu huynh trưởng đầu hàng đi trương lỗ nhìn một chút bên cạnh mắt nhìn chằm chằm triệu vân cùng mã siêu thở dài nói ai ta vốn là vô ý cùng triều đình là địch chuyện đến nước này không h à n g có thể làm sao hy vọng triều đình tiếp thu hán trung sau khi có thể đối xử tử tế hán trung con dân triệu vân nghe vậy thu hồi thánh nhân lý lẽ nếu trương lỗ là nói lý người hắn cũng không cần thiết vận dụng thánh nhân lý lẽ trương thái thu yên tâm bệ hạ yêu dân như con đại hán bách tính tình trạng làm sao người trong thiên hạ dõi như ban ngày hán trung do triều đình đến thống trị bách tính tháng này chỉ có thể trở nên càng tốt hơn nếu có thể như vậy ta liền không tiếc trương lô lúc này tuyên bố đầu hàng triều đình đại quân rất nhanh sẽ chiếm lĩnh nam trịnh l i ê n trương lô đều hàng rồi hán trung còn lại quận lỵ đều truyền h ị c h mà bình định được nếu hán trung đã thuộc về triều đình thành cựu đã từng hán trung chi chủ trương lô nhất định phải rời nơi đây lưu hiệp đem hắn điều động tới lạc dương đến triều đình lạc quan lưu hiệp đồng ý cho anh em nhà họ trương h ầ u tước tự nhiên cũng sẽ đúng hẹn thưởng ban cho bọn họ rời đi hán trung thời điểm trương lô khá là không lớn thở dài nói ta này vừa đi thế gian liền lại không thiên sư đạo đạo bàn thống mỉm cười đối với trương lô nói rằng sư quân tình huống vậy hạ đã sớm biết bệ hạ ở thành lạc dương giao vẽ ra một mảnh đất thành cựu thiên sư đạo đạo đạo quan thiên sư đạo đạo thành kính đệ tử có thể đi đạo quan tu đạo nếu là thiên sư đạo đạo đệ tử không muốn đi đến đạo quan có thể thấy được tâm không thành sư quân cũng không cần bởi vậy xoắn suýt trương lỗ gật đầu nói bệ hạ chờ ta quả nhiên không tệ triều đình lấy thế lôi đình đoạt được hán trung tin tức này vừa ra thiên hạ trừ hầu đều kinh ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở hán trung khu vực nếu thiên tử lên đại quân tấn công đ í c châu như vậy liền tuyệt đối sẽ không chỉ được một cái hán trung liền lùi quân thiên tử ý đồ hẳn là lật đổ tây xuyền thạo diện t h u c vương l lưu trương kinh hoàng không nớt vội vàng điều động binh mã canh gác tây xuyên các nơi quan hải hợp phái r a người đưa tin đi đến tiên hạ các nơi hướng về đại hán các đường chư hầu cầu viện đáng tiếc trải qua năm ngoái một trận chiến các chư hầu tổn thất đều không nhỏ muốn giúp lưu trường cũng hưu tâm vô lực l i ê n ngay cả rất muốn ngăn chặn lưu hiệp nguy vương tào tháo trong thời gian ngắn cũng không cách nào xuất binh cũng may thuộc đạo gia nguy triều đình đại quân muốn đánh hạ tây xuyên cũng không dễ dàng không phải mấy năm công lào không thể bọn họ có thể thừa dịp khoảng thời gian này nghỉ ngơi dưỡng sức đợi được thiên tử cùng tây xuyên phân phân ra thắng thiên hạ chư hầu bên trong lo lắng nhất người ngoại trừ thuộc vương lưu trương ở ngoài thuộc về sở vương lưu biểu kinh châu lân cận tây xuyên nếu như thiên tử đoạt được tây xuyên khu vực cái kế tiếp có thể hay không c h ừ n g trị hắn đến thời điểm đánh tan lưu trương đại quân quay đầu r a xuyên chính mình nên làm gì chống đối lưu biểu vội vã tụ tập kinh tương văn võ thương nghị chống đơ triều đình đại quân v i ệ c xem thái ra khoái ra như vậy hảo tộc đối với chống lại thiên tử đều rất đ ẹ bụng sĩ tộc môn trong lòng biết được nếu là sẽ có một ngày thiên tử đánh chiếm kinh tương bọn họ ngày tốt liền đến đầu lưu biểu đối với chúng văn võ nói triều đình đại quân vào xuyên t h u c vương lưu trương hướng về cô cầu viện các ngươi nói cô có nên hay không xuất binh trợ hắn thái mạo lúc này đối với lưu biểu thi lễ nói đại vương thần cho là chúng ta bảo vệ tốt kinh tương liền có thể không cần để ý tới lưu trương thái mạo cực kỳ ích kỷ để hắn tiêu hao chính mình tài nguyên giúp lưu trương thủ ích châu hắn tất nhiên là không muốn lưu biểu lại hỏi vậy nếu như triều đình đại quân giết ra ích châu lại nên làm như thế nào b a n g ta kinh châu thực lực có thể có thể đỡ được thái mạo trầm mặc chốc lát nói rằng nếu như triều đình đại quân ra xuyên ta quân có thể hướng về ngộ vương tôn quyền cầu viện thái mạo lời vừa nói ra khoái lương liền ở trong lòng thầm m a n g thái mạo là náo t à n khoái lương lúc này đứng lên nói đại vương thái mạo nói như vậy không thích hợp thục vương hướng về ta đại sở cầu viện chúng ta cũng không muốn giúp hắn làm sao có thể hy vọng n ô vương tôn quyền trợ giúp chúng ta đây húng chi môi hở r ă n g lạnh thục quốc diệt ta nước sở cũng khó độc thiện thân lấy thần góc nhìn chúng ta nên đáp ứng thục vương t h ỉ n h cầu xuất quân vào t h ủ c ù n g hắn cùng chống lại triều đình đại quân thái mạo lắc đầu nói xuất trinh liền sẽ hao tiền tối của hao binh tổ tướng ta không đồng ý Khói l ư ơ n gần l nhất ủ u những năm này nỉ hành dựa vào một cái miệng ở kinh tương ăn sùng mặc sướng bất luận là thái gia vẫn là khóe gia nỉ hành đều là bọn họ khắc quý chịu đến các đại sĩ tộc lễ đãi hắn vẫn là giang hạ thái thu hoàng tổ kết bái huynh đệ cùng hoàng tổ tương giao tâm đầu ý hợp càng là lưu biểu bên người người tâm phúc rất được lưu biểu tín nhiệm chính mình có chuyện nhưng nói không sao đa tạ chúa công nghỉ hành không người xuống đối với lưu biểu không người thi lễ sau đó mở miệng nói chúa công thần văn thánh vũ thiên hạ đại thế đều ở chúa công nắm trong bàn tay hắn sở dĩ dò hỏi chúng ta chỉ là một loại thử thách thôi đối với thục vương lưu trương cầu về i ệ việc chúa công trong lòng sớm có kế sách tương đối nghỉ hành bất tài nguyện đoán một cái chúa công suy nghĩ trong lòng nghe n h ỉ hành lời nói lưu biểu k h ỏ miệng không kìm lòng được hướng lên trên b i t lên cái này di chính mình thực sự quá sẽ nói để hắn vừa nói như thế lưu biểu tuy rằng cái gì cũng không biết nhưng cảm giác mình rất lợi hại chương bốn trăm năm mươi đúng đúng đúng cô chính là như thế nghĩ tới chương bốn trăm năm mươi đúng đúng đúng cô chính là như thế nghĩ tới cái tiên nhị khanh liền đ o á n xem cô là nghĩ như thế nào thần tuân mệnh nhị hành hướng mọi người nói ta đại sở nếu là cứu viện tây xuyên bất luận là thắng là bại đều muốn tiêu hao ta đại sở sức mạnh cái này cũng là thái mạo tướng quân không muốn xuất binh nguyên nhân nhị hành đang khi nói chuyện còn nhìn thái mạo một ánh mắt bãi làm ra một bộ ta hiểu ngươi vẻ mặt thái mạo liền vội vàng gật đầu nói quá đúng rồi ta không muốn để đại vương xuất binh chính là cái đạo lý này nhì hành tiếp tục nói có thể khoái lương tiên sinh lời nói cũng không sai m ô i hở giang lạnh nếu là triều đình đánh hạ tây xuyên cái kế tiếp muốn đối phó có thể hay không là chúng ta đại sở chính là người không lo xa tất có phiền gần khoái lương tiên sinh quả thật nhìn xa t r o n g rộng người khoái lương bị nhì hành định hót đập đến mức rất là thoải mái khẽ vớt t r ò m dâu nói chính là này lý hai vị nói đều có đạo lý có thể các người nhưng không biết đại vương sớm có sòng toàn bị kế sách nhì hành cười nói đại vương thủ bên trong có một nhánh sức mạnh có thể chống đối triều đình đại quân cứu viện tổ quốc hơn nữa vận dụng này chi sức mạnh căn bản sẽ không tiêu hao ta đại sở tài nguyên thái mạo tướng quân cũng không cần đau lòng lưu biểu nghe vậy sướng sở trong tay mình còn có sức mạnh như vậy sao chính mình làm sao không biết có điều hiện tại nghỉ hành đều đem hắn mang ra đến rồi hắn cũng chỉ có thể khe gật đầu chờ nghe nghỉ hành sau đó phải nói cái gì chúa công trong tay này chi sức mạnh chính là nam dương lưu bị lưu bị chuân cư nam dương lâu này dưới t r ư ơ n g có tinh binh ba vạn lại có con vũ trước phi bực này vạn người không thể địch dung tướng do hắn ra tay đi cứu viện、Thục、quốc không thể thích hợp hơn nghỉ hành lời vừa nói ra mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ nguyên lai nghỉ hành đánh chính là lưu bị chủ ý lưu bị này ba vạn tinh binh không thuộc về bọn họ bất kỳ một nhà sĩ tộc coi như chết hết bọn họ cũng không đau lòng thái mạo cao mày nói đây chính là cái thực tế có thể lưu bị luôn luôn không nghe điều cũng không nghe tuyên hắn sẽ đồng ý trợ giúp lưu trương sao năm ngoái đại vương cùng chư hầu hội minh tấn công l ạ t dương yêu lưu bị đến đây lưu bị đều mượn cớ từ chối chuyện này thái mạo tướng quân hoàn toàn không cần lo lắng n ỉ hành tự tin đạo lưu bị người này tự xưng là nhân nghĩa bây giờ đồng tông gặp nạn hắn há có thể không cứu đại vương lấy đại nghĩa triệu chi lưu huyền đức tất nhiên đáp ứng Đã như thế. đại vương vừa giải tây xuyên nguy hiểm lại không cần tiêu hao một binh một tốt chẳng phải là song toàn mỹ đại vương không biết ngài mưu tính thần đoán được có đúng hay không lưu biểu có chút bị n h ỉ hành cho n h i ề u bối rối có điều để lưu b i ể u đi chợ lưu trương đúng là ý kiến hay có thể thử xem coi như lưu b i ể u không đồng ý xuất binh chính mình cũng không tổn thất gì lưu biểu khẽ gật đầu cười nói đúng đúng đúng cô chính là nghĩ như vậy cô này liền sai bảo người yêu lưu b i ể u đi đến t h u c quốc chính mình ngươi có thể nguyện đi một lần vì là cô phân h u a n h ỉ hành sâu sắc đối với lưu biểu tú trạo nói rằng t h â n nguyện làm đại vương bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử lưu biểu thỏa mãn gật gật đầu lấy mỉ hành ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục lưu bị không thành vấn đề ở thiên hạ chư hầu ánh mắt đều bị lưu hiệp phạt thục đại quân hấp dẫn lúc lưu hiệp k h á c một đội quân đã bí mật lẻn vào nam dương nhánh bộ đội này do đại tướng hoàng trung xuất lĩnh ra cắt lượng là quân sư đi theo đại tướng có hoàng tự nha lương văn x ỉ u ngụy duyên võ an quốc mọi người đều vì tuyệt thế dũng tướng triều đình đại quân đến nam dương sau khi cùng lưu bị bộ đội hội hợp lưu bị giới trướng còn có quân vũ trương phi trần đáo tr có thể nói kinh tương này một đội quân không k é m chút nào tấn công l í c h châu đại quân nam dương thái thú lưu bị ở trong phủ bày xuống n i ế n hội vì là g i a cát lượng mọi người đón gió tời trần lưu bị nhìn thấy g i a cát lượng đối với g i a cát lượng biểu hiện rất là nhiệt tình chắp tay nói ngoạ long tiên sinh chúng ta lại gặp mặt ngày đó ở ngoạ long cương bị liền biết tiên sinh chính là đương đại kỳ tài bây giờ tiên sinh trở thành đại hán trạng nguyên lại đánh thắng tị thủy quan cuộc chiến thực tại để bị ước ao a ra cát lượng lắc quần lông đối với lưu bị cười nói bây giờ bệ hạ mệnh hoàng thúc vì là đại quân phó soái đánh chiếm kinh tương hoàng thúc ba huynh đệ kiến công lập nghiệp cơ hội cũng tới trương phi nghe vậy hét lên ta đã sớm xem lưu biểu lão nhi không hợp mắt quân sư ngươi liền nói đánh như thế nào đi ngươi cho ta năm vạn binh mã ta ngày mai sẽ đem lưu biểu lão nhi đầu thu hạ xuống g i a c á t lượng định liệu trước l â y còn nói không đội ta ở đến kinh châu trước liền đối với lưu biểu có tính toán hoa tính toán thời gian lưu biểu sứ giả cũng gần như muốn đến trương phi nghi hoặc không hiểu nói ta muốn đi đánh lưu biểu lưu biểu lai sứ làm cái gì g i a c á t lượng cười nói đương nhiên là xin mời dực đức đi đánh hắn trương phi càng bối rối nói rằng lưu biểu đầu góc lại không xấu làm sao sẽ đưa ra như thế tiện yêu cầu không riêng trương phi không nghĩ ra lưu bị quan vũ hoàng trung mọi người cũng không quá rõ ràng gia cát lượng là có ý gì nhưng vào lúc này đại tướng trần đáo vào cửa b v m báo khởi bẩm quân sư lưu biểu sứ giả nghỉ hành ở bên ngoài cầu kiến lưu bị đột nhiên nhớ ra cái gì đó đối với gia cát lượng nói nghỉ hành nhưng là bệ hạ người ta tìm hiểu kinh tương tin tức toàn lại nghỉ hành giúp đỡ gia cát lượng lắc còn lông đối với chúng người cười nói nghỉ chính bình đến đây đại sự có thể đổ vậy hoàng thúc mau chóng xin mời chính bình vào đi lưu bị gật đầu nói nhanh đem chính bình tiên sinh mời đi vào chỉ một lúc sau n h ỉ hành đạp cửa mà vào người đối với mọi người chắp tay nói n h ỉ hành nhìn thấy quân sư hoàng thúc nhìn thấy chư vị tướng quân chính bình tiên sinh ngươi vẫn hướng về nam dương lan truyền tin tức giúp đỡ bị đại ân tiên sinh lần này đến bị nhất định phải tốt đẹp khoản đãi tiên sinh mấy ngày chỉ là không biết tiên sinh đến nam dương chuyện gì vậy thì muốn hỏi khổng minh tiên sinh n h ỉ hành hướng mọi người nói ở khổng minh tiên sinh xuất trình trước liền coi như gia t h u vương lưu trương muốn hướng về lưu biểu cầu viện cũng coi như gia thái mạo khoái lương ý kiến không hợp lưu biểu dưới chướng hai đại trọng thần sẽ vì trợ giúp thích châu mà tranh chấp vì lẽ đó quân sư liền dạy ta một phen lời giải thích để lưu biểu điều hoàng thúc trợ giúp t h ủ quốc ta lần này chính là vì là lưu biểu có nên nói hay không khách mà tới mọi người bỗng nhiên tình ngộ g i a cát lượng nói rằng cái tia chính mình lần này tất nhiên gặp mã đáo công thành lưu bị đối với g i a cát lượng hỏi khổng minh tiên sinh vậy ta đáp ứng lưu biểu đương nhiên đây là hoàng thúc k i ế n công lập nghiệp cơ hội t r ờ i cho g i a cát lượng vung lên quận ô n g đối với lưu bị nói muốn trợ giúp tây xuyên tất đi ba quận vào thủ mà muốn đi ba quận thì lại tất nhiên muốn quá tương dương kinh năm quận hoàng thúc xuất đại quân đi đến tương dương thời điểm có thể để lưu biểu ra khỏi thành cao quân là lưu biểu đem hoàng thúc tương dương tất nhiên sẽ không khả nghi chờ lưu biểu ra khỏi thành thời gian ta quân có thể một lần bắt tương dương này qua phạt q u á c kế sách vậy như đến tương dương lại xuất đại quân chinh phạt chư quận thì lại kinh tương khu vực tận quy b ệ hạ vậy từ thứ nghe vậy cười to nói d i ệ u qua phạt q u á c kế sách thật là d i ệ u kế vậy kế này hoàn h o à n liên kết lưu biểu lại sao có thể bất bại chương bốn trăm năm mươi mốt qua phạt quắc t lưu a p h biểu c làm ư u h i sao cũng không nghĩ đến lưu hiệp gặp hai tuyến tác chiến càng không nghĩ tới lưu bị đã sớm là thiên tử người hết sức tin tức không ngăn nhau để lưu biểu không có bất kỳ phòng bị nào thậm chí ở nhị hành truyền về tin tức nói lưu bị đồng ý đi đến tây xuyên thời điểm lưu biểu còn mừng rỡ không lướt cho tới lưu bị khao quân thỉnh cầu lưu biểu không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi g i a cát lượng đem lưu bị dưới t r ư ớ n g ba vạn sĩ tốt hết mức triệt đội thành đại phong quân tinh nhuệ theo lưu bị xuất c h i n người có từ thứ quan vũ t r ư ơ n g phi ngụy duyên hoàng tự trần đ áo lục tốn thái kiệt g i a cát lượng cùng hoàng trung thì lại xuất lính còn lại bộ đội thủ thế chờ đợi ba vạn đại quân lao thẳng tới tương dương ngụy duyên hăng hái đối với hoàng tự nói rằng a tự nhớ năm đó ta cùng cha ngươi ở kinh châu thời điểm vẫn bị người xem thường lần này đến kinh châu ta muốn để bọn họ nhìn ta ngụy văn trường là, là ai cơ chứ thái kiệt tắc vì là tòng quân tùy tùng lưu bị đại quân cũng siết chặt nằm đấm trong miệng lầm bầm nói thái ra lưu bị đem đại quân trân trú với tương dương thành ở ngoài chờ lưu biểu đến khao quân lưu biểu chuẩn bị đầy đủ rượu thịt lương thảo liền muốn ra khỏi thành khao lưu bị thái mạo đột nhiên mở miệng đối với lưu biểu nói đại vương lưu bị dưới trướng có thể có quan chương bực này vạn người không thể địch d i n g tướng đại vương như thâm nhập lưu bị doanh trại vạn nhất bọn họ nổi lên hạ người đại vương dùng cái gì chống đối chuyện này không thể nào biết người biết mặt nhưng không biết lòng thần nói như vậy cũng là nhắc nhở đại vương để người Lấy t h ầ được rồi liền y ngươi tâm ý lưu biểu phái thái mạo chi đệ thái trung áp giải lương thảo diệp thịt đưa vào lưu bị trại bên trong tưởng thưởng lưu bị dưới trướng tướng sĩ chính mình thì lại ở một đám tinh binh tướng tài d ư ớ i hộ vệ với trại ở ngoài ngắm nhìn lưu bị dẫn từ thứ quan vũ trương phi mọi người ra trại đối với lưu biểu chào hỏi bị đa tạ huynh trưởng đến đây khao quân ta đã ở trong doanh trại bị d ư ớ i rượu n h ạ c mong rằng huynh trưởng nể nang mặt mũi ẩm trên m ấ y chén lưu biểu ở đối diện la lên đa tạ hiền đệ lòng tốt có điều kinh tương thực sự là công sự bận rộn vi huynh liền không cùng ngươi cậu uống đợi ngươi chiến thắng trở về thời khắc vi huynh chắc chắn lúc tương dương thành bên trong đại bãi ế n hội vì là hiền đệ thành công n ă n g á i lưu b i xin mời lưu bị hội minh tấn công lạc dương thời điểm l bây giờ lưu biểu lại lấy công sự bận rộn vì là do từ chối lưu bị x i n mời kẻ ngu si đều biết hai người bọn họ nói tất cả đều là giả hai người nhựa tình huynh đệ đã sắp muốn duy trì không được lưu bị nhữ nhữ mày thấp giọng nói lưu biểu vì sao không vào trại lẽ nào hắn nhìn thấu ta c n ý đồ từ thứ quyết định thật nhanh đối với lưu bị nói hoàng thúc bất luận lưu biểu đang suy nghĩ gì hiện tại đều là chúng ta cầm nã lưu biểu tuyệt hảo thời cơ nếu là lúc này không động thủ thì lại hối hận thì đã mượn nếu như lưu bị là chúa công chắc chắn sẽ không đồng ý từ thứ kiến nghị hắn còn cần nhân nghĩa cái này đại kỳ đến mời chào thiên hạ hiện t ạ i lưu biểu thu nhận giúp đỡ lưu bị trước hắn lại có thể nào đối với lưu biểu ra tay có thể hiện tại lưu bị cùng lưu hiệp một đời trước lưu bị hoàn toàn khác nhau hắn lưu huyền đức chính là thiên tử thần tử bệ hạ thân phong nghi thành đình hầu cái gì mời chào hiện t ạ i lớn mạnh thế lực căn bản là không phải lưu bị nên nghĩ tới sự hắn chuyện cần làm chỉ có một cái vậy thì là chấp hành b ệ ra lệnh vì là bệ hạ đạt được thắng lợi chỉ cần có cơ hội thủ thắng coi như tổn thất một chút danh vọng lưu bị cũng sẽ không chú ý lưu bị nhỏ giọng đối với quan vũ nói n h ị đệ ngươi có mấy phần chắc chắn bắt giữ lưu biểu? quan vũ nhẹ rên một tiếng ngạo nghê nói liền như dễ như t r ở bàn tay bình thường bắt vào tay cái kia nhị đệ liền động thủ đi vi huynh cũng xuất đại quân tấn công được quan vũ gật ngủ đông nhiên vung một cái dây cương ngựa xích thố liền như cách huyền múi tên nhọn bình thường nhanh như chấp hướng về lưu biểu vào tới từ lưu biểu dưới trướng chư tướng góc độ đến xem một thân lục bảo quan vũ khác nào một trận màu xanh lục do xoáy thái mạo thấy thế kinh hai nói không được là quan vũ quan vũ có lòng xấu xa lưu bị phản nhanh đi ngăn cản hắn thái mạo hạ lệnh để các tướng sĩ ngăn cản quan vũ chính hắn nhưng điều khiển ngựa sau này xúc quan vũ nhưng là thiên hạ thành danh đã lâu tuyệt thế dũng tướng chết ở dưới tay hắn cường tướng vô số kể chính mình bao nhiêu cân lượng thái mạo trong lòng vẫn là rõ ràng hắn có thể không muốn trở thành quan vũ vong hồn d ư ớ i đ a o bảo vệ đại vương tặc tướng dừng lại lưu biểu bên cạnh hơn mười viên tướng quân đối với lưu biểu trung thành độ không thấp bọn họ biết rõ chính mình đánh không lại quan vũ vẫn như cũ xuất quân vào tới lưu bị cũng vung lên thư hùng xong cổ kiếm cao giọng nói các tướng sĩ v ậ hạ có chỉ bắt sống phản tặc lưu biểu theo ta xông lên phong giết địch trại bên trong ba vạn tinh nhuệ quân hán đồng loạt giết ra họ hét nhằm phía sở quân quan vũ thanh long hiện nguyệt đao thẳng thắn thoải mái đến thẳng lưu biểu ai cản ta thì phải chết quan vũ một đao vung ra che ở hắn trước người ba tên kinh châu võ tướng đồng thời bị quan vũ chém làm hai đoạn những n à y nắm giữ nhị lưu võ tướng thực lực sở tướng thậm chí ngay cả quan vũ một đao cũng không ngăn nổi quan vũ thần dũng rất lớn kinh sợ sở quân tướng sĩ quan vũ bên cạnh sở tướng võ nghệ vốn là cùng hắn cách biệt rất xa bây giờ lại bị quan vũ khí thế nhất mười phần sức chiến đấu liền năm thành đô không phát huy ra được quan vũ chém giết bọn họ liền như giống như ăn cháo. quan vũ khoảng cách lưu biểu càng ngày càng gần hắn gần như thực lực vô địch đã đem lưu biểu xem choáng váng lưu biểu cường hạng ở chỗ bên trong chính trị lý châu c ò n có một bộ nhưng hắn nhưng võ nghệ thấp kém lên chiến trường sau khi chính là người bình thường đối mặt quan vũ như vậy như thần tự ma dũng tướng sản sinh lòng sợ hãi cũng rất bình thường ngoại trừ quan vũ ở ngoài trương phi ngụy duyên hoàng tự trần đạo bốn tướng cũng làm gương cho binh sĩ ở sở quân trong trận đại sát tứ phương lưu biểu này chi k h a quân bộ đội căn bản đánh không lại trang bị hoàn mỹ binh sĩ cô lập sức chiến đấu cường hãn quân hán hai quân vừa mới tiếp xúc sở quân sĩ tốt tựa như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống tan tác tư thế khó có thể ức chế quan vũ lại chém mấy tướng xông thẳng đến lưu biểu trước người tả r ố i tay một cái liền đem lưu biểu thân thể nâng lên cho nào đó lại đây quan vũ nhắc theo lưu biểu biểu hiện ung dung vô cùng liền dường như nhắc theo một con gà còn tệ như thế lưu biểu là cao quý sở vương chưa từng được quá bực này vào nước tình huống trước mắt căn bản là không có cách khác chịu đựng lưu biểu cảm giác mình thật giống nơi ở trong mơ vẫn là một cơn đ c n g ộ n chương bốn t a xá tiểu nhân lấy đại nghĩa có gì không thể chương bốn ta xá tiểu nhân lấy đại nghĩa có gì không thể quan tướng quân đừng đừng g i ế ta t ở ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết lưu biểu vẫn là không hăng hái bắt đầu xin tha quan vũ liếc lưu biểu một ánh mắt khinh thường nói vậy hạ có chỉ phải bắt sống phản tặc lưu biểu chỉ cần ngươi đàng hoàng chớ lộn xộn quan m ũ sẽ không chém ngươi được vậy thì tốt thấy quan vũ cũng không muốn, muốn mệnh u n m của mình lưu biểu không khỏi thở phào nhẹ nhõm quan vũ một tay nhắc theo, thanh long một đào, một tay mang theo lưu biểu cao giọng quát to phản tặc lưu biểu đã bị ta bắt sống bọn ngươi còn không đầu hàng càng chờ khi nào hiện tại đầu hàng bệ hạ có thể nhiều bọn người tính mạng nếu n g u x u ẩ n mất khôn định chém không đ ú n g tha sở quân trận hình đã bị quân hán giết xuyên sở vương lưu biểu lại bị quan vũ giam giữ đi. kinh châu quân cũng không còn bất kỳ chiến y không phải chạy từ phía chính là quỳ xuống đất xin hàng trên thực tế những ngày sở quân đến hiện tại cũng ở vào choáng váng trạng thái theo đạo lý tới nói bọn họ là ra khỏi thành khao lưu bị đại quân lưu bị quân đội với bọn hắn hẳn là chiến hữu a nhưng dù là những chiến hữu này đối với bọn hắn hẳn là chiến hữu a nhưng dù là những c n hữu này đối v ớ bọn họ đ ộ n n g i a n không chút nào nương tay giết cho bọn họ đột nhiên k n g cũng ở trong loạn quân bị ngụy duyên chém chết ở thái mạo bên người chỉ còn dư lại tộc đệ thái c à n thái càn thái khôn vì là thái gia mạnh nhất tiên thiên võ giả thái mạo mỗi lần xuất trinh đều sẽ để bên trong một người tùy tùng bây giờ thái khôn đã chết thái càn liền vẫn bảo hộ ở thái mạo bên cạnh cùng thái mạo như hình với bóng ở quan vũ xông về phía trước giết thời điểm thái mạo liền lui hắn cùng thái càn xuất lĩnh thái g i a dòng chính bộ đội hoảng sợ như chó mất chủ sợ bị quân hán đuổi theo chạy trốn trên đường thái càn đối với thái mạo nói huynh trưởng đại vương bị quan vũ bắt chúng ta nên mau mau về tương dương cố thủ thành chúng ta khẳng định là không thể quay về thái mạo dùng sức quật chiến mã t h ở hồn hển đối với thái c ả n nói đại vương ở quân h á n trên tay tương dương quân coi giữ tất nhiên b ì n h không chiến tâm tương dương thành phá là chuyện sớm hay m u ộ n chúng ta nếu như cố thủ tương dương cũng sẽ như đại vương bình thường vì là quân h á n bắt vậy chúng ta nên làm gì đi về phía nam đi triệu kinh nam bốn quận chư vị thái thú xuất quân chống đỡ lưu bị lại triệu đến giang hạ thái thu hoàng tổ cùng chúng ta đồng thời phản kích lưu bị lưu bị tuy rằng giết chúng ta một trở tay không kịp có thể dưới trướng hắn mỹ chỉ có hơn ba vạn người Coi như hắn có thể đánh hạ tương dương cũng không thủ được nhưng là đại vương đại vương bị quân địch bắt được đó là hắn m ệ n h hắn m ệ n h như vậy không trách chúng ta công tử tông người ở trường sa chúng ta có thể ở trường sa ủng lập công tử tông vì là sở vương chống đỡ lưu bị sở vương lưu biểu có hai vị công tử trưởng tử lưu kỳ ấu tử lưu tông lưu tông chính là thái phu nhân sinh vì là thái gia dòng chính thái mạo luôn luôn ham muốn ủng lập lưu tông vì là thế tử có thể lưu biểu cũng không phế trưởng lập ấu tri tâm chuyện này liền cầm cự được hiện tại lưu biểu bị bắt thái mạo đơn giản biết thời bế thế đem lưu tông đẩy tới sở vương bảo tọa hai người thoát thân bước chân liên tục thái càn lo l ắ n g nói huynh trưởng đại vương ngươi có thể không để ý nhưng ta thái ra nhà cũ ngay ở tương dương lẽ nào chúng ta liền gia quyến cũng không muốn sao thái mạo hiện tại chỉ sợ quan vũ đuổi theo đem mình cũng chém làm sao còn lo lắng được tới gia quyến hắn đối với thái càn nói thiên tử luôn luôn lấy nhân nghĩa vì là hoài sẽ không làm đổi tận giết tuyệt việc hắn sẽ không giết thái ra người nhiều nhất cũng chính là tịch thu thái ra ở tương dương thành bên trong tài sản tổn thất như vậy chúng ta còn chịu được, được. chỉ cần có thể ổn định kinh nam bốn quận cúng giang Hạ, chúng ta thái ra tổn thất đều có thể bù đắp lại thái gia thân là kinh tương đệ nhất đại tộc không chỉ c ó l à ở tương dương có sản nghiệp ở kinh châu mỗi cái quận huyện thái gia đều là quái vật khổng lồ thái mạo sợ quan vũ truy sát thực quan vũ vẫn chỉ nhìn chằm chằm lưu biểu căn bản không đem thái mạo để ở trong mắt n h ắ t gan bọn trốn nhất chạy trốn bỏ chạy có thể làm sao hợp nhất kinh tương hội binh sau khi quan vũ tự mình đem lưu biểu giải vào trong l ể ưu nhìn ngồi ở trung quân xoái vị lưu bị Bi, lưu biểu trong lòng ngũ vị tạc trần hai người lần đầu gặp gỡ thời điểm vẫn là lưu bị Bi binh bại thế nghèo dường như chó mất chủ giống như đến kinh châu nhờ và chính mình ngăn ngắn thời gian mấy năm tự mình rót thành hắn tù nhân. trong lòng oán hận bên dưới lưu biểu cũng không biết từ đâu tới dũng khí ngầm đầu đối với lưu bị hỏi lưu huyền đức ta lưu biểu tự hỏi không xử bạc với ngươi đem nam dương quận cho ngươi làm chỗ an thân ngươi chính là như thế báo lại ta sao ngươi luôn luôn tự xưng là nhân nghĩa lẽ nào đây chính là ngươi nhân nghĩa lưu bị ngươi chính là cái giả nhân giả nghĩa tiểu nhân lưu bị trong lòng mặc dù đối với lưu biểu có mấy phần hồ thẹ tình nhưng căn bản sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra h ã n nghiêm nghị đối với lưu biểu nói rằng cảnh thăng hình ngươi xác thực đối với có đủ thân điểm này bị không phủ nhận có thể nhân nghĩa hai chữ cũng chia nhân từ tiểu nhân đại nghĩa tiểu nghĩa trong thiên hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần người ta đều là hán thất dòng họ đều là bệ hạ thần tử theo đạo lý tới nói nên cộng đồng phụ tá bệ hạ không p h ụ hán thất có thể cảnh thăng huynh lại làm cái gì cùng t a o tháo viên thượng chờ một đám lịch tặc hội minh tấn công triều đình đây là công nhân i phản bội a thân là đại hán dòng họ nhưng thành phản bội c h i tặc cảnh thăng huynh chết rồi lại có gì khuôn mặt đi gặp đại hán liệt tổ liệt tông ta cùng cảnh thăng huynh là huynh đệ tỉnh vì là tiểu nhân tiểu nghĩa ta đối với bệ hạ chính là nước nhà tình cảm trung quân báo quốc tỉnh đây mới thực sự là nhân nghĩa ta xá tiểu nhân lấy đại nghĩa có gì không thể lưu bị r ứ t lời quan vũ trương p h i chờ huynh đệ tất cả đều khen hay được ta đại ca nói thật sự quá tốt rồi sinh m à thành người nên có chung quân báo q u ố c tri tâm nếu là thành phản tặc há không bôi nhọ cái này nhân tự quan v ũ cảm thấy xấu hổ lưu biểu há miệng nhưng lại không có lực phản bác lưu bị cuối cùng thở dài nói bây giờ ta vì là tù nhân nói cái gì đều không có tác dụng không biết h u y n đức dự định xử trí ta như thế nào lưu bị nghiêm mặt nói xử trí như thế nào cảnh thăng hình chúng ta không cách nào quyết định đến đem cảnh thăng minh áp giải đến lạc dương mặc cho bệ hạ xử lý có điều bệ hạ chính là thiên cổ thành quân luôn luôn thưởng phạt phân minh nếu là cảnh thăng minh có thể lập công trụ tội hoặc có thể giảm bớt bệ hạ đối với ngươi xử phạt bệ hạ nhân tử có lẽ sẽ n h i u cảnh thăng minh một mạng các ngươi làm muốn cho ta chiêu hàng kinh châu các quận lưu bị gật đầu nói đúng là như thế lưu biểu lắc đầu cười khổ nói h u y ê n nước ta tình cảnh ngươi cũng biết nay kinh tương các quận thế lực rắc rối phức tạp có thể lại không có người nào thế lực là ta dòng chính ta vì sở vương thời gian vẫn còn có thể cân bằng thế lực khắp nơi duy trì kinh tương ổn định hiện tại ta thành các ngươi tù nhân những người sĩ tộc nhà giàu lại sao lại nghe lệnh của ta nếu ta đoán không lầm thái mạo hẳn là muốn đi trường sa ủng lập lưu tông vì là sở vương lưu bị nghe lưu biểu nói như vậy cảm khái nói thế ra đây chính là ưu ác tính như thế thế ra nếu như không ngăn chặn thế ra ta đại hán hạ tràng sớm muộn cũng sẽ như kinh châu bình thường cảnh thăng minh hiện tại ngươi còn cảm thấy đến bệ hạ đối phó thế ra có lỗi sao chương bốn r õ ràng có thể quét ngang một mực muốn dùng như kế chương bốn rõ ràng có thể quét ngang một mực muốn dùng ngữ kế thế g i a tuy là ư u ác tính nhưng nếu không dựa vào thế g i a ta cũng không cách nào ngồi vững vàng này sợ vương vị trí cõi đời này có thể như bệ hạ như vậy hùng tài đại l ư ợ c g quân vương có thể có mấy người đây lưu biểu là người thông minh hắn không phải không rõ ràng thế g i a hại thậm chí tào tháo tôn quyền mọi người so với lưu biểu càng hiểu thế g i a càng rõ ràng thế g i a đối với vương quyền nguy hại nhưng bọn họ vẫn như cũ muốn đối với thế g i a thỏa hiệp hết cách rồi thỏa hiệp sau khi còn có thể tiếp tục làm vương nếu như cùng thế ra mâu thuẫn trở nên gây gắt bọn họ liền vương vị đều ngồi không vững bọn họ còn có thể làm sao tuyển khẳng định là muốn ngồi trước ổn vương vị sau đó sẽ chậm rãi ngăn được phân hóa lôi kéo thế ra đây là một cái tương đương quá trình dài rằng giặc thậm chí có rất lớn lật xe sát xuất có thể cắt chư hầu nhưng không có lựa chọn nào khác lưu hiệp cùng chư hầu điểm khác biệt lớn nhất chính là không ỉ lại sĩ tộc nhà giàu sở hữu sức mạnh đều nắm giữ ở lưu hiệp trong tay mình quản trị sĩ tộc dám không nghe nói lưu hiệp có thể trực tiếp đem bọn họ d i ệ t từ thứ đối với lưu biểu nói cảnh thăng công ngươi không có thể giúp chúng ta chiêu hàng toàn bộ kinh châu chiêu hàng tương dương quân coi giữ tổng không thành vấn đề chứ chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta chiêu hàng tương dương quân coi giữ cũng coi như ngươi một cái công lớn phần này công lao đầy đủ ngươi giữ được tính mạng lưu biểu thở dài một tiếng nói rằng vậy ta thử xem đi hắn cùng thái mạo ra khỏi thành khao quân tương dương thành bên trong quân coi giữ liền do khoái lương khoái việt minh đệ c h ấ p trưởng nếu như bọn họ nhớ tới tình cũ mở cửa thành quy hàng triều đình chính mình còn có thể bảo vệ mệnh nếu là khoái lương mọi người nổi lên dị dạng tâm tư ở trong thành đ ụ n g lập chính mình trường tử l i u kỳ là vua cái kia lưu biểu cái này sở vương sẽ không có bất kỳ giá trị lợi dụng ba vạn đại quân liệt trận với tương dương thành dưới một trận đại chiến qua đi quân hán các tướng sĩ vẫn như cũ đội ngũ nghiêm trình tinh kỳ chỉnh tế như rừng mới vừa lưu biểu những người khao quân bộ đội liền món ăn khai vị cũng không tính căn bản là không đủ bọn họ đánh trừ phi trông giữ lưu biểu đi ra quân trận đi đến tương dương thành trước h á n đ ố i với lưu biểu cảnh cáo nói lưu cảnh thăng ngươi chớ lộn xộn á ta ra tay có thể không nhẹ không nặng ngươi muốn lộn xộn ta liền b ó p trên ngươi lưu biểu có chút yếu ớt nói trương tướng quân yên tâm lão phu tuổi tắc lớn hơn thân thể không như vậy cường tráng sẽ không lên chạy trốn chi tâm lưu biểu đối với tương dương thành quân coi giữ họ hay nói chư vị tướng sĩ ta đã quyết định quy thuận triều đình quy thuận bệ hạ các người mau chóng mở cửa thành ra quy hàng triều đình đi lưu biểu xuất hiện gây nên trong thành sĩ tốt một trận dối loạn bên dưới thành là đại vương thật sự là đại vương vậy phải làm sao bây giờ mở cửa thành sao mở hay không mở cổng thành không phải chúng ta có thể quyết định nhanh đi bẩm b á o khoái lương tiên sinh không lâu lắm khoái lương khoái việt cùng công tử trẻ tuổi lưu kỳ liền dẫn một đám kinh tương văn vo đi đến đầu tường lưu biểu có điều là ra khỏi thành ha quân liền bị lưu bị bắt việc này liền khoái g i a huynh đệ đều không nghĩ đến chờ sự tình phát sinh sau khi bọn họ cẩn thận cân nhắc mới cảm thấy đến đây là thiền tử tại hạ một bản cờ lớn minh công đích châu ám đồ kinh thương qua phát q u á t những n à y mưu kế hoàn h o à n liên kết khiến người ta khó lòng phong bị thiên tử cũng quá không nói võ đức rõ ràng có thể dùng đại quân quét ngang nước sở một mực muốn dùng mưu kế này còn làm sao chơi phụ vương lưu kỳ nhìn thấy bên dưới thành lưu biểu lập tức gấp đến độ đỏ cả mắt ở lưu biểu hai đứa con trai bên trong lưu t ô n g tâm tư âm trầm yêu chơi không vạt lưu kỳ cùng lưu biểu đúng là có mấy phần chân tình ở nhanh mở cửa thành cứu ta phụ vương khoái việt đối với khoái lương hỏi huynh trưởng làm sao bây giờ lúc này mở thành sợ là không thích hợp khoái lương trầm giọng nói thương dương một mất ta đại sở liền vong bây giờ chỉ là đại vương bị bắt mà thôi chúng ta có thể ủ n g lập công tử vì là tân vương tiếp tục chấp trưởng đại sở tương dương thành tường kiên cố lưu bị này mấy vạn người công không ra đây ta không muốn làm cái gì tân vương ta chỉ cần phụ vương liệu kỳ cao giọng nói các người nghe ta phụ vương lời nói mau chóng mở cửa thành ra bằng không ta vậy thì từ đầu tường n h ả xuống l i u kỳ âm thanh rất lớn liền tương dương thành d ư ớ i quân hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng lưu biểu nghe được lưu kỳ nói như vậy không khỏi hớt hai mắt kỳ nhi trong ngày thường lưu kỳ liền đối với lưu biểu vô cùng tôn trọng cực điểm hiếu đạo lưu biểu vẫn đối với này không để ý lắm cho rằng lưu kỳ sở dĩ làm như thế chỉ là muốn thu được hắn hảo cảm do đó kế thừa vương vị lưu tông có thái gia chống đỡ lưu kỳ tuy rằng cùng k h o e i gia giao hảo có thể dù sao không bằng lưu tông như vậy là thái gia trí thân hắn muốn làm vương cũng chỉ có thể dựa vào lưu biểu nhưng hôm nay mình tới nguy nan thời khắc lưu biểu mới phát hiện mình sai rồi l ư u kỳ đứa nhỏ này đối với mình là chân tình thực lòng tuyệt không là diễn xuất đến hắn không tiếp tính mạng cũng phải cứu chính hắn một cái phụ thân nếu như lưu biểu sớm biết như vậy hắn nhất định sẽ k i ệ t lực phản bác bài trừ các loại ý kiến phong lưu kỳ vì là thế tử lưu bị cũng nghe do khoái lương cùng lưu kỳ mọi người đối thoại hắn ấn lại thư hùng s o n g cổ kiếm cao giọng hò hét nói khoái lương tiên sinh các ngươi vẫn là mau chóng mở thành đầu hàn g đi bệ hạ lần này tấn công kinh châu phái mười vạn đại quân lại đây ta giới chướng này ba vạn người có điều là bệ hạ quân tiên phong thôi chờ triều đình đại quân một đến tương dương làm sao chống đối hiện tại mở thành đầu hàng lấy bệ hạ chi nhân tử còn có thể giảm b ấ t chịu tội của các ngươi đối với các ngươi từ nhẹ xử phạt nếu như tiên sinh ngu xuẩn mất k hôn chống lại triều đình thiên b i n h cái kia tương dương thành phá đi nhật chính là k h ó á i gia diệt môn thời gian d i ệ t tộc chuyện như vậy đối với danh gia vọng tộc lực c h ấ n nhiếp tương đương cường nghe lưu bị nói như vậy k h ó á i lương cũng trần trở đối với có thể hay không bảo vệ tương dương thành bọn họ cũng không nắm chắc nếu là một không cẩn thận dẫn tới gia tộc d i ệ t hết bọn họ cái nào còn có mặt mùi đối với liệt tổ liệt tông huyền đức công nếu chúng ta mở thành đầu hàng ngươi có thể bảo đảm chúng ta an toàn sao ngươi an toàn. Ta k h ô lúc c h nào tốn h nhưng bệ hạ có thể bệ có bảo đảm. Lưu tiến n n lên hai bước lớn tiếng đối với trong thành người hô ta chính là kiến vũ ba năm khoa cử tràng nguyên l ụ c tốn lục bán l u ôn lần này bệ hạ phái đại quân t r i n h phạt kinh châu ta may mắn trở thành toàn quân trước khi đi bệ hạ giao cho ta một đạo thánh chỉ chỉ cần kinh tương quan lại có ăn năn trì tâm mở thành đầu hàng bệ hạ cũng có thể đối với đó chước phạm vào tội ác từ nhẹ xử lý chí ít giữ được tính mạng không có vấn đề nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thì lại diệt hết tam tộc khoái lương đại nhân khoái da là chết hay sống đều ở ngươi trong một ý nghĩ liên đại hán khoa cử trạng nguyên đều đến rồi có thể thấy được thiên tử s á t thực phái ra đại quân tiến vào kinh tương lưu bị không có nói láo khoái việt nhỏ giọng hỏi huynh trưởng làm sao bây giờ khoái lương trầm mặc chốc lát nói rằng mở cửa thành đầu hàng việc quan hệ khoái ra bộ tộc vận mệnh khoái lương không đánh cuộc được h á n loang thoáng cũng có thể cảm giác được thiên tử chính đang dần dần nắm giữ thiên hạ đại thế loại này đại thế không phải sĩ tộc có thể phản kháng nhìn đứng nạo nghễ với bên giới thành Phân chương n p bốn trăm năm mươi t ố n kinh tương thái gia chương bốn trăm năm mươi bốn kinh tương thái gia quân hán vào thành tiếp quản tương dương thành phòng thủ t ư ơ n g dương quân coi giữ toàn bộ tức vũ khí bị quân hán giam giữ chờ đợi bọn họ chính là đại hán khoa cử sĩ tử môn giáo dục đem bọn họ triệt để chuyển biến thành trung thành với đại hán trung thành với thiên tử tướng sĩ sau lại từ đầu trình biên sắp xếp đại hán đồn tiến quân k h o i lương k h o i việt mọi người xuất kinh tương văn võ n ê n tiếp lưu bị đối với lưu bị b á i nói chúng ta b á i kiến huyền đức tướng quân lưu bị nghiêm túc nói bệ hạ tuy rằng đặc xá bọn ngươi tội chết nhưng ta đại hán khoa cử cùng thổ địa quốc sách các ngươi nhất định phải tuân thủ kinh tương hào tộc diễn kịch thổ địa ẩ n nắp nhân khẩu nhất định phải phun ra các ngươi đều là tội thần nếu như đối với việc này lừa gạt bệ hạ hậu quả không phải các ngươi có thể chịu đựng chúng ta biết được ta khoái gia đồng ý không trả giá dân g lên sở hữu thổ địa phân phát sở hữu nô bộc tư binh cung triều đình đăng ký trong danh sách ta mã ra cũng vậy ta phun ra cũng đồng ý tuân thủ bệ hạ q ố c sách lục tốn hướng mọi người nói triều đình sẽ không ác ý cướp giật các ngươi thổ địa sở hữu đem thổ địa trả cho triều đình sĩ tộc bệ hạ đều sẽ dành cho tương ứng bồi thường chỉ là các ngươi dù sao cũng là tội thần này bồi thường sẽ không có ngoại trừ thổ địa cùng nhân khẩu bên ngoài bọn ngươi gia sản triều đình cũng sẽ tiền phi pháp một nửa xem như là đối với các ngươi trừng phạt đây là bệ hạ ý chỉ, bọn ngươi có gì gì n g h ĩ không k h ó i lương mọi người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm liên tục đối với lục tốn bài nói bệ hạ nhân tử tha thứ chúng ta tội lớn chúng ta cảm niệm bệ hạ ân đức còn đến không kịp lại há có thể có ý tưởng khác đa t ạ bệ hạ khoan dung chúng ta nguyện cống hiến cho bệ hạ. t a mã ra con cháu sang năm tất tham gia khoa cử đến đáp b ệ hạ đại ân b ệ hạ đại ân chúng ta cảm động đến rơi nước mắt những n à y kinh châu sĩ tộc phụ tá lưu biểu n ư u nịch chỉ dựa vào này một cái đem bọn họ hết mức chém đều không quá đáng bây giờ lưu hiệp chỉ là tịch thu đất đai của bọn họ cùng bộ phận tài sản bọn họ vẫn như cũ có thể quá phú ra ông sinh hoạt đối với những người này tới nói đã xem như là tốt nhất kết cục mấy ngày sau ra cắt lượng hoàng trung cũng xuất đại quân tiến vào tương dương thành bên trong tự triều đình đại quân cướp đoạt tương dương sau thái mạo với trường sa ủng lập lưu tông vì là sở vương tụ tập kinh nam bốn quận đại quân liên lạc giang hạ thái thu hoàng tổ dự định phản công tương dương g i a c á t lượng tụ tập chư tướng ở lưu biểu trong p h ụ nghị sự nơi này nguyên bản là sở vương phủ hiện tại vương phủ bảng hiệu dĩ nhiên hai xuống g i a c á t lượng đối với thái kiệt nói rằng thái mạo ngu xuẩn mất k hôn dự định cùng triều đình thiên binh gắng chống đối đến cùng đối với loại này phần t ử ngoan cố triều đình tuyệt không nông triều theo ấ n đại hán luật pháp tụ chúng mưu phản người đang chém tam t ổ có điều bệ hạ nệ tình người trung thành tuyệt đối vì là triều đình lập được không ít đại công liền không chủ tộc n à y thanh tra tịch thu thái phủ nhiệm vụ bệ hạ dự định giao cho người đến chấp hành thái kiệt một mặt cảm kích đối với gia cát lượng nói bệ hạ ân trọng c á i t ấ t liệu mình báo đáp thái mạo mưu phản theo đạo lý tới nói hắn thái kiệt đều nên bị liên lụy chu diệt hiện tại bệ hạ không chỉ tha thứ thái kiệt còn nguyện ý nhiều thái g i a người một mạng như vậy ân trọng đầy đủ thái kiệt đối với lưu hiệp thể sống chết cống hiên cho thực quân hắn vào ở tương dương thành sau khi thái kiệt đã nghĩ về thái gia nhìn nhưng hắn vẫn cứ nhìn xuống thái ra chính là mưu phản gia tộc nếu là hắn một mình đi thái ra chọc hiểu lầm gì đó liền không tốt b trong h á i Kiệt ố t thể cục có q gia. Gia u vòng năm năm không được tham gia khoa cử đây là bệ hạ khoan dung bọn họ điểm mấu chốt ngoài ra phải như thế nào trừng trị người nhà họ thái đều do ngươi mà định dù sao nếu là không xem ở trên mặt của ngươi thái gia lẽ ra nên chu tộc thái kiệt cung kính nói quân sư yên tâm hiện tất không phụ bệ hạ nhờ vả Nguyễn Duyên đã sớm xem thái gia không hợp m ắ thoại n g e quân bản tướng vừa vặn n h à n r ô i không chuyện gì theo ngươi cùng đi thái g i a đi một lần làm sao thái kiệt đối với ngụy duyên thi l ễ nói ngụy tướng quân đồng ý giúp ta thái nào đó cầu cũng không được thương dương thành thái phủ tự quân hán vào ở tương dương tới nay người nhà họ thái vẫn trong lòng rún sợ chỉ lo quân hán lúc nào g i ế t đến t ậ n cửa mấy ngày nay thái phủ trên dưới đều đàng hoàng không có người nào dám ra ngoài có thể liên tiếp mấy ngày quân hán cũng không có động tĩnh này để bọn họ càng thêm sợ hay nghi hoặc bọn họ không tin tưởng quân hán sẽ bỏ mặc bọn họ thái g i a mặc kệ thái g i a lao ra chủ thái p h ú ngồi n g trên bên trong thư phòng thái phủ quản gia lảo đảo xông vào không tốt quân hán quân hán giết tới cửa thái p h ú n g tuổi tác đã cao hắn sớm đã đem ra chủ vị trí chuyển cho nhi từ thái mạo thái g i a tất cả đều do thái mạo phụ trách là phúc không phải h o ạ là h o ạ tránh không khỏi chớ h o à n g sợ theo lão phu qua xem một chút quân hán tinh binh một phần nhảy vào bên trong phủ một phần ở thái phủ ở ngoài đem thái phủ hoàn toàn vây quanh thái phủ bị một đám thê thiếp nâng thủ ở trước cửa khi bọn họ nhìn thấy quân hán người cầm đầu lúc trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt xuất quân đi đến thái phụ không phải người khác chính là thái g i a con thứ thái kiệt làm sao sẽ là thái kiệt thái kiệt mẫu thân họ bạch là thái phúng mua về một cái ca cơ thái phúng ở một lần say rượu làm cho nàng có thái kiệt bởi vậy đem thu làm thiết thất thái kiệt mẫu thân ở thái g i a địa vị cực thấp nói là thiết thất thực cùng nô b ộ cũng không kém là bao nhiêu xem thái kiệt như vậy con thứ thái g i a một chảo một đám lớn thái phúng càng là không có đem hắn để ở trong lòng ở thái phúng trong lòng chỉ coi trọng thái mạo thái trung thái hòa những này, thái gia con trai trưởng. thái kiệt loại này con thứ tuổi nhỏ thời điểm thái phúng xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn chờ bọn hắn lớn rồi nếu là biết chữ liền cho bọn họ một cái thái phủ quản sự vị trí để bọn họ cho thái g i a con trai t r ư ở n g làm người hầu thái kiệt là chết hay sống thái phúng cũng không quan tâm thậm chí hắn rời đi thái g i a sau khi thái phúng đều chưa từng có hỏi hắn đi tới nơi nào không nghĩ đến hôm nay thanh tra tịch thu thái phủ người dĩ nhiên là thái kiệt thân phận này chuyển biến cũng quá nhanh cùng thái g i a người khác không giống thái hòa biết được thái kiệt làm cái gì lúc này thái hòa mồ hôi lạnh chạy dòng trong lòng tràn ngập hoảng a dày n g ư ơ i mang binh về thái g i a là dụng ý gì n g ư ơ i hiệu lực t h i ê n tử thái kiệt nhìn quét một vòng trước mắt thái g i a người có thể đứng ở cửa đều là thái g i a nhân vật có máu mặt những người này đã từng đối với mẹ con bọn hắn cực điểm nhục nhã càng là thái mạo huynh đệ mấy người ở hắn tuổi nhỏ thời gian đối với thái kiệt trách đánh nhục mạ chính là chuyện thường như cơm bữa ở trong những người này thái kiệt cũng không có tìm được mẹ mình bóng người hắn cũng không có đáp lại thái phúng lời nói trái lại hỏi mẹ ta ở đâu thấy thái kiệt hỏi lên mẹ của chính mình thái hỏa càng hoẳng rồi thân thể cũng không nhịn được run lên đối với cái này sớm đã bị chính mình khí như tệ lý lao tiếp h thái phúng tự không hỏi đến cuộc sống của nàng tình hình làm sao thái phúng cũng không biết có thể hiện tại thái kiệt hỏi mẹ của chính mình thái phúng cũng chỉ đành mở miệng nói mau đem bạch phu nhân tiếp đi ra cùng hạ dày gặp mặt chương bốn trăm năm mươi năm nhi tử thi đậu chương bốn trăm năm mươi năm nhi tử thi đậu hạ dày rời, rời nhà lâu như vậy là nên gặp gỡ mẫu thân thái phúng sở dĩ đối với thái kiệt thái độ tốt như vậy là nhìn ra thái g i a bây giờ vận bệnh rất khả năng nắm giữ ở thái kiệt trên tay nếu không thì h ắ n không thể lưu ý thái kiệt mẫu thân chết sống có thể thái p h ú nói g n ra lời ấy sau khi chu vi người nhà họ thái một cái đều không n ú c đ í c h thái p h ú n g cảm thấy đến có gì đó không đúng tao mày nói xảy ra chuyện gì để cho các ngươi đi đón b ạ c h phu nhân đi ra các ngươi không nghe sao thái phủ quản gia cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng lao ra b ạ c h bạch phu nhân bị bệnh bị bệnh chuyện khi nào vậy lao phu làm sao không biết nghe nói mẫu thân của chính mình sinh bệnh thái kiệt ánh mắt nhất thời trở nên trở nên sắp bén hã t ử nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau tại đây to lớn thái phủ bên trong thái kiệt để ý nhất chính là mẫu thân nếu như mẹ của chính mình thật sự xảy ra điều gì tình hình hắn nhất định sẽ làm cho thái phủ người trả giá thật lớn quản gia nhỏ giọng nói việc này lao ra phải hỏi cùng công tử mới được thái phúng quay đầu nhìn về thái hòa nghiêm nghị nói thái hòa xảy ra chuyện gì ta chuyện này thái hòa ấp a ấp h ú n g nói rằng thái kiệt tự ý rời đi thái gia trái với thái gia tộc quy bạch phu nhân thành tựu mẹ của hắn nên đại tử được quá ta có điều là làm cho nàng làm mấy ngày việc nặng nàng liền bị bệnh mẹ ta bị bệnh thái kiệt tiến lên hai bước đối với thái hòa chất vấn nàng hiện tại ở nơi nào chuyện này chuyện này thái hòa â p đúng không dám nói lời nào ngụy duyên tiến lên một bước lạnh giọng nói t h à n g quân đại nhân hỏi ngươi nói ngươi vì sao không nói lời nào lại â p đúng ta làm thì ngươi đều là võ tướng thái hòa có điều là dựa vào thái g i a thế lực lẫn vào kinh châu con người ngủ ngốc thực lực của hắn có thể so với thái mạo kém quá nhiều rồi cùng trước mắt ngụy duyên càng là không cách nào đánh đồng với nhau bị ngụy duyên trên người hết u y sắt chi khí vọt một cái thái hòa cũng lại không kìm được run cầm cập nói rằng bạch phu nhân ở phòng chứa tuổi bên trong con trai của nàng phạm lỗi lầm ta đem nàng nhốt vào phòng chứa tuổi lấy đó trừng phạt Gì? thái h ò a ngươi dĩ nhiên như vậy sỉ nhục mẫu thân ta thái kiệt nghe vậy kích động vô cùng hắn đẩy ra mọi người hướng về phòng chứa tuổi đi đến từ trên xuống dưới nhà họ thái không người dám tiến lên ngăn cản ngụy duyên mệnh vài tên đại phong quân sĩ tốt đi theo ở thái kiệt bên cạnh thái phúng đứng tại chỗ hai mắt thất thần hắn biết thái ra lần này xem như là triệt để xong xuôi thái phúng một mặt bất đắc dĩ nói rằng thái h ò a ngươi làm sao có thể làm như vậy đây biết rõ bạch phu nhân là mang bệnh thân ngươi còn đem nàng nhốt vào phòng chứa tuổi thái kiệt lại là phạm sai lầm bạch phu nhân cũng chính là phụ thiếp t h ấ ta thái phúng đem sự tình quái đến thái hòa trên đầu thái hòa rất là không rõ thái phúng có bao nhiêu thiết thất e sợ liền thái phúng bản thân đều không rõ ràng chứ những người này luôn luôn do tộc quy quản lý cùng hạ nhân như thế có thể tùy ý trừng phạt h á n thái hòa trong ngày thường không biết thu thập bao nhiêu tộc nhân thậm chí còn có người chết ở phòng chứa tuổi bên trong thái hòa trực tiếp tìm hai cái hạ nhân đem thi thể kéo ra ngoài chôn hiệu rõ sự những việc này dĩ vang thái phúng hỏi cũng không hỏi làm sao lúc này liền thành sai lầm thái kiệt đẩy ra phòng chứa tuổi cửa phòng một luồng múc meo nước mũi ngụi vị từ bên trong phòng tu chỉ thấy mâu thân bạch phu nhân ăn mặc một thân cũ nát màu xám bố ý ỉa nằm ở phòng chứa t u ổ i bên trong mẹ người thế nào rồi nương thái kiệt cũng không chê này gây mũi mùi vị tiến lên đem mâu thân ôm lấy thân thiết địa đối với nàng dò hỏi kiến nhi n g ư ơ i trở về n g ư ơ i thi đậu khoa cử sao bạch phu nhân hết sức suy yếu nhưng vẫn quan tâm thái kiệt học nghiệp toàn bộ thái g i a thái kiệt chỉ đem mình muốn thi khoa cử sự tình nói cho mâu thân thái mạo mệnh lệnh cấm chỉ người nhà họ thái thi khoa cử bạch phu nhân cũng vẫn như cũ chống đỡ con trai của chính mình mặc dù vì vậy mà bị phạt bạch phu nhân cũng vui vẻ chịu đự thi đậu nhi tử thi đậu thái kiệt nhìn trong lòng suy yếu mẫu thân mũi đ a u xót hai hàng nước mắt tràn mi mà ra thi đậu là chuyện tốt t a con ta thành tài sau đó không cần lại làm người hầu nương thật vì người cao hứng kiệt nhi làm sao khóc thi đậu nên cao hứng không khóc đến nương lau cho ngươi sát bạch phu nhân đưa tay ra đi lau thái kiệt nước mắt đối với thái kiệt nói đáng tiếc nương phạm vào tộc u y không thể rời đi phòng trớ tuổi nếu không thì nhất định phải tự mình làm trên một bàn ăn sáng cho ta nhi chúc mừng khắc khắc khắc đang khi nói chuyện bạch phu nhân đột nhiên kịch liệt khắc lên phun ra một ngụm máu tươi nương người thổ hết u y bệnh cũ không lo lắng k i ệ t nhi người đi nhanh đi tổng ở lại phòng chứa tuổi nếu là bị gia chủ nhìn thấy gia chủ sợ làm u ố n trừng phạt ngươi chủ nhà họ thái hắn hiện tại không làm gì được nhi tử thái kiệt đối với b ạ c h phu nhân nói triều đình đại quân dĩ nhiên đánh hạ tương dương hiện tại tương dương thành là bệ hạ quản trị thành trì ta về nhà lần này là đại biểu triều đình t r ừ n g trị thái g i a sau đó mẹ con chúng ta không cần tiếp tục phải xem người nhà họ thái s á t mặt những người bắt nạt nương người nhi tử nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn kiên nhi làm quan h ừ n nhi là đại hán khoa cử tiến sĩ xuất thân hiện vì là hà đ ồ n g tri phủ lấy toàn quân thân phận theo quân t r i n h phạt phản tặc lưu biểu đúng rồi phản tặc lưu biểu cũng bị bệ hạ đại quân bắt bạch phu nhân là cái phụ đạo nhân ra không biết tri phủ là cái cái gì quan có điều con trai của chính mình nếu có thể tùy tùng triệu đình đại quân đi đến tương dương h i ệ n nhiên là chịu đến thiên tử trọng dụng lưu biểu là cao quý sở vương đều bị thiên tử bắt giữ xem ra kinh châu thật sự là muốn đội chủ lương người m à đợi chút chốc lát người nhà họ thái bắt nạt ngưng món nợ này nhi tử hiện tại liền với bọn hắn thanh toán bạch phu nhân thấy thái kiệt trong mắt phủ đ k i á i nhi chờ chút làm sao nương nương thân thể không có chuyện gì điểm ấy bệnh không coi là cái gì người từ nhỏ đến lớn vẫn cùng nương sống nương tựa lẫn nhau chúng ta chịu đến trừng phạt còn thiếu sao không đều vượt qua đến rồi thái g i a lại không được cũng là sinh n g ư y i n u ô i người địa phương thái phúng dù sao cũng là người cha ruột người không nên vọng động có thể giúp thái g i a một cái liền giúp một cái đi toán n ư ơ n g cầu người được không bạch phu nhân nhìn phía thái kiệt ánh mắt tràn ngập khẩn cầu vẽ nàng tính cách thiệt lương không đành lòng xem trong ngày thường ở chung người gặp tàn sát dù cho những người này đối với nàng cũng không được bạch phu nhân cũng không đành lòng thái kiệt vốn là muốn trước hết giết mấy cái bắt nạt mẫu thân á c đồ lại nghiêm trị thái g i a người nhìn thấy mẫu thân như vậy hắn cũng có chút nhẹ dạ cũng được xem ở nương trên mặt nhi có thể bông thà thái g i a có điều thái g i a mưu nịch nhất định phải trả giá thật lớn mới có thể lắng lại bệ hạ lựa giận tham dự mưu làm trái người nhất định phải xử tử điểm này nhi tử cũng không cách nào giúp bọn họ bạch phu nhân gật ngủ nói rằng nương biết bọn họ trái với đại hán luật pháp là có tội thì phải chịu Thái Kiệt t đem mẫu lần này thanh tra tịch thu thái gia gặp cơ hết thái gia sở hữu điện sản nô bục cửa hàng của cải như có cố ý ẩn giấu không báo người giết nghe nói thái kiệt muốn thanh tra tịch thu thái phủ thái g i a mọi người âu lên Cái gì? Xét người h Như thái à được? vậy sao được? Ta l u lại, hả thể có bị n g ư cơ hết? Thái ra dựa ò n chính thái chạch càng dọn ngươi g chạch thái hô. Thái Kiệt, là cao vào cái gì đại biểu triều đình n g ư ơ i dựa vào cái gì thanh tra tịch thu ta thái ra thái kiệt lạnh lùng nói chỉ bằng ta là đại hán khoa cử sĩ tử tiến sĩ xuất thân một cái nho nhỏ khoa cử học sinh liền nắm giữ thanh tra tịch thu thái phủ quần to ta không tin lưu hiệp mở khoa thủ sĩ thi điện c h ú n g tuyển chia làm ba vị trí đầu một giáp ba tên vì là tiến sĩ cùng đệ chính là đại gia biết rõ t r ạ nguyên bảng nhãn thái n g Hoa. h a kiệt lắc đầu nói tiến sĩ xuất thân chính là bệ hạ tự mình chọn lựa ra nhân tài ta may mắn đến bệ hạ ưu ái tứ hà đông tri phủ theo quân tổng quân chức vụ bệ hạ càng là đem thanh tra tịch thu thái phủ trọng trách giao phó cho ta các người đối với khoa cử quả thực là không biết gì cả nghe thái kiệt nói như vậy thái ra mọi người không khỏi khiếp sợ một cái không có thứ gì học sinh chỉ cần thông qua khoa cử cuộc thi liền sẽ có lớn như vậy quyền lực đại hán đây là sắp trở trời rồi ha xem thái kiệt ý tứ khoa cử xuất thân tiến sĩ địa vị thậm chí muốn so với sĩ tộc nhà giàu xuất thân con cháu đích tôn còn cao hơn vậy bọn họ thái gia tính là gì nhìn thất kinh người nhà họ thái lao ra chủ thái phúng trong mắt hiện ra vẻ cô đơn thái phúng là già rồi nhưng hắn còn không hồ đồ b ệ hạ muốn lấy khoa cử sĩ từ quản lý thiên h ạ từng bước thay thế được sĩ tộc nhà giàu thậm chí tiêu diện sĩ tộc nhà giàu chuyện như vậy thái phúng đã sớ biết vì lẽ đó hắn mới gặp ngầm đồng ý thái mạo liều mạng chống lại triều đình đại quân nguyên nhân chính là hắn biết triều đình đại quân một khi đánh hạ kinh châu thái g i a liền sẽ từ kính tương đỉnh cấp hào tộc rơi xuống bụi trần phai mở mọi người kết quả này đối với cao cao tại thượng người nhà họ thái tới nói là hoàn toàn không thể tiếp thu phụ tá sở vương cùng triều đình cùng tồn tại còn có thể duy trì thái g i a địa vị bất biến thái phúng vốn định chính là thái g i a còn có thể cùng đại sở cùng chống đỡ triều đình mấy trăm năm để kinh sở trở thành thời xuân thu chiến quốc nước sở như vậy tồn tại không nghĩ đến lúc này mới vừa tới kiến vũ ba năm triều đình đại quân liền đem tương dương công phá xem này s u t h ế triều đình thu phục kinh tương toàn cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian thái phúng trong lòng mơ hồ có chút hối hận sớm biết như vậy liền nên toàn lực bồi dưỡng khoa cử sĩ tử thái g i a thêm ra mấy cái xem thái kiệt nhân tài như vậy không như t r ư ớ c là gia tộc lớn tuy rằng không thể xem quá khứ như vậy diễn kịch thổ địa xúc dưỡng tư binh khống chế địa phương có thể chí ít có thể tiếp tục được hưởng minh hoa phú quý cơm non áo đẹp sinh hoạt đúng rồi thái kiệt cũng là người nhà họ thái thái g i a hay là còn có cơ hội thái phúng ngẩng đầu lên đối với thái kiệt nói a dậy ngươi thật sự muốn làm đến như thế tuyệt sao ngươi dù sao cũng là ta người nhà họ thái liền không thể đối với gia tộc mở ra một con đường xin lỗi ta không phải người nhà họ thái thái kiệt lạnh lùng lắc đầu nói ở ta vào kinh thành tham gia khoa cử thời điểm thái hỏa cũng đã đem ta trục xuất thái g i a ở ta rời đi thái g i a sau khi thái g i a còn ngược đãi mẫu thân ta thái g i a cùng ta cái nào còn có một tia tình cảm ở thái phúng nghe vậy quát măng thái hỏa nói vô liêm sỉ ai đưa cho ngươi quyền lực đem ta thái g i a t ử tôn trục xuất thái g i a phụ thân là đại huynh là hắn nói người nhà họ thái không cho tham gia khoa cử ai tham gia khoa cử liền muốn bị trục xuất gia tộc lại không thể người nhà họ thái tự xưng hắn là gia chủ ta chỉ là nghe theo hắn dặn dò a lúc đó thái mạo không cho phép người nhà họ thái tham gia khoa cử thái phúng cũng là biết được bọn họ khi đó coi khoa cử như hồng thủy m á n h thú sao có thể để chính mình đệ tử dính lên bây giờ suy nghĩ một chút thái g i a hành động thực sự quá nông cạn đã có đệ tử ưu tú muốn tham gia khoa cử vậy hãy để cho hắn đi mà chỉ ít có thể cho thái g i a lưu một cái đường lui không đến n ỗ i giống như ngày hôm nay bị động bị bọn họ vứt bỏ con thứ thái kiệt mang đội thanh tra tịch thu thái ra Chỉ có thái ể nói là người nhà là họ h t tự ăn quả. Thái ăn ác quả. kiệt cao giọng nói b ậ y hạ có chỉ ngoại trừ cơ hết thái g i a tất cả tài sản ở ngoài còn muốn chu diệt thái mạo thái trung thái hòa trở phản bội c h i t ậ c thái gia tộc người toàn bộ tiến vào lao giáo doanh cải tạo thời hạn mười năm trong vòng mười năm không được tham gia k h o a cử thái hòa nghe nói thái kiệt muốn giết mình sợ đến vong hồn đại mạo cao giọng nói thái kiệt ta là ngươi h i n h trưởng ngươi không thể giết ta coi lời này hạ có lấy đệ giết huynh đạo lý thái phúng cũng sắc mặt tái nhận âm thanh dun dày đối với thái kiệt lên tiếng xin xỏ cho thái kiệt chính là phụ sai rồi có thể không tha cho ngươi huynh trưởng một mạng n g ư ơ i nếu có thể bỏ qua cho ngươi huynh trưởng ta đồng ý đem g i a chủ vị trí chuyển cho ngươi g i a chủ vị trí thái g i a g i a chủ không phải thái m ạ o sao huống chi ta đối với thái g i a vị trí gia chủ không có bất cứ hứng thú gì ta đời này chỉ trung thành với bệ hạ không sẽ để ý gia tộc ngụy duyên tướng quân ngươi có thể đ ộ n g thủ được rồi ngụy duyên vung tay lên nói rằng đem người nhà họ thái toàn bộ đưa vào trong tủ chặt chẽ chống giữ cho tới phản tặc thái hòa giải vào từ lao tùy ý hành hình, hình. như hổ như sói quân hán tướng sĩ xông lên phía trước giam giữ bao quát thái phúng ở bên trong thái g i a mọi người thái g i a người chút nào không dám phản kháng nếu muốn thanh tra tịch thu thái g i a toàn bộ tài sản như vậy bên trong tòa p h ủ đ ệ này tất cả liền đều cùng người nhà họ thái không có quan hệ bọn họ ở trong tù hoàn thành thân phận xét duyệt sau khi liền sẽ bị áp giải đến lao giáo doanh ban ngày cùng đồn điền quân cùng khai khẩn đất hoang buổi tối giáo bách tính biết chữ lấy này tiến hành cải tạo người nhà họ thái cải tạo kỳ tương đối dài thời hạn mười năm mười năm sau nếu là bọn họ biểu hiện hài lòng còn có thể thả ra có điều thái phúng bây giờ đã già l ọ n gọn còn có mấy cái mười năm nếu không có gì bất ngờ xảy ra hắn liền muốn ở giam cầm làm lụng bên trong này cuối đời quân hán tuy xử lý thái g i a có thể thái mạo vẫn như cũ sinh động kinh nam bốn quận thái thú ở các quận danh gia vọng thộc cùng hộ tụ lên đại quân quân chia thành bốn đường hướng về tương dương mà tới mà giang hạ hoàng tổ cũng chuẩn bị xua quân cùng bọn họ hội hợp cùng chống đỡ quân hán g i a c á t lượng lắc quả l ô n g nhẹ giọng nói xem ra chúng ta lần này muốn đồng thời cùng năm đường quân địch tác chiến quan vũ chiến ý tăng cao nạo nghĩa nói đừng nói là năm đường đại quân Coi như là năm mươi đường đại quân thì lại làm sao gà đất cho sành hạng người không đỡ nổi một đòn ai dám đến chiến quan mỗ lúc này lấy thanh long hiện nguyệt đao chém chi nhị hành nghe vậy c ư ờ i nói quan tướng quân trí dũng thiên hạ mọi người đều biết chỉ là có lúc không cần binh đao cũng có thể phá địch gia cát lượng đối với nhị hành hỏi chính bình tiên sinh có thể có phá địch thượng sách nhị hành đối với gia cát lượng thi lễ nói ta cùng hoàng tổ tương giao tâm đầu ý hợp nguyện bằng ba tức không nát miệng lưỡi nói hoàng tổ đến hàng chương bốn trăm năm mươi bảy ta nhị đệ chính bình đến rồi chương bốn trăm năm mươi bảy ta nhị đệ chính bình đến rồi ra cắt lượng cười nói nếu thật có thể như vậy chính mình tiên sinh chính là công đầu việc này không nên chậm trễ hành vậy thì khởi hành nhì hành rất quý trọng lần này cơ hội là công lúc này một mình đi đến giang hạ nếu như hoàng tổ kẻ ngu này đã xuất binh vậy thì không kịp bên cạnh bệ hạ nhân tài đông đúc chính mình lại muốn l ậ p công không biết phải trở tới khi nào giang hạ quận thái thủ phủ hoàng tổ điểm tê đại quân bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất trinh giang hạ thành t i ự u kinh tương quân sự trọng chấn hoàng tổ dưới trướng nhưng là có mười vạn đại quân lần này thái mạo mời hắn cộng thảo kinh tương hoàng tổ quyết định xuất binh cũng là trải qua đắn đò suy nghĩ Quân hắn hoàng hạ tương bắt, dương, sở vương sở biểu bị á khoái lương, khoái i việt xuôi, gia lương, cũng đồng dạng bị bắt. Sở vương song xuôi, khoái gia song xuôi, thái Hắn song cũng bị cực bị Sở xuôi, suy yếu. gia lớn gia vừa vặn có thể thừa dịp thời cơ này của thời nếu như có thể cùng thái mạo đồng thời phụ tá lưu tông đoạt lại tương dương như vậy đại sở cách cục tất nhiên sẽ nhờ đó thay đổi hắn hoàng gia đem thay thế được khoái gia cùng thái gia đồng thời chấp t r ư ờ n g đại sở trở thành nước sở siêu cấp hào tộc hấp dẫn như vậy để hoàng tổ muốn thử liệu một phen hoàng tổ đang muốn hạ lệnh xuất binh thuộc cấp tô phi vào cửa nói tướng quân n h ỉ hành tiên sinh tới chơi giang hạ yêu cầu thấy tướng quân hả ta nhị đệ đến chính bình đến rồi chính bình không phải là bị khốn tương dương sao làm sao sẽ tới đây mặc kệ là nguyên nhân gì nhị đệ thoát vây đều là chuyện tốt mau mau mời ta nhị đệ đi vào không lâu lắm tô phi liền dẫn nhị hành bước vào đường bên trong nhị hành nhìn thấy hoàng tổ mừng rỡ mở hai tay ra trong m i ệ n g ị ê ệ đại ca nhị đệ huynh đệ hai người chăm chú ôm nhau nhị, hành nói. Đại ca, ta thật muốn à? nhị đệ ta cũng lả ta nghe nói tương dương lâm vào đang muốn phát bình đi cứu ngươi không nghĩ đến ngươi nhưng đi đến giang hạ thực sự là quá tốt rồi nhị hành cùng hoàng tổ sở dĩ có thâm hậu như thế tình nghĩa còn muốn từ mấy năm trước nói tới lúc đó nhị hành dựa vào cao siêu nịnh hót ký xảo trở thành lưu biểu bên người người tâm phúc kinh tương danh sĩ không ai không biết lưu biểu vì là nắm giữ nhị hành như vậy danh sĩ phụ tá ma đắc chí đem nhị hành phái đến giang hạ thấy hoàng tổ cùng hoàng tổ khoe khoang nhị hành nhân ở trên triều đường nhục mạ tào tháo mà thành danh tiếng t â m lớn cực kỳ hoàng tổ học đòi văn v ẻ cũng đúng nhị hành biểu hiện rất tôn trọng bãi rượu khoản đãi n ị hành trong bữa tiệc hoàng tổ đối với n ị hành hỏi n ị hành tiên sinh từng cư hứa đô không biết hứa đô có gì kinh tài tuyệt diễm nhân tài nghỉ hành đại đại liệt liệt nói hứa đ ộ a chỉ có đại nhi khổng văn cử t h i ể u nhi dương đức tổ Chứ hai người này ở ngoài không còn nhân vật liên tào thừa tướng dưới trướng một đám hưu thần võ tướng cũng không tính nhân vật đều người ngu ngốc thùng cơm túi rượu thị túi ngươi không đáng nhắc tới hoàng tổ âm thầm gật đầu thầm nghĩ này nghỉ hành quả nhiên như nghe đồn như vậy c ũ n g đến không giới hạn hắn rồi hướng hoàng tổ hỏi tiên sinh cho rằng tào tháo dưới trướng trúng văn võ so với ta hoàng tổ làm sao ngươi ha ha không thể nói không thể nói hoàng tổ đưa tay đặt tại bội kiếm trên chỗ kiếm trầm mặt nói rằng tiên sinh cứ nói thẳng ta hoàng tổ không phải khí lượng nhỏ h ẹ p người bất luận tiên sinh nói như thế nào ta đều có thể tiếp thu vậy ta nhưng là ăn ngay nói thật ta nhỉ hành uống thả cửa một chén rượu cười to nói tào tháo dưới trướng túi rượu người ngu ngốc làm sao có thể cùng hoàng tướng quân lẫn nhau so sánh nếu như miễn cưỡng muốn lẫn nhau so sánh cái tiết tự như hủ thảo chi ánh huỳnh quang so với bầu trời chi hạ nguyệt hoàng tổ vốn là đã làm tốt nổi giận chuẩn bị nghe nhỉ hành nói như vậy không khỏi sửng sốt ở nhỉ hành trong lòng chính mình như thế như bước sao hắn không xác định địa đối với nhỉ hành hỏi chính bình tiên sinh ngươi quả thực nghĩ như vậy sao đó là tự nhiên ta nghĩ chính mình chưa bao giờ nói dối ta ngay thẳng thiên hạ mọi người đều biết ta ở trên triều đường cũng dám kích chống n ụ c mạ tào tặc lại há có thể lừa dối tướng quân hoàng tổ nghe vậy gật g ủ này ngược lại cũng đúng là n h ỉ hành tổng không đến nỗi không sợ tào tháo chỉ có e ngại chính mình n h ỉ hành trả lời để hoàng tổ tâm tình sung sướng n h â miệng cười nói cái t i ê u tiên sinh cho rằng ta là cơ nào dạng người thiên hạ danh tướng cả thế gian vô song n h ỉ hành đối với hoàng tổ tán dương tướng quân ở ta n h ỉ hành trong lòng có thể gọi từ cổ trí kim đệ nhất e n n h ỉ hành này thông định luật đem hoàng tổ đập đến độ có chút ngượng ngùng chuyện này ta không có tiên sinh nói tới vậy thì được rồi ta võ đạo tu vi cũng miễn cưỡng b ư ớ c vào nhất lưu mà thôi thiên hạ tiên t i ê n dũng tướng đến không xuệ ta thì lại làm sao dám gọi số một nghị hành thầm nghĩ hoàng tổ hàng này còn có một chút tự mình biết mình không dễ lừa gạt như vậy xem ra chính mình còn phải thêm chút sức lực nghị hành đối với hoàng tổ cười nói tướng quân hà tất tự ti chính là binh không ở nhiều mà ở tinh đem không ở dũng mà ở mưu trước trận một mình đấu chính là thất phu gây nên hoàng tướng quân thực lực chân chính ở châu n g u lược Ta xem hoàng tổ cho tới nay đều tin chắc chính mình là thiên hạ đệ nhất tướng chỉ là ngoại trừ nhỉ hành ở ngoài chưa bao giờ có người nhìn ra bình thường biết được năng lực chính mình không đủ người đại thể đều là người thông minh xem hoàng tổ như vậy tự mình cảm giác hài lòng người là chân chính ngu xuẩn xuân mà không tự biết luôn cho là mình thiên hạ vô địch chính là hoàng tổ tâm thái nghỉ hành đối với như vậy khen lập tức gây nên hoàng tổ cộng hưởng húng chi nhị hành liền tào tháo cũng dám đỗi đánh giá người khác nhất định là xuất phát từ chân tâm thực lòng nghỉ hành là không thể nói láo hoàng tổ cười to nói tiên sinh thật biết ta vậy hôm nay ta làm cùng tiên sinh không say không về nghỉ hành cũng nâng chén cười nói có thể kết bạn tướng quân như vậy hào kiệt cũng là nghỉ hành có p h ú c ba đời hoàng tướng quân không say không về hai người uống đến say mèm lại ở trong phủ hoa viên kết bãi vì là khác họ huynh đệ t h đây bắt đầu n h ỉ hành liền cùng hoàng tổ thành bạn thâm giao mỗi lần tới t h ă m viếng hoàng tổ đều sẽ chọn đêm thai lại nói cực điểm lĩnh hót sở trường hoàng tổ từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua nhiều như vậy lời hay cùng n h ỉ hành trong lúc đó tình nghĩa cũng càng ngày càng thâm hậu nếu như lưu hiệp dùng hệ thống dò xét một hồi hai người độ thân thiện liền có thể phát hiện hoàng tổ đối với n h ỉ hành độ thân thiện dĩ nhiên đạt đến hơn chín mươi nhanh đến một trăm vì lẽ đó hoàng tổ nói muốn muốn phát b i n h đi cứu n h ỉ hành ngược lại cũng không phải một câu lời nói xung nếu như có thể đặt xuống tương dương thành hắn thật sự sẽ phái người đi cứu hảo huỳnh đệ của mình hai người ôn chuyện một phen n h ỉ hành đối với hoàng tổ nói huynh trưởng ngươi lần này tuyệt đối không thể xuất binh a tại sao hoàng tổ không hiểu nói vi huynh có tôn vũ bạch khởi tài năng đánh bại quân h á n còn chưa là dễ như chở bàn tay đến thời điểm ta cùng thái mạo cùng phụ tân vương lưu tông chấp trưởng nước sở quyền to chẳng phải mỹ thay hiền đệ yên tâm chờ ta khống chế nước sở quyền to tất nhiên trọng dụng hiền đệ đối với với chính hắn một cái ngu xuẩn huynh trưởng n h ỉ hành quả thực không biết như thế nào cho phải từ nói tỉ mỉ lên n à y ngu xuẩn cho là mình thiên hạ vô địch hắn n h ỉ hành cũng có trách nhiệm chương bốn trăm năm mươi tám đại ca mưu tính sâu xa thậm chí giả vậy chương bốn trăm năm mươi tám đại ca mưu tính sâu xa thật c h í giả vậy đại ca ngươi không thể ra binh tấn công tân dương tại sao đại ca ngươi thiên hạ vô địch lần này suốt mười vạn đại quân xuất trinh tất h nhiên đánh đầu thằng đó đại ca ta đây nên làm sao giải thích với ngươi đây nhỉ hành v ẻ mặt hình như có chút lo lắng rồi lại nghiêm túc đối với hoàng tổ hỏi ta muốn nói quan hệ đến đại ca dòng dõi tính mạng đại ca nguyện ý tin tưởng ta không hoàng tổ không chút do dự nói nhị đệ ngươi có lời gì cứ việc nói ta tin ta là đại ca ngươi không tin tưởng ngươi có thể tin tưởng ai đó đại ca như thế nghĩ ta quá cao hứng nhi hành nắm hoàng tổ tay nói rằng thực không dám dâu dếm ngu đ ệ mặc dù có thể rời đi tương dương thành là triều đình đại quân chủ động thả ta đi ra mà bọn họ đồng ý thả ngu đ ệ là bởi vì có huynh trở ư n g ở bởi vì ta chính là nhi hành đối với hoàng tổ nói lần này triều đình phái ngoại long tiên sinh ra cát lượng cùng đại tướng hoàng trung t r i n h phạt kinh châu hai người dưới trướng có mười vạn đại quân đều vì bách chiến tinh nhuệ a n mặc tiên tiến nhất chiến giáp cầm sắc bén nhất binh khí dứt bỏ đại ca dụng binh như thần không nói chuyện chỉ bằng binh sĩ cô lập sức chiến đấu đại ca dưới trướng sĩ tốt có thể địch nổi quân h ắ n sao quân hán bách luyện giáp cùng mạch đao nổi tiếng thiên hạ hơn nữa nghề nghiệp hóa quân nhân tinh nhuệ trình độ s ắ c thực hơn xa chư hầu khác những tình huống này hoàng tổ cũng biết hoàng tổ suy nghĩ một chút nói rằng s ắ c suất cao không thể nghị hành tiếp tục hỏi người huynh trưởng k i a coi chính mình chí mưu cùng dụng binh khả năng so với n g ọ ạ long tiên sinh làm sao n g ọ ạ long phượng sô đến một có thể an thiên hạ kinh tương mọi người đều biết hoàng tổ tuy rằng tự đại cũng không cho là mình có thể thắng được ra các lượng hắn đối với mình không phải rất tin tưởng liền đối với n h ị hành hỏi nhị đệ cảm thấy thế nào tiểu đệ cho rằng huynh trưởng chí mưu cùng r a cát lượng ở sàn sàn với nhau nếu là công bằng quyết đấu huynh trưởng phần thắng rất lớn có thể r a cát lượng dưới trướng tiên t i ê n dũng tướng như mây lại có cường đại đến không giảng đạo lý đại phong quân tại đây loại không công bằng điều kiện dưới huynh trưởng cùng quân hàn đánh với rất có thể sẽ chịu thiệt hoàng tổ gật đầu liên tục nói rằng có đạo lý cái kia vi huynh nên làm như thế nào mới thật y tiểu đệ góc nhìn không bằng quy hàng t r i ệ u đ ỉ n h nghị hành đối với hoàng tổ giao động nói g a cát lượng cũng biết đại ca mưu lực không kém hắn chính là anh hùng tiếc anh hùng hắn biết được ta là đại ca kết bái huynh đệ sau liền thả ta ra tương dương để cho ta tới này đối với đại ca hảo n ô n quyết bảo cái tiêu nhị đệ nghĩ như thế nào cũng cảm thấy vi huynh nên quy hàng t r i ệ u đ ỉ n h tiểu đệ cho rằng làm hàng nghỉ hành chân thành nhìn hoàng tổ nói ngươi huynh đệ ta thành thật với nhau không nói chuyện không thể nói tiểu đệ sở dĩ khuyên huynh trưởng quy hàng cũng không phải là bởi vì ra cắt lượng thả ta cũng không phải vì giành vinh hoa phú quý ta như vậy nói hoàn toàn chính là đại ca suy nghĩ đại ca cẩn thận ngẫm lại lấy bây giờ kinh tương tri quân muốn ngang hàng hỏa long đại quân e sợ thua nhiều thắng ít vậy hạ đem đến kinh châu sau đó không lâu lại muốn được ít châu t h i ê nếu hạ h đại t đ ề như ắ m với bệ ta r o n g t y đại ca không có thể thiên mà làm quy hàng triệu đình thiên tử đem ta điển sản đều cơ hết nộ bục đều phân phát vậy ta chẳng phải là không có thứ gì đến thời điểm tùy tiện một cái phú hộ đều có thể ước hiếp đến vi huynh trên đầu vậy ta trải qua cũng quá hát luồng huynh trưởng lời ấy sai rồi n g h à n h đối với hoàng tổ cười nói đại ca trăm công nghìn việc e sợ không có thời gian giải thích bệ hạ chính sách liên đệ tiểu đệ nói cho ngươi nói đi đầu tiên thiên tử chỉ là thu nạp ngàn mẫu bên trên thổ địa ngàn mẫu trở xuống thổ địa đại ca còn có thể lưu lại những này địa xem ra không nhiều có thể cả triều công khanh điền sản nhiều nhất cũng là như vậy sau đó nắm giữ ngàn mẫu đất người chính là nắm giữ thổ địa nhiều nhất người nghĩ như vậy vừa nghĩ đại ca có phải là liền c â n bằng còn có triều đình cũng không phải bỗng dưng lấy đi đại ca điền sản gặp cho đại ca tương ứng bồi thường đại ca bắt được tiền sau khi có thể mua cửa hàng đi kinh thành mua biệt thự vậy ẫ hạ ư c đối với kinh tương hoàng gia là rất có hào cảm vậy hạ dưới trướng đại tướng hoàng trung hoàng tự hai người cũng là kinh tương nhân sĩ rất có thể cùng đại ca quan hệ họ hàng đại ca có nhiều người như vậy mạch tại triều như cùng triều đình la địch chẳng phải là tự tuyển khắp thiên hạ làm như vậy cũng quá không lý trí chỉ muốn đại ca thành tâm quy hàng bệ hạ bệ hạ tất nhiên sẽ trọng dụng đại ca tương lai phong hầu bãi tướng cũng không phải không thể a kinh nghỉ hành phân tích lợi và hại sau khi hoàng tổ hoàn toàn bị hắn cho giao động q kẻ rồi hoàng tổ đ ỗ n g nhiên tình ngộ vỗ bản đối với nghỉ hành nói cũng không phải sao nếu không có nhị đệ đánh thức vi huynh suýt nữa đúc dưới sai lầm lớn ta suýt chút nữa liền muốn phát binh tấn công tương dương nghỉ hành cười nói huynh trưởng hiện tại tình ngộ cũng vì lúc không mượn tiểu đệ có thể đến đánh thức huynh trường cũng không phải ta công lao quả thật huynh trưởng hồng phúc tể thiên là trời sinh phú quý mệnh l i ê n ông trời đều không muốn để cho huynh trưởng phạm sai lầm lúc này mới ở then chốt thời gian để ta khuyên đ ủ huynh trưởng nhị hành nói như vậy nói tới hoàng tổ mở c ử trong bụng không sai hắn hoàng tổ chính là thiên mệnh chi nhân quy thuận triều đình sau cũng có thể có một phen thành t cựu nếu như sẽ có một ngày hắn thật cháu gái hoàng n g u y ệ t anh có thể bị bệ hạ c o i trọng nạp vì là tần phi vậy hắn hoàng tổ cũng thành hoàng thân quốc tịch ta hoàng tổ nắm chặt nhị hành tay nói rằng hiền đệ việc này không nên chậm trễ ta làm mau chóng điểm binh xuất trinh huynh trưởng điểm binh muốn hướng về nơi nào hoàng tổ không chút do dự nói đi tương、dương. q u y thuận triều đình q u y thuận bệ hạ chợ bệ hạ dẹp viên kinh nam phản tặc nghỉ hành đối với hoàng tổ thổi p h ư n g nói đại ca mưu tính sâu xa t h ậ t chí giả vậy tiểu đệ khâm phục a ha ha ha vi huynh tuy rằng trí mưu hơn người có thể so với ngoại lòng tuy nhiên nhờ có hiền đệ giúp đỡ hiền đệ cảm tạ a nghỉ hành viên mãn hoàn thành nhiệm vụ tự đáy lòng cười nói huynh trưởng k h á c h khí chúng ta nhưng là cùng cha khác mẹ anh em ruột ta không giúp ngươi thì giúp ai đây rất nhanh hoàng tổ đồng ý xuất quân quy hàng triệu đỉnh tin tức liền chuyển đến tương dương ra cắt lượng đối với chúng tướng cười nói giang hạ chính là kinh tương trọng trấn chuyên có m ộ ư ơ i vạn đại quân bây giờ hoàng tổ xuất m ộ ư ơ i vạn đại quân quy hàng kinh tương khu vực còn lại phản quân liền không đáng để lo hiện tại còn còn lại trường sa quế dương linh lăng vũ lăng bốn đường phản quân chư vị tướng quân các ngươi h a i đồng ý lấy này bốn quận vì là bệ hạ lập công a quân hán liên chiến liên thắng khí thế như cầu vồng hoàng tổ không chiến mà hàng để các tướng quân chiến ý tăng vọt ra cắt lượng phải đem bốn quận phân cho chúng tướng càng là gây nên một đám t u y ệ t thế dũng tướng chiến ý chương bốn trăm năm mươi chín nhị đệ nghe quân sư sắp xếp chương bốn trăm năm mươi chín nhị đệ nghe quân sư sắp xếp quân sư khoảng thời gian này có thể biệt sát ta lao trương trận chiến này ngươi nhất định phải tuyển ta a có quan hệ nào đó ở quân địch tận như gà đất chó sành nào đó có thể một đao chém chi quân sư ngụy duyên xin chiến ta cùng văn xỉu hiền đệ cùng xuất chiến kinh tương ai có thể địch chúng tướng đấu trí đắt đỏ liền ngay cả đại quân chủ tướng hoàng trung đều nói rằng quân sư trận chiến này ta cũng nghĩ ra chiến thấy chư tướng chiến ý tăng vọt ra cắt lượng cười nói kinh nam tổng cộng liền như thế mấy đường phản tặc chư vị tướng quân đều muốn xuất chiến lượng nên tuyển ai là thật đây thòng quân lục tốn mở miệm nói quân s ư chúng ta không bằng chia binh đối địch để chư vị tướng quân cắt địch một quân làm sao h ừ m lục tòng quân kiến nghị không sai cái k i a lượng liền phân một chút đi đầu tiên là thái mạo xuất lĩnh phản quân này một quân liền do lưu bị trương phi hai vị tướng quân ra t a y n g sa nha l ư n Võ a n Quốc hai vị tướng quân công t r ư ờ n g h a à n g trung v ă n s t u hai vị tướng quân công Quế d ư ơ n g h o à n g t r u n g h o à n g Tử hai vị tướng quân công linh lăng q u a n vũ trần đáo hai vị tướng quân công vũ lăng chư vị đem đại quân một vạn tấn công chư đường phản quân trận chiến này chỉ cho phép thắng không cho bại chư vị có gì dị nghị không chúng tướng đều đối với gia cát lượng sắp xếp rất hài lòng chỉ có quan vũ cao rậm nói quan mẫu có dị nghị gia cát lượng đối với quan vũ nói vẫn trưởng tướng quân đối với trận chiến này có ý kiến gì chúng ta cũng có thể thương nghị quan vũ khẽ vớt ba thước mỹ n h i ê m ngạo n g h ĩ nói vũ lăng thái thu kim huyền tính là thứ gì cũng xứng ta xuất m ư ờ i ngàn đại quân xuất trình ta tự xuất năm trăm giáo người cầm đao định chém kim huyền thu cấp hiến cho bệ hạ gia cát lượng cười nói ta biết quan tướng quân thần dũng có thể đại quân tác chiến cũng không trò đùa tướng quân đánh hạ vũ lăng còn sau cần phải có binh mã bảo vệ thành trì ổn định m á c tính còn cần lăng tạm giam vũ quan tướng ù ư thực quân vốn là cũng là dục giả dục dịch bọn họ nghĩ nếu là quan vũ chỉ xuất năm trăm linh người bọn họ xuất lĩnh sĩ tốt cũng chỉ có thể so với quan vũ ít không thể so với quan vũ nhiều hiện tại quan vũ thỉnh cầu bị quân sư bác bỏ bọn họ cũng tắt tâm tư này vũ lăng quận khoảng cách tương dương gần nhất nếu không thể lấy sĩ tốt nhiều ít thủ thắng cũng chỉ có thể lấy phá địch tốc độ đắc thắng quan vũ trong lòng quyết định chủ ý nhất định phải cấp tốc đánh hạ vũ lăng quận lúc này vũ lăng thái thú kim huyền cũng chọn đủ binh mã t hưởng ứng thái mạo hiệu triệu hướng về tương dương mà đi đại quân còn chưa đi ra bao xa liền nghe nghe quan vũ xuất mười ngàn đại quân đến công t i n t ứ c kim huyền nhất thời kinh hãi đến biến sắc tốc triệu làm cùng chí đại tướng từng vũ đến đây nghị sự cùng chí đối với kim huyền quyết n ủ quan vũ dũng mãnh không thể địch lại được hắn xuất lĩnh lại là triều đình đại quân chiếm lấy đại nghĩa lấy nào đó góc nhìn thái thú đại nhân phải làm đem người quy hàng t r i ệ u đ ỉ n h mới là thượng sách quy hàng t r i ệ u đ ỉ n h nói thật nếu như thiên tử không làm cái gì khoa cử không làm than đinh nhập mẫu kim huyền không chút do dự liền hẳn rồi có thể đại hán những n à y quốc sách đối với sĩ tộc thương tổn quá lớn kim huyền cũng là sĩ tộc xuất thân hiện tại thân là vũ lăng thái thú lại là vũ lăng quận thẳng chột làm v u a sứ mù để hắn từ bỏ quyền lực trong tay từ bỏ vinh hoa phú quý hắn vẫn đúng là không cách nào hạ quyết tâm này vũ lăng đại tướng từng vũ cao giọng nói Cùng đại nhân, là quan vũ dưới trướng sĩ tốt năm lần quan vũ thủy hạ mới một vài người lấy năm bịch một hạ có chịu không nổi lý lẽ cho tới quan vũ cá nhân vũ dũng ta thừa nhận quan vũ xác thực dũng lực hơn người bản tướng không phải là đối thủ của hắn nhưng ta vũ lăng quận cũng không phải là không có thực lực mạnh mẽ võ giả kim huyền liền vội vắng hỏi ta trong quân thật sự có ngang hàng quan vũ người t ừ n g vũ đối với kim huyền giải thích quan vũ như vậy dũng tướng ta trong đại quân tất nhiên là không có có thể vũ lăng quận bên trong nhiều ma tộc cái kia ngũ khê man vương sa ma kha liền đủ để ngang hàng quan vũ nghe được sa ma kha chi danh kim huyền đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ man vương sa ma kha chính là man tộc đệ nhất dũng sĩ vũ lăng đệ nhất cao thủ thiên thiên cường giả hắn không diên uy trấn vũ lăng ở kinh nam sổ quận đều rất nổi danh sổ quận võ giả nhắc tới sa ma kha c h i danh không có k h n g phục cường giả như vậy vẫn đúng là có thể có thể cùng quan vũ một trận chiến t ừ n g vũ tiếp tục nói thái t h ú đại nhân vẫn tử tế ngũ khê man tộc trong ngày thường cho bọn họ ban thưởng cũng không ít cũng là thời điểm để sa ma kha ra vừa ra lực kim huyền thầm nghĩ ta đó là tử tế ngũ khê man sao cho nên ta đối với ngũ khê man người tốt còn không phải là bị sa ma kha vũ lực kính sợ hơn nữa cho sa ma kha đồ vật có thể gọi ban thưởng thuần thuần bày đồ c ũ n g có được hay không vũ lăng quận bên trong có ngũ khê man có sa ma kha cái này cường giả tuyệt thế để kim huyền cái này thái thú nên phải rất là h ấ t thức chính mình ở vũ lăng quận diễn kịch thổ địa cướp đoạt cướp đoạt dân tài còn phải xem sa ma kha s á t mặt có thể bất kể nói thế nào kim huyền cũng coi như là đứng đem tiền kiếm lời tổng so với quy hàng triệu đ ỉ n h sau khi không có thứ gì mạnh hơn không ít vậy làm phiền từng tướng quân đi một lần giút ta đem man vương mời đến mặt tướng tuân mệnh vũ lăng quận bên trong man tộc mặc dù bị xưng là ngũ khê man là bởi vì bọn họ lâm thủy mạ cư chiếm giữ ở hồng khê man khê không khê dậu khê thần khê năm cái dòng suối phụ cận chiếm giữ ở đây man tộc môn thân hình cao lớn thật tập võ đạo dũng manh t h i ệ t chiến man vương sa ma kha chính là bên trong người tài ba hãn tập võ thiên phú dị bẩm nắm giữ tiên thiên cảnh võ đạo tu vi nhìn trung kinh nam bốn quận không người nào có thể địch sa ma kha mọc ra một đôi tiểu mà làm người ta sợ hãi mắt xanh để trần trên người trên người bắp thịt tất cả đều làm màu đồng cổ như cứng như sắt thép nô lên cao vút trước đến bãi phỏng vũ lăng đại tướng t ư n g vũ nhìn thấy sa ma kha thân thể đều cảm thấy đến cảm giác ngột ngạt mười phần giờ k h ắ c này sa ma kha đang ngồi ở bên đống lửa đằng m ộ t trên ghế dựa lớn uống rượu mạnh gặm lộc chân đối đai hắn đem lộc chân gặm xong sau âm thanh khản khản địa đối với từng vũ hỏi từng vũ ngươi lại tới làm cái gì hiện tại còn chưa tới các ngươi tới đưa tiền thời điểm chứ chẳng lẽ các ngươi kim huyền thái thú lương tâm phát hiện muốn nhiều hiếu kính ta nếu là như vậy ta cũng không ngại ha ha ha ha sa ma kha phát sinh vui sướng cười to hắn người man cũng theo nợ nụ cười từng vũ trên trán mồ hôi lạnh chạy dòng nhắm mắt nói man vương nói dỡn thái thú đại nhân mệnh ta đến đây là muốn mời man vương giút chúng ta một chuyện địch tướng quan vũ xuất mười ngàn đại quân đến công vũ lăng cái k i a quan vũ võ đạo tuyệt luân ta trong quân không người có thể ngăn nhìn chung vũ lăng có thể chống đôi quan vũ người cũng chỉ có man vương ngươi hóa ra là gặp phải đánh không lại kẻ địch lúc này mới nhớ tới bản vương các ngươi cũng thật là giác r ư ỡ i a sa ma kha lại được một hớt rượu đối với từng võ đạo nhưng là bản vương dựa vào cái gì giúp các ngươi chương 460. ngươi chết ở quan mô giới đao không mất mặt chương 460. ngươi chết ở quan mô giới đao không mất mặt chuyện này quan vũ là triều đình võ tướng đại hán triều đình đối với dị tộc từ trước đến giờ thủ đoạn tán khốc ung lương một trận chiến khương vương triệt lý cắt bị triều đình c h é m giết tây khương tinh nhuệ d i ệ t hết có thể nói ung lương người khương hầu như vì vậy mà diệt vong quan vũ nếu là đánh hạ vũ lăng triều đình tất nhiên muốn càn quét ngũ khê man man vương không giúp chúng ta cũng không cách nào độc thiện thân a lời của ngươi nói cũng cũng có chút đạo lý sa ma kha đem rượu ấm một suất đứng dậy đối với từng võ đạo xem ở các ngươi thái thú thường thường h i ể u kính bản vương phần trên bản vương liền giúp hắn một tay có điều nói rõ trước ta chỉ giút các ngươi thu thập quan vũ hắn quân hàn sĩ、si、tốt ta ngũ khê man sẽ không xuất thủ hơn nữa năm nay hiệu kính muốn so với t r ư ớ c năm nhiều gấp đôi còn muốn thêm một ngàn tên nhà hán mỹ nữ từng vũ sợ chính là q u a n vũ gật đầu liên tục nói man vương yêu cầu ta đều đại thái thú đại nhân đáp ứng rồi được sa ma kha giúp đỡ sau kim huyền lúc này xuất lĩnh đại quân nên chiến q u a n vũ hai quân đánh vơi với với sa trường bên trên năm vạn đối với một vạn kim huyền trận chiến này tự tin trần đầy kim huyền đứng ở đại kỳ bên dưới ngóng nhìn quan vũ nói quan vũ thất phu sở vương chờ ngươi huynh đệ ba người không tệ ngươi vì sao lương phản sở vương thương binh phạm ta cảnh giới quan vũ hít mắt phượng lạnh lùng nói trong thiên hạ tất cả là đất của vua nay đại hán giang sơn tận thuộc thiên tử lưu biểu tiếm càng xưng vương đã phạm vào mưu phản tội lớn bọn ngươi phụ từ nghịch tặc cũng là mưu m làm trái người hôm nay ta p h ụ c bệ hạ ý chỉ tới đây tiêu diệt nghịch tặc thu phục vũ lăng n g ư ơ i như ta giáp đến hàng nào đó hoặc có thể tha các ngươi một mạng nếu n g u xuân mất k hôn làm tận vì là ta dưới đ a o c h i quỷ quan vũ giọng nói như trung đồng làm kinh sợ vũ lăng đại quân sa ma kha cưới một thất màu mực cao đầu đại mã đối với từng võ đạo người này chính là quan vũ chính là nạo là đủ nạo liền không biết có bản lánh hay không c h ờ nào đó gặp gỡ hắn kim huyền nhỏ giọng nói làm phiên man vương sa ma kha giục ngựa tiến lên cao giọng nói quan vũ ngươi có thể nhận biết ta sa ma kha quan vũ hiếp mắt đánh giá sa ma kha một phen chỉ thấy người này hai mắt đột xuất hiện bích l ụ c v ẻ sắc mặt đỏ sống như máu xấu xí tự quỷ ở yên ngựa của hắn hai bên mang theo hai tấm cung cứng hẳn là thiện bắn người trong tay còn nhấc theo một thanh to lớn t r o n g sắt cái vỗ người này có thể có như thế sức mạnh cho là tiên tiên cao thủ trần đạo đối với quan vũ nhắc nhở người này tên là sa ma k a chính là ngũ khê man vương ở kinh nam sổ quận khá là có tiếng có người nói người này võ nghệ cao cường lực lớn vô cùng mặt tướng đối đầu hắn không có niềm tin tất thắng quan vũ cười lạnh nói chỉ là người man gà đất cho sinh thôi không đáng nhắc tới hắn lớn tiếng đối với sa ma kha đáp lại nói ta chính là đại hán thượng tướng há thức man gì tất h phu nếu ngươi sống được rồi quan m ũ cũng không cần khách khí với ngươi ngươi đầu người quan m ũ nhận lấy sa ma kha giận dữ nói ta chính là ngũ khê man vương uy trấn sổ quận thật tư g i a coi thường cho ta ta muốn ngươi chết sa ma kha điều khiển ngựa về phía trước trong tay trông s á t cái vồ đ ỗ n g nhiên hướng về quan vũ đập tới nay một chiêu hắn dùng tới vô cùng sức mạnh để cầu dùng cồn g mánh lực lượng khổng lồ một chiêu chế địch xem ta trông s á t cái vồ đưa người đánh cái nát tan trông s á t cái vồ lực bổ xuống hai bên sĩ tốt đều trận tròn c ả mắt này viên rất đem người cao mã đại dùng đến lại lạc như vậy hung hiểm bình khí nặng bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được người phương nào có thể cấm đắc trụ sa ma kha này đập một cái quan vũ có thể đỡ được sao quan vũ đối mặt sa ma kha thế tới hung m á n một đòn không có vẻ sợ hãi chút nào hắn một tay nâng đao đón nhận sa ma kha trông sắc cái vồ hai thanh binh khí lẫn nhau va chạm phát sinh đinh thái n h ứ c góc nổ vàng tiếng đòn đánh này hai người dĩ nhiên cân sức ngang tải sa ma kha một đôi đậu xanh mắt nhỏ lộ ra vẻ hoảng sợ chính mình dùng hết toàn thân sức mạnh đập ra mạnh mẽ một đòn liền bị địch tướng dùng một tay c h ặ n lại rồi sao có thể có chuyện đó địch tướng xem ra có thể so với mình đơn bạc có thêm a ngươi chiêu này lực nói không sai quan mũ cũng còn ngươi một đòn quan vũ đang khi nói chuyện trong tay thanh long h i ể n nguyệt đao chuyển thế để vén hướng về sa ma k a cổ cắt ngang mà đến này một chiêu mãnh liệt hung hăng sa ma kha thậm chí không kịp vung lên trong sắt cái vồ chống đối chỉ được ngựa đầu tránh về phía sau tuy rằng miễn cưỡng trốn quá quan vũ phải g i ế t một đao có thể quan vũ sắc bén lưới đao vẫn là cắt ra sa ma kha cái chán có thể trốn quan mỗ một đao không sai lại đến thử xem quan vũ cắt ngang qua đi đại đao trực tiếp chuyển thành c h é m đánh này một đao mang lực phách hoa sơn tư thế phản phất tận chứa ngập trời đại thế sa ma kha cắn chặt hàm răng vung lên trong sắt cái vồ chống đối ẩm len keng quan vũ này một đao quá mức ủng bạo dĩ nhiên đem trong sắt cái vồ đầu lột bỏ một nửa sao có thể có chuyện đó sa ma kha kinh h ạ i đến biến sắc trông sắc cái vồ nhưng là hàn thiết rèn đúc lợi khí a có thể tiếp quan mỗ hai đao không thẹn là cờ giả quan mỗ tán thành ngươi nếu là ngươi còn có thể đón thêm quan mỗ mộ một đao nào đó hôm nay liền tha cho ngươi tính mạng quan vũ đang khi nói chuyện mắt phượng đ ố n g nhiên mở trong tay hắn thanh long h i ể n nguyệt đao để vén mà lên hồi mã giết đao thanh long h i ể n nguyệt đao lưới đao đến thẳng sa ma kha trước ngực đòn đánh này mang theo vô tận sắc khí vô tận sắc cơ không ngăn được sa ma kha tóc gáy dựng thẳng chỉ cảm thấy cảm thấy một luồng nguy cơ sống còn bao phụ lại chính mình này tên gọi là quan vũ biệt tướng làm sao như thế c ư ờ n g hắn sa ma kha ở tiên thiên võ giả bên trong cũng thuộc cường giả hắn từng du lịch đại hán đã đánh bại không ít tiên thiên võ giả có thể tự sa ma kha tập võ tới nay xưa nay chưa từng gặp qua quan vũ như thế cường võ tướng dĩ nhiên ở hai đao bên trong đem hắn áp chế chật vật như vậy đao thứ ba hắn thậm chí hoài nghi mình căn bản không ngăn được đây là kẻ địch đáng sợ cỡ nào a sớm biết như vậy hắn nói cái gì đều sẽ không đáp ứng kim huyền thỉnh cầu đáng tiếp hiện tại sa ma kha hối hận cũng đã chậm quan vũ này một đao hắn không ngăn được cũng phải chặn quan vũ nói rồi ngăn trở này một đao tạm tha chính mình một mạng mình còn có một chút hy vọng sống nhất định phải chống đỡ sa ma kha dùng hết sức lực toàn thân vung lên trông s ắ t cái vồ đập về phía thanh long hiện nguyệt đao muốn đem quan vũ trường đao đập ra Cong. trông s ắ t cái vồ nện ở thân đao bên trên thanh long hiện nguyệt đao càng vẫn không núp đ í c h vẫn như cũ mang theo vô tận sắc khí đi vào sa ma kha trước ngực、Phúc. thanh long hiện nguyệt đao không trở ngại chút nào đem sa ma kha thân thể xuyên tấu sa ma kha máu tươi dâng trào ra trên mặt lộ g i vẻ mê man vì là tại sao ta là ngô khê man vương sa ma kha ta trông sắt cái vổ tại sao không ngăn được quan vũ ngạo nghề nói thiên hạ võ giả có thể ngăn quan mỗ tam đao người không có mấy cái ngươi chết ở quan mỗ d ư ớ i đao không mất mặt thậm chí đủ để tự tiêu quan vũ nói rút ra thanh long hiện nguyệt đao sa ma kha thân thể l ệ c h cạch một tiếng r ứ t xuống ngựa ngũ khê man vương sa ma kha chết trận hắn một tay s o n g cung thuật còn chưa hiển lộ liền bị quan vũ chém giết nhìn sa ma kha thi thể kim huyền cùng một đám vũ lăng các tướng sĩ trố mắt mất mồm chừng bốn trăm sáu mươi mốt qua lại ân o á n cùng nhau chấm dứt chương bốn trăm sáu mươi mốt qua lại ân đoán cùng nhau chấm dứt vậy cũng là uy hiếp sổ quần ngũ khê man vương a vì động viên sa ma k a kim huyền hàng năm đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ sa ma k a ở vũ lăng quận liền đại diện cho vô địch rất nhiều vũ lăng võ giả thậm chí cho rằng sa ma k a nên nghĩ là thiên hạ vô địch dũng tướng liền bởi vì hắn không có xuất sĩ cùng thiên hạ dũng tướng đại chiến danh tiếng mới gặp vẹn vẹn hạn chế với kinh nam sa ma k a cùng quan vũ một trận chiến bọn họ tưởng tượng quá vô số loại khả năng bọn họ nghĩ tới sa ma kha như bẻ c ả n h khô giống như đánh bại q u a n vũ nghĩ tới sa ma kha cùng q u a n vũ đại chiến mấy trăm hiệp bất phân thắng bại thậm chí nghĩ tới sa ma kha không địch lại q u a n vũ trọng thương bại tàu có thể chỉ có chưa hề nghĩ tới sa ma kha bị q u a n vũ tam đào chém giết mạnh mẽ sa ma kha ở q u a n vũ trong tay quả thực không đỡ nổi một đòn vũ lăng quân bị q u a n vũ kinh sợ đến sĩ、si、khí đê mê phảng phất bị mây đen bao phủ mà quân hàn thì lại sĩ、si、khí tăng vọt chủ tướng dung mánh giỏi nhất kích phát đại quân sĩ、si、khí trần đáo giỏi nhất kích phát đại quân sĩ khí trần tướng h quân thần võ tướng quân thần võ quan vũ lực chém sa ma kha sau khi trong mắt tinh mang bắn già điều động ngựa xích thô hướng về trận địa địch bất ngờ đánh tới các tướng sĩ theo ta xông lên giết đ ị c h trận bắt sống được tù giết p h ấ c và ảnh không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản quan vũ thanh long h i ể n nguyệt đao ở thanh long h i ể n nguyệt đao bên dưới quân địch tựa hồ thật sự thành gà đất chó sảnh mỗi một đao đánh xuống đều có vài tên quân địch sĩ tốt bị quan vũ chém làm tàn chi vũ lăng binh tướng ngăn cản không chút nào để quan vũ bước chân dừng lại từng vũ nhanh, nhanh ngăn cản、hắn. ở kim huyền mệnh lệnh ra đại tướng từng vũ vạn bất đắc dĩ xuất quân tiến lên ngăn cản q u a n vũ dưới t r ư ờ n g hắn sĩ tốt ở thanh long h i y ệ n nguyệt đao dưới giường như chuyện v ậ t giống như liên miên tử vong quan vũ trường đao từng bước hướng về hắn áp sát quan quan tướng quân quan vũ không thèm quan tâm từng vũ muốn nói gì đại đao đánh xuống đem từng vũ chém làm hai đoạn chém giết từng vũ sau mấy hơi t h ở q u a n vũ liền bọt tới quân địch xoái kỳ bên dưới đối mặt thần vi vô địch quân vũ kim huyền cả người run rẩy như vậy vô địch giũ tướng chính mình nên làm gì chống đối chính mình có thể nào chống đối Phúc, ở kim huyền tuyệt vọng cùng trong ánh mắt kinh hãi h á n tựa hồ nhìn thấy thân thể của chính mình chậm rãi ngã xuống hóa ra là quan vũ thanh long hiện nguyệt đau chém xuống đầu của hắn xuất quân xung phong tới trần đáo cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào theo quan tướng quân sông trận giết địch quá có cảm giác chẳng trách quan vũ tướng quân dám nói năm trăm người liền có thể đánh bại quân địch có thể như vậy ung dung tiêu diệt quân địch chủ tướng làm sao cần b à o người quan vũ năm chặt kim huyền đầu lâu cao giọng q u á t to địch tặc kim huyền đã chết người đầu hàng không giết dám to gan gắng chống đối người giết không tha đầu hàng không giết đầu hàng không giết quân hán các tướng sĩ cùng kêu lên hô to đầu hàng không giết sa makha từng vũ cùng kim huyền hết mức chết trận vũ lăng quân sĩ khí cấp tốc tăng hơn giã làm cùng chí lúc này quỳ dạp dưới đất lỡ tiếng đối với vũ lăng quân sĩ tốt nói rằng đều thả xuống binh khí chúng ta hướng về quan tướng quân đầu hàng vũ lăng quân sĩ tốt chết trận cũng không nhiều đại thể là bị quan vũ sợ vỡ mật bọn họ lần lượt bỏ xuống binh khí quỳ trên mặt đất xin hàng quan vũ thu phục vũ lăng quân sĩ tốt rất thuận lợi bắt vũ lăng quận cùng lúc đó ngụy d u y n võ an quốc bộ đội cũng đón nhận hàn huyền trường sa quân hai quân đánh mới ngụy d u y n đứng ở xoái kỳ bên dưới nóng nhìn hàn huyền đại quân từng có lúc hàn huyền là chính mình cao cao không thể với tới tồn tại cho tới bây giờ mình đã nắm giữ cùng hắn công bằng một trận chiến cơ hội ngụy duyên dục ngựa tiến lên đối với hàn huyền nói hàn thái thú hàn đại nhân có khỏe hay không a là ngươi hàn huyền nhìn thấy ngụy duyên không khỏi con ngươi đột nhiên r ụ t lại nay ngụy duyên lúc trước chỉ là chính mình dưới trướng một con chó theo chính mình đến kêu đi h ế t sau đó người này không chào mà đi hàn huyền cũng không coi là chuyện to tát dù sao hắn ở quận trường xa chính là thiên muốn cho hắn hàn huyền làm chó người có chính là không thiếu một cái ngụy d u y n không nghĩ đến hôm nay triệu đình đại quân đến công tinh tương tấn trường công quận c xa hắn ủ t ư g dĩ nhiên chính là sau gia nhập vào trường sa trong quân võ tướng cũng từng nghe nói qua ngụy n duyên cố sự có người nói cái này gọi ngụy duyên tướng quân tính khí không được bị đồng liêu xa lánh sau đó một mình thoát đi quân đội không biết tung tích l i ê n nhân vật như vậy có thể có năng lực gì chính mình này liền chém hắn ở chúa công t r ư ớ c mặt hảo hảo biểu hiện một chút đối mặt khí thế hùng h ổ triệu có thể ngụy duyên mặt không biến sắc ở triệu có thể vây thương đâm về phía mình thời điểm ngụy duyên chỉ điểm một đao liền đem người này chém ở dưới ngựa máu tươi theo trường đao đi xuống nhỏ xuống ngụy duyên đối với hàn huyền nói hàn huyền ngươi liền phái như vậy ngu xuẩn đi tìm cái chết sao ngươi quá để ta thất vọng rồi ngươi nể trọng nhất đại tướng không phải dương linh sao để dương linh đến chế ta trường sa đại tướng dương linh cùng lưu hiền bảo lòng trần ứng t h người h Vinh mọi hỏi ợ p g bản tướng tại sao không cho tôi tớ đi làm bản tướng liền yêu thích nhờ ngươi làm những này ngươi không muốn không muốn có thể cùng bản tướng một trận chiến ngươi giết ta dĩ nhiên là không cần lại làm những việc này ngươi giáng không dương linh trức quan ở ngụy duyên bên trên ngụy duyên mấy lần muốn muốn động thủ bóp chết hắn cuối cùng đều mạnh mẽ n h ì n xuống cho đến ngày nay ngụy duyên rốt c ụ c có thể không cần n h ì n nữa ngụy duyên ngươi là đang tìm ta sao dương linh điều động chiến mã nhấp theo một thanh sáng như tuyết t r ư ờ n g t h ư ờ n g chậm d ã i từ hàn huyền quân trận đi ra hai bên trường sa sĩ tốt tự động hướng về hai bên t ả n ra cho dương linh nhường ra một con đường là thượng tướng quân thượng tướng quân đến có thượng tướng quân ở nhất định có thể đánh bại địch tướng dương linh ở trường sa trong quân u y vọng rất cao hắn đứng ở trước trận v ẫ thương chỉ về ngụy d u y n nói ngụy d u y n ngươi này k i ế p đạm thoát đi người ngày hôm nay còn dám đứng ở ta quân trước trận còn dám khiêu chiến bản tướng năm đó ngươi cũng không dám cùng bản tướng một trận chiến hiện tại liền có can đảm bản tướng thật không biết nên nói ngươi can đảm lắm vẫn là nói ngươi xuẩn ngụy duyên lạnh lùng nói năm đó không đánh với ngươi một trận là bởi vì sợ thất thủ đưa ngươi đánh chết ta không cách nào ở trường x a đặt chân nhưng hôm nay ta chính là bệ hạ dưới trướng đại tướng ngươi vẫn như c ũ là hoa ở trường x a kẻ đáng thương nay lần gặp gỡ ta lại há có thể lưu tỉnh ngụy duyên nâng lên n o quắt lên đến chiến hôm nay trận chiến này vừa quyết thắng bại lại phân sinh tử qua lại ân oán cùng nhau chấm dứt